bốn trăm linh bốn siêu việt nhân loại chương bốn trăm linh bốn siêu việt nhân loại t h u ầ n khiết t h u ầ n khiết bốn cái này cái thế giới vô luận là thiên thần điện thần tiên vẫn là tháp cộ dìn mẹo tiên nhân tựa hồ cũng đối với thuần khiết vô cùng chú trọng có lẽ chính là bởi vì là thần tiên chính mình đã từng có tiềm ẩn tại nội tâm tạ ác dựng d ụ n g tỳ ý cổ lô đại ma vương cái này một nhân vật đáng vật số ợ cái này, một s người sáng tạo thần kỳ đạo cụ cùng với lực lượng đối với tâm tính đều có nghiêm khắc yêu cầu nhưng hai đời l à người đông cổ nơi nào còn có thể làm đến gỗ cụ như vậy thuật khiết hắn vẻ mặt nhăn nhó mạnh xị nô bù nhẫn lấy bắp thị toàn thân nát giữa đồng dạng đau lớn hô hấp cũng bắt đầu suy thiệt nhưng chữa trị tính chất lực lượng cấp tốc tác dụng tại trên thân đông cổ đem hắn từ kề cận cái chết ra trở về sau đó lại là tái diễn nội tạng ăn mòn cơ bắp hoại tử đau đớn ngươi chịu được một lần tốc săn mòn ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi g i a hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với độc tố chống cự năng lực lên cao ngươi chịu được một lần tốc săn mòn ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi g i a hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với độc tố chống cự năng lực lên cao duy một để hắn có thể căn chặt rằng tự an ủi mình chính là chính mình ra hộ thế mà tại cái này thời điểm này cũng như cũ tại ngoan cường cho mình soát lấy khăn độc rất nhanh đông cổ bắt đầu cảm giác chính mình cảm giác đau thần kinh mất cảm giác mặc dù trên thân thể thương thế như cũ tại chữa trị nhưng trên tinh thần mãnh liệt đau đớn bắt đầu để cho hắn các hạng cảm quan trở nên mất cảm giác càng thêm phải chết là đông cổ nhất thiết phải bảo trì chính mình thanh tình bằng không mất đi thần thánh a z ở mở trị liệu chính mình rất có thể sẽ triệt để chết đi đông cổ sắc mặt xanh trắng kinh mạch nô r a cả người diện mục lộ ra dữ tợn hắn cường tự duy trì lấy ý thức của mình nhưng trên thực tế thời gian dài dày vò lực chú ý đã bắt đầu phi tốc hạ xuống đối với thời gian quan niệm cũng bắt đầu mơ hồ hắn chỉ là có thể cảm thấy cụ đã v đồng nhiên một cỗ mánh liệt khí ầm vàng một phát đông cổ toàn thân run rẩy thậm chí cái kia đáng sợ đau đớn đều bởi vì cái này loại run rẩy hơi hơi hạ thấp đông cổ đột nhiên ý thức thanh tình ý hắn biết đến gỗ cụ đã thành công thu được siêu thần thủy hiệu quả đem mình lúc này thể n ộ i tiềm lực tiến hành một lần kích phát theo lý thuyết bây giờ bên cạnh mình gỗ cụ đã có siêu việt tỳ ỵ cổ lộ đại ma vương thực lực là không nghi ngờ chút nào cứu cực q u á i vật gỗ cụ mở to mắt ngón tay hắn nhẹ nhàng tại mặt đất một điểm cả người đã xoay người dựng lên toàn thân tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng gỗ cụ tràn đầy tự tin hắn bây giờ lại nhìn thấy như cũ nằm trên mặt đất có quắp đông cổ cho dù dù thế nào không giành thế sự hắn cũng có thể cảm thấy đông cổ tiên sinh trạng thái vô cùng không tốt cái k i a thanh bạch sắc mặt còn có cái k i a trên thân không ngừng chảy ra máu tươi đều cho thấy đông cổ tiên sinh chỉ sợ không cách nào xì nội bụ nhẫn chịu siêu thần thủy độc tố đông cổ tiên sinh ngươi còn tốt chứ gô cù có chút bận tâm đông cổ miệng há hợp mấy lần nhưng đông nhiên phát hiện mình thế mà không cách nào phát ra âm thanh dây thanh cùng cổ họng cũng đã hư hao chỉ là sặc ra một ngộp máu tươi gô càng thêm lo lắng hắp đến độ xoay quanh nhưng không có biện pháp gì đông nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến cổ dìn tiên nhân âm thanh g ô cụ tỉ ý cô lô đang tại ngoại giới tùy ý làm vậy ngươi tất nhiên thành công vẫn là nhanh đi ngăn cản hắn a goku n g ử i lời lông mày nhũ chặt hắn lại cúi đầu nhìn một chút đông cổ tiên sinh cổ dìn tiên nhân lại là thở dài một âm thanh nói cái này vị đông cổ tiên sinh mặc dù thực lực cường đại nhưng lại không phù hợp phục d ụ n g siêu thần thủy điều kiện cưỡng ép phục d ụ n g bây giờ đã goku càng xoắn suýt hắn không thể c h ơ mắt nhìn xem đông cổ chết đi đông cổ đồng dạng có thể nghe được cổ dìn tiên nhân mà nói hắn mạnh xì nỗ bù nhẫn lấy dây r ứ t đau đớn chỉ cảm thấy tầng kia gông cùng xiềng xích đã có thể đụng tay đến chính mình nhất thiết phải nhảy tới đông cổ cũng không oán hận cổ dìn tiên nhân cho dù đối phương có chút đối đãi khác biệt mình cùng cổ cụ nhưng mỗi người đều có hỷ ác đối phương cũng nhắc nhở qua chính mình tất nhiên làm ra phục d ụ n g siêu thần thủy quyết định đông cổ cũng đã quyết tâm siêu việt bây giờ thân thể gông cùng xiềng xích hoặc là liền cái này giống như tại cái này hẹo đồng dạng trong thống cổ lợi dụng thần thánh a g m chống nổi tại thế giới này còn thừa thời gian bốn hoặc là tự tại trong trong cái này mỗi giờ mỗi khắc tử vong uy hiếp t r i để vượt qua sinh mệnh giai cấp siêu việt chính mình siêu việt nhân lo siêu việt hát thiết gông cùng xiềng xích trở thành bạch ngân nhân loại mạnh liệt hạ ký đột nhiên bộc phát đông cổ hai mắt mở ra khỏe mắt máu tơi ư cùng t r o n g con ngươi hào quang l ó n g ánh tạo thành so sánh gỗ cù vẻn vẹn nhìn một mắt đ ỗ n g nhiên liền phảng phất trong đầu nghe được đông cổ âm thanh hắn g ậ t gật đầu nói hảo ta đi trước bên ngoài khiêu chiến cái k i ệ tỷ ỷ c ổ lộ đại ma vương đông cổ tiên sinh ta c h ở m o n g cùng ngươi t á i chiến cho dù ngươi chết ta cũng một chắc chắn dùng lòng c h â u đem người phục sinh đông cổ một từng khúc động lên đầu cưỡng ép gật đầu một cái lập tức cổ dìn tiên nhân một vùng cà trượng một cô kỳ q u á i gió từ gỗ c ủ dưới chân xuất hiện cấp tốc mang theo gỗ c ủ rời đi cái này cái thế giới đông c ổ nghe được gỗ c ủ lời nói cắn răng lộ ra một cái máu me đầm điện nụ cười chính mình cái này có tính không lấy được một tâm thế giới này miễn tử kim bài chỉ là không biết long châu phục sinh đối với mình cái này loại người chơi có hữu dụng hay không tại trong cổ dìn tiên nhân nhìn chăm chú đông cổ huyết dịch toàn thân đ ỗ n g nhiên phun trào bộ dáng cực kỳ thảm thiết nhưng u làm sắc ma pháp quan huy từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tan trong lòng đông cổ tất cả tạp niệm đều chậm rãi tiêu thất hắn chỉ là cảm giác cái kia sắp gặp tử vong cảm giác hô hấp sắp dừng lại cảm giác hít thở không thông trái tim không còn khiêu động mất trọng lượng cảm giác nội tạng hoại tử kịch liệt đau nhức thần kinh mất cảm giác c h i giác mất mát mất khống chế cảm giác đủ loại đáng sợ thể niệm g h không ngừng xuất hiện đông cổ đóng lại sung huyết ma đồng trong lòng không ngừng gào thét ta tuyệt sẽ không chết vong ta một nhất định phải đánh nát đạo kia b à gì ở mẹ ấy mẹ ấy bên trong đông cổ thứ nhất lần cảm giác chính mình như có thực chất đụng chạm đến tầng kia hàng rào tầm tầng kia quy đem chính mình hạn mức cao nhất khóa kín đông cổ đột nhiên hai tay nện gõ đạo kia bạ dị ở、Phốc. trong hiện thực đông cổ toàn thân phun máu nội tạng mục nát u lam sắc ma lực đều suýt nữa mất khống chế trên cánh tay phải en trổ v ba khẩn cấp duy sinh trang bị gai động đông cổ miệng lớn thở hồn hẹn ma lực lại bắt đầu lại từ đầu lập l ỏ cơ thể khôi phục bên trong thế giới tinh thần bên trong đông cổ lần nữa hai tay nện gõ đạo kia bạ dị ở mở cho ta a trong miệng n ũ i máu đen phun ra năm tháp cổ dìn bên trong goku đã cưỡi cân đầu vân rời đi ngay tại vừa rồi tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương dùng cường đại vũ lực bức bách thế giới quốc vương giao ra vương vị hơn nữa tuyên bố tại sự thống trị của mình phía dưới tất cả phạm tội đều đem hợp pháp hơn nữa nếu có nhân chủ trì chính nghĩa hắn sẽ phái ra ma tộc chiến sủ cạ x ã cấp tốc giết chết người trên cổ dìn tiên nhân ngồi ở đi tới thế giới băng tuyết cái bình lớn ngoại vi hắn nhìn phía dưới cái kia cường đại chiến sủ cạ x ã không ngừng hướng về tử vong xung kích lại không ngừng tiếp cận tử vong hắn khó có thể tưởng tượng đối phương đang chịu được loại điều nào đau đớn đến cùng là lương đeo dạng gì hắn không rõ vì cái gì nhìn cái này cái đông cổ cũng không có cùng ai kết x u ố n g mạnh mẽ như vậy thù hận hơn nữa đối phương đã đầy đủ cường đại nhưng cái này người lại như c ũ vô cùng cấp bách tờ s cờ muốn trở nên mạnh mẽ vì thế thậm chí không tiếc liều chết sử dụng siêu thần thủy hắn xem người vô cùng chuẩn một mắt liền biết hắn cùng gỗ cụ khác biệt là một cái vô cùng lý trí người cho nên hắn mới mở miệng khuyên can đối phương nhưng mẹo tiên nhân lại không nghĩ rằng cái này dạng lý trí người cũng có mặt điên cùng như vậy một có lẽ sẽ có kỳ tích cũng nói không chừng đ ấ y chứ cộ d ì tiên nhân đỗng nhiên toát ra cái này loại ý nghĩ hắn lần nữa nhìn về phía bên dưới cái bình、phương. đ ô n g nhiên hắn một s ứ n g sở phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi tràng diện một giống như cái này là tiến hóa nghèo tiên nhân đột nhiên lắc lắc ngoài trượng một cô gió lốc dâng lên đem thế giới băng tuyết bên trong đông cổ từ lòng đất trực tiếp mang theo bay lên rơi vào trong tháp hắn khó có thể tin nhìn xem trên thân đông cổ dần dần rơi xuống làn da cùng huyết đ ụ c phía dưới tân sinh huyết đ ụ c cùng làn da có hoàn toàn khác biệt sinh mệnh lực hắn chưa bao giờ thấy qua cái này loại chuyện nhân loại lại có thể tiến hóa sao tính mạng đối phương cấp độ cơ thể tiềm lực đều đang nhanh chóng biến hóa phản phất như là viên hầu biến thành nhân loại một giống như đối phương đang tạ dần dần phát sinh bản ch siêu việt nhân loại chương bốn trăm linh năm tàn khốc tỷ ỷ c ổ lộ chương bốn trăm linh năm tàn khốc tỷ ỷ c ổ lộ nhìn xem tỷ ỷ c ổ lộ một từng bước đem cái này cái thế giới đẩy vào vực sâu lam sắc đại miêu nhân quốc vương sắc mặt vô cùng phẫn nộ nhưng hắn biết rõ chính mình cũng không có phản đối tỷ ỷ c ổ lộ vệ đội của lực lượng tử thương thảm trọng các nơi trên thế giới nổi danh võ đạo nhà lần lượt có người chuyển ra bị ma tộc quái vật giết chết tin tức hắn cúi đầu nắm chặt nắm đấm cường tự đệ nén hòa bình bị phá hư phẫn nộ ngươi rất tức giận ra ngua tỷ cô lộ nhìn xem tì bọn người tìm đến long châu thưởng thức một phía dưới tiện tay thả xu hắn nhiều hứng thú nhìn xem cái này cái bị chính mình trộm tới quốc vương à, bây giờ đã không phải là quốc vương hắn đã chính thức tại trong tivi tuyên bố thoái vị cho mình đại miêu nhân phẫn nộ nói ta đã đem quyền hạn đều cho ngươi ngươi tại sao muốn tại sao muốn quyết định loại kia q u ý củ đi lạc mấy người bây giờ cũng chỉ dám túi đầu bọn hắn lần lần cảm giác chính mình có thể phạm vào sai lầm lớn nhưng lúc này cũng không dám biểu lộ ra đi ý cộ l ô đại ma vương tuyên bố hắn sẽ tại s a u đó ngẫu nhiên rút ra một cái thành thị tiến hành hủy diện hơn nữa cái này cái nghi thức hàng năm đều biết tiến hành một lần cái này loại thảm không người nói cử động cho dù làm mộng tưởng muốn thống trị thế giới t i lạc cũng cảm thấy đáng sợ nhưng hắn vẫn là g i ấ u trong lòng mộng tưởng cùng ti ý cô l ô đạt trở thành h i ệ p nghị hắn trợ giúp ti ý cô l ô tìm được bảy khỏa lòng châu ti ý cô l ô khôi phục thanh xuân cùng lực lượng sau đó sẽ đem toàn thế giới mười phần có một giao cho t i lạc tới thống trị ti lạc bây giờ lo nghĩ nếu là mình cầm tới mười phần có một địa cầu quyền thống trị sau ti ý cô l ô lại vẫn tại hủy diệt khắc thành thị chính mình cuối cùng có thể hay không trở thành chỉ có thể thống trị một cái hoang phế địa cầu nhưng ta cũng không muốn làm hoang phế địa cầu kẻ thống trị tỷ lạp trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này cái quan niệm hắn n g n g đầu muốn cùng tỷ ỷ c ổ lộ thương nghị nhưng cũng chỉ là một cái ánh mắt tỷ lạp lập tức lại túi đ ầ u xuống tỷ ỷ c ổ lộ đại ma vương mắt ca mị xạ tô ác ý cơ hồ khiến tỷ lạp tâm thần đóng băng tích tích tích tích bốn nhanh chóng vang lên dạ đạ âm thanh để cho tỷ lạp thần sắc một biến hắn lập tức túi đầu đánh giá tự mình luyện chế long châu dạ đạ mấy cái tụ tập tại một lên điểm đỏ đang nhanh chóng từ k h á c một cái phương hướng lướt qua long châu xuất hiện tỷ lạp lập tức lớn tiếng nhắc nhở tỷ ỷ cô lộ cũng rất nhanh ý thức được cái này chính là khác một phê đang khắp nơi thu thập long châu nhân loại nhóm người kia trong tay long châu dạ đạ so với mình cái này bên cạnh càng thêm t i ế n tiến định vị vị trí càng thêm chính xác cho nên mỗi lần chính mình thứ nhì con trai phi long x ỉ m bạn tìm đi qua thời điểm long châu cũng đã bị cái này nhóm người cướp đi đuổi theo tỷ ỷ cô lộ lập tức hạ lệnh đi lạc mấy người nhanh chóng điều khiển cái này chết hai mươi m hơn dài phi thuyền toàn lực đuổi theo chiếc k i a cỡ nhỏ phi thuyền trong phi thuyền bụng mạ cái chán có mồ hôi chạy xuống nàng có chút khẩn trương hỏi quy tiên nhân tỷ cô lộ bọn hắn đuổi tới chúng ta thật sự không có chuyện gì sao. uy tiên nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng hắn vốn còn nghĩ chính mình cái này bên cạnh đã đem còn lại long châu nắm bắt tới tay chỉ cần bảo đảm sẽ không bị t ỷ ỉ c ổ lỗ cướp đi chờ đợi gỗ c ủ cùng hắn trở về liền có thể không cần thiết mạo hiểm thế nhưng l à t ỷ ỉ c ổ lỗ đại ma vương tàn bạo vượt qua tất cả mọi người nhận thức t ỷ ỉ c ổ lỗ đại ma vương tuyên bố sẽ ở đêm nay ngẫu nhiên hủy diệt một cái thành thị bọn hắn không thể không trước giờ phát động thế công tới ngăn cản đối phương một sáng đối phương thành công cái kế hậu quả không thể tưởng tượng nổi một tọa thành thị a đây chính là mấy triệu người uy tiên nhân lúc này không cách nào liên hệ với cỗ dị tiên nhân hắn cũng không xác định gỗ cụ cùng hắn bây giờ đến cùng có thành công hay không trở nên mạnh mẽ thậm chí cái kia siêu thần thủy đến cùng có hiệu quả hay không hắn cũng không thể xác định lúc đó chỉ là sợ sệt gỗ cụ tự mình khiêu chiến tỉ ỉ c ổ lộ không công mất mạng mới đưa cái kia hai người chỉ hướng tháp c ổ dịn hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh bù mạ còn có thần sắc kiên nghị tẹn xin đồn cùng có chút t mê triệt học tụ nói chúng ta nhất thiết phải thành công đợi chút nữa ta sẽ kiềm chế lại tỉ ỉ cô lộ đại ma vương mấy người các ngươi lẹn vào phi thuyền tìm được còn lại hai khỏa long châu tiếp đó lập tức rời đi cái này cái địa phương tìm cơ hội triệu h ắ n thần long tr b ộ t mạ sắc mặt ta an tâm một chút nhưng kèn xin đ u ô n lại là sắc mặt nghiêm trọng hắn biết quy tiên nhân thực lực chỉ sợ đã không sánh được chính mình cùng son gỗ cụ cái kia liền son gỗ cụ cùng hắn đều hoàn toàn không phải là đối thủ t i ý cô lộ quy tiên nhân thật có thể ngăn chặn sao hắn hít sâu một miệng nói vũ thiên đại sư vẫn là để ta đi ngăn chặn t i ý cô lộ à, dưới mắt chỉ sợ ta mới là trong tối cường cái kia quy tiên nhân nhìn thật sâu một mắt kèn xin đ u ô n trong lòng vui mừng cái này người trẻ tuổi cũng không hề hoàn toàn bị tờ sư giữ ưu i ê n nhân mang ra vẫn có một khỏa hướng tới chính nghĩa tâm cái này để cho quy tiên nhân cảm thấy một chút an ủi hắn lắc đầu nhìn xem trong tay một cái màu hồng phấn bao con động thì thào nói nhiệm vụ kia chỉ có ta có thể làm được nhất thiết phải từ ta đi vê anh một âm thanh nổ tung theo số đông thân người sau phát ra trong phi thuyền cảnh báo điên cùng c h ấ p động bùn m ã lập tức điều khiển phi thuyền hướng về phía dưới rừng cây hạ xuống nơi đây rời đi thị khu mười mấy km nghĩ đến cũng đầy đủ quy tiên nhân cùng tỉ ỉ cổ lộ đại mà vương thi triển h ư u h ư u bốn k ẻ n xỉ luôn cùng triệu tủ mang theo bùn m ã lập tức chui vào trong rừng cây chỉ có quy tiên nhân chắp tay sau lưng đứng tại ngoài phi thuyền yên tĩnh nhìn xem trên không rơi xuống trước kia càng lớn phi thuyền p h ó n g khí tiếng vang lên phi thuyền cửa lớn mở ra tỉ ỉ cỗ l ô đại ma vương hai tay vây quanh mặt mũi tràn đầy hờ hưng t ừ trong phi thuyền đi ra hắn nhìn quanh b ố n t r ụ nhét miệng lên cười nạo một âm thanh nói ra chạm tại t r o n g tiểu nhân lại trốn ở trong rừng tây muốn đánh lén ta sao mấy người khí cường độ hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể nắm chắc đại khái tỉ ỉ cỗ lộ hướng về phía trước mấy bước u y tiên nhân sắc mặt một biến vậy mà vô ý thức lui về phía sau mấy bước cứ việc trước k i a c ũ n g từng cảm thụ qua nhưng mấy trăm năm sau đó mới gặp lại cái này cái quái vật k h ủ nhưng m tiên nhân cảm giác chính mình lại v một sóng một sóng đánh thẳng vào quy tiên nhân cảm quan quy tiên nhân cắn chặn rằng đem mấy trăm năm trước thảm liệt bại trận đau đớn hồi ức dằn xuống đáy lỏng hắn đột nhiên xé nát chính mình thân trên đổ vét lộ ra hơi khô xẹp bắp thịt đồng thời một điểm điểm đem cơ bắp toàn bộ nâng lên lần nữa quay về tối cường p h ò n g a mặc dù không hơn lần nhìn thấy cái kia hai cái ra hỏa như vậy nô ra nhưng mà xem như nhân loại người rất không t ệ tỉ ỉ cỗ lộ đại ma vương kỳ thực nhìn đúng lòng nhưng ánh mắt lại hung ác nham hiểm quét mắt bô chu hơn nữa không ngừng tính toán tìm ra lần trước trêu đuổi chính mình hai người vị trí quy tiên nhân đột nhiên trong nháy mắt tiêu th tàn g ánh thế n n cũng không nhìn trước người Tiên Nhân, đột nhiên trước đột một trường người Quy quay ra. Phang! lại p Tàn phế cả tiêu tan trong nháy mắt xuất hiện tại tỷ ỉ cổ lộ sau lưng q u y tiên nhân bị một t r ư ờ n g đánh bay trốn ở trong rừng cây tèn xín đột nhìn thấy cái này một màn con ngươi đột nhiên có lại hắn mặc dù tự nhận là thực lực đã vượt qua q u y tiên nhân nhưng tranh lệch cũng sẽ không quá lớn chính mình cuối cùng cũng chỉ là ỷ vào trẻ tuổi lực cường thôi có thể cái này cái tỷ ỉ cổ lộ một ra tay hắn lập tức cảm thấy q tiên nhân chỉ sợ cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp bậc thực lực, cái này loại thực lực mang tính áp đảo tranh l ệ để cho tèn xín đột hơi hơi run rẩy hắn trả vốn dự định âm thầm cùng triệu tù một lên ra tay l i ề u mạng không giảng võ đức cũng muốn phối hợp quy tiên nhân chém giết tỷ ỷ cô lô đại ma vương nhưng đối phương thực lực cho hắn dội cho một chậu nước lạnh k e n x h i n muốn hướng về phía triệu tù một cái ánh mắt hai người cấp tốc thi triển vũ không thuật hướng về trong phi thuyền tiêu s ạ tỷ ỷ cô lô tựa như căn bản không có phát hiện một giống như tùy ý hai người lên thuyền quy tiên nhân tâm nói không tốt lấy tỷ ỷ cô lô cảm ứng năng lực cái này loại biểu hiện bốn tỷ cô lô từ ngực trong túi móc ra cái kia hai k h ỏ lòng châu tàn khốc cười nói các ngươi nghĩ đến trộm ta lòng châu trùng hợp mà là ta người lúc này cũng đang tìm kiếm các trong nháy mắt quay đầu lại hắn cảm ứ n g được một cái cường đại khí từ trên không cấp tốc tiếp cận chính mình mấy người ở nút long châu địa phương hắn trong nháy mắt ý thức được k h ô n g ổn muốn bao cho những người khác nhưng t ỷ ỉ cỗ lộ trong nháy mắt xuất hiện tại q u y tiên nhân trước người một quyền liền đem q u y tiên nhân lại độ đánh bay khụ khụ q u y tiên nhân ho khan hai âm thanh cường tự ổn định tâm thần hắn lấy ra cái kia màu hồng phấn bao c o n động đẻ chốt mở xuống bức trên mặt đất phanh trong s ư khói một cái màu hồng phấn nổi cơm điện xuất hiện trên mặt đất nhìn thấy cái này thứ gì tỉ ỉ cỗ lộ đại ma vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ầm trầm hắm cả phản phất đem hắn coi như con khỉ một giống như tại vũ n ụ c bên trên một lần bị cái kia hai người loại kinh hãi chạy trốn là hắn cái này đ ờ i sỉ nhục lớn nhất dưới mắt đối phương vậy mà muốn lập lại c h i ư u cũ chương 406. h è n h ạ t ỷ ì ý cô lô chương 406 h è n h ạ t ỷ ì ý cô lô đón lấy vô cùng phẫn nộ t ỷ ì ý cô lô đại ma vương q u y tiên nhân lựa chọn đánh bạc tính mệnh mãnh liệt khí tại hắn thân bị quen q u ẩ n t ỷ ì ý cô lô đại ma vương nhìn xem q u y tiên nhân bày ra quen thuộc tư thế hắn tâm nói cái này cái lao ra hỏa diễn kỹ thật là so tiểu từ kia thật một điểm cái này cái tư thế cái này loại khí hướng chạy bốn coi như tỉ ỉ cỗ lộ chuẩn bị tiện tay giết chết đối phương lúc cuối cùng cảm thấy một điểm không cái này cái lao đầu từ trong mắt quyết tuyệt ánh mắt còn có cái kia theo hai tay nâng lên giống như gió lốc một giống như khí cái này thật sự mà phong ba một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trong nháy mắt dâng lên tỉ ỉ cỗ lộ đại ma vương khuôn mặt cơ hồ nhăn nhó hắn bị cái kia cảm giác quen thuộc kinh hãi cơ hồ d u n chân nhưng đông nhiên uy tiên nhân sắc mặt một biến một cỗ kình phong từ sau lưng của hắn đánh tới hai chân hắn đã đứng vững trung bình tấn bây giờ căn bản là không có cách chuyển động trong nháy mắt bị cái kia đen cả đụ ngã tỉ ỉ cỗ lộ lộ sắc mặt lập tức một vui ánh mắt hắn đảo qua bay vụt đến đ é n cả, cái kia quen thuộc thân cũng cả cũng không phải chính là chính mình thứ nhì con trai xỉ b ạ n làm rất tốt xỉ b ạ n tỉ ỉ c ổ lỗ đại ma vương cùng hỉ bên trong quy tiên nhân tâm thần như r ấ t vào hầm băng hắn bây giờ bởi vì cũng không có đem cái kia câu ngưng kết toàn bộ sinh mệnh năng lượng ôn hòa ma phong ba đánh đi ra cho nên cũng không chết đi nhưng cũng lâm vào suy yếu bên trong càng quan trọng chính là có phòng bị tỉ ỉ c ổ lỗ đại ma vương chỉ sợ sẽ không bao giờ lại cho mình thi triển ma phong ba cơ hội thua bốn xỉ bản đứng lên đi đem cái này cái lao già giết Địa ỉ c ổ l ô đại ma vương cảm ứng được sau lưng trong phi thuyền động tĩnh đã biến mất rồi một đoạn thời gian hắn còn chuẩn bị đem cái k i a lao quốc vương lưu lại trên tay để với mình tốt hơn khống chế thế giới Địa ỉ c ổ lộ chậm rãi q u a y người đ ỗ n g nhiên cảm giác không thích hợp x ỉ bạn thế mà không có trả lời chính mình uy tiên nhân từ dưới đất đứng vậy tiện tay đem đắp lên trên người mình dần cánh thị xuất lên nhưng chưa từng nghĩ cái k i a cánh bay thẳng ra ngoài h ì lao đầu tử đây chính là thức ăn của ta ngươi muốn hướng về cái nào ném xa xa một đạo âm thanh vang lên quen thuộc khí cũng trong nháy mắt xuất hiện uy tiên nhân kinh hỉ quay đầu n hắn i thần gồ tiểu lô xác i kia ô cảm gâm i phải cái kia nhi chết, không nghĩ tới lại là chính mình phải đi á c chính chết, chính c đau đạo sau ra ra truy thu lòng là là Long mình này những nhà không nghĩ mình thập h sắt tử võ u x trầm nhìn về phía ngồi đám mây bay tới đen bạn thân bạn chơi từ nhỏ tử đối phương chính là ngày đó trêu đ ù a chính mình đáng giận nhân loại tiểu quỷ rất tốt người rất tốt ông một đạo laser đột nhiên từ tỉ ỉ c ổ lộ trong hai mắt b ắ n ra, gỗ cụ thân hình một l ệ n h ra, mang theo cân đầu vân trong nháy mắt lật ra cái b ổ i nào đem laser vào tới cũng thuận thế đi tới tỉ ỉ c ổ lộ phụ cận, gỗ cụ hai chân một điểm từ cân đầu vân bên trên rơi xuống, t hiện tay đem á kỳ bờ lào ném x u ố n g rồi. tiểu mập mạp vốn là không muốn cùng tỉ ỉ c ổ lộ đại ma vương trong cái này loại truyền thuyết này quái vật chiến đấu h ắ n chỉ là không cam l ò n g gỗ cụ đem thức ăn của mình từ xa như vậy địa phương ném tới á kỳ bờ lật tại trong tỉ ỉ c ổ lộ ánh mắt giết người, kéo lên xỉ bạn thi thể liền hướng về rừng cây chạy tới, hiển q u y tiên nhân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình gỗ cụ cái kế mặt mũi quen thuộc nhưng khí tức trên thân đã như là hai người gỗ cụ ngươi son gỗ c ụ bây giờ đối với khí cảm giác năng lực đã hoàn toàn vượt qua q u y tiên nhân hắn chỉ là một cái đối mặt liền cảm thấy đã từng hoàn toàn không cách nào phán đoán sâu cạn dị ỷ cô lộ thực lực hắn có chút thất vọng nhưng vẫn là hướng q u y tiên nhân nói ta đã trở nên mạnh mẽ dị ỷ cô lộ lúc này cũng là mày nhân lại hắn cơ hồ cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác cái này tên t i ể u quỷ trên người khí cùng ngày đó hoàn toàn khác biệt lại để cho hắn lần lần cảm thấy bất an m ã n liệt dị ỷ cô lộ lại ma vương không có dấu hiệu nào đống nhiên ra、tay. hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt gỗ cụ tỉnh trưởng như lao đột nhiên chém về phía gỗ cụ cổ củ. nhưng gỗ cụ bây giờ đã hoàn toàn thu được thể biến t ỷ ỉ cỗ lộ cái kia phảng phất tiêu thất đồng dạng tốc độ căn bản là không có cách thoát khỏi gỗ cụ cái kia giống như siêu nhân thị lực tại trong t ỷ ỉ cỗ lộ ánh mắt khó thể tin gỗ cụ con ngươi theo t ỷ ỉ cỗ lộ vị trí hơi hơi di động một tay dựng thẳng lên ngăn tại bên cạnh thân một h ẳ l c một lớn một tiểu hai tay giao kích t ỷ cỗ lộ chỉ cảm thấy chính mình giống như chém tới sơn nhạc một giống như không lấy thực lực của mình coi như hướng về phía sơn nhạc chém ra một nhưng bây giờ cái này tên tiểu q u ỷ tay không có chút nào di động lực chiến đấu của hắn cao hơn ta địa ý cổ l ô đại ma vương lắc đầu cấp tốc đem cái này cái hoang đường ý niệm từ trong đầu khu trục nói đùa cái gì chỉ là một cái nhân loại lại có thể thắng qua ma tộc chính mình ngươi chỉ có cái này loại thực lực sao được gọi là địa ý cổ lộ ô ra hỏa Goku cũng ánh khác thanh tịnh, hắn không cổ đại mắt, laser, này, thời, phải mắt một tại bất Ma phải phúng, rêu quả người nghe lại Đại đột Tỷ a c ổ l ô đ ạ i ma vương hai chân thật sâu lâm vào trong lòng đất tày ra hai đạo vượt qua hai mươi mét hẹp dài khe ránh Tỷ a c ổ l ô lúc này cuối cùng ý thức được rõ ràng đối phương chiến đấu năng lực đã triệt triệt để để bao trùm trên mình bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng lại hoặc là lực phản ứng cảm giác lực đều phải siêu việt chính mình hắn nhìn mình thân thể rán mua vô cùng không c a m l ò n g Tỷ a c ổ l ô đ ỗ n g nhiên ánh mắt một biến trên hai tay xuất hiện mánh l ự c khí ánh sáng màu đỏ vô cùng không ổn định cái này một chiêu y lực gỗ cụ đã từng thấy qua bây giờ phía sau hắn còn có quy tiên nhân cũng không dám sơ xuất lập tức hai tay tụ khí bạo liệt ma quán tháo Kích khí liệt trong nháy mắt t nháy nổ uy n nhưng trong g t a gỗ củ càng củ tiên h mánh ê m l ệ mệ t trong mắt một trong mắt tan liệt từ trong khu rừng dạc, vang đánh ra trí, một cái, đến thông t cả rực bạch sắc kích, kích, cái, mệ ma rầm ẩm km hạ hạ nháy đánh như nháy đánh pháo khu đánh đạo bạo rạp, đạo. ra, rừng giống sóng súng quang súng vang đến Quy ra i nhân sợ hãi than nhìn xem cái này một màn hắn có thể cảm giác được cái này xa xa không phải gỗ c ủ toàn lực gỗ c ủ lại là thần sắc một biến nổ tung tắn đi tỉ ỉ cộ lộ thân cả đã biến mất không thấy gì nữa quy tiên nhân đang muốn mở miệng goku thần sắc một biến a nơi xa trong rừng rậm một đạo hoảng sợ giọng nữ thét lên vang lên mấy người đều hoàn toàn biến sắc một mạ bị bắt quả nhiên dị ý cổ lộ âm thanh rất nhanh ở phía xa vang lên hạng các ngươi trước khi trời sáng đem tất cả còn lại lòng châu cùng với quốc vương giao cho ta bằng không các ngươi buổi sáng ngày mai liền sẽ nhìn thấy nàng tản thi goku xong quyền nắm chặt liền muốn tiến lên uy tiên nhân b ấ tâm đắc hắn chỉ có cụ, cụ dĩ thể biết t ra ở gỗ cụ. Hắn biết lấy gỗ lấy t í nói h tỷ cổ c lồ con t nếu nơi nói, nhất định sẽ thiệt lớn. Ý cổ lồ khí lập tức đi xa. tiên nhân tâm nói, n thiệt tỏi đi tay Tỷ tức tâm xa. Huy mà gỗ cụ cổ khí sẽ lồ lập là cái này thời điểm này cái kia gọi đông cổ ra hỏa tại liền tốt lấy hắn cái chủng loại kia tâm tính chỉ sợ tỷ ỷ cổ lô căn bản rơi không đến chỗ tốt thế là hắn mở miệng nói gỗ cụ đông cổ tiên sinh đâu bốn tháp cổ jean bên trong m è o tiên nhân n g n g đầu khen ngợi nhìn xem cái này cô tản ra mỹ cảm thân thể mặc dù vẫn như c ũ là huyết mục tri khu nhưng ở trong mắt của hắn cái này cô thân thể đã hoàn toàn không thuộc về nhân loại hắn chưa bao giờ thấy qua cái này loại nhân loại đối phương hình thể so trước đó còn hơi rút lại thêm vài phần thế nhưng cơ bắp đã giống như đáng sợ binh khí bất luận là độ cứng vẫn là tính bền dẻo cũng giống như cường đại nhất võ đạo nhà thời khắc dùng khí tại quán chú một giống như đối phương tiếng tim đập giống như sấm rền cho dù cách mấy mét hắn vẫn có thể cảm giác được đối phương cái kia mạnh mẽ tim đập trong lúc hô hấp thác cổ dìn bên trên khí lưu gào thét n g ư ờ i cái này cơ thể là đông cổ chậm rãi hoạt động cái này cỗ thoát thai hoán cốt thân thể khoe miệm mỉm cười nói cổ dìn tiên nhân ta bất quá là đang tiến hóa trên một tháng lần nữa leo một chút ít khoảng cách hắn n g ó n trỏ cùng ngón cái tách ra một đếm từng cái khoảng cách khiêm tốn nói chương 407 siêu việt gông cùng siềng xích tiến hóa giả chương 407 siêu việt gông cùng siềng xích tiến hóa giả tại sống cùng chết biên giới n g ư ơ i gõ p h á tiến hóa siềng xích huyết nhục gông cùng siềng xích cách ngươi đi xa sinh mệnh của ngươi bản chất đã thăng hoa ngươi sẽ không còn chịu đến t r ù n g tộc huyết mạch gông cùng siềng xích thân thể của ngươi thuộc tính đề thăng sẽ không còn bị hạn chế ngươi tiến hiệp tiến hóa giả tam giai đông cổ ý thức khôi phục tỉnh táo trong nháy mắt mấy cái tin tức lập tức ở trước mắt mình q u t màn hình hắn ngưng thần thẩm tra trong đó càng thêm cặn k một cỗ có thể sưng mừng như điên tin tức xuất hiện tại trong lòng đồng cổ hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch s ả i tạ mạ vì sao một từng bước trở thành đầu trọc đại ma vương tiến hóa giả tam giai để hắn triệt để thực chất thoát khỏi huyết mạch gông cùng xiến xích nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói hắn đã không thuộc về nhân loại hoặc có lẽ là hắn không còn là thông thường nhân loại hắn là chân chính trên ý nghĩa siêu phàm thoát tục nhân loại hoàn toàn vượt qua tất cả cố định trên ý nghĩa đối với nhân loại gò bó thân thể của hắn vượt qua huyết n ụ c cái này cái khái niệm hạn chế có thể trở nên so bất luận cái gì kim loại bất kỳ vũ khí nào đều phải cứng、rắn. dùng vận mệnh trò chơi mặt ngoài để giải thích hắn thuộc tính đã không còn cái gọi là trưởng thành mặt ngoài hạn chế sẽ không còn có đơn thể thuộc tính vượt qua mười điểm sau cần hai điểm điểm thuộc tính tự do mới có thể để thăng một điểm thuộc tính bị giảm giá trị bởi vì đối với hắn thời khắc này nhục thể tới nói cũng lại không có chế ước chính mình trưởng thành hạn mức cao nhất hắn tương đương với thu được vô hạn trưởng thành tự do nếu như có thể kéo dài thu được hiệu suất cao rèn luyện lại hoặc là nắm giữ vô hạn điểm thuộc tính tự do như vậy bốn hắn đem triệt để hóa thân thuộc tính q u á c vật lại biến thành xe tạ mạ đồng dạng ma vương nhục thể biến thành không cách nào bị phá phòng cứu cực phòng n g một quân xuống bất cứ địch nhân nào đều không thể chống cự đáng sợ thần lực thể chất cường đại đến không nhìn đủ loại dị thường thuộc tính tổn thương bốn từ mèo tiên nhân góc độ đến xem trong mắt của hắn thời khắp này đông cổ trật từ phía trước bộ kia tiềm lực hao hết tư chất người bình thường đã biến thành căn bản là không có cách thấy rõ cực hạn quái vật kinh khủng ngươi thu được siêu thần thủy ngươi lực lượng thuộc tính đề thăng bốn điểm trước mắt bốn bốn ngươi lực lượng thuộc tính vượt qua cực hạn bước vào bạch ngân lĩnh vực ngươi lực lượng sở trường năng lực thu được đề thăng ngươi đem có thể tại cục bộ tiến hành nhiều lần lực lượng bộ p h á t ngươi thu được siêu thần thủy thể chất thuộc tính của ngươi đề thăng năm điểm trước mắt bốn năm thể chất thuộc tính của ngươi vượt qua cực hạn bước vào bạch ngân lĩnh vực thể chất của ngươi sở trường bền bỉ thu được đề thăng ngươi đem đối với t u y ệ t số đông tổn thương nắm giữ cường đại miễn trừ hiệu quả đồng thời đối với bộ phận dẫn đến tử vong năng lực nắm giữ t r o n g cự năng lực bốn ngươi thu được đặc thù sở trường cường hiệu độc tố miễn trừ ngươi đem miễn dịch đại bộ phận độc tố cả vang dội đông cổ đảo lộn hai phía dưới cổ tay trong thân thể cường đại lực lượng để cho hắn có loại không gì không thể k ả o giác hắn biết siêu thần thủy cũng không thể trợ giúp chính mình đề thăng qu còn chính phần lớn bị chính mình may, phí, ra, mèo ì n dùng đánh h để thân thượng tiên nhân lực lượng bản chất khá phức tạp có tu luyện mà đến khí năng lực cũng có thiên thần giao phó cho đặc thù quyền năng càng có một chút đặc thù chủng tộc năng lực mèo tiên nhân lại là bỗng nhiên xù lông một giống như lùi về phía sau mấy bước cái này cái tên là đông cổ người trẻ tuổi cặp mắt kia để cho hắn vô cùng không được tự nhiên thật giống như đem tự nhìn thấu một giống như hắn chuyển bước hướng về sau né tránh có chút mất tự nhiên nói đông cổ tiên sinh ngươi tất nhiên cũng thành công từ siêu thần thủy độc tính bên trong sống tiếp được thậm chí còn đem cái kia ấm siêu thần thủy đều cầm đi có phải hay không cũng là thời điểm rời đi hắn mịt mở nhắc nhở đông cổ chính mình biết hắn đem siêu thần thủy cả ấm lấy đi sự tình hơn nữa cũng không định sẽ trở về hắn cũng n g ư i huyền ca biết nhã ý nhắm mắt lại không còn quét hình đối phương nhưng hắm ngược lại là chưa thỏa mãn nói ta nghe nói tiên nhân cái này lý này có một loại tên là đậu xẻn r ụ thần kỳ ái tèm có thể đem bất luận cái gì thương thế đều trong nháy mắt chữa trị cụ dìn tiên nhân một giật mình phản hỏi ngươi là từ đâu nghe nói cái này đồ vật dĩ vãng leo lên tháp c ổ gì người hắn đều không có nói cho nhưng lập tức ý hắn biết đến hỏi thăm đối phương từ chỗ nào biết cũng không có ý nghĩa đối phương rất hiển nhiên là lại liếc tới cái này kiện baby không khỏi có chút đau đầu đồng cổ biết nếu như dựa theo trò chơi thuyết pháp chính là mình cùng cụ dìn tiên nhân độ thiện cảm không đủ mình tại cái này bên cạnh danh vọng không đủ cao cô dịn tiên nhân kỳ thực cũng không muốn đem cái này vài thứ cho chính mình từ cân độ vân siêu thần thủy cái này chút đã kèm liền có thể nhìn ra cô dịn tiên nhân cùng thiên thần điện thần tiên kỳ thực đều càng ưa thích người đơn thuần mình cùng đối phương tương tính không tốt nhưng hắn đang tiến hóa sau đó ỷ vào thực lực của mình cùng tiên phú đưa ra cái này loại nhu cầu cũng không tính mạng muội ít nhất sẽ không chọc giận đối phương cô dịn tiên nhân cũng sẽ không muốn đem đông cổ cái này loại tiềm lực phái trở nên gây gắt thành có thể t r ố n p h ả n diện thế là cô dịn tiên nhân suy tư một phiên nói ta biết lấy thực lực ngươi bây giờ phối hợp c ô cụ hẳn là đối với đánh bại tỉ ỉ cổ lộ đại ma vương đã là có mười đủ n ắ m chắc nhưng mà hắn quay người nhìn xem đông cổ chậm rãi nói ra mình thỉnh cầu nhưng mà trên thân tỉ ỉ cổ lộ lại dắt liên tiếp một cái vô cùng trọng yếu tồn tại một sáng tỉ ỉ cổ lộ chết đi vị kia tồn tại cũng sẽ chết đi đông cổ trong nháy mắt biết rõ cổ dìn tiên nhân lo nghĩ hắn hay không hy vọng tiên thần điện vị kia lao thần tiên chết đi bởi vì cùng tỉ ỉ cổ lộ xem như một thể hai mặt tồn tại tỉ ỉ cổ lộ chết đi thần tiên cũng sẽ chết đi trong nguyên tắc tỉ cổ lộ đang thay đổi trẻ tuổi sau lấy con tin xem như uy hiếp cắt đứt gỗ c ủ hai chân một tay nhưng vẫn là bị gỗ c ủ một tay đánh bại c h i t để đánh mất tín nhiệm cho nên lựa chọn cuối cùng sinh hạ một cái ẩn chứa chính mình toàn bộ lực lượng chứng sau chết đi đem cùng thần tiên đồng tâm ngay cả mạng đặc chất giao qua trên thân đời thứ nhì bt ý cô lộ bởi vậy thần tiên mới không có chết đi nhưng tình trạng hôm nay thời gian điểm hoàn toàn khác biệt chỉ sợ chính mình cùng gỗ c ủ cũng có thể hạn chế t t ý cô lộ để cho t t ý cô lộ không cách nào thành công hứa hẹn như vậy đối phương cuối cùng sẽ làm lựa chọn như thế nào vẫn là không biết ta hy vọng ngươi có thể tại bảo đạm vị tia tồn tại sẽ không chết đi điều kiện tiên quyết giải quyết nếu như ngươi có thể làm đến ta sẽ đem đậu xẻn dù hạt giống tặng cho ngươi đồng thời đem trồng trọt kỹ thuật dạy cho ngươi đông cổ một giật mình cho dù đối với hắn tới nói đậu xẻn dù so đậu xẻn dù hạt giống muốn dùng tốt nhiều thế nhưng chỉ là đối với hắn tự thân tới nói đối với toàn bộ công lược tổ hoặc toàn bộ hiện thế tới nói đậu xẻn dù hạt giống giá trị là không thể lường được đông cổ cũng không do dự bao lâu gật đầu biểu thị tiếp nhận ngươi đón nhận ẩn tàng nhiệm vụ dị thể đồng mệnh nhiệm vụ miêu tả tại không cả vang dội cùng tỷ ỷ cổ lộ đồng thể đồng mệnh một vị nào đó tồn tại điều kiện tiên quyết giải quyết triệt để tỷ cổ lỗ đại ma vương nhiệm vụ ban thưởng đậu sẻn du hạt giống cùng đậu sẻn du đ ồ i dưỡng kỹ thuật đông cổ hướng cổ dìn tiên nhân gật đầu cáo từ sau trực tiếp vặn vẹo không gian trong nháy mắt trở lại tháp cổ dìn phía dưới hắn không nhìn bộ dạ cùng ổ bạ hai người ánh mắt hiếu kỳ một tay hướng về phía hư không một theo bạc cử tri năm mươi tám cả cỡ x ị t xì dạ cùng một đạo l a m bạch sắc tia sáng trong nháy mắt sáng lên bên trên một lần tao nộ tỉ ỉ cổ l ộ chỗ tốt chính là đông cổ nhớ ở tỉ cổ lộ đại ma vương dẹt cảm giác bây giờ trong nháy mắt liền bắt được vị trí của đối phương lập tức thân hình như kiểu quỷ mị hư vô tiêu thất gỗ cù c h o mày cùng quy tiên nhân mấy người một đạo cầm bao quát tá kỳ b ở là cùng mình hai k h ỏ a long châu ở bên trong năm k h ỏ a long châu đi tới khi xưa hoàng cung bên ngoài t ỷ ỉ cổ lộ đại ma vương bây giờ liền lấy quốc vương thân phận ở tại trong vương cung chúng ta thật muốn đem long châu giao cho tên kia sao k ẻ n xin muốn t h ầ n sắc có chút khó coi mặc dù biết có người bị t ỷ ỉ cổ lộ bắt nhưng hắn vẫn không muốn liền cái này giống như chị vừa dù ai cũng không cách nào c a m đoan nắm giữ long châu sau đó t ỷ ỉ cổ lộ sẽ làm ra sự tình gì hứa hẹn tăng cường chính mình lực lượng lại hoặc là hứa hẹn trực tiếp giết chết chính mình cái này một số người quy tiên nhân thấy thế lắc đầu cũng không có g i n g giải g i m c h ạ miệng m giận giận hắn đương nhiên là vô cùng muốn cứu bùn mạ nhưng tương tự cũng biết rõ long châu cho tỷ ỉ cô lộ rất có thể sẽ để cho địa cầu rơi vào vực sâu cái này là đang cùng đệ mọn làm giao dịch chúng ta một nhất định phải đem bùn mạ cứu ra tỷ ỉ cô lộ coi như khôi phục thanh xuân ta cũng biết đánh bại hắn gô cù âm thanh kiên định thời k h ắ c này trong v ư ơ n g cung tỷ ỉ cô lộ trên mặt có đắc ý biểu lộ bị trói tại hắn cái ghế hậu phương bùn mạ nhưng là sắc mặt tái nhợt không ngừng lắc đầu nhưng nàng còn không có hô lên câu kia không cần cứu ta giút khí nàng còn thanh xuân tuổi trẻ căn bản là không có cách tiếp nhận tử vong vận mệnh Địa ý cổ lồ hắn bỗng n nhiên quỷ giá t ghế huy lộ ra nụ cười tăng khốc hắn vốn là thần tiên thể nổi tất cả âm u mặt biến thành đối nhân tâm đủ loại âm u ý nghĩa vô cùng tinh thông tạo ý thức đến nhân loại bên trong tồn tại có khả năng cùng mình định nội võ đạo nhà sau đó hắn nhanh chóng lập mưu những tính toán khác có l một, một đoàn người thân sắc có chút khẩn trương đi vào cái này ở giữa tương đương hoa lệ đại điện mèo quốc vương đi theo quy tiên nhân sau lưng mấy người hán ngược lại cũng không sợ sệt tử vong ngược lại là lo lắng tỉ ỉ cỗ lộ đại ma vương phát cùng hủy diệt thành thị tỉ ỉ cỗ lộ nhìn xem gỗ cụ xuất hiện chậm d a i đứng dậy ngón tay như có như không chỉ hướng bị trói lấy bùn mạ g o k u thực lực mặc dù mạnh hơn tỉ ỉ c ổ lộ nhưng cũng không có mạnh đến có thể tại đối phương động thủ giết chết bùn mạ phía trước liền đánh ngã tỉ ỉ c ổ lộ bùn mạ cái này loại hoàn toàn không có sức chiến đấu người bình thường chỉ sợ tỉ ỉ c ổ lộ vẹn vẹn một luận bạo khí liền có thể đem nàng đánh chết xem ra các người nghĩ thông suốt đem lòng châu giao cho ta là lựa chọn sáng suốt tỉ ỉ c ổ lộ ánh mắt tùy ý tại trên thân gỗ cù đánh giá dường như đang tính ra gỗ cù thực lực g o k u một tay mang theo cái kia chứa năm k h ỏ a lòng châu túi một bên cạnh giòn tay một động dây thừng trong nháy mắt bị tờ é đánh gãy sắc bén kia cảm giác để cho bùn mạ cổ một lạnh trong nháy mắt lên ú ũ cụp nàng có chút sợ sệt đứng dậy muốn trở về quy tiên nhân mấy người bên cạnh nhưng tỷ ỷ cỗ lỗ lại là một tay một theo b ù n mạ trong nháy mắt bị cường đại lực lượng áp đảo ngồi ở trên ghế đem long châu ném qua đây tỷ ỷ cỗ lỗ ánh mắt băng lãnh không chút nào cho mấy người bất cứ cơ hội nào quy tiên nhân biểu lộ cũng có chút dấy r u a lấy tỷ ỷ cỗ lỗ năng lực chỉ cần lấy được long châu tùy thời có thể rời đi chỉ sợ cũng liền nắm giữ cân đầu vân gỗ cù thời gian ngắn cũng rất khó đội kịp gỗ cũ lại không có bao nhiều do dự trực tiếp nhẹ nhàng ném nam k h ỏ long châu tại trên không phát ra tiếng vang tỷ c ổ l ồ hô hấp nhất trọng liền muốn đưa tay đón ông không gian trong nháy mắt và mẹo một đạo người cạ đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tỷ c ổ lộ trước người b ạ c h sắc áo khoác hơi hơi phát động thân hình c a o lớn toàn thân tản ra đáng sợ lực lượng cảm giác đông cổ tiên sinh đông cổ uy tiên nhân mấy người một kinh trong thanh âm có kinh hỷ cũng có n g o ạ i ý m u ố n tỷ c ổ lộ trong tay một không cũng không có nhận được lòng châu hắn trơ mắt nhìn xem cái k i a n a m khỏa lòng châu rơi vào trước mắt cái này cái mấy ngày trước đây cùng mình kịch chiến qua một tràng nam tử thần bí trong tay ánh mắt trong nháy mắt hung ác nham hiểm đứng lên hắn ngón trỏ bắn ra móng tay sắc bén treo ở bùn mạ dưới của họ ngươi muốn nàng chết sao đông cổ chậm dãi hướng về bên cạnh đi ra mấy bước không có chút nào đem tỉ ỉ cổ lộ uy hiếp để vào mắt hắn cố ý mở túi ra đem long châu lấy ra ở dưới ngọn đèn tường tận xem xét người thu được đặc thù đạo cụ long châu tứ tinh đối mặt tỉ ỉ cổ lộ nghi vấn đông cổ nhét miệng lên hài hước cười nói ngươi muốn giết mà nói liền giết nàng a ngược lại chỉ cần l o n g châu tại trên tay của ta chờ ta tâm tình tốt thời điểm hẳn là sẽ phục sinh nàng a đông cổ ngữ khí bên trong tùy ý chẳng những choáng váng tỉ ỉ cổ lộ cũng làm cho bùn mặc dù khiến người khác dùng lòng châu đ ổ i chính mình chắc chắn là sẽ ủ thành sai lầm lớn nhưng thật sự nhìn thấy cái này cái thần bí cường đại đông cổ nói thẳng chuẩn bị từ bỏ chính mình bùn mạ vẫn là hủy khuất không thôi nước mắt quần quần xuống ngươi n g ư ờ i tại sao có thể g ô cung một s ứ c sở tựa hồ không nghĩ tới đông cổ tiên sinh lại là cái này dạng người nhưng bùn mạ giống như xác thực cùng đối phương không có giao tình gì đứng tại đám người phía sau nhất d è m trạ còn nghĩ tới trước đây cái này cái đông cổ muốn cùng bùn mạ giao dịch bị bùn mạ cự tuyệt chuyện bởi vậy càng thêm cả thấy đông cổ xác thực sẽ không cứu bùn mạ g è m trạ trong lòng một cấp bách hưu một tâm thanh trong nháy mắt nào h về phía đông cổ đông cổ thân hình đột nhiên giống như rút tấm ả ạ nỉ một giống như bóp méo một trong nháy mắt d i è m tra ánh mắt có chút kinh ngạc rõ ràng chính mình chiếm được tiên cơ nhưng chờ hắn bổ nào h qua thời điểm lại đối mặt một s o n g rực rỡ con người b ă n g lãnh vê anh g è m tra ánh mắt kinh ngạc hắn căn bản không có bắt được hắn là lúc nào ra quyền liền bị một cỗ đại lực đánh trúng trong nháy mắt đánh nát vách tường bay ra ngoài đối mặt tỉ ỉ cổ lộ không có dũng khí ra tay đối mặt ta lại học được đánh lén sao đông cổ mắt kiểm buông xuống mạnh liệt hạ sổ cụ ẩm vàng bộc phát ma vương đồng dạng xâm nhi u y tiên nhân cùng t ẹ n x í nôn đ cũng là cảm giác bây giờ giống như tại gió lốc trung tâm một giống như bùn mạ càng là sắc mặt tái nhật như tờ giấy mặc dù cái này khí thế cũng không hướng về phía nàng mà đến nhưng nàng lại cảm giác chính mình không thể thở nổi địa ý c ổ lộ cũng cuối cùng nhìn ra bên trên một lần kề vai chiến đấu hai người thì r a cũng không hoàn toàn thuộc về một nhóm người rất rõ ràng cái tia thực lực cường đại thiếu niên tóc đen là muốn cứu cái này nữ nhân người tốt nhưng đột nhiên xuất hiện đoạt cái tia năm khỏa lòng châu nam tử cao lớn lại là cái chính cống tiêu hùng địa ý cô lộ hư lệnh một tâm thanh hạ tự nhiên không dám cái này loại thời điểm giết chết chết bùn mạ cái này t r ư n g hộ thân phủ vậy hắn rất có thể sẽ bị sóng phương liên thủ trước tiên đá ra hắn đột nhiên một tay một vùng mạnh liệt hóa khí cho đ u ổ i liệt sóng xung kích ẩm vang buộc phát khí hợp pháo vê anh đại điện tất cả cửa sổ trong nháy mắt phá thoái đám người cũng là bị đẩy lui hai bước tầm mắt chịu đến cả vang dội Địa ỉ cỗ lộ hư lạnh một tâm thanh nắm lên bùn mạ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên đông cổ mắt thần hờ hững cái tia sóng trùng kích mạnh liệt đánh vào trên thân thể của hắn nhục thể thế mà vẹn vẹn rung động hai phía dưới chẳng những không có mảy may cảm rất đau liền một ti một m hào cản trở cảm giác cũng không có xuất hiện đ ồ n g cổ hai đầu gối hơi cong đồng dạng p h a n h một âm thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên quy tiên nhân mấy người nghe được âm thanh trong lòng một cấp bách liền muốn truy kích gỗ cụ lại là ngăn lại mấy người nói liền giao cho ta a lập tức cũng là điểm nhẹ mặt đất ẩm vang nhảy lên cao không tỉ cô lô một giật mình nhìn xem cơ hồ cùng mình song song đông cổ cá nhân thân thượng này căn bản không có một ti một hào khí khí thức lập tức giận d ữ ngươi cũng dám theo đội ta tia sáng mắt trong hai mắt hai đạo màu đỏ tia sáng laser mang đột nhiên phá không đánh trúng đông cổ bốn trăm linh chín đông cổ chiến tỷ ỷ cổ, cổ, cổ lộ không gian vặn vẹo bên trong bụt mạ cả người cảm giác trời đất quay cuồng vô cùng khó thích chứng tỷ cổ lộ mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu nhưng hắn cũng là thứ nhất lần tan thân kinh nghiệm cái này loại vượt qua không gian di động phương thức Đồng nhiên, trong tay ý cổ lồ một không, hắn nhìn mình trộm trong tay, nữ nhân kia chẳng kia tay tỉ một trộm tay cổ lồ bất i tiêu ế t từ trong tay t lúc nào mình đã h hắn phí công mã ộ t trào, chỉ là từ trong vẹo chỉ không khí là vặn bên trong xuyên qua. Bút qua. m lần nữa cảm giác trời đất quay cuồng lấy lại tinh thần mình đã về tới thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ sân vận động bên ngoài nàng lòng vẫn còn sợ hai sở cổ của mình một cái tỷ cổ lộ tay đối với nàng tới nói liền như là sắc bén nhất sở xì suốt ngươi dao sắc bén tùy thời có thể cắt cổ của nàng nàng lúc này cũng đã minh bạch cái này cái đông cổ tiên sinh lại là cứu mình nàng hai chân một mềm muốn bắt được cơ thể của đông cổ nói ra chính mình cảm t ạ n nhưng hắn thân cả đã lần nữa vặn m è o không gian rời đi bên thai chỉ để lại một câu bùn m à tiểu thư ngươi thiếu ta một cái ân tình liền dùng giao dịch kia đến trả a bốn ẩm ẩm m á n h liệt nổ tung không ngừng phát sinh thương thúy rừng cây đã hóa thành một mảnh phế tích mặt đất nham thạch bên trên cũng đầy là dần cái hố đ ị a ý cố lỗ lẹ v ì tệ tại mười m cao trên không p h ẫ n nộ trong lòng như cũ không cách nào phát tiết đ ỗ n g nhiên hắn lại nhìn thấy vừa mới cái kia cướp đi lòng châu lại cướp đi nữ nhân nhân loại xuất hiện là nữa hắn lập tức rơi xuống cả người khí bạo nước đồng dạng bắt đầu phóng thích ngươi thế mà còn dám trởi cái này người trẻ tuổi cơ hồ là căn bản không có coi mình ra gì một giống như đông cổ n g ầ n đầu nhìn xem trên thân tỉ ỉ cổ lộ cái kia manh l i c t khí nhưng bây giờ hắn cũng không lại cảm thấy r u n g dậy những cái kia khí t r ù n g kích thân thể của hắn vậy mà để cho hắn cảm thấy có chút hưng phấn lên đó là cái này cố thân thể đối với cường địch vui vẻ chỉ có chiến đấu cùng cường địch chiến đấu tài năng mới có thể kéo dài không ngừng leo lên tiến hóa bậc thang còn có hai khoả long châu tại ngươi cái này không phải sao tỉ ỉ cổ lộ đông cổ âm thanh nhàn nhạt, nhạt hắn không có nói dối trên thực tế hắn tại trong đại điện nói lời cũng không phải nói dối cho dù đi ý cô lộ thật muốn giết bùn mạ hắn cũng sẽ không đem long châu giao cho đối phương tại đông cổ xem ra gỗ cụ cùng mình ăn vào siêu thần t h ủ y sau đi ý cô lộ đại ma vương duy một cơ hội thắng lợi chính là lợi dụng thần long lực lượng đến đem chính mình cùng gỗ cụ một lên thanh trừ hết hắn mặc dù bây giờ đối với những cái k i a tức tử năng lực đã có đặc thù kháng tính cùng một định miễn trừ năng lực nhưng cũng không muốn tan thân thí nghiệm một phía dưới thần long đến cùng có thể hay không xóa đi chính mình đi ý cô lộ nghe ra đông cổ lời nói ngữ bên trong ý tứ hắn dứt khoát móc ra cái tia hai mai long châu trực tiếp nuốt vào trong bụng đông cổ thợ g i i một tâm thành đối mặt tỉ ỉ c ổ lộ cái này tựa như tại nói ế ta t liền có thể cầm tới long châu khiêu khích hắn cũng không kém bao nhiêu t hiện tay đem chứa long châu cái túi bỏ vào bên chân chế rêu phúng ý vị càng thêm mãnh liệt ngươi có thể lấy đi cái này long châu coi như ngươi thắng tỉ ỉ c ổ lộ tỉ ỉ c ổ lộ chỉ cảm thấy trong thân thể đại lượng máu tươi s ô n g thẳng đỉnh đầu hắn cũng không hiểu cái này cái rõ ràng phía trước còn lâu mới là đối thủ mình nhân loại đến cùng là ai cho hắn d ụ n g khí lớn như vậy một mà lại lần sau ba khiêu khích chính mình t ỷ cô lộ hai tay k h a n h trước người mãnh liệt khí bắt đầu tụ tập hắn phát ra kinh khủng tiếng cầm cơ bắp bắt đầu một điểm, điểm bành trướng khí cường độ cũng chật đề thăng một đoạn cái này là hắn độc môn lực lượng lấy hao tổn một định sinh mệnh lực cùng tuổi thọ làm đại giá trên phạm vi lớn cường hóa tự thân bất luận là cơ thể lực lượng vẫn là khí cường độ đều sẽ nhận được tăng cường tại cái này loại t r ạ n g thái giới hắn tất cả chiêu số lực lượng đều biết càng thêm cường đại ông hai đạo laser bắn ra đông cổ không tránh không né đen như mực bật sổ sổ c ú hạ kỳ bao trùm bên ngoài thân chi khó nghe cháy bỏng tiếng vang lên đông cổ cảm giác cái chán phòng nhưng khỏe miệng của hắn lại mang theo thống khoai ý cười trải qua siêu thần vì đau lớn sau đó Cái này loại cấp bậc loại này đớn, hắn đã hoàn đau đã tương o à n không cảm giác cảm đ ợ c khó nhịn n g ư i chịu đ mánh bách công hôn khí kích.、Ở、thế hộ hoa liệt giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia Ở hộ loạn dụng phản í khí tính a dưới, ngươi được tăng cường. Tương với đối loại tăng thụ chất h lấy p cái này loại có thể tăng cường chính mình cảm giác thực sự quá mỹ diệu bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại thể phách tăng cường sau lực phòng ngự không giống một giống như căn bản không có bể tan thành dấu hiệu đông c ổ ngược lại là treo lên tỉ ỉ c ổ l ộ tia laser hướng về phía trước bước ra một bước đông mặt đất tầm vang chấn động tỉ ỉ cỗ lỗ lông mày một n h dưới chân đ i ệ mặt tầm vang nổ tung hắn mặc dù dán u a nhưng dù sao thể phách kinh người phản ứng lạ thường cấp tốc hơi nhún chân một giẫm n ô lên nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn mặt đất sụp đổ ra bảy tám m hô to Tỷ ý cô lộ chính mình tia laser cũng bởi vậy tiêu thất hắn lại n g n g đầu hắn đã hóa thành một đạo đen cả bắn nhanh xuống Tỷ ý cô lộ đột nhiên nâng lên đầu gối một nhớ lên gối thế đại lực c h ậ m đông cổ hai tay ngăn tại trước người nhưng kinh khủng lực đạo vẫn là trong nháy mắt đem hắn đánh bay ngược hướng trên không Phanh. Tỷ hai tay ôm quyền lại là hướng phía dưới một đập vê n g đông cổ trên người bật sổ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu rung động giữ bạch sắc mây khói giống như hình cái vòng sóng xung kích tại dưới người hắn một liên tục xuất hiện mấy cái đông cổ ẩm v a n g rơi xuống g i a n g giác, mặt đất trong nháy mắt p h á toái văn hình dáng vết dạng kéo dài đến một trăm m đồng thời tại một hơi thở sau đó ẩm v a n g p h á toái cơ thể của đông cổ cũng trong nháy mắt rơi vào hố sâu tỉ cỗ l ồ hờ h ữ n g lắc lắc tay trong lòng ám tờ sg một tâm thanh cái này cái nhân loại xác thực ngoài ý liệu cường lạnh nhưng tốc độ cùng lực lượng đều không bằng chính mình ừ trung pi là không đủ gây sợ Hắn chậm dãi bay thiên cung sân thi đấu lấy được đặc thù sở trường cơ sở tái sinh năng lực trước đây tại trên thân thể hắn cái kia sở trường không cách nào rất tốt phát huy tác dụng nhưng bây giờ cái này cái năng lực bắt đầu chậm rãi cho thấy chỗ cường đại trong chiến đấu mỗi giờ mỗi khắc cơ thể của đông cổ đều đang tiến hành bản thân chữa trị cùng tái sinh đông cổ có thể rất rõ ràng cảm thấy kể từ chính mình vượt qua đạo kia gông cùng xiềng xích sau rất nhiều năng lực trên người mình càng k h ế hợp hơn nữa bởi vì cơ thể tiềm lực tăng cường thế giới g i a hộ tác dụng cũng càng rõ ràng hắn liền như là bờ biển đang nhanh chóng hút vào kinh nghiệm chiến đấu tăng cường chính mình đi ủy cỗ lộ cước bộ một ngừng lại quay đầu nhìn thấy trên thân đông cổ gần như không bị thương chút nào bộ dáng thần xác gâm chầm xuống hắn hơi hơi hấp khí đột nhiên há m u ộ mạch liệt khí đột nhiên phun trào đông cổ cái này một lần không tiếp tục lựaoại vô luận r là ta vẫn là son gỗ cụ đều so với người trẻ tuổi so với người càng có tiềm lực cho dù người hôm nay có thể gạo tẩu nhưng chỉ cần chúng ta tiếp tục trưởng thành chỉ cần còn lại mấy cái bên kia võ đạo nhà tiếp tục trưởng thành ngươi chúng pi là môn bại tì cổ l c o n người m ộ t co l ạ i l ậ p tức n ổ i g i ậ n t h â n thể của h ắ n hơi hơi túi x u ố n g n ồ n g nặc khí ở t r ê n người h ắ n đ i ê n c u ồ n g áp súc, khí n ồ n g đậm đ ế n phát ra bạch ra rực sắc lộn lộn h lộn lộn lộn lộn lộn g lộn g lộn lộn lộn lộn lộn g lộn lộn g c ộ n lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn g lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn l ộ c lộn lộn lộn u lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn l ư n lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn lộn l Bằng cải, vô tại ả đ h trong tiên. Chương bằng hát ê n thân tỷ phát, t y cổ bực lộ r nháy mắt liền che mất cả phiến thiên che mắt mất cả đông ị a Tại trong đ của mắt cái tia khổng lồ khí kèm theo t ỷ y c ổ lộ sinh mệnh dây dưa cùng nhau tại một lên xảy ra đáng sợ bốc phát sinh ra năng lượng trong nháy mắt phá hủy hết thể đông c ổ hai con ngươi lẳng lặng nhìn cái này một màn trong mắt hắn tốc độ thời gian trôi qua đã chậm lại từ t ỷ y c ổ lộ dưới chân nham thạch bắt đầu tất cả mọi thứ nhất điểm một điểm bị cái tia năng lượng kinh khủng n ư ớ hết lập tức chôn vùi đại địa phát ra đáng sợ chấn động không khí thì cấp tốc bị t i ê u đốt hầu như không còn hết thể đều lấy thẳng thắn nhất phương thức phát sinh chôn vùi hơn nữa cái này cái chôn vùi phạm vi đang lấy chỉ số cấp tốc độ tiến hành quyết tán trong chốc lát hắn đã có thể cảm giác được cái tia hủy diệt tính khí lãng tại trên da mình sinh ra phòng b ở t sổ sổ cụ hạ k ỷ cũng không cách nào chống cự cái này hủy diệt tính ba động cái này là có thể trong nháy mắt triệt để phá hủy phương viên số mười km địa vực công kích đáng sợ tỉ ỉ cố lỗ nói muốn tuyển chọn một cái thành thị tiến hành hủy diệt tuyệt đối với không phải hắn khoa đại lý do thoái thác hắn cái này cố lực lượng t s cơ thật có thể tại trong nháy mắt hủy diệt một tọa thành thị、vâng. hủy d i ệ t tính bạch sắc tia sáng triệt để t r ô n vùi hết thảy cả k h ẹ n lần mà trở tiên tính trở lại tỉ cô lộ thở hồn hẹn những gì thấy trong mắt chỉ có bị xúc xuống mấy thước cháy đen đại địa sông núi hồ nước rừng rậm toàn bộ đã biến mất không thấy gì nữa ha ha ha tỉ cô lộ không người quả nhiên không tiếp tục cảm giác được bất kỳ dị thường nào khí thức hắn quay người chuẩn bị đi tìm cái k i a mấy cái long c h â u dấu vết nhưng bỗng nhiên thân hình hắn một ư ơ n g sau lưng không gian lần nữa vạt mẹo tỉ cô lộ xoay người quả nhiên thấy cái tia đáng chết nam nhân không bị thương chút nào từ vặt mẹo không ở giữa bên trong hiện thân cái này loại di động năng lực thế mà không có chút nào đại giới sao trong lòng của hắn có chút m ư ợ c t r í rõ ràng cái này cái nhân loại lực lượng không bằng chính mình lại một mà lại lần sau ba trêu của chính mình ghê tởm hơn chính là chính mình lại tựa hồ như xác thực không có biện pháp quá tốt đối phương chạy trốn năng lực kinh người hơn nữa còn không giống như những cái kia võ đạo nhà như vậy thiện lương đơn giản chính là đáng ghét côn trùng đông cổ đánh ra bốn chu cảnh tượng đáng sợ thở ra một khẩu khí hắn đã ý thức được chính mình vừa mới cố ý đem đ ể tài chuyển hướng chính mình cùng gỗ cụ trẻ tuổi mà giàu có tiềm lực ý đồ gây nên tỉ cỗ lỗ đối với tự thân tiềm lực hao hết tuyệt mong cái này một ý đồ đã thất、bại. hắn cũng không b u ồ n trên thực tế muốn hoàn thành cổ dìn tiên nhân nhiệm vụ hắn có không ít phương pháp t h như trực tiếp nhất phong ấn vô luận là đã chuẩn bị ổn thỏa hồ phách tịnh bình vẫn là đã từng dùng để phong ấn bịch đặc thù k ị chín mươi sáu kinh hỏa giá phong diệt đều có thể tại giữ lại t ỷ ỉ cổ lộ tính mệnh điều kiện tiên quyết kết thúc đối phương việc c á c nhưng hắn sở dĩ nghĩ muốn để tỉ ỷ cổ lộ tuyệt mong từ đó giống như nguyên bản kịch bản một sinh hạ tỉ ỷ cổ lộ ni nhân chứng mục đích tự nhiên là hy vọng có thể lấy giết chết tỉ cổ lộ đại ma vương phương thức để hoàn thành nhiệm vụ như thế vừa có thể để bảo đảm sau này kịch bản thế giới vẫn sẽ tồn tại cái kia t càng quan trọng chính là đông cổ có thể lợi dụng tái hiện đi nếm thử thu được t ỷ ỉ cổ l ộ đại ma vương rơi xuống cạn kể từ đông cổ thực lực tăng lên tới có thể đánh bại bạch ngân giai người chơi sau hắn không còn từng chiếm được bao nhiêu dùng được rơi xuống cạn mà loại kia có thể chèn p h ỏ n g rơi xuống cạn kỳ thực tính thực dụng khá cao bây giờ đông cổ ánh mắt tự nhiên rơi vào cái này cái bản thân thực lực tương đương cường đại hơn nữa có rất nhiều y lực cực lớn chiêu số t ỷ ỉ cổ lộ đại ma vương trên thân xem ra chỉ dựa vào nói ngươi thì sẽ không tuyệt nhìn tỉ cổ tỉ cổ lộ cứ việc mẩn mệt, nhưng vẫn là cảm thấy cái này cái nhân loại đã bị điên đông cổ vén lên áo khoác lộ ra bên hông đen vỏ bạch văn dạ n ạ cút bây giờ cái k i a bạch sắc đường vân bên trên đang hơi hơi l ó e lên ghim bạch sắc tia sáng liên phản g phất tùn bạ sẽ trò chơi một giống như vừa mới là tỉ ỉ cỗ l ô bạo khí cái này lần đông cỗ lại là tay phải khoác lên trên vỏ kiếm hơi tập trung một c ô đáng sợ g i ạ t phóng lên trời tỉ ỉ cỗ l ô mặc dù không có cảm thụ qua g i ạ t lực lượng thế nhưng loại lực lượng quy mô sẽ không gạt người cái này cái nhân loại mặc dù không phải võ đạo nhà nhưng tựa hồ cũng có được không giống đồng dạng lực lượng đông cổ lúc này mái tóc màu đen bị cái kia cường đại g i ậ t lôi kéo không ngừng hướng về phía trước phát động hắn phảng phất là đọc được t ỷ ỉ c ổ lộ tâm tư một giống như nghiêng đầu nhìn về phía t ỷ ỉ c ổ lộ hai con ngươi bởi vì kịch liệt phun trào g i ậ t mà hơi hơi lộ ra ghin sắc kia sáng cái này loại trình độ liền để ngươi kinh ngạc sao t ỷ ỉ c ổ lộ mở to hai mắt một k h ắ c cũng không cần đóng lại khen trường kiếm ra khỏi vỏ tinh c ủ hệ nệ thân kiếm đột nhiên sáng lên thiên không bên trong ánh sao sáng hoàn toàn biến mất một luận tinh cù hệ nệ huyết nguyệt bỗng nhiên xuất hiện tại thiên không phía、trên. đi ý c ố lô một lúc cũng có chút kinh nghi bất định hắn có thể cảm giác được thiên tượng xảy ra thay đổi hơn nữa bốn xung quanh không khí bên trong tràn ngập một loại nào đó để cho hắn cảm giác khó chịu lực lượng đông cổ tay phải cầm chua kiếm tay trái nhẹ nhàng đỡ qua đã biến thành đen như mực mây mù đồng dạng thân kiếm bốn chu vân vụ đột nhiên kịch liệt dâng lên mây đen xương mù đột nhiên bắt đầu hướng về đông cổ trong tay thẹn dạ hệ sử dụng mánh lao tới đồng thời bị cấp tốc thu nạp đông cổ một tay kéo lên kiếm hoa nghiêng nhiên chỉ hướng thiên không trong miệm dường như thở dài dường như ngâm sướng thế giới kết thúc vạn ma cùng rơi ông thi tinh hồng s á t huyết nguyệt từ thiên không rớt xuống kinh khủng dét phảng phất trong nháy mắt đem thiên không nhóm lửa bằng cải kèn giả hệ trung yên vô tả đại hát thiên vê anh tinh hồng huyết nguyệt rơi xuống một tôn siêu lớp mười hai m ba dần màu đen phật đà đồng dạng cả từ đột nhiên từ trong huyết nguyệt đứng dậy không khí bên trong trong nháy mắt hắc viêm nóng lửa tinh hồng sắc đài sen từ phật đà dưới chân sáng lên đ ỗ n g nhiên chiếu sáng thần nữ t ử kia đồng dạng khuôn mặt vô tả đại hát thiên hiện lên ba đầu sáu cánh tay trí tướng nhưng mỗi một tôn trên khuôn mặt cũng là không nói hết tả dị mị hoặc cùng bạo ngược tỉ cỗ lộ hai mắt tr gấp mười lần tại trước đây kinh khủng dẹt sầm van g rơi xuống hắn vậy mà cảm giác hô hấp hơi có khư khoái hắn nhìn xem tôn hữu kia tản ra di nhiên t à khí t à phận vô ý thức lui lại hai bước ngươi cái này đến cùng là đồ vật gì hắn chưa bao giờ thấy qua cái này loại tà dị chiêu thức nhưng không hề nghi ngờ hắn cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ đông cổ đứng tại vô tà đại h thiên phía trước trang phục trên người chẳng biết lúc nào đã thay đổi một tập kích trường b à o màu đen giống như mây mù một giống như bao phủ ở trên người hắn để người không cách nào thấy rõ đông cổ cụ thể khuôn mặt đông cổ hướng về phía trước một bước vô tả đại hát thiên cũng là hướng về phía trước một bước đáng sợ dệt tại không khí bên trong l ó é lên màu đen c n diễm giống như một đoá đoá màu đen hoa sen tỉ ỉ cô lộ ta bây giờ liền muốn lấy ra bên trong cơ thể ngươi long châu không nên chết ta đông cổ đột nhiên hướng về phía đến mười m bên ngoài tỉ ỉ cô lộ xa xa đưa tay phải ra đột nhiên hướng về phía trước một tắm tỉ ỉ cô lộ đ ỗ n g nhiên cảm giác một cố hàn ý đánh tới hắn trong nháy mắt thi triển vũ k ô n g thuật mãnh liệt khí từ trên thân thể phun ra phá không dựng lên nhưng b ỗ n nhiên ánh mắt hắn một, một nh cũng không cách nào thấy do hát sắc quang mang tại đêm trên không thoáng qua thật giống như một đạo gợn sóng một giống như tà tà khuyết tán ra tỉ ỉ cô lộ kinh ngạc nhìn mình nửa người dưới đột nhiên phun ra đại lượng máu tươi k ị c h liệt đau nhức bây giờ mới chuyển đến trong đầu hắn hắn ngẩng đầu nhìn về phía lúc này đã cách biệt một trăm em m ở bên ngoài tôn kia tà dị tạo vật chỉ thấy đối phương trong đó một một tay đang chậm rãi bỏ đao và o vỏ khác một một tay nhưng là chậm rãi năm hướng phía dưới trong lòng bàn tay hai khỏa mang huyết long châu hơi hơi tản ra tia sáng một cố r lạnh chi ý bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng tỉ cô lộ ầm ầ m bây giờ t ỷ ỉ cỗ lỗ sau lưng đại địa mới truyền ra dần tiếng ầm ầm kéo dài mấy cây số hẹp dài địa vực xảy ra sụp đổ thật giống như bị một đao từ trong tờ sqm một giống như kinh khủng đại khủng bố tỉ ỉ cỗ lỗ eo ở giữa nhục thể đột nhiên kịch liệt co vào tế bào của toàn thân hắn cũng bắt đầu nghiền ép sinh mệnh lực tế bào bắt đầu đại lượng tái sinh trong lúc hô hấp mới chi giới bắt đầu tạo ra hắn đối này nhìn như không thấy hắn vẹn vẹn lần nữa hướng về tỉ cỗ lỗ đi tới hắn thời khắc này dẹt cường độ đã đạt đến trước nay chưa có cường độ đồng thời kèm theo vô tả đại hát thiên năng lực tiến hành cực độ phóng bằng cải v ông Ta đại hát đại i ê Hắn nhìn xem dần dần khôi phục cơ thể chạy thở thanh, phải dần dần muốn trốn n xem một âm dài cơ cổ tì tay phải từ t r lộ, o mây mù m ộ tỷ dạng đen hướng áo bào rôi ra, xa xa hướng về phía về t ỷ cô lộ lộ,、người、là trộm tới tì ngươi cổ k h n trốn thoát được. Ông, g thoát tì được. cổ lộ hai con ngươi chính đại hắn gái này một lần bắt được một tia dấu vết tôn kia tà phật thế mà lấy một cái hoàn toàn không cách nào giải thích hợp lý tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời trong nháy mắt đem chính mình bắt được tiếp đó lại trong nháy mắt về tới nguyên lai chỗ địa phương tỉ cô l ô thất thần nhìn xem đem chính mình nắm trong tay tà phật cái tia ba tôn trên khuôn mặt bây giờ chính là cái tia giữa lông mày đều là tà dị khuôn mặt đối diện chính mình tuyệt đúng lực lượng tuyệt đúng tốc độ vậy mà lại có cái này loại chuyện tỉ cô l ô đại ma vương dãy rủa cường độ dần dần yếu bớt cái tia trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện một xóa tuyệt nhìn đến sắc chương bốn trăm mười một giết chết tỉ cô l ô đại ma vương chương bốn trăm mười một giết chết tỉ cô lộ đại ma vương c h ư g i ế t chết tỉ cô lộ đại a ỉ cô lộ chưa bao giờ cảm thủ qua như thế tuyệt mong cái này cái nhân loại không cái này cái quái vật lực lượng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn Cho dù là hôm đó son cũng chưa từng cho hắn cái này loại cảm giác lúc này hồi tưởng lại cái kia đáng sợ tốc độ cùng lực lượng vẫn lòng còn sợ hãi có lẽ mình đích thật là không có cơ hội bốn ánh mắt hắn hơi có hơi bại mặc dù hắn cũng không phải hoàn toàn không có một chiến p h á p sở nhưng mình những cái kia chiêu số đối phương cũng có thể lợi dụng loại kia quỷ dị truyền t ố n g năng lực tiến hành lần tránh t h u a bốn đông cổ cảm ứng được tỉ ỉ cô lộ trong tâm tình tiêu cực cùng hơi bại mở miệng nói tỉ ỉ cô lộ người cái kia hai cái nhi tử tạm bụi r n cùng x ì bạn thực lực ngược lại là còn có thể tiềm lực lại không đáng một sách ta có thể để ngư lưu lại một cái hậu tự đông cổ mà nói giống như một đạo sấm sét trong n g á y mắt để cho tỷ ỷ c ố lộ rõ ràng không trong lòng mê mang hắn mặc dù cái này một lần bại nhưng mình lại cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội đông cổ âm thầm đã chuẩn bị kỹ càng thi t r i ể n kít lấy hắn bây giờ g i ẹ p cường độ đối mặt bây giờ trạng thái cực kém tỷ ỷ c ố lộ đại ma vương đem đối phương phong ấn n ắ m chắc cực lớn cũng may tỷ ỷ c ố lộ cũng không có dây rụa nữa hắn bắt đầu điên cùng đem sinh mệnh lực của mình hòa khí trong thân thể ngưng kết đồng thời lấy bí pháp cấp tốc đem hắn dung thành một trái chứng ô Ách. cái này quả trứng có thể nói chính là thứ thứ hai của hắn tái sinh mệnh hắn đem chính mình sở hữu tinh hoa gen cùng với cường đại nhất lực lượng đều rót vào trong đó hắn hư nhược nhìn xem rơi xuống đất bắt đầu phu hoa trứng tâm nói phía dưới một lần ta sẽ không thua nữa t ỷ ỉ cô l ô đại ma vương lúc này vô cùng suy yếu tinh thần triệt để thất thủ đông cổ gần như không phí công phu học tập lấy tinh thần của hắn đông cổ tâm nói t ỷ ỉ cô l ô đời thứ nhì s á t thực vượt xa lúc này t ỷ ỉ cô l ô cùng thần tiên nhưng tức là đối mặt cũng là một chút càng khoa trương hơn quái vật ta đông cổ gặp tỉ ỉ cô lộ đã hoàn thành sứ mạng của mình bằng cái phụ t nhẹ g móng tươi ỷ Cổ Lộ, nên n bắt đầu g nhìn nhìn xa xa giống như suối phun một giống như phun trào cơ thể của tỳ ý cô lộ chậm rãi giải rác trở thành mấy khối đông cổ quay đầu lại chỉ thấy tấm t ỷ ý cô lộ máu tươi vô tà đại hắc thiên càng ta dị hắn thở ra một khẩu khí chậm rãi giải trừ bằng cái nữ tử ta phật chậm rãi tiêu tan kèm theo một âm thanh vui thích tiếng cười lần nữa trở lại đông cổ kiếm bên hông trong vỏ đông cổ tinh thần có chút mệt mỏi cái này loại về linh hồn phụ tải không giống với khác không cách nào từ thần thánh a dở mở t i ế u mất trong lòng nhưng hắn lại vô cùng tư sướng hắn nhìn xem thiên không bên trong chậm rãi bay xuống cái tia trứng cạn phía trên vin sắc tia sáng l o n g lánh n g ư ơ giết chết thì ỷ c ổ lô đại ma vương thế giới công lược tiến độ để thăng hai phần trăm quá ải đánh giá trên phạm vi lớn lên cao đông cổ tiện tay một chiều một trận gió thổi tới. cái t i a t r ư ờ n g gin sắc cả xoay tròn lấy rơi vào trong tay đông cổ ngươi thu được đạo cụ đại ma vương tỷ ỷ c ổ l ộ đại ma vương tỷ ỷ c ổ l ộ bạch ngân ngũ tinh cực miêu tả nắm giữ lấy siêu võ đạo cường đại ngoài hành tinh chiến xù cả xạ hiệu quả một ngươi có thể bóp nát cái này trương cạn hệ thống đem từ trên thân tỷ ỷ c ổ l ộ ai t e m kỹ nghệ năng lực bên trong ngẫu nhiên chọn lựa một loại chiến lợi phẩm phát ra hiệu quả hai ngươi có thể đem cái này trương cạn đập vào trên người mình ngắn ủi hóa thân tỷ cỗ lỗ hóa thân trong lúc đó ngươi có thể thu được tỷ ỷ cỗ lỗ kỹ nghệ năng lực tăng thêm cái này là đại là chân quý nhất một tấm rơi xuống cạn tin tưởng chỉ cần hắn nguyện ý ra tay liền sẽ lập tức ở hiện thế n h ấ t lên một tràng phong bạo vô số võ đạo nhà cùng tài r i ú p bên cạnh người chơi đều biết vì cái này trường cạn không t i ế t hết thể đại giới thậm chí còn lại mấy cái bên kia người chơi cũng đều vì có cơ hội thu được t ỷ ỉ cổ lô hết u y thống mà điên cuồng nhưng hắn cũng không tính cái này dạng làm t ỷ ỉ cổ lô mặc dù chỉ bị vận mệnh trò chơi đánh giá là bạch ngân ngũ tinh tức đánh giá thế nhưng cũng là bởi vì hắn tồn tại bởi vì già yếu mà đưa đến đủ loại vấn đề tỉ ỉ cổ lô đủ loại năng lực bạo phát xuống đơn thuần lực phá、Hoài. hắn tuyệt đúng là bạch ngân giai bên trong đỉnh cấp thậm chí bộ phận hoàng kim giai người chơi cùng nhân vật trong kịch bản cũng không có hắn đáng sợ hơn cái này lá bài trở thành đông cổ khác một cái mới át chủ bài hơn nữa ngoại trừ tái hiện lúc cần tiêu hao một định vận mệnh điểm số bên ngoài cái này cái át chủ bài không có bất kỳ cái gì ngoài định mức gánh vác so với bằng cái còn có thần minh hóa thân lại hoặc là đ ờ nổ g u n p h ẩ m nhổ neo thao tác có thể nói là tiện lợi tột đỉnh ngoài ra tỉ ỉ cổ lộ có được cường đại tái sinh năng lực trở thành đông cổ cứu mạng thần cơ đông cổ một bên cạnh thừa dịp gỗ cũ còn chưa tới, tới một biên tướng long châu đều lấy ra hắn tại mang theo tỉ ý cổ lỗ cùng bùn mạ vặn vèo không gian rời đi thời điểm liền cố ý tìm một cái xa nhất điểm mặc dù lấy gỗ cụ tính cách khả năng cao sẽ không ngăn cản đông cổ sử dụng l o n g châu hứa hẹn nhưng hắn cũng không muốn vì cái này mấy người v i ệ c nhỏ gánh vác phong hiểm bằng cách sau đó không cửa sổ kỳ hắn đã không có cùng gỗ cụ một chiến tư bản bảy khỏa l o n g châu bây giờ hơi hơi tản ra tia sáng phía trên loại kia kỳ lạ lực lượng để hắn hết sức quen thuộc cùng tháp c ổ d ì n bên trên bám vào lực lượng một mô hình mở dạng người nạ mẹt rất rõ ràng có một chút thần kỳ lực lượng bảy khỏa lòng châu chậm rãi lẹ vì tâm thần cũng là có chút nảy lên kiếp trước hắn đã từng vô số lần ảo tưởng nếu như mình có thể tiến vào long châu thế giới tập hợp đủ bảy k h ỏ a long châu khi đó chính mình sẽ ưng thuận dạng gì nguyện vọng bây giờ rốt cuộc đã tới cái này một k h ắ c xuất hiện đi thần long đông cổ lớn tiếng hô quát thiên không bên trong lập tức lôi vân quần quận bảy k h ỏ a long châu bên trên cũng bắt đầu phát ra quang mang máy liệt suy coi một đạo sấm xét từ trên không rơi xuống bảy k h ỏ a long châu bên trên tia sáng trong nháy mắt đại thịnh chiếu sáng cả thiên địa long châu biến hóa sắp xếp theo sấm xếp trong nháy mắt hóa thành ý trị một cái dần thanh sắc trường long thần long tại trên không chiếm cứ thân hình đ ô n g cổ lại là trợn tròn mắt quan sát thần lòng cấu tạo ta sẽ thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng nói ra nguyện vọng của người a thần long âm thanh từ trên không chuyên r a nhưng hắn lại có thể nhìn thấy đó cũng không phải thông qua dây thanh phát ra âm thanh ngược lại giống như là cổ động không khí tạo thành lên tiếng thần long cái này loại tồn tại tương đương thần kỳ chỉ có bảy k h ỏ a lòng châu tập hợp đủ mới có thể hiện thân liền phản phất bảy k h ỏ a lòng châu là thân thể nó bảy cái bộ phận một giống như đ ô n g cổ tập trung ý chí cân nhắc đến thần lòng kỳ thực cũng chỉ là địa cầu cấp bậc lực lượng nó cũng không phải thật sự không gì làm không được ít nhất tại lực lượng tầng cấp thượng nó không cách nào làm đến quá mạnh sự tình liền tỷ ý cô lô cũng có thể giết chết nó ta hy vọng thu được một phần có thể tu hành tăng cường năng lượng hí rút đông cổ kỳ thực cũng không xác định thần long phải t r ă n g có cái này loại năng lực nhưng long châu thế giới kỳ thực trên bản chất phi thường ba la chẳng những địa cầu bên trên có rất nhiều chủng tộc có đủ loại thần kỳ năng lực tại địa cầu bên ngoài vẫn tồn tại đủ loại đủ kiểu tinh cầu mặc dù khí là cái này cái thế giới chủ l ư u nhưng hắn sở cầu lại là càng thêm thông dụng hí rút tại tiến hóa giả tiến vào tam gia sau đó Khi h t ự c n h c thuộc thể trên thuộc tính lực l ư ợ n g n h a n h nhẹn t h ể chất t i n hai thần không cũng sẽ đ ô n g c ổ thù ă n lên g năng h qua rèn lực u thuộc y ệ n tính hoặc điểm t do ấ p t ố c để t h ă n g cái c này h ú t Nhưng ngược l ạ i một t r ắ n g ra tới nay tới giảng b u ộ c l ấ y đ ô n g cổ cái năng lượng cái này điểm, vẫn n điểm, h ư chương ũ n đông lớn n g là điểm cổ yếu ấ t c h 412 Đặc thù n ă n g lực t ĩ n lặng nghĩ h suy c h ư ơ n g 412 đặc thù năng lực tĩnh lặng suy nghĩ a thần long thân thể cùng cái đôi u tại trên không hơi hơi xoay quanh ngay tại đông cổ cho là thần lòng không cách nào thỏa mãn mình nguyện vọng lúc trong h h ầ n lòng càng là tỏa đầu hắn trong đầu tấm r o n nháy g mắt hình i nhiều n rất h cái này ỷ chỉ rộ cùng người mỗi ngày sáng sớm đều biết tự mình ngồi ngay ngắn ở nóc nhà hoặc là dưới cây nhắm mắt ngồi xếp bằng tựa như đang minh tưởng mà loại kia quan tưởng phương pháp cũng bởi vậy xuất hiện tại trong lòng đông cổ n g ư ờ i thu được đặc thù năng lực t ĩ n h lặng suy nghĩ à, t ĩ n h lặng suy nghĩ à, một loại nào đó tộc đặc thù bí pháp thông qua đem tâm thần của mình phong tỏa tại trong cơ thể của mình đem bản thân năng lượng tại thể nội q u ê n co từ đó thu hoạch được tăng trưởng là có thể toàn diện tăng cường tinh thần cùng năng lượng bí pháp trong lòng đông cổ một động cái này môn năng lực còn có thể tăng cường tinh thần quả thực là niềm vui ngoài ý mớn nghĩ đến hẳn là người nạ mẹt trong lịch sử đã từng nhìn thấy qua cái này ỷ trị dỗ cụ bằng không thần long hẳn là cũng không cách nào bằng không sáng tạo ra cái này loại năng lực mới đúng nguyện vọng đã đạt tới thần long trên thân lập tức lần nữa phóng ra con mang thân thể kia bên trên thực cảm giác cấp tốc tiêu thất đông cổ đột nhiên ánh mắt một ngưng cấp tốc vật lên thần long bây giờ lần nữa hóa thành b ả y khỏa sáng lên long châu đột nhiên tại trên không hướng về các nơi trên thế giới bắn nhanh đông cổ ma nhãn mở ra tốc độ thời gian trôi qua phảng phất chậm lại một giống như hắn cấp tốc vật lên đem viên tia tứ tinh long châu một tay vỗ xuống sau khi hạ xuống đông cổ dứt khoát trực tiếp xếp bằng ở cái này tràn đầy dần khe danh trong hoang dã bắt đầu tu hành mới lấy được bí pháp hắn đem tâm thần yên lặng ở trong cơ thể mình trên thế giới hết thể tựa hồ cũng trong nhá đều đã tiêu thất đông cổ phảng phất đ ỗ n g nhiên tiến nhập một cái chỉ có chính mình một người trong bóng tối thân thể của hắn tản ra một luận lại một vòng tia sáng nhưng cái này chút tia sáng không cách nào khuyết t á n ra trong bóng đêm q u a n quẩn đồng thời càng ngày càng đậm hơn thì ra như thế đông cổ đắm chìm tại cái này loại trong trạng thái hắn cảm giác chính mình thu được một loại kỳ quái an bình cảm giác cái này là kể từ sau khi xuyên việt đối mặt vận mệnh trò chơi uy hiếp chỗ chưa từng có trạng thái tinh thần cũng theo đó bắt đầu tỏa ra ngoài định mức sinh cơ đông cổ tiên sinh đông cổ tiên sinh go cù ngờ đầu vòng quanh ngồi xếp bằng đống cổ đi vài vòng hắn có chút không rõ. đông cổ tiên sinh cái này đến cùng là thế nào rõ ràng cảm giác đông cổ tiên sinh không có thụ thường như thế nào chính mình gọi không dạy hắn đâu hơn nữa gô cũ nhìn xem phương viên số mười bên trong cái kia tàn phá cảnh tượng đoán được đông cổ tiên sinh một định là đã cùng tỉ ỉ cổ lộ tên kia xảy ra một tràng chiến đấu kịch liệt có thể cái này loại quy mô chiến đấu đông cổ tiên sinh thế mà lồng tóc không thương đột nhiên gô cũ nhìn thấy cách đó không xa cái kia giải rác một mà tàn thi đến gần một n h ì n quả nhiên thấy tỉ cổ lộ viên kia đầu rơi xuống tại một bên cạnh gô cũ một kinh tỉ cổ lộ thật đã chết rồi đông cổ tiên sinh không tốn sức chút nào giết chết đi ỵ cổ lộ hắn song quyền nắm chặt cứ việc trong lòng sớm đã biết đông cổ tiên sinh thực lực chân chính phi thường cường đại nhưng cái này một màn vẫn là vô cùng có lực trúng kích g o c u cũng không gấp rời đi trong lòng của hắn không có cái gì trước tiên cho quy tiên nhân lao sư báo tin bình an ý nghĩ hắn chỉ là cũng ngồi ở đông cổ đối diện hiếu kỳ đánh giá đông cổ cuối cùng hắn nhìn thấy đông cổ tiên sinh chậm rãi mở hai mắt ra một cỗ kỳ lạ ba động từ trên thân đông cổ tiên sinh dâng lên tại tĩnh lặng suy nghĩ tác dụng phía dưới năng lượng của ngươi tăng lên một điểm trước mắt ba bốn đông cổ tâm nói cái này thứ nhất lần tu hành hiệ s á c thực có thể xưng lập can g ặ p cả bất quá hắn cũng biết rõ cái này là chính mình sớm đã có tích lũy kết quả nhắm mắt thiền hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đưa đến một chút tác dụng nhưng cái này môn năng lực vẫn còn có chút vượt qua hắn mong muốn đông cổ tiên sinh người đánh ngã tỉ ì cổ lộ a g o Cù thanh n m trong trẹo còn bảo lưu lấy thiếu niên thuần chân hắn cũng không có nói giết chết cái này cái tử ngược lại dùng chính là đánh ngã đông cổ gật gật đầu nói ok ta giết chết hắn g o Cù cũng không có ý thức được trong đông cổ cách diễn tả cố ý thành phần phản mà không phải thường hưng phân nói đông cổ tiên sinh thật mạnh a có thể hay không đổi ta lại đánh một lần xoan gỗ c ủ tính cách phi thường tốt chiến nhưng hắn cũng không phải vì đánh ngã đối phương mà là hắn muốn tăng cường chính mình cho nên sẽ khát cầu cùng cường giả tiến hành chiến đấu đông cổ cơ hồ cùng gỗ c ủ hoàn toàn tương phản đông cổ cũng không tốt chiến hắn tất cả chiến đấu cũng là vì lợi ích hoặc là sinh tồn cho nên có thể không xuất thủ tự nhiên là không ra tay nhưng một trải qua ra tay liền sẽ quyết t u y ệ t đem đối phương đưa vào chỗ chết đông cổ lắc đầu nói ta cùng với tỉ cổ lộ một chiến tiêu hao thực sự quá lớn bây giờ trạng thái cũng không tốt gỗ cù nghe vậy có chút thất vọng nhưng hắn cũng biết rõ muốn chiến thắng thì ý cố lộ không có khả năng thật sự giá tiền gì cũng không trả ra sau đó nhìn thấy đông cổ từ trong ngực móc ra viên kia tứ tinh long châu gỗ cũng ngạc nhiên tiếp nhận hắn cũng không nhu cầu danh lợi thu thập long châu nhưng tứ tinh long châu là ngoại lệ cái này là hắn đột sản di vật hắn hy vọng một thẳng giữ lại ở bên người cảm ơn ngươi đông cổ tiên sinh g o k u cũng không có xoắn suýt những thứ khác long châu đi nơi nào hắn thấy tỉ ỉ c ổ lộ chết tự nhiên cũng không cần lại nghĩ đến dùng l o n g châu hứa hẹn giết chết tỉ ỉ c ổ lộ đông cổ nhớ tới thế giới này vẫn tồn tại một cái vô cùng trọng yêu bí bảo tinh thần thời gian phòng cũng sẽ không chậm trễ thời gian hướng g o k u mở miệng nói cổ dìn tiên nhân kỳ thực giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ đó chính là đánh bại tỉ ỉ c ổ lộ dưới mắt chúng ta đã hoàn thành cũng là thời điểm trở về tìm cổ dìn tiên nhân g o k u có chút kỳ quái hắn lúc này không có t h ụ tướng vốn là không có trở về tháp cổ dìn dự định nhưng tất nhiên đông cổ tiên sinh mở miệng hắn vẫn gật đầu ông không gian vặn v ẻ o bên trong gồ cụ cùng đông cổ một lên về tới tháp cổ dìn bên trong gồ cụ trước đây đã thể nghiệm qua một lần nhưng cái này lần xuyên thẳng qua không gian hắn vẫn là vô cùng hưng phấn tại trong tháp không ngừng lục lọi trên người mình cổ dìn tiên nhân cũng là một dân mình hắn một thẳng tại nhìn cái kia thần kỳ cái bình kỳ thực hắn đã thấy tỉ ỉ cổ lộ sinh ra quả trứng kia tiếp đó chết đi biết rõ hắn đã hoàn thành hắn giao phó lúc này cũng là thân hình một tránh từ trong góc lây ra một cái trước giờ chuẩn bị tốt hạt giống ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ dị thể đồng bệnh qua hải đánh giá trên diện rộng lên cao ngươi thu được đạo cụ đậu sẻn du hạt giống đầu kim s ắ c miêu tả dựng dục thần kỳ lực lượng hạt giống có thể lớn lên ra chân quý đậu sẻn dù hiệu quả một trồng cho sau tại thích hợp trong hoàn cảnh sẽ tiến hành này mầm lớn lên hiệu quả hai cũng có thể làm làm đậu sẻn dù trực tiếp nuốt trừng ư cùng đậu sẻn dù có hiệu quả giống nhau đ ô n g cổ nhìn xem híp mắt cổ dìn tiên nhân cái này con mèo tiên nhân xác thực không có lửa gạt mình đậu sẻn dù hạt giống cực kỳ chân quý nhưng đối phương thế mà keo kiệt một khoả nho nhỏ đậu sẻn dù cho dù là đông cổ nắm giữ tái hiện năng lực cũng tất nhiên không có khả năng đem cái này chân quý kim sáp đạo cụ xem như một thứ tính cách kèm tiến hành thanh toán tái hiện kim sắc đạo cụ đánh đổi đông cổ mắt thần một động hướng về khắc một bên cạnh tựa hồ có chút nhàm chán gỗ c ụ nói gỗ c ụ tỉ ỉ cỗ lỗ trước khi chết kỳ thực đem chính mình sở hữu năng lực cùng thiên phú đều tập trung vào một cái chứng bên trong tuyên bố sẽ để cho hắn ưu tú nhất hậu đại tìm ta các loại báo t h ủ lần nữa chi phối cái này cái thế giới cái k i a dòng dõi thiên phú phi thường cường đại ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên xem thường hảo còn phải dành thời gian tu luyện à. tu luyện gỗ c ụ ánh mắt một hiện ra mặc kệ có hay không tỉ cỗ lỗ đời thứ nhỉ hắn đương nhiên đều biết tiếp tục tu luyện tại cổ dìn tiên nhân hơi hơi sủ lông trạng thái đông cổ nói ta nghe nói thắp cổ dìn bên trên không tồn tại một chỗ thiên thần điện cái này cái thế giới thần mình cùng cường đại nhất chiến xù cá xạ đều ở ở phía trên chỉ có điều đi lên phương pháp chỉ sợ chỉ có cổ dìn tiên nhân mới biết gô cú lập tức nhìn về phía cổ dìn tiên nhân ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng gân viêm nghiêm trọng chỉ có thể ra tay trước điểm t ô n cạo bác sĩ nói muốn nghỉ ngơi phía dưới xin lỗi hôm nay cũng thiếu một cảng trường bốn trăm mười ba trần nhà cường giả bộ cổ chương bốn trăm mười ba trần nhà cường giả bộ cổ c ô dìn tiên nhân kỳ thực vốn cũng có ý đem gỗ cụ đưa lên t i ê n thần điện hắn mắt thấy tỉ ị cổ l ộ đem hết t h ể giao phó khi đến sổ đành trên người hành vi cái kia tương lai nhất định kế thừa cùng thần tiên một thể hai tên giảng buộc hải tử có được đáng sợ tiềm năng hắn nhưng cũng không cách nào giết chết đứa bé kia chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên thân gỗ cụ cùng lão tỉ ị cổ l ộ khác biệt cái kia tiểu tỉ ị cổ l ộ cuộc sống tương lai còn rất dài chỉ cần có thể chịu đến chính hướng dẫn đạo chưa chắc không thể trở về đến trên chính xác con đường căn cứ ý niệm như thế hắn cũng giả vờ không nhìn thấy đông cổ cái này chút tiểu tâm tư nghèo tiên nhân mặc dù không thích đông cổ cái này loại mục đích tính chất quá mạnh hiệu quả và lợi ích cách làm nhưng không thể phủ nhận là đối phương đích xác tại tỉ ỉ cô lộ kiện sự thượng này bỏ bao nhiêu công sức cơ hồ có thể được xưng là lấy một mình phát sở lắng xuống tỉ ỉ cô lộ đại loạn thế là hắn mở miệng hướng gỗ c ừ nói tại trên tháp cổ dị phương đích xác tồn tại thiên thần chỗ ở nhưng chỉ có lợi dụng như ý bổng tài năng mới có thể đi lên giữa lúc hắn nói chuyện đưa cho gỗ c ừ một cái kim sắc linh đ a n đông cổ tâm nói quả là thế nếu như thiên thần điện chỉ là độ cao đầy đủ cao cái kia không có khả năng không có ai đi qua chỉ nói cái này cái thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy một người phi hành khí vô cùng phổ biến khó đảm bảo không có mấy cái tìm đường chết người mở lấy máy bay xông lên thiên thần điện kiếp trước phim theo mùa bên trong tựa hồ cũng có giảng giải thiên thần vì để tránh cho không cho phép ai có thể tiếp cận thiên thần điện thế là sử dụng năng lực tiến hành che lấp không có tín vật mà nói căn bản là không có cách tiếp cận thiên thần điện cái này cũng là đông cổ nắm giữ tại trên không tự do hành động năng lực vẫn cần c h i ề u theo kịch bản đem gỗ cụ dẫn đạo tới đây nguyên nhân gỗ cụ nghe được lý này lập tức bắt được kim sắc linh đang có như ý bổng liền bỏ lên trên tháp cộ di đình hắn cũng là dấm ở trên h một cái xù nổ liền đã đến đỉnh tháp gỗ cụ vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy đỉnh tháp xác thực có một cái cùng như ý b ồ n g kích thước tương hợp lỗ thủng đồng cổ nhìn xem gỗ cụ đem như ý b ồ n g cắm vào đỉnh tháp trong lòng vẫn là không khỏi sợ hai thản phục lòng châu thế giới tạo vật chủ rõ ràng là từ việt nam thần thoại cố sự có được s á n g ý lại soạn lại đặc biệt thú vị tính chất trong tây du ký như ý b ồ n g dùng để chấn áp đáy biển t o gì dạ m à ạ kỳ dạ lại đem như ý b ồ n g thiết chí vì liên thông thiên không đáng tiếc cái này cái thế giới về sau cố sự cũng không còn nhiều như vậy ngạc nhiên chi tiết chỉ có một cái cái mạnh đáng sợ nhân vật g o k u cố định lại kim c ô bổng ngạc nhiên gọi đông cổ đông cổ tiên sinh chúng ta nhanh lên đi đông cổ đi qua cũng là giữ tại trên như ý bổng theo gỗ cụ tâm niệm một động như ý bổng cấp tốc dài ra xông thẳng lên trời thác cổ g ì n u ố n là cũng tại tầng bình lưu phía trên nhưng hai người lên cao quá trình bên trong nhưng vẫn là tao nội đại đoàn lôi vân đông cổ không có lợi dụng thiên địa hô hấp pháp đem cái này chút sấm xét dẫn ra ngược lại là cùng gỗ cụ m ở dạng yên lặng thừa nhận sấm xét oanh tạc ngươi chịu đựng mánh liệt xét đánh ở thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn tri gia hộ tác dụng phía dưới ngươi đối với sấm xét mại thụ trong mây thừa nhận kịch liệt xét đánh khắc một bên cạnh gỗ cụ áp hơn vẹn vẹn hơi hơi cúi đầu không có bất kỳ cái gì các biện pháp đề phòng toàn bộ nhờ tự thân cường đại thể phách tiến hành lạnh kháng cái này một màn giống như hai cái đang tạ i vượt qua lôi k i ế p người trẻ tuổi tính toán tìm kiếm truyền thuyết bên trong tiên cung hai người thực lực đều là một các loại một cường đại cái này loại trình độ tự nhiên xét đánh cũng không có đối với hai người tạo thành quá lớn thương hại xuyên qua phong bạo sau mây đông cổ rõ ràng có thể cảm giác được không khí cấp tốc trở nên mỏng manh nhưng cũng may hai người cấp tốc tiếp cận đỉnh đầu cái kia truyền thuyết bên trong thần điện như ý bổng chiều dài cu vừa cặt tại thiên thần điện phần đấy trong lỗ thủng hết thể kín kẽ xác nhận mèo tiên nhân mà nói như ý bổng xem ra xác thực đã từng chính là xem như kết nối thiên thần điện cùng tháp cổ dìn cây cột goku nghĩ đến có thể tiếp nhận thiên thần chỉ đạo tương đương h ư n phấn xoay người liền lên thiên thần điện đông cổ theo sau lưng thiên thần điện hóa trang sức tương đối giản lược giống như một cái thế ngoại hạ nạn trẻ viên hơn nữa hết sức yên tĩnh goku híp mắt muốn tìm kiếm thần tiên đông cổ lại là đệ nhất thời gian quay người nhìn về phía cái kia đang tại tới hoa kỳ quái nhân vật toàn thân hắn đen như mực mặc một kiện sau lưng áo dài trên đầu dùng bạ trên thân không nhìn thấy bất luận cái gì bắp thịt vết tích ngược lại có vẻ hơi mập giả tạo nhưng chính là cái này dạng một cái nhân vật đông cổ lại vô cùng cẩn thận trên ngón tay vãng phục chi giới kéo dài phát ra ánh sáng nhiều thấy thời cơ bất ổn lập tức tránh người tư thế cái này cũng không trách đông cổ hắn vốn là biết thần tiền cùng mẹo tiên nhân cái này một chút nhân vật trong kịch bản kỳ thực đối với chính mình cảm nhận một giống như bộ cổ lại là một cái này giai đoạn thực lực đứt gãy cường đại gia hỏa nếu là hắn nghĩ thời khác này đông cổ cho dù không để ý hết thể đem tất cả át chủ bài thả ra cũng không có một chiến phát sở người đang khẩn trương đông cổ một giật mình âm thanh thế mà từ sau lưng mình chuyển đến hắn h ạ i nhiên q u a y người quả nhiên thấy sách theo ấm nước b ộ b ộ đứng tại phía sau mình tốc độ của đối phương nhanh đơn giản nghe rợn cả người g o k u bây giờ cũng chú ý tới xuất hiện tại đông cổ tiên sinh sau lưng b ộ b ộ hơi nghi hoặc một chút nói ngươi là thần tiên sao b ộ b ộ lắc đầu hắn giảng giải nói thần tiên đại nhân đang nghỉ ngơi ta là hắn người hầu b ộ b ộ g o k u có chút thất vọng hắn lúc này căn bản không phát hiện được b ộ b ộ thực lực đông cổ lúc này miễn cưỡng áp chế trong lòng mình k ó chịu bồ mặc dù đối với hắn cũng không có biểu lộ ra bất kỳ địch ý nào nhưng cùng cái này loại quái vật tiếp xúc gần gũi vẫn làm cho hắn có chút bất an chúng ta là tới thỉnh thần tiên giáo đạo chúng ta tu luyện goku cầm linh đang đúng sự thật nói sau đó liền muốn hướng về thần điện đi đến không thấy bộ bộ có bất kỳ động tác hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Goku trước người chặn Goku bước chân Goku một s ư ơ n g sở lúc này cũng ý thức được bộ bộ tốc độ có chút dị thường bộ bộ quá nhiều trùng lập nói thần tiên đại nhân đang nghỉ ngơi cũng không có thời gian chỉ đạo các ngươi goku có chút cuộc tưởng còn muốn mở miệng đông cổ lại là trực tiếp nói vậy do bộ bộ tiên sinh chỉ đạo chúng ta cũng là một dạng goku trước mắt một hiện ra hắn vốn là chỉ là cảm giác b ổ b ổ tốc độ có chút nhanh nhưng hắn tiên sinh đã nói như vậy cái k i a một nhất định là nhìn ra b ổ b ổ tiên sinh thực lực hắn lập tức ngồi s ồ m người xuống bày ra tư thế b ổ b ổ vẫn như c ũ là thẳng tắp đứng ở nơi đó không có chút nào bất kỳ động tác gì hoặc tư thế h u g ỗ cụ trong nháy mắt giống như phẹn tổng giống như bay vụt đi qua b ổ bộ lại là hơi hơi nghiêng thân gỗ cụ liền trước người một không bị tránh đi gỗ cụ tại trên không xoay chuyển cơ thể hai chân tại bạch sắt trên tấm đá một đạp trong nháy mắt phản xạ trở về bộ bộ lại là nghiêng người đi lại một bước liền để gỗ cụ đánh vào không chỗ gỗ cụ lăng không d i m đạp đ ế n mười chân g ậ p bộ trong nháy mắt thi triển lăng không thay đổi phương hướng cái này một lần bộ bộ cuối cùng là giơ tay lên liền như là diễn luyện qua vô số lần một giống như hắn tại gỗ cụ một q u y ề n đánh tới trước người mình lúc chính xác bắt được gỗ cụ cổ tay đông cổ nhìn thấy cái này một màn thở ra một khẩu khí cơ thể cũng lỏng lẻo xuống bộ bộ thực lực thực sự đã cùng chính mình cùng son gỗ cụ không tại một cái cấp bậc liền như là một cái mọi thời tiết mở gai chính mình m à nhãn ra hỏa hơn nữa tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều có thể theo kịp ánh mắt của mình tạo thành kết quả chính là lấy gỗ cũ bây giờ cái này giống như đáng sợ tốc độ cùng lực lượng tại đối phương trong mắt cũng tất cả đều là sơ hở cái này là hoàn toàn khác biệt giai tầng lực lượng không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng gỗ cũ có chút không tin tả tại bộ bộ vương hắn ra tay sau hắn lần nữa thi triển đà trọng tàn tự quyền hóa ra vô số tàn phế cả mỗi cái tàn phế cả động tác không giống nhau hướng về bộ bộ đánh tới bộ lại vẹn vẹn một đưa tay lại lần nữa đem gỗ cũ chân thân nắm đấm mắt được gỗ cũ đông nhiên cảm thấy mình có chút thở không nổi cũng lại bất lực chiến đấu thân thể không xuống chương bốn trăm mười bốn thiên thần tỳ ỵ cô lộ chương bốn trăm mười bốn thiên thần tỳ ỵ cô lộ thần điện ở vào tiên h không bên trên tầng không khí m ỏ n g manh mà ngươi vô hiệu động tác quá nhiều bộ bộ vẫn như cũng là bộ kêu bình thản tư thái nhưng xác thực là tại chỉ điểm gỗ c ủ cùng hắn ngươi còn có ngươi bộ bộ đưa ngón tay ra chỉ gỗ c ủ lại chỉ hướng đông cổ bình tĩnh nói đều có yếu gỗ cụ một giật mình hắn một đường đi tới cái này vẫn là thứ nhất lần có người cái này giống như đánh giá chính mình hắn cũng là trong lòng một động cảm xúc hơi có lên phó mặc dù biết đối phương nói là sự thật nhưng mình lại không cách nào khắc chế nỗi lòng lên phó cái này có lẽ chính là chênh lệ bồ bồ chỉ điểm nói các người nhất thiết phải để cho chính mình trở nên cùng thiên không một dạng yên tĩnh động nhanh hơn cả chấp i ậ t đông cổ n h ư mày vận mệnh trò chơi cũng không có xuất hiện nhắc nhở rất rõ ràng hoặc là cái này loại chỉ điểm cũng không có nhận được vận mệnh trò chơi tán thành hoặc chính là mình lúc này năng lực còn chưa đủ l ĩ n h xạ tỏ gì đối phương chỉ điểm hắn chỉ có thể tự suy nghĩ bồ bồ lời nói bồ bồ kỳ thực là một cái tương đương thần bí nhân vật hắn so ban sơ thiên thần còn phải sớm hơn xuất hiện tại trong thiên thần điện hơn nữa chiến đấu năng lực hoàn toàn vượt qua địa cầu gông c ù m g xiêm xích còn nắm giữ không thiếu thần kỳ năng lực một chút phương thức chiến đấu thậm chí bị người cho rằng có ủ n trả i n t ỉ n hình thức ban đầu cái này dạng một cái nhân vật chỉ điểm nhất định không phải là bắn tên không đích gỗ cú bây giờ cũng là nhữ mày suy nghĩ hai phía dưới hắn nếm thử bắt t r ư ớ c bộ bộ động tác lại phát hiện hắn vô luận như thế nào làm đều không thể giống bộ bộ như vậy mau lẹ liên tưởng đến vừa mới chính mình tâm trạng c h ậ p trùng đông cổ trong đầu đ ỗ n g nhiên liên quan một tránh phản phất chú ý tới cái gì hắn hướng về phía trước một bước mở miệng nói bộ bộ tiên sinh có thể để cho ta tới thử một thì sao bộ bộ tự nhiên không có cái gì không thể đông cổ có thể cảm giác được bộ bộ tựa hồ cùng thiên thần còn có cổ dìn tiên nhân khác biệt đối với tâm tính cái này vài thứ không có như vậy chú ý hắn tại vô cùng bình thản đối đãi mình cùng gỗ cụ hai người đông cổ hít sâu một khẩu khí tiến lên một bước dây át quán c h ú dưới chân hưu trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng bộ bộ nhưng bộ, bộ đứng tại chỗ tựa hồ một động không động gô cụ thị lực kinh người hắn sợ hai thán phục nói thật nhanh hắn thấy rõ tại cái kia trong nháy mắt đông cổ tiên sinh tuần tự tại bổ b ổ tiên sinh trước người cùng sau lưng tất cả đánh một q u y ề n nhưng bổ b ổ tiên sinh tốc độ càng nhanh một tay đỡ được hai lần công kích đông cổ tâm nói quả là thế chỉ cần mình có dự mưu có chuẩn bị công kích đối phương đều có thể nhanh hơn chính mình tiến hành hành động cái gọi là như thiên không một dạng yên tĩnh như thiểm điện một giống như mau lẹ chỉ sợ ý sau lưng thật sự giống như ủ n chạm ỉn x i n như vậy nhất thiết phải hoàn toàn phóng không chính mình để cho thân thể của mình tay chân thậm chí là thân thể mỗi cái bộ vị chính mình đi hành động thoát khỏi đại nào không chế từ đó thu hoạch được cứu cực tốc độ cùng phản ứng năng lực đương yên bộ cảnh giới chắc chắn cũng không cách nào đạt đến không bị giảng buộc cực ý cảnh giới nhưng hắn xác thực là tại hướng về cái hướng kia đi tới hơn nữa đã có thu hoạch hắn hoàn toàn siêu việt bây giờ thực lực của tất cả mọi người chỉ sợ chính là bắt nguồn ở đây đông cổ mặc dù minh hạ cụ tráng cái này một điểm nhưng đối với hoàn toàn phóng không chính mình để cho cơ thể mình cùng động tác cái này loại sự t ì n h hoàn toàn không có đầu mối hắn công kích lần nữa mấy hiệp không một ngoại lệ đều bị bộ bộ nhẹ nhõm tranh thoát hắn tính thăm dò đánh ra một nhớ ba quân phối hợp vanh khí không liệt quyền nhưng bộ cũng chỉ là hai tay mở ra hoàn chỉnh tiếp nhận cái kia vượt ngang đến một trăm m không gian quyền、kình. hết thể lực đạo đều tựa như không cách nào làm bị thương cơ thể của b ổ cổ bị toàn bộ đ ẩ y ra go c u tại một bên cạnh nhìn mày nhăn lại hắn đối với đông cổ tiên sinh thực lực lại quá là rõ ràng từ bên cạnh vây xem cái này cuộc chiến đấu sau hắn rất nhanh ý thức được b ổ cổ tiên sinh thực lực đã cùng chính mình cùng hắn tiên sinh hoàn toàn không tại một cái cấp độ hắn đang suy tư chính mình nên làm như thế nào tài năng mới có thể đánh bại b ổ cổ tiên sinh đạc, đạp đạp bốn lúc này cái kia tắt thần điện cửa lớn từ từ mở ra dàn mua thiên thần kỷ ý cổ lộ chậm rãi đi ra go cụ ăn nhiều mực kinh lập tức bày ra chiến đấu động tác không đợi đông cổ ngăn cản hắn đã phi thân nào tới nhưng thiên thần chỉ là một cái trong nháy mắt thần kỳ lực lượng liền đem gỗ cụ đánh bay nhưng gỗ cụ cũng không có thụ thương lúc này tổ tổ trong nháy mắt xuất hiện tại gỗ cụ sau lưng đẻ xuống gỗ cụ không sao tổ tổ, ta cũng là hẳn là giảng giải một phía dưới chuyện từ đầu đến cuối cố dìn cùng cái này vị đông cổ tiên sinh đều vì ta cùng với tỷ ỷ cổ lộ những chuyện kia phí hết không ít tâm tư thần rất rõ ràng mặc dù thiên thần một thẳng ở tại t h ầ n điện nhưng đối với các địa phương sự tỉnh hắn cũng đồng dạng có thể quan sát được thiên thần âm thanh cũng tương đương gián mua thanh xác cùng tỷ cổ lộ đại ma vương không hai chỉ có điều lại không có cái kia câu ngang ngược chi ý hắn chậm rãi đem chính mình vì nhận được lúc đó thiên thần tán thành đem chính mình một bộ phận lực lượng cùng tà niệm một lên tống ra thân thể của mình hóa thành t ỷ ỉ c ổ l ộ đại ma vương một chuyện e m thai nói tới cũng không có mảy may dầu diếm bao quát mình cùng t ỷ ỉ c ổ l ộ đại ma vương hai người tồn tại đồng tâm đồng mệnh liên hệ cái này một điểm cũng là đặc biệt nói ra đông cổ biết rõ cái này là cố ý nói với mình hắn đối với cái này một số chuyện kỳ thực cũng không cảm thấy hứng thú dù sao cái này chút bí mật hắn phần lớn đã biết được hơn nữa hắn cũng sẽ không một thẳng dừng lại ở cái này cái thế giới phía dưới một lần tiến vào lúc ai biết lại là thời gian nào tiết điểm thiên thần đại nhân ta cùng goku cù cũng là vì tiếp tục tu hành mới đi đến nơi đây địa ý c ổ lộ đại ma vương sau cùng nhi tử chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ báo thù ý nghĩ cổ dìn tiên nhân nói cho chúng ta biết tại trong ngày có tiến thêm một bước cơ hội thiên thần nhìn xem đông cổ hắn cùng với cổ dìn tiên nhân một giống như lo lắng đông cổ cái này dạng cấp bách tờ s cờ khao khát lực lượng người trong lòng sẽ sinh ra tàn niệm trên thực tế đông cổ xác thực không thể nói không có chút nào tàn niệm ít nhất cùng cái này cái thiên thần còn có goku bọn người xo、so、ra hắn muốn càng thêm tàn phế xi no bù nhẫn cùng tà dị vàng k hắn ô không n cũng phóng kẻn như nạ nhưng g giải cụt sẽ hệ thế h ra dạ cùng thiên thần lựa chọn khác cũng cho chính cũng cảm cái chính、thể. có thiện, có ác, có thiên thần hắn không rằng như mình tương phản, hắn như thiện mừng, dỡ, biết phẫn nộ, mới là đầy đủ nhất. Hắn biệt, thế tốt, thấy một thể, biết mới đầy lựa là xem dỡ, đủ vừa có cứu vớt hiện thế hoành nguyện nhưng cũng đồng dạng có diệt s á t tất cả địch nhân tàn khốc hai người đối mặt bên trong ánh mắt cũng không có mảy may t r ố n tránh xem ra ngươi đã kiên định chính mình con đường thiên thần thở dài một tâm thanh trước tiên rời ánh mắt đi hắn cũng không thể thay đổi người khác quan niệm ngươi mang theo gỗ cụ trước tiến hành tu hành a bộn bộ gật gật đầu mang theo có chút không hiểu gỗ cụ hướng khác một vừa đi đi gỗ cụ còn nghi hoặc nói đông cổ tiên sinh đâu hắn không cùng ta một lên tu hành sao bộn bộ biết rõ thiên thần ý tứ hắn mở miệng nói ngươi cùng vị kia đông cổ tiên sinh là hoàn toàn khác biệt loại hình võ đạo nhà thích hợp hắn tu hành cũng không thích hợp ngươi gỗ cụ cái hiểu cái không đi theo bộn bộ rời đi không lâu liền nghe được gỗ cụ ngạc nhiên tiếng hô đông cổ đi theo thiên thần sau lưng hướng về thần điện bên trong đi đến ngươi biết ta tại sao không để cho ngươi cùng vị thiếu niên kia một lên tu hành sao đông cổ nhắm mắt lại hắn có chỗ ngờ tới dù sao mình cùng cái này cái thế giới con đường tu hành tử kỳ thực t r ê n h l ệ n h rất xa gỗ cù bây giờ thiếu thống nhất là đối với khí cảm giác cùng vận dụng thể phách của hắn giai đoạn hiện tại đã là đình cấp mà cái này một điểm kỳ thực đông cổ thông qua ma lực sớm đã có thể làm được đương nhiên k h á c một phương diện cũng không bài trừ là thiên thần không hy vọng mình cùng gỗ cù một dạng tiến hành tu luyện thế là đông cổ mở miệng nói ngài tự nhiên có ngài suy tính đông cổ ngữ điệu bình thường phản phất cũng không thèm để ý thiên thần t ỳ ý cổ lộ chúng vậy chậm rãi mở miệng nói ta đã từng thấy qua ngươi cái này dạng người không nhìn thấy đi qua chỉ là vội vàng xuất hiện sau đó lại vội vàng t i ế u thất đông cổ đột nhiên mở mắt sắc mặt đại biến cái này cái thiên thần kỳ ị cổ lộ vậy mà biết người chơi tồn tại mấy ngày gần đây nhất đang tu dưỡng cơ bản đều là hai cảng cổ tay nhẹ nhõm vừa chút liền khôi phục ba cảng thứ là cường bốn trăm mười lăm đến từ tương lai tin tức chứ bốn trăm mười lăm đến từ tương lai tin tức thiên thần kỳ ị cổ lộ thế mà biết được người chơi tồn tại cái này một tin tức triệt để xáo trộn đông cổ tâm phòng không cái này từ trên lý luận tới nói hẳn là căn bản không có khả năng chuyện mới đúng vận mệnh trò chơi thế giới tạo ra cơ chế là khi một cái người chơi lần đầu tiến vào nào đó một cái thế giới lúc sẽ một lần nữa tạo ra một cái đối ứng số hiệu thế giới. cái này chính là tiến vào thế giới nhiệm vụ lúc biểu hiện thế giới sẽ có số thứ tự nguyên nhân khi số nhiều người chơi đồng thời thứ nhất lần tiến vào cùng một cái thế giới vậy bọn hắn liền phụ thuộc tại cùng một số thứ tự thế giới đấy lui về phía sau cái này chút người chơi cũng có thể tại nhiệm vụ trong thế giới phát hiện lẫn nhau dấu vết là hợp tác vẫn là lẫn nhau chiến đấu mỗi cái người chơi đều có không giống nhau lựa chọn mà giống như là đông cổ trải qua trải qua rủ rụt x ẻ n thế giới cùng hận tở thế giới nhưng là lợi dụng đạo cụ tiến vào những người khác thế giới nhiệm vụ cho nên thế giới kia tiến trình là từ khác người chơi kinh nghiệm quyết định nhưng nói trở về tình huống lúc này hắn là thứ nhất lần tiến vào giờ dạ gộng bản thế giới cho nên thế giới này trên lý luận chính là một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới thế giới mặc dù có khác người chơi cùng đông cổ lần này đồng thời tiến vào thời gian này tuyến cũng không nên so với mình sớm hơn thiên thần tỉ ỉ cỗ lộ đến cùng là từ đâu nhìn thấy qua chính mình cái này loại người chơi tồn tại lao thiên thần nhìn xem đông cổ nỗi lòng chập trùng bước chân hắn không ngừng một bên cạnh tiếp tục vào trong đi tới một bên cạnh nói người kia lưu lại một tiểu đồ cùng một câu nói để cho ta chuyển cáo đi tới cái này lý này người chơi đông cổ nghe được thiên thần tỉ cỗ lộ lời nói trong đầu không ngừng chuyển động đủ loại suy nghĩ hắn biết thiên thần tỷ ỷ cổ lộ cũng nắm giữ đ ộ c tâm năng lực có phải hay không là chính mình không cẩn thận bị đối phương đọc đến tư duy cho nên đối phương mới biết người t r ờ i tồn tại đối phương cái này nói gì mục đích là cái gì thiên thần tỷ ỷ cổ lộ mang theo đông cổ tới đến trong điện hắn một đưa tay một cái cái dương bằng không xuất hiện tại trước mặt hắn đem cái này cái không lớn cái dương bỏ vào đ ô n g cổ trước mặt nói người kia nói ngươi rất đa nghi nhưng chỉ cần nhìn thấy cái này thứ gì ngươi tự nhiên sẽ tiếp nhận hết thảy đông cổ không tự chủ được mở cặp t á t ra ngươi con ngươi chợt một co lại trong dương chỉ có hai t i ệ u đồ một dạng là một tấm tờ giấy bên trong chỉ viết một câu nói thấy rõ chính mình Thấy h rõ c í người h mình thiết, bản n ơ ngươi i vì vì sao sao đặc thủ, ư n g đ ạ Người kia cũng một dạng cái này phảng phất câu đố đồng dạng lạng câu nói đông cổ một lúc cũng không thể làm rõ trong đó muốn biểu đạt ý tứ nhưng để cho hắn kinh hãi là trên tờ giấy này chữ viết đ ỗ n g nhiên cùng mình chữ viết một mô hình một dạng hơn nữa viết là hoàn toàn tiếng việt đông cổ không tin thiên thần có thể bằng không viết ra cái này loại đồ vật đi ra mà đổi thành một dạng hại t e m đồng dạng để hắn kinh h ạ n đó là một đoạn lấy kim sắt làm nền lam bạch sắc đường vân sen lẫn trên đó đứt gãy vỏ kiếm những cái kia ẩn chứa thần bí lực lượng đường vân tại dưới đáy giao hội đông cổ đưa tay chạm đến lập tức thu được nhắc nhở người thu được đặc thù đạo cụ thần bí vỏ kiếm phía dưới thần bí vỏ kiếm phía dưới phẩm chất hôi miêu tả một như cũ không cách nào nhận ra thần bí vỏ kiếm cái này chỉ là trong đó một bộ phận chỉ có tụ tập tượng trung hạ ba bộ phận mới có thể chữa trị thu được hoàn chỉnh đạo cụ miêu tả hai trên vỏ kiếm k h ắ c do thần bí chưa viết tựa h ồ ẩn chứa kỳ diệu lực lượng cái này làm sao có thể bốn đông cổ suy nghĩ chịu đến dần sung kích nhưng không hề nghi ngờ cái này kiện đạo cụ cùng tờ giấy kia tồn tại đã đã chứng minh thiên thần t ỷ ỉ cổ lộ mà nói đối phương cũng không phải thông qua độc tâm mới biết được người chơi tồn tại phải biết chư thiên trong thế giới nhiệm vụ nắm giữ độc tâm năng lực nhân vật đến không hết nếu là nắm giữ độc tâm năng lực liền có thể biết được người chơi cùng với vận mệnh trò chơi tồn tại cái kia rất nhiều thế giới nhiệm vụ chỉ sợ đều sớm đã sụp đổ đông cổ hít sâu một miệng cố đ ệ xuống trong lòng sóng to gió lớn hắn vô cùng lý trí tại cái này loại thời điểm c h ấ n kinh đã không có tác dụng kế sách hiện nay chính mình nên làm là tiếp nhận cái này cái thực tế tiếp nhận mình tại dở dạ gượng bạn thế giới nhiệm vụ quá trình bên trong thế mà lấy được một kiện cùng thế giới Này trong lòng i đồng cổ một thực cái hư lõe lên rất nhiều khả năng một một bài trừ sau đó hắn ngẩng đầu mở to mắt nhìn xem thiên thần tỷ ỷ c gỗ lô nói ngươi gặp phải cái tia một vị có phải hay không dáng dấp cùng ta một mô hình m n g dạng thiên thần tỷ ỷ cổ lô gật gật đầu trên mặt có thưởng thức ý cười không tệ ngoại trừ màu tóc cùng một chút chỗ rất nhỏ diện mạo cùng ngươi cơ hồ hoàn toàn một dạng đông cổ cuối cùng xác nhận trong lòng mình suy nghĩ trong lòng của hắn thở dài một tâm thanh loại bỏ tất cả không có khả năng sau đó rất rõ ràng cái này sự kiện chỉ có một cái đáp án vận mệnh trò chơi quy tắc là tuyệt đối với xác định hơn nữa đối với tất cả mọi người một gây nên mặc dù có những người khác thu được quyền hạn sửa đổi quy tắc cái kia cũng chắc có người có thể đồng dạng phát động cái này cái quy tắc mới đúng nhưng sự thực là cho tới bây giờ chưa bao giờ xuất hiện qua người chơi tại trong chính mình lần đầu tiến vào nào đó thế giới còn có thể phát hiện rất lâu phía trước tồn tại qua khác người chơi dấu vết tình huống như vậy mặc dù khó mà tin được nhưng chân tướng hiển nhiên đã xác định thiên thần tỳ ỵ cổ l ô nhìn thấy người chơi cái k i a cho đông cổ lưu lại đạo cụ cùng tờ giấy người chính là đông cổ chuẩn xác mà nói hẳn là đến từ tương lai đông cổ tương lai đông cổ bởi vì một ít nguyên nhân lựa chọn tiến vào giờ dạ gồng bạn thế giới lợi dụng giờ dạ gồng bạn thế giới đặc hữu c ô máy thời gian về tới giờ dạ gồng bạn thế giới sớm hơn tuyến thời gian bên trong hơn nữa bởi vì tương lai đông cổ biết chính mình đã từng, từng tiến vào cái này cái thế giới cho nên hắn có thể xác nhận chính mình một định sẽ thấy hắn lưu cho mình tin tức hắn đem cái k i a trường có thể không biết vượt qua thời gian bao lâu tờ giấy cẩn thận chu đáo mấy lần nhưng một lúc hồi lâu vẫn không cách nào lĩnh hội ý tứ trong đó tại sao mình muốn cho chính mình lưu lại cái này loại câu đố trực tiếp đem muốn nói viết xuống không phải tốt sao tại cái này loại chính mình độc thuộc trong thế giới nhiệm vụ cho dù là siêu vị lao cương cùng bành tổ cũng không cách nào cả vang dội đến chính mình mới đúng cho nên chỉ có một loại khả năng đó chính là tương lai chính mình mong muốn lưu lại tin tức không cách nào dùng bất luận cái gì hình thức trực tiếp ghi chép lại vô luận là chữ viết vẫn là chuyên miệ cho dù là tại nhiệm vụ thế giới cũng không thể không thể ngâm tụng kỳ danh không thể nhìn thẳng người đông cổ đ ố n g nhiên nghĩ tới cái này câu nói hắn kiếp trước thấy qua một ít trong tiểu thuyết sẽ tồn tại một chút cao vị người có tương tự năng lực vô luận ở nơi nào chỉ cần có người nhắc đến chính mình như vậy hắn liền có thể biết được cái loại người này một giống như đều sẽ có một cái tôn sưng thần đông cổ nhìn xem tờ giấy bên trong miêu tả chính mình vì sao mà cường đại đối phương cũng một dạng chính mình cường đại tự nhiên không phải là bởi vì một loại nào đó cố định sự cường đại của lực lượng là bởi vì chính mình biết được k ị c bản người kia cũng biết được k ị c bản không nếu như chỉ là biết được kịch bản trình độ không nên như thế mới đúng đông nhiên đông cổ nhớ tới chính mình cái kia cho đến tận này vẫn như cũ biểu hiện là ba thiên phú trong miêu tả rõ ràng viết ba hiện tính linh hồn của ngươi ẩn chứa một loại nào đó cao duy đặc t r ì n h cái này nhường ngươi có thể đối tự thân cùng thế giới làm ra một định can thiệp cao duy đặc t r ì n h trong lòng đông cổ r u n g mạnh cái này mực khắc hắn đột nhiên đã hiểu hơn nữa liên tưởng đến rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện đáng sợ chính mình hiểu rõ nhất chính mình hắn trong nháy mắt từ trong tờ giấy kia chút hứa chữ viết phát giác số lớn tin tức lúc này duy một nghi vân chính là người kia là ai cái kia cùng kia một ì n h m d ạ n giống có cao duy đặc duy t r n như rộng n lớn à không gian hơn tu à nữa h h c ư gian t h g i phòng đồ ăn nguồn nước mọi thứ đều đủ nhưng mà trọng lực vì ngoại giới gấp một mươi lần không khí cũng vô cùng mầm manh quan trọng nhất là tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm chạp tại tinh thần thời gian trong phòng tu luyện một năm ngoại giới cũng chỉ sẽ đi qua một ngày là chân chính đối ứng cổ lao phương đông thần thoại bên trong trên trời một ngày trên mặt đất một năm tạo vật đông cổ đứng tại cái này ở giữa đặc thù gian phòng phía trước trong đầu đem tinh thần thời gian phòng một chút đặc thù thiết lập đều chậm dãi nghĩ tới thiên thần k ỷ cổ lộ bây giờ khoác lên bạch s ắ t trường bảo đứng tại trước nhà hướng đông cổ nói tinh thần thời gian trong phòng tu luyện đối với cơ thể phụ tải vô cùng cao bình thường nhân loại cơ bản đều không cách nào t r ư ở n g kỳ ở vào gấp mười lần trong hoàn cảnh trọng lực sinh tồn đông cổ gật gật đầu hắn cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình phải biết lấy son gỗ cụ người xài dạn cường độ thân thể thứ nhất lần tiến vào tinh thần thời gian phòng cũng chỉ là ở bên trong chờ đợi ba tháng liền cũng không còn cách nào x i、si、nộ b ù nhẫn chịu thiên thần tỉ ỉ c ố lỗ lại nói mỗi người một sinh đều chỉ có thể tại tinh thần thời gian trong phòng nghỉ ngơi hai năm hy vọng ngươi có thể nắm chắc cơ hội tốt hắn đối với cái này một điểm cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết cái này loại hạn chế trong tương lai đều sẽ bị bùn mạ cùng vợ ghệ tạ bọn người sửa chữa lại để người loại có thể kéo dài tiến vào tinh thần thời gian phòng tu luyện mà mình lúc này tại biết tương lai chính mình từ giờ dạ gồng b ả n thế giới lúc sử dụng máy chụp ít quang ít cho mình truyền lại tin tức sau rất rõ ràng tương lai chính mình còn có thể tiến vào cái này cái thế giới hơn nữa khi đó chính mình một định là đã tao nộ g khó có thể tưởng tượng cường địch đến mức tương lai chính mình cho rằng nhất thiết phải đem tin tức cáo chi mình bây giờ để cho mình có thể trước giờ kịp chuẩn bị cùng nhu đồ thế là trong lòng của hắn cái kia cỗ trở nên mạnh mẽ r ụ c vọng càng thêm m á y liệt lần nữa gật đầu nói ta biết thiên thần đại nhân xin cho ta tiến vào bên trong tu hành a tại thiên thần dưới sự hướng dẫn đông cổ tiến nhập cái này ở giữa bên ngoài nhìn mất quá đến mười mê xuyên qua tràn đầy đồng hồ đồ án kỳ lạ gian phòng đông cổ từ tinh thần thời gian phòng mặt khác một mặt đi ra nhìn bên ngoài lại là trắng xóa một phiến đông cổ bước ra cấp bộ bước vào cái k i a phiến b ạ c h sắt thế giới đột nhiên cảm giác cơ thể một nặng gấp mười lần trọng lực trong nháy mắt tác dụng trên thân thể toàn thân cơ bắp nội tạng bây giờ đều hóa thành c á n h vác trở thành đ ặ t ở đông cổ trên người ngoài định mức phụ tải tim nhảy lên cũng biến thành phá lệ trở nên nặng nghề đông cổ chủ động mở to miệng mũi miệng to bắt đầu hô hấp lý này không khí thực sự quá tải mầm anh nếu như không phải đông cổ tim phổi năng lực viễn siêu thường nhân sợ rằng sẽ bởi vì không cách nào rất tốt thu hút đầy đủ dưỡng khí mà lâm vào thiếu dưỡng trạng thái đông cổ bắt đầu ở tinh thần thời gian trong phòng rỗi người ra, tận lực để cho chính mình nhanh chóng thích lưng lý hoàn cảnh này hắn lúc này bắt đầu lý giải vì dùng cái gì cơ thể của g ô cụ cũng vẹn vẹn trong giữ vững được ba tháng cái này loại trong hoàn cảnh không nói tu hành vẹn vẹn chỉ là trong tại sinh hoạt chính là một loại khảo nghiệm thể phép không đủ xuất sắc võ đạo nhà sợ rằng sẽ rất nhanh mất đi sinh tồn năng lực đông cổ cũng không di động qua xa hắn đầu tiên là bổ sung một chút đồ ăn sau đó bắt đầu chậm rãi tu hành lên lưu thủy n a m t h á i quyền tại cái này lo hiệu quả xa xa hào tại hắn tại hiện thế lợi dụng cỡ nhỏ trọng lực máy phát tiến hành tu luyện cái này giống như rộng lớn trọng lực v ự c là hiện thế nhân loại khoa học kỹ thuật còn không cách nào làm được theo đông cổ hai tay bày ra tư thế đông cổ cơ hồ rất rõ ràng có thể cảm giác được cơ thể của mình đang nhanh chóng trở nên mọi mệnh sau đó bắt đầu hấp thu trong thân thể năng lượng đồng thời lần nữa bắt đầu lớn lên năm ngươi nhanh nhẹn thuộc tính đề cao một điểm trước mắt bốn một ngươi nhanh nhẹn thuộc tính vượt qua cực h ạ n bước vào bạch ngân lĩnh vực ngươi nhanh nhẹn thuộc tính siêu phàm sở trường linh xảo thu được đề thăng ngươi đem có thể hoàn toàn trưởng khống thân thể của mình trọng tâm rất nhanh mồ hôi nhễ nhại đông cổ liền cảm thấy chính mình tăng lên hắn nhục thể ba duy thuộc tính hết thể vượt qua cực trị bước vào bạch ngân lĩnh vực cơ thể của đông cổ đột nhiên nghiêng về phía trước đổ cơ thể cùng mặt đất lộ ra gần như kẻ sát đất tư thế nhưng kể cả như thế hắn không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm năng lực vẫn một mực nắm giữ lấy thân thể của mình trọng tâm cũng sẽ không n g ã đến mặt đất cái này chính là bước vào bạch ngân giai đoạn linh xảo sở t r ư ở n g để cho hắn có thể trong chiến đấu làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác lực lượng tầng cấp càng là đi lên tại rút chiến đấu liền càng là thoát ly trụ có khái niệm bọn hắn có thể làm được quá nhiều không hợp lý sự tình. t h ử mấy lần sau đông cổ hài lòng ngồi xếp bằng xuống lần nữa tiến vào tĩnh lặng suy nghĩ trong trạng thái cái này cái đem tinh thần của mình vây nuốt tại bản thân bên trong năng lực tại đông cổ xem ra có được khá nhiều hiện dùng t i n h chất không chỉ là có thể dùng tới tu luyện năng lượng cường độ cùng với tinh thần cường độ cái này sao đơn giản cũng thì như lúc này tổ cổ chỗ dậy bảo cái t r ù n g loại kia giống như thiên không một t h i ê n tĩnh như thiểm điện một giống như mau lẹ cái này loại yêu cầu hoàn toàn phóng không bản thân ý thức đem thân thể quyền khống chế trong chiến đấu còn cho thân thể thao tác theo đông cổ xem ra bình thường đường tắt tiến hành tu hành độ khó rất cao nhưng nếu là chính mình có thể tại tĩnh lặng suy nghĩ trạng thái để cho cơ thể tự động đối với ngoại giới hoàn cảnh sinh ra ứng kích như vậy liền có thể chậm rãi làm đến chỉ cần mình kéo dài hướng về cái hướng kia đi tới tương lai chưa chắc không thể đụng chạm đến không bị ràng buộc cực ý huyền bí đông cổ cao mày tâm thần chậm rãi chìm vào trong hắc cám bản thân cả người năng lượng bắt đầu ở trong tâm linh quấy động mà thân thể của hắn lại tại cực độ hà khắc trong hoàn cảnh tựa hồ quên đi hô hấp tim đập cũng càng ngày càng nặng trọng c h hô đông cổ đột nhiên mở mắt trên cánh tay hắn khẩn cấp duy sinh trang bị bị phát động hiệu quả cường lực dược tể bị rót vào cơ thể trái tim lần nữa uống uống hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi thở hồn hển mặc dù tại trong không có đ ị c h nhân nhưng mình cái này loại tu hành phương thức cũng xác thực có chút nguy hiểm đã mất đi bản thân chủ động hô hấp cơ thể bây giờ không thể chịu đựng lý này sự giảm o x y huyết siêu trọng lực lượng hoàn cảnh có đánh mất hô hấp nguy hiểm nhưng cũng may chính mình chủ động d u y sinh dược tề tổn c h ữ coi như phong phú đông cổ từ trong b ả n ác lấy ra mới dược tề bổ sung sau lần nữa tiến vào t ĩ n h lặng trạng thái trong bóng tối cái này một lần hắn tựa hồn h ư có như không bắt đầu có thể cảm thấy chính mình ngoại giới thân thể hô hấp và tim đập nhưng lại không cách nào khống chế cái này để cho hắn đối với mình cơ thể sinh ra một ti kỳ diệu cảm nhận. phản phất là lấy một cái xa lạ ngoại lai、like、góc nhìn tại một lần nữa xem kỹ lấy thân thể của mình chính mình bản năng rất nhiều trong thế giới nhiệm vụ ngoại trừ giờ dạ gượng b ả n thế giới truy cầu cái này loại không bị ràng buộc cực ý khái niệm từ t h ầ n thế giới kịch bản nhân vật chính trong cơ thể của cụ d ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ hư trắng kỳ thực cũng từng hướng ý c h ỉ gỗ tỏ rõ cho dù là tư thái năng lực lực lượng hoàn toàn giống nhau hai giả lẫn nhau chiến đấu tiếp cuối cùng một người, trở thành chúa thể vương, khác một người lại chỉ có thể trở thành toa kỵ trong đó khác nhau liền ở chỗ bản năng đông cổ lần nữa đem thân thể của mình đặt ở một cái vô cùng hạ khắc nguy hiểm trong hoàn cảnh hắn nhất thiết phải để cho thân thể của mình có cường đại siêu việt lý trí bản năng cầu sinh dưỡng thương bên t r ọ n g trường bốn trăm mười bảy rời đi chương bốn trăm mười bảy rời đi gỗ cù đối với khí cảm giác vô cùng không quen hắn càng nhiều thời điểm cũng là giã tinh phái bằng vào bản năng đi chiến đấu nhưng ở bộ bộ chỉ điểm hắn bắt đầu nếm thử vượt qua cái này loại đối với thị giác thính giác cảm quan h ỉ lại bất quá tiến triển cũng không nhanh bộ bộ suy xét sau đó quyết định một từng bước để cho gỗ cù đi học tập hắn để cho gỗ cù mang lên linh đăng h ọ nhưng ợ c t r để cho gỗ cụ cảm thấy kỳ quái là cái kia đi ra thiên thần điện đông cổ tiên sinh cũng không đáp lại chính mình thậm chí trên mặt cũng không có một sâu nụ cười ấm áp bộ kia bộ dáng mặt không thay đổi cho người cảm giác cũng không phải băng lãnh ngược lại giống như là tâm tình gì cũng không có không g o k u sững sờ tại chỗ nhưng mà bộ cổ lại là n h ữ mày hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ đánh giá đông cổ trạng thái trong lòng của hắn có c h u ngờ tới cho nên đột nhiên một quyền đánh về phía đông cổ lồng ngực tốc độ xuất thủ chẳng những lập tức như sấm càng phi thường n ộ t ngột không có dấu hiệu nào g o k u nhìn xem bộ cổ tiên sinh cái này đột nhiên ra tay đông nhiên đối với giống tiên không một dạng yên tĩnh giống sấm xét một dạng mau lẹ có một t ầ n g nhận thức mới hắn lường trước chính mình tuyệt đối với trốn không thoát cái này một kích đông cổ tiên sinh tốc độ so với mình còn muốn kém một chút cũng h ẳ n là không cách nào bốn đông nhiên gô cù một kinh hai m hắn nhìn thấy đang nhắm mắt đông cổ tiên sinh đ ỗ n g nhiên cơ thể đồng dạng đột nhiên hướng phía sau một gãy lồng ngực phảng phất sụp đổ một giống như bằng không hướng phía sau lom phía dưới một đoạn bộ b ổ tiên sinh nằm đấm vừa dừng lại ở đông cổ tiên sinh trước ngực lại thế đi đã hết bộ cổ những người n ắ m đấm lần nữa hướng về phía trước đánh ra một đoạn hắn cũng phảng phất cùng hắn thương lượng xong một giống như đồng thời những người vẫn như cũng cực kỳ nguy cấp tránh thoát cái này một cách thật là lợi hại goku tự lẩm bẩm nếu là lúc trước hắn chắc chắn chỉ cảm thấy đông cổ tiên sinh tốc độ phản ứng thật nhanh nhưng là bây giờ hắn đã biết rõ cái này cũng không phải phản、ứng. n h ư bộ bộ tiên sinh công kích căn bản là không có cách phản ứng bởi vì không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bộ bộ cũng là chậm rãi thu hồi tư thế hắn nhìn xem đông cổ cái này loại khác thường t ư thái không hề nghi ngờ vừa mới động tác đích thật là từ thân thể đối phương bản năng kích phát chỉ có như thế tài năng mới có thể đột nhiên đạt đến cực tốc như thế nhưng bộ bộ nhìn xem đông cổ thời khắc này thân sắc lại là cảm giác vô cùng khác thường tựa hồ đối phương tâm thần đã hoàn toàn không ở phía sau trong cơ thể thời khắc này cơ thể nắm giữ bản năng chiến đấu nhưng lại hoàn toàn đánh mất lý trí điều khiển gặp may cũng không phải vo đạo nhà nên làm bộ, bộ đã mất đi hứng thú quay người phải u n bị p tục bởi o son vì hắn tại tinh thần thời gian trong phòng giữ vững được bốn tháng cũng không phải bởi vì hắn tại trong bốn tháng khổ tu nhạy vải này các hạng thuộc tính đều thu được một định đề thăng trong đó tinh thần thuộc tính bị gia thăng đến bốn mươi nhất là nhược điểm năng lượng thuộc tính cũng đã, đã đến ba mươi tám sắp đến bạch ngân giai phạm chủ mà là bởi vì t í n h lặng suy nghĩ kỳ thực đối với tự thân tới nói càng giống là một cái tinh thần lồng giam hắn mỗi lần quá trình tu luyện cũng giống như đem chính mình cầm tù ở chính mình trong thế giới tinh thần khuyết thiếu đối với ngoại giới cảm giác cùng kích động bây giờ giống như chim sổ đồng khó mà ước chế xuất hiện vui sướng đương nhiên cái này cũng là hắn còn không cách nào tiếp xúc không bị giảng buộc cực ý cảnh giới chứng c ư rõ ràng giống như là bổ, bổ cái này cái cấp bậc người tu hành đã có thể vô hỉ vô bi đông cổ tiên sinh đông cổ tiên sinh ngươi làm sao làm được gỗ cù vô cùng hưng phấn hắn cảm thấy đông cổ tiên sinh một định nắm giữ một loại nào đó kỹ xào đông cổ nhìn xem ngộ cụ cũng không có dầu diếm bởi vì cái này loại lợi dụng đặc thù năng lực cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài không tịch trạng thái giai đoạn hiện tại cũng không thực dụng đông cổ không có khả năng thật sự đang chém giết lẫn nhau bên trong đem thân thể của mình hoàn toàn giao cho bản năng phong tỏa chính mình vậy tương đương tự chói tay chân tan nếm dùng thử một loại bí phát đem tinh thần của mình vây nhốt tại thể nội sau đó để cơ thể ở các loại dưới tình huống cơ đoan cố gắng đi kích hoạt bản năng ngay xong đông cổ miêu tả g ô cụ có chút l â y dại hắn lần nữa cảm thấy đông cổ tiên sinh cùng bọn hắn cái này chút võ đạo nhà hoàn toàn khác biệt địa phương đông cổ tiên sinh tựa hồ mãi mãi cũng là như thế mục đích tính chất cực mạnh bộ dáng bọn hắn võ đạo nhà lại bởi vì truy cầu cảnh giới nào đó mà không ngừng suy tư như thế nào thu hành nhưng hắn tiên sinh lại luôn sẽ đem tự nghĩ biện pháp trước tiên trực tiếp tiến vào cảnh giới kia vì thế có thể không từ thủ đoạn dù là để cho chính mình lâm vào nguy hiểm phương pháp của ta cũng không một định thích hợp ngươi g ô cụ ngươi trung quy là có thể đi đến trên chính xác con đường g ô cụ có chút kỳ quái hắn cảm giác đông cổ tiên sinh lời nói giống như không hiệu cảm tháng h hắn mặc dù tại thế giới này còn có thể dừng lại mấy ngày nhưng ở biết được tương lai chính mình âm thầm chuyển tới tin tức sau hắn đã vô tâm đi tìm khả năng này tồn tại nhiệm vụ chi nhánh hắn chỉ là ngồi ở thiên thần điện quảng trường mượn nhờ nơi đây mỏng mảnh không khí tiếp tục tiến hành tu hành yên lặng chờ chờ quay về kỳ hạn tới gần nghĩ tới tương lai chính mình đưa tới thần bí vỏ kiếm phía dưới chính mình trong lúc bất chi bất giác cách tiêu bản đầy đủ vỏ kiếm chỉ kém một cái bộ kiện xa xôi lý tưởng hương hạ vạ lọn tựa hồ đã trở nên dễ như chở bàn tay trong lòng như hắn lại không có trước đây kinh hỉ hắn bắt đầu mẹ ấy mẹ ấy bên trong ý thức được cái này kiện đạo cụ tựa hồ cùng mình tồn tại một loại nào đó liên lụy cái kia tại thiên cung bên trong gặp thiếu niên thần bí cưới xù cá xạ bây giờ nghĩ lại kỳ thực lúc đó liền đã chiêu kỳ cái này loại khả năng tính chất đối phương trực tiếp hướng mình yêu cầu vương c h i kiếm vỏ nhưng lúc đó chính mình trên thân có thể chỉ có thần bí vỏ kiếm bên trong lúc đó hắn chỉ cho là đối phương là thông qua một loại nào đó con đường biết được chính mình nắm giữ xa xôi lý tưởng hương ạ vã lòn tàn phiến nhưng lúc này tương lai chính mình lại trùng hợp như thế đem viên kia vỏ kiếm mảnh vụn một cùng vượt qua thời không đưa đến trong tay mình lời thuyết minh cái này kiện đạo cụ phi thường trọng yếu đến mức nhất thiết phải để cho giai đoạn hiện tại chính mình liền có thể thu được xa xôi lý tưởng hương ạ vạ lọn bản thể năng lực vì ìm m ọ tổ tinh chất có thể kéo dài chữa trị người nắm giữ thương thế hơn nữa ngừng giải yếu mà khi cái này kiện n ổ lệ phẹn tặc xâm lúc giải phóng tên t h ậ n thì sẽ trở thành tối cường p h o n g ngự không nhìn tất cả ma pháp vật lý công kích không nhìn tất cả thế giới song cánh i ê u chân chính hóa thân xa xôi lý tưởng hương tại sao mình lại cần cái này kiện đạo cụ đâu mình rốt cuộc sẽ tao nộ dạng gì công kích mới có thể cần cái này loại cấp bậc nỗ lệ p h ẹ tặc xâm tiến hành thủ hộ thậm chí đông cổ trong lòng có một chương í n mình rút ra đến cái này kiện h rút ra t xa cái xôi lý ở n g h ư ạ vạ bốn trăm mười tám kết toán cùng người sáng lập chương bốn trăm mười tám kết toán cùng người sáng lập nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày đã hoàn thành phải chăng rời đi đông cổ ngồi ở thiên thần điện dọc theo còn g trường chậm dãi đứng dậy kết thúc mấy ngày tu hành hắn quay đầu nhìn một mắt gỗ cũ đã bị vô c ổ lợi dụng tinh thần thời gian phòng thả vào không biết niên đại nào địa cầu tiến hành tu hành khắc hai người chỉ sợ cũng không cần chính mình đặc biệt táo biệt chính mình chỉ cần còn tại cái này khu vực bất kỳ động tác gì đều không thể gạt được những người kia thế là đông cổ đi đến thiên thần điện biên giới cơ thể chậm rãi ưu tiên đ ỗ n g nhiên nghiêng về phía trước đổ trong nháy mắt biến mất ở trong thiên không vô cộ cùng thiên thần tỉ ý cổ lộ đồng thời cảm giác được cái này một điểm nhưng hai người cũng không có ngăn cản chỉ là cảm giác đông cổ khí tức tại nửa trên không chầm rãi tiêu thất bọn hắn cũng không còn cách nào từ khỏa t i n h cầu thượng này bất luận cái gì địa phương cảm giác được đông cổ tồn tại b ộ tổ hướng thiên thần nói hắn rời đi cái này cái thế giới thiên thần tỉ ỉ cổ lộ gật gật đầu hắn đối với cái này tự xưng người chơi hạ n ọ t t ờ kỳ thực cảm xúc vô cùng phức tạp hắn lo l ắ n g cái này chút tới không cả đi nghịch tổn thương cho nên hắn thậm chí chuẩn bị để cho bộn bộ tiêu diệt hết thể đi tới cái này cái thế giới người chơi nhưng ở hắn xuất hiện ý nghĩ kia trong nháy mắt cái kia đầu đầy tin bạch sắc tóc đông cổ lại là hướng hắn nói tương lai ngày nào đó thuộc về bọn hắn cái này cái thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ thu được chiều không gian tăng lên đến lúc đó người chơi nhóm đều sẽ cùng thế giới này người một lên cùng đối kháng những thứ khác kẻ s ầ m nhập bốn đông cổ không biết bao nhiêu lần về tới cái này phiến hư vô màu đen không ở giữa bên trong người chơi uz ba t r 3 m 9 á m mươi đã quay về phải chăng bắt đầu kết toán bắt đầu kết toán đông cổ một bên cạnh để vận mệnh trò chơi bắt đầu tiến hành kết toán một bên cạnh hai mắt mở ra toàn thân ma lực khuấy động ma nhãn bởi vì ma lực đại lượng quán c h ú mà bị kích phát đến trước nay chưa có trình độ đông cổ chắn nổi gân xanh lên mạch máu một nhảy một nhảy lúc nào cũng có thể nổ tung đồng thời cái này xong ký túc lấy ss cấp thánh ngân ánh mắt trước nay chưa có t r ố n g trẻo s a n g t r ò i ánh mắt phảng phất muốn phá thể mà ra bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ giờ dạ gồng bạn thế giới số hiệu b ba t r ă n h sáu một nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành tính toán ngoài định mức nhiệm vụ chi nhánh cùng ẩn tàng nhiệm vụ độ hoàn thành đông cổ mạnh xi n ỗ bụ nhẫn lấy trong mắt cái tia cỗ căng đau cùng cảm giác nóng bỏng thời gian trong mắt hắn tốc độ chạy bị chậm dần đến tiếp cận n ừ n g mặc dù lấy hắn tự thân tố chất thân thể tại cái này loại tốc độ thời gian trôi qua phía dưới đồng dạng khó mà động tác nhưng hắn vẫn có thể mắt không chấp đi xem rõ ràng những tin tức kia lưu bên trong nội dung hắn trong con mắt giấu ở phía trước sáng t h ó i con ngươi hậu phương viên kia mở mịt con ngươi không ngừng rung động cố gắng đem chọn phiến không gian bên trong nội dung đều thu vào trong mắt đông cổ bây giờ l ự c chú ý căn bản là vô tâm đặt ở cái kia qua hải bình xét cấp bậc rộ lập đến a cấp kết quả cả thể sắc và tinh thần hắn đều quán trú tại cái này phiến hư hảo màu đen không ở giữa bên trong nếu như nói có gì có thể so siêu vị lao cương càng đáng sợ thần bí hắn chỉ có thể nghĩ đến hai t i ể u đồ một dạng là bây giờ vẫn như cũ hoạt động mạnh tại rất nhiều quốc gia cùng địa khu cáo tử giả nhóm trong m i ệ n g thần chư thiên người chơi tự xưng thần minh ra hỏa đến k h n g hết cho dù là đông cổ cũng đã tại một quyền siêu nhân thế giới ki là tuyệt đúng không sẽ bị nguyên hoàng kim đệ c ử u c h â u ngồi vu mã ngọc hợp toàn thân tâm sù n g bi vu mã ngọc hợp làm vì bành tổ đệ tử được chứng kiến siêu vị cường đại có thể để cho hắn như vậy cuồng nhiệt thậm chí không tiếc phản bội đông hạ cũng muốn tiến hành cáo chết sống động vị kia thần tất nhiên không tầm thường đồng thời càng để hắn để ý là trước đây los santos lục nặng sau đó cáo tử giả đi ra tuyên bố cái này là thần bởi vì bị tờ công lược vận mệnh trò chơi mà bị trọc giận nhưng hắn tin tưởng los santos lục trầm chân chính phía sau màn bờ l é n là siêu vị lao cương cáo tử giả ngôn luận liên lụy đến siêu vị cũng không có dẫn tới thai hoàng lao cương cùng cáo tử giả tồn tại liên hệ thậm chí vị kia thần cùng lao cương ở giữa chỉ sợ cũng có chỗ liên quan mà đổi thành một dạng tại đông cổ xem ra có thể để cho tương lai chính mình miêu tả vì có cao duy đặc trinh chính là hắn bây giờ nhìn cái này chỗ chỗ vận mệnh trò chơi trưởng k h ố n g giả hoặc có lẽ là vận mệnh trò chơi bản thân cái này cái có thể đem tất cả người bao quát hoàng kim giai người chơi cưỡng chế truyền t ố n g vận mệnh trò chơi bản thân liền hiện ra siêu việt tất cả người chơi lực lượng mặc kệ là vận mệnh trò chơi bản thân hay là thật tồn tại cái gì có thể trường không vận mệnh trò chơi tồn tại như vậy đối phương tất nhiên là so sánh bây giờ hiện thế nhân loại cùng thế giới nhiệm vụ nhân vật trong kịch bản tới nói càng cao hơn duy tồn tại đông cổ mắt sừng máu tươi chảy ra nhưng hắn phảng phất giống như không có phát hiện như cũ hai con ngươi rung động kịch liệt hắn theo những cái k i a không ngừng xuất hiện khổng lồ tin tức lưu đem ánh mắt không ngừng chuyển động cuối cùng hắn nhìn thấy tất cả tin tức lưu đều từ màu đen hư h o không gian phật khối những cái tia không ngừng mở rộng bạch sắc tia sáng bên trong xuất hiện đông cổ tại chỗ dừng lại hai mắt bắt đầu nhưng hắn vẫn là nhìn xem cái tia từ h ắ t cám phần cuối cuốn tới quang tri hải dương ở trong đó có vô số tin tức chỉ là nhìn một mắt liền để hắn đại náo suýt nữa đ ư n g máy vô số thế giới tin tức vô số người chơi tin tức thậm chí vô số năng lực cấu thành đều ở mảnh này quang tri hải dương bên trong ngươi tại h ắ c thiết giai trong thế giới nhiệm vụ thu được s bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho trong tính toán h ắ c thiết giai nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do bốn vận mệnh điểm số hai nghìn không căn cứ vào s cấp đánh giá cố định ban thưởng thu được hai trăm năm mươi để thăng ngươi tại lần này thức tỉnh thí luyện thu được cơ sở ban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 độ hoàn thành khá cao cho nên qua hải bình xét cấp bậc rất cao đông cổ nỗ lực duy trì lấy ma nhãn hắn nhất thiết phải bắt được quang chi hải dương bao phủ chính mình cũng chính là chính mình sắp trở lại hiện thế cái kia trong nháy mắt nên thử trực tiếp từ cái kia phiến tin tức trong biển nhìn xa cùng dĩ vãng khác biệt đông cổ không có trực tiếp bắt đầu rút ra hắn chỉ là nín hơi nhìn chăm chú lên cái kia phiến dần dần đem cái này phiến h ắ cám hư không chiếu sáng tin tức hải cuối cùng cái kia phiến ánh sáng vào tới đông cổ lập tức n cầm đầu hai mắt máu chạy ồ ạ nhưng trong mắt của hắn hai đạo hào quang sáng trói đột nhiên từ trong minh mông tin tức lưu truyền ra nhìn về phía cái này p h i ế n tin tức chỗ sâu nhất b i ể n đại lượng tin tức lưu bắt đầu xuyên qua cơ thể của đông cổ hắn bởi vì quá nhiều tin tức tràn vào cảm quan bắt đầu trở nên hỗn độn đại não cũng bắt đầu mất cảm giác nhưng ngay tại hắn sắp mất đi ý thức trong n y mắt ánh mắt của hắn cuối cùng chui vào cái kia phiến quang c h i hải dương chỗ sâu đó là một ở giữa tràn đầy dương quang gian phòng một cái khuôn mặt có chút g ầ y gò nam tử kinh ngạc nhìn về phía đông cổ tựa hồ đối với đông cổ ánh mắt có chút giật mình nhưng lập tức đối phương trên mặt xuất hiện một xóa ý c hắn bị tin tức chi h ả i bao phủ ý thức cấp tốc trở nên không trắng u tính chân núi đông cổ miệng lớn thở hồn hển ý thức lần nữa quay về đến trong thân thể hắn nhịp tim như sớm trong đầu còn tồn tại lấy đạo kia người c ả dáng vẻ nhưng khi hắn lần nữa nghĩ lại những ký ức kia lại cấp tốc bắt đầu mạ đ ạ ra bác cuối cùng mặt mũi của đối phương triệt để trở nên bắt đầu mơ hồ chương 419 t h ầ n c h ư ơ n g 419 thần, thần ngươi thu được thế giới mới gia hộ hiểu biết chính xác gia hộ hiểu biết chính xác gia hộ vĩnh viễn không cách nào bị bất luận cái gì hình thức năng lực che đậy đông cổ trở lại u tính chân núi sau vẫn ở vào một cái u mê trạng thái nhưng lúc này vận mệnh trò chơi lại đúng mức xuất hiện một đạo mới nhắc nhở vậy mà thu được thế giới mới ra hộ theo lý thuyết tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương hành vi cũng bị nhận định có hủy diệt thế giới khả năng tính chất thế nhưng là bộ bộ còn tại thiên thần điện thật tốt sinh hoạt đâu tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương như thế nào lại có diệt thế năng lực cho dù xuất hiện sự kiện sát xuất nhỏ gỗ c ũ bị tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương tiêu diệt nhưng chỉ cần tỉ ỉ cổ l ô đại ma vương đối với thế giới hủy diệt đến một định trình độ thiên thần tỉ ỉ cổ lỗ tất nhiên sẽ lựa chọn cùng đối phương đồng quy vô tận không có cái này từng hạn chế bộ cổ tùy thời cũng có thể t h u sắt tỉ ỉ cổ lỗ căn cứ vào cái này tầng cân nhắc đông cổ rất nhanh phủ định cái này loại khả năng t i n h chất dơ dạ công bản thế giới bởi vì tồn tại rất nhiều có thể hủy diệt địa cầu quái vật cho nên kỳ thực phát động cứu thế giả điều kiện thu được thế giới ra hộ khả năng t i n h chất cũng không ít nhưng hắn cái này một lần bởi vì đem phần lớn thời gian đặt ở thiên hạ thứ nhất võ đạo sẽ cùng với tỉ ỉ cổ lỗ đại ma vương sự kiện bên trong cũng không có đi tìm kiếm người nhân tạo bí mật tại trong hắn tự hỏi người nhân tạo nơi đó hẳn là sẽ tồn tại để cho chính mình phát động cứu thế giả thu được thế giới mới ra hộ khả năng tính chất nhưng tất nhiên chính mình không cùng người nhân tạo bên kia g ệ rổ t ợ r dọ phẹ sổ tiếp xúc không có tham dự tương quan kịch bản đồng thời địa ý cộ l ô đại ma vương cũng không thể trở thành diệt thế nhân tố như vậy chính mình nhận được cái này cái ra hộ mấu chốt tất nhiên cùng tương lai chính mình có liên q u a n g ăn rồi hoặc là đối phương tại dở dạ gồng b ạ n thế giới âm thầm làm một chút tay chân để cho sự tồn tại của mình trở thành ức chế một ít có hủy diệt địa cầu lực lượng bông u xuống hạn chế dùng cái này liền có thể để cho mình bị động trở thành cứu thế giả Hoặc 4. Đông cổ lần nữa cầm lấy cái có lẽ cái này loại không nên xuất hiện tại giờ dạ gồng bạn thế giới đạo cụ sẽ cho nguyên sinh dở dạ gồng bạn thế giới đưa tới thái họa mà chính mình từ thiên thần t ỷ ỉ cổ lộ trong tay lấy đi cái này đồ vật bị động cải biến thai họa v ư ơ n g xuống kết cục từ đó thỏa mãn cứu thế giả phát động điều kiện đồng thời cái này dạng làm có thể để t ỷ như thiên thần t ỷ ỉ cổ lộ ở bên trong nhân vật trong kịch bản ẩn nút đạo cụ sát xuất nhỏ hành vi thu được trừng phạt rất phù hợp đ ồ n g cổ tự thân tính cách trong lòng đồng cổ hẳn ngờ tới chỉ sợ chính là thứ nhì loại tình huống mới khiến cho chính mình thu được mới ra hộ cái này cái mới ra hộ mặc dù cũng không có thể trực tiếp thể hiện tại chiến đấu bên trong nhưng kỳ thật hiệu quả cũng có chút thực dụng chẳng những có thể để hắn miễn trừ một chút gần rút tinh thần năng lực đối với hắn sinh ra nhận thức bên trên quấy n h i ê u thậm chí tại trong đông cổ suy nghĩ chỉ sợ một ít cực đoan thời gian quay lại năng lực chính mình cũng có thể cảm giác được chân thực thời gian tồn tại đông cổ trong lúc suy tư vạt mẹo không gian tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa hắn cũng không gian cũ tại chỗ biến mất đen đốt sáng trưng đông cổ sắc mặt như t h ư ờ n g đi lên bạch ngọc đ à i gia ông một đạo lam sắc ma pháp trận cấp tốc xuất hiện khuôn mặt trẻ tuổi tóc dài người trẻ tuổi vẫn như c ũ mặc cái tia thân bạch sắc chế phục ngược tiêu ký làm ộ t trôi kim sắc lợi kiếm lao sư để cho ta mang người tới tóc dài người trẻ tuổi nụ cười trên mặt ôn hòa hắn sẽ không coi thường nữa cái này vị lấy hắc thiết giai thực lực liền lấy đến công lược tổ danh ngạch b ì tờ hông chi đối phương phong tệ công lược tổ bây giờ danh vọng ngày càng tăng vọt khá nhiều có tiềm lực trẻ tuổi người chơi đều biết đem phong tệ công lược tổ đặt ở chính mình lựa chọn hàng đầu vị trí đông cổ gật cái này chút sử dụng khí giả năng lượng cường độ có bao nhiêu khoa trương cho dù là tỷ ỷ c ổ lỗ đại ma vương cái cấp bậc đó cũng có thể vượt qua mấy cái thành thị phạm vi cảm giác được những người k h á c khí cùng vị trí lấy bành tổ thực lực hôm nay chỉ sợ toàn bộ hiện thế không có hắn không cách nào cảm giác địa phương chính mình cái này thời điểm này đột nhiên xuất hiện tại nhân loại sống còn viện bên ngoài đối phương có thể chú ý tới không thể bình thường hơn được nam tử tóc dài gật gật đầu cũng không thấy hắn có hành động ma pháp trận lần nữa sáng lên hai người thân hình từ nhân loại sống còn viện cửa ra vào tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã là một ở giữa trong phòng trà đông hạ trí đình nhân loại đỉnh điểm siêu vị người chơi bành tổ đang ngồi ở bồ đoàn bên trên tự mình uống trà nam tử tóc dài hướng đông cổ cười cười quay người ra phòng trà đồng thời đem cái kia phiến có khắc phức tạp minh văn cửa lớn đóng lại ngồi đi bành tổ không vui lễ nghi phiến thức hắn mặc dù tại uống trà không khí lại tự động chấn động lên tiếng đông cổ gật gật đầu tại bành tổ đối diện ngồi xuống c a thế giới thượng này có siêu vị trở lên người chơi sao đông cổ một m ở m i ệ n g chính là trực tiếp ném ra ngoài hắn tối muốn biết vấn đề bành tổ tất nhiên nguyện ý gặp hắn vậy nói do đối phương nguyện ý giải đáp chính mình một chút nghi vấn bành tổ nắm lên đóng trà nước bên trong lập tức lần nữa sôi trào lên hắn cho đông cổ rót một ly vẫn không mở miệng chỉ là chấn động không khí nói hiện thế không có đông cổ tiếp nhận ly trà động tác một đường lại bành tổ lời đã nói rõ rất nhiều thứ hiện thế không có theo lý thuyết hiện thế bên ngoài có khả năng sẽ có hắn lại mở miệng nói ta tại vận mệnh trò chơi kết thúc lúc nhìn thấy một cái đông cổ đ ỗ n g nhiên một giật mình hắn phát hiện mình miệng há hợp lại không phát ra được thanh â m nào tựa hồ chính mình bốn xung quanh không khí đều bị trong nháy mắt rút không lại hoặc là âm thanh cái này cái khái niệm bị tiêu trừ bành tổ ngầm đầu hai con ngươi nhìn xem đông cổ đông cổ lúc này cũng là mở ra ma nhãn chỉ là trong nháy mắt hắn liền cảm giác bị trước mắt cái k i a kim sắt hải dương kích thích hai mắt căng đau không cách nào quan sát b a n h tổ đối với đông cổ quan sát cũng không ngăn cản chỉ là thứ nhất lần mở miệng nói chuyện nói ngươi cũng nhìn được đông cổ phản hỏi ngài cũng đã gặp hắn không lên tiếng nữa miêu tả vị kia tồn tại b a n h tổ vừa mới không để cho mình mở miệng rất rõ ràng cái kia mình đã không cách nào nhớ rõ ràng khuôn mặt tồn tại là một cái cấm kỵ có không thể nói nói đặc tính b a n h tổ lúc này lại là lắc đầu cầm trong tay cái kia còn tại sôi trào nước trả uống xong mở miệng nói ta chưa thấy qua nhưng có người nói mình đã từng thấy đông cổ có dạng học dạng Cũng đem cái này sôi trào nước c này uống xong, đem sôi trào trà hắn ỉ cảm thấy một khổ dòng nước trực chạy của hoặc được cường chất của trước một miệng một điểm, m thấy xiết từ trong miệng trực tiếp vào trong bụng, nóng bỏng nhiệt ý trong thân thể sôi tế bào của người hoặc tính thu được tăng cường thể chất của người tăng khổ dòng bụng, nóng bỏng người người lên sôi vào bào ý t b ố bảy. Hắn thần sắc khẽ biến phát hiện cái này là t r à lại là đồ tốt đương nhiên cũng có khả năng là bánh tổ thủ pháp hoặc năng lực đưa đến hắn cũng không có tại trên nước t r à cái này xoắn suýt ai cũng biết có một chút đồ tốt thú n g chi là bánh tổ cái này loại cấp bậc người chơi hắn hơi suy tư sau nên thử nói người kia là lao cương bánh tổ hơi hơi nhũ mày hơi kinh ngạc nhưng cũng không có che lấp nói thẳng nói không tệ trăm năm trước lao cương tấn thăng siêu vị sau từng theo ta nói qua hắn gặp được thần đông cổ thở ra ngực trọc khí chỉ cảm thấy sự tình cả bụ tổ cả bụ tổ đi l o a n quanh cuối cùng cuối cùng nhận được một lên cái gọi là thần còn có lao cương hành động quỵ dị lộ dịp cùng với thế giới tương lai chính mình không thể không tốn sức tại dở dạ gộng bản thế giới cho mình truyền lại tin tức cùng đạo cụ câu đố để siêu vị lao cương tôn s ư n g là thần tồn tại để cho tương lai chính mình nhận định là cao duy tồn tại cái này chính là thần chương bốn trăm mười chín thần ngươi thu được thế giới mới ra hộ hiểu biết chính xác ra hộ hiểu biết chính xác ra hộ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 Bộ, bộ còn tại thiên thần điện thật tốt sinh hoạt đâu tỉ ỉ cổ lô đại ma vương như thế nào lại có diệt thế năng lực cho dù xuất hiện sự kiện sát xuất nhỏ gỗ cũ bị tỉ ỉ cổ lô đại ma vương tiêu diệt nhưng chỉ cần tỉ ỉ cổ lô đại ma vương đối với thế giới hủy diệt đến một định trình độ thiên thần tỉ ỉ cổ lô tất nhiên sẽ lựa chọn cùng đối phương đồng quy vũ thận không có cái này tầng hạn chế bộ, bộ tùy thời cũng có thể t h u ấ n s á t tỉ ỉ cổ lô căn cứ vào cái này tầng cân nhắc đông cổ rất nhanh phủ định cái này loại khả năng tính chất dơ dạ công bản thế giới bởi vì tồn tại rất nhiều có thể hủy diệt địa cầu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 như vậy chính mình nhận được cái này cái ra hộ mấu chốt tất nhiên cùng tương lai chính mình có liên quan hơn rồi hoặc là đối phương tại giờ dạ gồng bạn thế giới âm thầm làm một chút tay chân để cho sự tồn tại của mình trở thành ước chế một ít có hủy diệt địa cầu lực lượng buông xuống hạn chế dùng cái này liền có thể để cho mình bị động trở thành cứu thế giả Hoặc 4. Đông cổ lần nữa cầm lấy cái kia khắc rõ tinh linh mình không hiện thế cho sinh thế loại đạo cổ cầm cái Có cái cụ, Đông lần nữa văn này nên gỗng bản nguyên gỗng bản giờ giả bản thế giới cụ, giờ giả lấy lẽ kia kiểm xuất sát. tiết tại gi rõ vỏ sẽ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 len đốt sáng trưng đông cổ sắc mặt như t h ư ờ n g đi lên bạch ngọc đ à i gia ông một đạo lam sắc ma pháp trận cấp tốc xuất hiện khuôn mặt trẻ tuổi tóc dài người trẻ tuổi vẫn như c ũ mặc cái k i a thân bạch sắc chế phục ngược tiêu ký là một trôi kim sắc lợi kiếm lao sư để cho ta mang ư ờ i tới tóc dài người trẻ tuổi nụ cười trên mặt ôn hòa hắn sẽ không coi thường nữa cái này vị lấy h ắ c thiết giai thực lực liền lấy đến công lược tổ danh n g ạ c h b ì t ở h u n g chi đối phương phong tệ công lược tổ bây giờ danh vọng ngày càng t ă n g vọng khá nhiều có tiềm lực trẻ tuổi người chơi đều biết đem phong tệ công l ư c tổ đặt ở chính mình lựa chọn hàng đầu vị trí đông cổ gật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 lao mò mì ổ cả tấn thăng siêu vị sau từng theo ta nói qua hắn gặp được thần đông cổ thở ra ngực trọc khí c h ỉ cảm thấy sự tỉnh cả bụ tổ cạ bụ tổ đi loanh quanh cuối cùng cuối cùng nhận được một lên cái gọi là thần còn có lao mò mì ổ cả hành động quỷ dị lộ d i ệ cùng với thế giới tương lai chính mình không thể không tốn sức tại giờ dạ gồng bản thế giới cho mình truyền lại tin tức cùng đạo cụ câu đố để siêu vị lao mò mì ổ cả tôn s ư n g là thần tồn tại để cho tương lai chính mình nhận định là cao duy tồn tại cái này chính là thần chương bốn trăm hai mươi khương hiền lang bước vào hoàng kim chương bốn trăm hai mươi khương hiền lang bước vào hoàng kim lao mò mì ổ cạ đã từng cũng là kinh tài tuyệt d i ễ m người trẻ tuổi chỉ tiếc hắn bị cái kia cái gọi là thần chiếm tâm trí bành tổ nhàn nhạt lời bình ẩn có một cỗ ở trên cao nhìn xuống cảm giác đông cổ ngờ tới bành tổ có thể niên kỷ muốn so lao mò mì ổ cạ lớn hơn một chút đến nỗi chiếm tâm trí cái này loại thuyết pháp đông cổ đổ cảm giác là bành tổ không nhìn chúng lao mò mì ổ cạ lý niệm nhiều một chút rất khó tưởng tượng loại kia cấp bậc người chơi sẽ thật sự bị đoạt đi tâm trí bành tổ cũng không giải thích chỉ là tùy ý nói cái này vài thứ ngươi bây giờ biết cũng không nhiều chỗ đại dụng không vào hoàng kim、Giai. cuối đông cổ thân hình à tròi thôi. một ngừng lại cũng không có mở miệng hắn cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn chậm rãi đi ra phòng trà đồng thời trực tiếp ra nhân loại sống còn viện một trên đường có không ít người nhận ra đông cổ đều hướng hắn chào hỏi hắn cũng làm mỉm cười đáp lại thẳng đến ra sống còn viện cao úc tầng kia hạn chế hắn truyền thống lực lượng tiêu thất đông cổ lập tức vặn vẹo không gian Về tới hỉ chính mình trong giả mạc mình chính hỉ hành chính. rộ sở bây giờ hắn t h ầ n sắc vô cùng nghiêm túc không nghĩ tới hắn tại cái này cái thế giới sinh sống cái này sau nhiều năm thế mà lúc này mới dần dần làm tin tưởng cái này cái thế giới chân tướng hiện thế xác thực không phải hội bên ngoài thế giới chân thực giới mới lạ nhưng chỉ có hoàng kim giai người chơi mới có thể tiến vào chân thực giới theo lý thuyết không cách nào tiến vào hoàng kim giai người chơi cũng giống như bị cầm tù trong lồng hamster một giống như hùng h ổ văn phòng cửa lớn bị gấp rút g õ vang dương viễn bình rất nhanh đẩy cửa đi vào hắn biểu lộ h ư n ấ n thậm chí không có chú ý tới đông cổ cảm xúc không thích hợp hắn đưa trong tay tấm phẳng đặt tại trên đông cổ b à n làm việc trước mặt trên máy tính bảng đang tại rỗ lập phát ra y chip một cái tin tức quyền thoái hư không khương hiền lan g đạp phá gông cùng xiềng xích bước vào hoàng kim anh hùng c h u y ể n thừa khương hiền lan g bước vào hoàng kim d à i bốn y chip một cái đầu tin tức bên trong video tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn màu sắc đông hạ đã có bảy tám năm chưa từng xuất hiện mới hoàng kim d à i người chơi bên trên một vị cấp tốc quật khởi hoàng kim g i i người chơi chính là làm phản rồi hoàng kim đệ cựu châu ngồi quỷ hậu vu mã ngọc hợp khương hiền lang siêu việt một chúng cùng thời kỳ lấy đã từng bạch ngân đệ ngũ tịch thân phận trước tiên vượt qua bạch ngân gông cùng xiềng xích cái này để cho rất nhiều đông hạ người hưng phấn không thôi bởi vì khương hiền lang còn có một cái thân phận hắn là đông hạ anh hùng khương cổ duy một sống sót n h i tử là anh hùng chuyển thừa hắn cũng không có nghĩ đến kể từ trước đây tiến vào một quyển siêu nhân thế giới sau liền b ặ t v ô âm tín khương hiền lang thế mà thật là nhờ vào đó đột phá bạch ngân d a i gông cùng xiềng xích bước vào hoàng kim cảnh giới trên mặt hắn cũng lộ ra một cái nụ cười cái kia có chút trầm trọng chân tướng bị tạm thời thả xuống hoặc có lẽ là khương hiền chỉ sợ càng có lợi hơn sợ lợi điểm. một dù sao hắn coi là khương hiền lang nghiêm chỉnh sư đệ lấy phòng làm việc cùng ta danh nghĩa cá nhân hướng hắn phát một phần hạ lệ a cái này loại sự tình dương viễn bình tự nhiên là đã sắp xếp xong xuôi lúc này vui vẻ gật đầu rời đi đông cổ bản thân nhưng là vạn b ẹ o không gian biến mất ở trong văn phòng một thân bạch lý khương hiền lang trên mặt mang vân đạm phong khinh ý cười đem những cái kia đến đây chúc mừng bằng hữu cùng với mỗi nhà truyền thông người đều đưa ra ngoài chính mình nhưng là trong trở lại trong tiểu viện của mình tại trong có một vị sắc mặt lạnh lùng nam tử đã đợi chờ đã lâu khương hiền lang nhìn xem sắc mặt vẫn như c ũ lạnh lùng cao thở dài một tâm thanh gọi đối phương ngồi xuống còn không có tiêu tan sao cao tư di cao tư di vốn là đã bưng lên cái ly trước mặt nghe được khương hiền lang mà nói sắc mặt lập tức âm chầm xuống hắn h ừ lạnh một tâm thanh một đạo phong nhận trong nháy mắt liền tờ é cờ mở cái bàn trước mặt thẳng đến khương hiền lang mà đi nhưng khương hiền lang lại mặt không đổi sắc phong nhận kia tại trước người hắn m ấ y tấc liền đội kịch thu nhỏ sau đó chậm rãi tiêu thất cao tư di nhìn thấy cái này một màn sắc mặt càng thêm khó coi à anh hùng khương cổ nhi tử thế mà từ bỏ cổ lưu nực cười nực cười cao tư di trong giọng nói phảng phất có vô tận phất nộ khương hiền lan g cũng bất động giận hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên không sáng sớm sau đó nàng ấm đã treo trên cao nhàn nhạt nói cổ lưu là cha t a c lộ cũng không phải ta cũng không phải ngươi cao tư di bỗng nhiên đứng d ậ y sắc mặt cực kỳ khó coi hắn bởi vì khí mà sắc mặt đ ỏ lên thậm chí ngón tay run nhẹ nhẹ cổ lưu là đông hạ thậm chí thế giới báo v ậ t không phải ngươi khương hiền lan g có thể tùy ý từ bỏ đồ vật bởi vì cảm xúc cực độ công loạn âm thanh cũng biến thành vô cùng sắc bén cao tư di đã từng cũng là một không sở hữu người tuổi con nhỏ lúc cũng đã phụ mẫu để mất kỳ thực hắn càng muốn từ nhỏ đã tại những cái kia trong cơ khí giáng sinh Tiếp đó từ đó q u a người p yếu i lương thiện bất quá là đau đớn dừng ấm hắn nghĩ như vậy nói cũng không chờ hắn triệt để rơi vào hát đám cái tia tên là khương cổ nam nhân liền từ góc đường phát hiện hắn từ đây cho hắn vốn không lại xa cầu ấm áp cùng hy vọng hắn nhìn xem để cho một cái người trong mắt xuất hiện ánh sáng khương cổ trong lòng vậy mà sinh ra một cỗ có thể một thằng tại cổ lưu đạo trưởng tiếp tục chờ đợi liền tốt không nên thân ý niệm khương cổ cuối cùng phát hiện cao tư di thiên phú cũng phát hiện cao tư di lời ư biếng hắn đến nay cũng không quên được khương hiền lan g chuyển đến khương cổ lời nhắn hắn bị khu trục bốn cao tư di từ đó đối với khương hiền lan g cùng cổ lưu võ đạo người tương quan tràn đầy vặn vẹo c á m h ậ n hắn liều mạng trở nên mạnh mẽ không tiếc hết thệ đại giới mặc kệ là tính chuyển hoa môn vẫn là tiêu diệt ma nhãn nàng hết thệ không quan tâm nàng chỉ muốn đem k ư ơ n g hiền làng từ bạch ngân hai mươi hai mươi còn có cái này sao bèo cố này vặn sao sự. bèo một đạo â màu thanh từ chậm phòng giữa rãi xám phong nhận trong nháy mắt bay múa nhưng hắn vẹn vẹn r ố i ra hai ngón tay đ e n như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm sau đó bây giờ đã bước vào bạch ngân dai ngưỡng cửa thể phách cường hành vô cùng sắc bén phong nhận gào thét im bặt mà dừng k h ắ p khuôn mặt là ý cười hắn cũng cười gật đầu hắn không để ý tới cao tư gì phẫn nộ chỉ là hỏi ngươi hẳn là còn không có ký tên hoàng kim thể ước khương hiền lang gật gật đầu nói không sai bất quá ta đã vừa mới thu đến cái kia một vị thông tri để cho ta đi tới thiên cung sân thi đấu ký kết thể ước đông cổ không kỳ quái lao mò mì ổ cả có thể tìm được cái này chút hoàng kim giai người chơi đối phương cùng bảnh tổ khác biệt tựa hồ giỏi vô cùng thiết lập quy tắc cùng thể ước ước chừng là lấy quy tắc cùng quyền năng một đạo thành tiệu siêu vị sư mình có thể nói cho ta biết chân thực giới tình huống sao k ư ơ n g hiền lang một không nghĩ tới hắn đã biết được chân thực giới tồn tại hơn nữa tựa hồ còn phi thường tò mò khác một bên cạnh cao tư di lúc này lại là bất động thanh sắc mở gai tiêu diệt ma nhãn phòng ngựa bốn chu tồn tại khả nghi ma pháp chương bốn trăm hai mươi mốt thế giới chân thực chương bốn trăm hai mươi mốt thế giới chân thực ngươi nghe nói qua thăng duy thí l u y ệ n sao đông cổ mặt lộ v ẻ không hiểu hắn cũng không có nghe nói qua cái này cái khái niệm khác một bên cạnh lâu năm bạch ngân giai người chơi cao tư di cũng là những mày hắn chưa từng nghe qua cái này cái khái niệm khương hiền lang thấy thế cũng không giàu giếm hắn thừa dịp chính mình hai vị sư đệ đều tại trong viện dứt khoát ngồi xuống bắt đầu nói lên những cái k i a bí ẩn tri thức trong lòng hắn hắn là tất nhiên có thể bước vào hoàng kim giai người cao tư di chỉ cần không còn cố chấp cũng rất có cơ hội cha hắn tan từng theo hắn nói qua cái này hai người cũng là có cực kỳ tốt người chơi đặc tính người giỏi về mạo hiểm lại tinh thông tính toán cao tư di ngươi hẳn là biết khi ngươi tiến vào bạch ngân giai sau thuộc tính tăng lên năng lượng tăng cường cũng sẽ không tiếp tục quyết định ngươi là có hay không có thể đụng chạm đến hoàng kim giai cánh cửa dù là ngươi thuộc tính vượt qua một trăm điểm ngươi vẫn như c ũ chỉ là bạch ngân giai cao tư di gật gật đầu cái này cũng chính là hoàng kim giai người chơi vô cùng thưa thất nguyên nhân có quá nhiều người chơi cuối cùng hắn một sinh mạo hiểm cuối cùng cũng chỉ có thể để cho chính mình dừng lại ở bạch ngân giai tiêu chuẩn đông cổ yên lặng nghe cái này vài lời hắn mặc dù tạm thời còn chưa tiến vào bạch ngân giai nhưng thuộc tính hiển nhiên đã tới gần cực trị không tới bao lâu chờ hắn năng lượng thuộc tính đạt đến bốn mươi điểm hắn liền sẽ nên đón bạch ngân thí luyện thành công thông qua thí luyện một cách tự nhiên liền sẽ chính thức tại vận mệnh trò chơi đánh giá thể hệ bên trong trở thành bạch ngân giai người chơi vây khốn bạch ngân giai người chơi là tên là đạo đồ lực lượng hệ thống người nhất thiết phải có thể mượn nhờ người một lộ từ h thiết giai bạch ngân giai tìm t cuối cùng m ì n h x ả tỏ dị tự thân lực lượng bắt chất vượt qua đạo kia cánh cửa hoàn toàn nắm giữ quyền năng của chính mình đang khi nói chuyện khương hiền lang tay trái nằm đấm nhẹ nhàng hoành bày phản p h ấ t một cái lại n u hòa bất quá bảy quyền nhưng hắn lại là toàn thân lông tơ dựng thẳng lên cao tư di cũng là tiêu diệt ma nhãn bị động mở gai tinh linh lực bắt đầu cường hóa thân thể g i a n giáp g răng giáp bốn một đạo n u hòa đến gần như không thể phát giác quyền phong từ khương hiền làng trên nắm tay quyết tán chỉ là trong n h y mắt cả gian trong sân đã hóa thành mùa đông khắc nghiệt tràn cảnh mặt đất cây băng có cây treo xương một phiến vi mạch khương hiền lang toàn thân mạch ngồi ở trong tuyết trên mặt bàn thần sát thanh nhàn tựa hồ chỉ là tùy tâm mà thay đổi đánh ra một quyền căn bản không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng cái này chính là quyền năng khương h i ề n lang đồng thời không biết như thế nào cho hai vị sư đệ nói rõ quyền năng đến cùng là một loại dạng gì lực lượng cho nên hắn lựa chọn trực tiếp biểu thị cho hai người nhìn cao tư di d u n g động không hiểu phải biết đã từng khương h i ề n lang cũng bất quá là bạch ngân đệ ngũ tịch mặc dù hắn ngờ tới khương h i ề n lang che giấu thực lực thực lực chân thật nên có thể có phía trước ba tiêu chuẩn thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là bạch ngân dài thực lực hắn tự hỏi mặc dù không bằng nhưng cũng có thể chào hỏi một hai nhưng bây giờ khương hiền lang hiện ra lực lượng đã hoàn toàn phạm vi hiểu biết của hắn đã hoàn toàn không phải một cái tầng cấp dùng thông tục lợi mà nói đó chính là nếu như nói đối mặt tầng cấp khương hiền lang mô phỏng chiến đấu thật nhiều số lần hắn cũng có sát xuất tại một chút tình huống đặc biệt phía dưới chiến thắng có thể đối mặt bây giờ khương hiền lang hắn hoàn toàn không có chiến thắng khả năng vô luận đó là tại loại tình huống nào đông cổ bây giờ trong lòng cũng là có chút rung động nghĩ như thế cái kia một quyển siêu nhân thế giới gặp vị kia tính toán cùng thần minh đồng hóa người chơi căn bản không có đạt đến cảnh giới như thế mặc dù năng lượng cùng lực phá hoại bên trên có thể cũng không kém nhưng tầng cấp chúng quy là không một dạng không có lẽ miêu tả vì chiều không gian cao thấp cảng thích hợp một chút cái này chính là cho dù là vượt giai chiến đấu của nhân quất đông lưu cho đến tận này cũng không có chuyển gia chém ngược hoàng kim giai người chơi nguyên do có ở đây không hoàng kim giai s ắ c thực không giống bình thường nhưng hắn rất nhanh liền đem nỗi lòng bình phục lại dù sao hắn tiếp xúc được cao thủ thực sự nhiều lắm hắn mở miệng đem để tài c h u y ể n hồi nói cái này cùng ngươi nói thăng duy thí luyện có quan hệ gì sao khương hiền lang thần sắc trở nên có chút nghiêm túc lên trên mặt hắn mang theo một ty không h i ể u thần sắc nói khi ta tại một quyển siêu nhân thế giới cuối cùng bắt được cái tia xóa thời cơ vượt qua bạch ngân giai cực hạc sau ta trực tiếp từ một quyển siêu nhân thế giới vượt qua thế giới cùng giữa thế giới hàng rào cao tư di lông mày bước lên có chút khó có thể tin còn có cái này loại chuyện phát sinh đông cổ lại là có c h â u ngờ tới nói ngươi trực tiếp tiến nhập chân thực giới khương hiền lan gật gật đầu đông cổ lập tức truy vấn cái này chính là t h a g duy thí luyện chân thực giới đến cùng có cái gì khương hiền lan phụ định nói cái này chỉ là ta tiến vào chân thực giới phương thức mà t h a g duy thí luyện liền cùng chân thực giới bây giờ hiện tượng quái gì có liên quan chân thực giới là một cái vô cùng tàn phá và mẹo hôn loạn siêu cấp thế giới địa vực bao la vô cùng tồn tại đủ loại các ngươi có lẽ từng tiến vào lại có lẽ không có từng tiến vào thế giới nhiệm vụ truyền thuyết cũng có một chút thần bí không biết sinh vật m a t h ú thậm chí là tà thần ma vương đủ loại lực lượng sen lẫn tại một lên thiên không bên trong thường xuyên treo lấy nhiều mai mặt trăng cũng thỉnh thoảng sẽ bị một chút quái vật khủng bố đánh nát mấy k h ỏ a lại bị mặt khác một chút quái cả tái tạo ra càng nhiều đó là một cái bị đủ loại nắm giữ siêu tuyệt lực lượng sinh vật chi phối hỗn loạn thế giới mỗi một vị cường giả ý chí đều bị thông suốt tất cả mọi người đều tại dựa theo chính mình tố cầu chi phối lấy thế giới cuối cùng tên là vạn vẹo cùng hỗn loạn chân thực, chính là chân thực giới khương hiền lang cái này một lần âm thanh chấm thấp ngữ tốc rất nhanh mắt c ả mị xạ tổ mang theo hồi ức cho dù lấy hắn thực lực hôm nay tại chân thực giới đồng dạng như dẫm trên băng mỏng những cái kia vặn vẹo ma v ậ t điên cồn g q u á i nhân thậm chí là lấy thần mình tự xưng yêu dị q u á i v ậ t đều tùy thời có thể giết chết hắn cao tư di con ngươi phóng đại tiêu diệt ma nhãn đã giải trừ bởi vì hoàng kim thể ước tồn tại hoàng kim giai người chơi không cho phép lộ ra bất luận cái gì thế giới chân thật tin tức cho dù là khương hiền làng cái này dạng tân tấn hoàng kim giai người chơi trước tiên một bước tin tức truyền ra cái này chút tin tức cũng chẳng mấy chốc sẽ mai danh nhận tích đông c ổ biết không chỉ là lao cương tại k h ô n g chế cái này hết thảy bành tổ đồng dạng đang k h ô n g chế cái này chút tin tức chảy ra cái này hai vị siêu vị tại chân thực giới phương diện ý kiến là một gây nên cho dù mục đích khác biệt nhưng hai người đều không muốn tàn khốc chân thực giới bại lộ ở trước mặt mọi người mà hắn có biết tàn khốc như vậy chân thực giới chỉ sợ còn cất giấu một cái càng thêm để hiện thế nhân loại tuyệt trông chân tướng đó chính là chân thực giới chỉ sợ mới là tất cả nhân loại đã từng cư trú địa cầu mà hiện thế đại khái là một ít người lần nữa sáng tạo một cái t cái này, cái cái này cái không có những cái kêu đủ loại quái vật thế giới tiếp tục sinh tồn tại trên cái ý nghỉ ạ hòi này vận mệnh trò chơi phảng phất chính là một vị thân thiết nhất huyết thí luyện máy móc lấy bây giờ tất cả sống sót nhân loại làm cơ số sàng lọc chọn lựa hợp cách chiến xù cá xạ hoàng kim giai người chơi đi thay đã từng mất đi thế giới nhân loại đoạt lại gia viên của mình đông cổ thở ra một miệng trọc khí trung bi là làm rõ ràng trong lòng những cái kia liên quan tới hiện thế cùng chân thực giới n g h i hoặc mặc dù còn có một chút không biết bộ phận nhưng trên tổng thể đã minh bạch cái này cái thế giới bộ dáng chân chính khương hiền lang không biết chính mình cái này vị tiểu sư đệ trong lòng đối với chân thực giới hiểu rõ c h ỉ sợ đã vượt qua chính mình hắn cố sự nhắc lại nói vấn đề gì tham duy thí luyện chính là lưu truyền tại chân thực giới một cái truyền thuyết ta cái này lần đi tới chân thực giới gặp một chút phẹn tạc mạng nhân loại bọn hắn nói cho ta biết bọn hắn thế giới trong lịch sử tồn tại người chơi vết tích mà bọn hắn nhưng là tại thời kỳ nào đó tiến hành một chàng tên là thăng duy thí luyện kiêu chiến thu được thành công bọn hắn thì thế giới cùng chân thực giới dung hợp bọn hắn thu được thăng duy chương 422 vương quyền giả chương 422 vương quyền giả thay ta thu thập có thể định hướng tiến vào ma c ầ m thế giới tử thần thế giới chuyển sinh sở làm thế giới chờ thế giới đặc thù đạo cụ đông cổ trở lại văn phòng sau đệ nhất thời gian tiếp tục an bài dương viễn bình mấy người người đem nhu cầu của mình đạo cụ sửa đổi vì có thể tiến vào cái này chút đặc thù thế giới đạo cụ hắn bây giờ năng lượng thuộc tính sắp bước vào bạch ngân theo lý thuyết rất nhanh hắn liền có thể thông qua bình thường phối hợp phương thức tiến vào cái này chút thế giới cho nên dương viễn bình có chút không rõ vì cái gì đông cổ cái này sao cấp bách phải hao phí ra thật lớn tại cái này loại thời điểm trước giờ tiến vào cái này chút thế giới đông cổ không có giản giải chỉ là để cho bọn hắn như thế thả ra tin tức liền có thể trên thực tế theo từ giờ dạ gồng bạn thế giới quay về hắn chẳng những thể phách mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần thực lực thu được cực lớn tăng cường càng quan trọng chính là hắn thân thể hôm nay bắt đầu tiếp cận những cái kia phẹn tạc mạn nhân loại nói chính xác hơn là có trở thành loại kia phẹn tạc mạn nhân loại tiềm chất hắn có thể cảm giác được vô luận là thánh ngân ss vẫn là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn s cái này hai cái năng lực cũng sẽ không tiếp tục là chính mình không thể chịu đựng đặc biệt là cái sau hắn tự tin đã có thể tại trả giá một định đại giới trên cơ sở sử dụng cái này cái năng lực nhưng cũng chính vì như thế hắn cho là mình đã có thể tiến vào phía dưới một cái giai đoạn truy đổi chân chính cao cấp lực lượng tại từ khương hiền lang nơi đó thu được chân thực giới tình báo sau đông cổ kỳ thực đã ý thức được rất nhiều chuyện giống như b ả n h tổ nói tới hoàng kim giai trước đó cuối cùng chỉ là tại nhà tròi mà thôi một cái cái mang theo số thứ tự thế giới phản phất chỉ là vô số thế giới song song trong đó một cái nhưng chỉ có chân thực giới mới là cái kia chân thực không giả địa phương cho nên hắn hy vọng từ tự thân năng lực cấu thành bên trên tiến một bước gia tăng tiến vào ma c ầ m thế giới tìm kiếm ma pháp huyền bí lại có lẽ là tiến vào tử thần thế giới truy đổi mạnh hơn linh hồn lực lượng hay là tại chuyển sinh sở l à n thế giới để cho chính mình trở thành ma vương loại thu được chủng tộc trị số tiền đến、dai. có loại kia lực lượng sau đó cho dù tiến vào b ệ n h ngân h ã n tại những cái kia cường giảm ọ c lên như rừng thế giới bên trong đồng dạng có thể nắm giữ thay đổi thế giới thậm chí công lực thế giới năng lực tại dương viễn bình sau khi đi đông cổ nghĩ nghĩ đem phụ tá của mình mạnh thành tú hô tới giúp ta liên hệ ra m à hỉ rộ trọng công ta cần một đỡ cao tính năng đơn binh cự ly xa phi hành khí yêu cầu thể tích quá nhỏ tốc độ rất nhanh tại đã trải qua giờ dạ gồng b ả n thế giới không cách nào ngồi trên cân độ vân tại mặt đất chạy như điên tao nổ sau đông cổ cuối cùng là ý thức được chính mình linh hoạt năng lực t i ế u thốn mặc dù chỉ có chính mình đi qua địa phương cũng có thể thông qua thứ nguyên a s g i ờ mở tiến hành tiện lợi đi tới đi lui nhưng đối mặt một chút cũng đủ lớn thế giới chính mình lại thường thường lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ lực cơ động mà không cách nào đem vãng phục chi giới tính năng phát huy đến cao nhất mình cũng không cách nào tiện lợi thu được đủ loại tài nguyên kỳ thực cái này một điểm hắn tại hải tặc thế giới nên chú ý tới chỉ có điều lúc đó quá chuyên chú tại tìm cái đủ chiến đấu lên từ đó không để ý đến nhà buôn thuyền lãng phí hai thiên tình huống mạnh thanh tú tại trên máy tính bảng của mình gom m ư cái cấp tốc đem cái này chút nhu cầu ghi xuống nang bởi vì tạm thời thoát khỏi vận mệnh trò chơi mỗi tháng nhiệm vụ trạng thái tinh thần đang nhanh chóng đề cao đối với trợ lý công tác chuyên nghiệp trình độ cung cấp tốc đề thăng vô cùng già dặn đem hết t h ể ghi chép lại sau còn chủ động nói ô bổ r ổ dù kỹ khoa học kỹ thuật bên kia có tin tức truyền h ì n ra bọn hắn thành công làm ra có bản thân ý thức đơn binh máy tác chiến giáp đã có rất nhiều công ty còn có công lực tổ cùng bọn hắn liên lạc chúng ta phải chăng cũng muốn liên hệ một phía dưới đông cầu nghe vậy suy tư một phía dưới hắn cũng không n g ờ tới cái kia ô bổ r ổ dù kỹ cái này sao nhanh liền đem dạt tạ lít m ạ n tiến hành ứng dụng chẳng qua trước qua mạnh ắ t c nhìn thanh ấ y c h tú gật i c h đầu i đáp ứng sau đó nàng tiếp tục nói ra mốt đặc quyết tâm chuẩn bị tiếp nhận đi tới cự nhân thế giới thi hành triệt để công lược nhiệm vụ đông cổ những mày mặc dù tại giờ dạ gồng bạn thế giới vượt qua ba mươi ngày nhưng ở hiện thế Kỳ thực thời gian vẹn vẹn đi qua không đến một ngày mà thôi ra mốt thế mà cái này sao nhanh liền điều chỉnh x o n g tâm tình khi nhìn đến cự nhân thế giới những cái kia vô cùng tàn khốc c ả giống tư liệu sau vẫn là nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ cái này để hắn đối với cái này vị đến từ los santos đồng lứa người nhiều một ti thưởng thức liên c u n g đã từng khương cổ lão tiên sinh nói như vậy người chơi cũng là có tư chất những cái kia làm việc lúc nào cũng vô cùng tiêu cực bảo thủ người mặc dù rất nhiều có thể tại vận mệnh trò chơi bên trong sống sót nhưng lại quyết thiếu trở nên mạnh mẽ tiềm lực người chơi cái này loại tồn tại cũng là có tư chất một nói phong cách lớn mật cấp tiến đầu não nhưng phải rõ ràng lý trí chỉ có cái này loại người chơi mới có thể cấp tốc cuộc khởi giác mút tại trong đông c ổ mắt liền có cái này loại tư c h ấ t hắn để một cái điều kiện hy vọng ngài có thể tại s a u đó an bài bên trong để cho hắn có thể thu được cờ thế giới năng lực hắn nói hắn muốn chứng minh mình có thể khống chế tốt thanh gươm đả mộ cờ chứng minh lo s a n t ố t lục nặng cũng không phải t r a hắn tan trách nhiệm đông cổ không nói gì phúc chốc cuối cùng vẫn đáp ứng cái này cái thỉnh cầu cờ thế giới tên là vương quyền giả lực lượng hệ thống trên bản chất là trải qua đặc thủ đạo cụ g i rẽ đèn phiến đá ảnh hưởng đ ứ nhưng g tại c t h i ê thế i i ớ g ó cái độ tới nói, c này, này, này chút á i năng l trở thành vương quyền giả người chơi phần lớn kết cục thảm liệt bởi vì vương quyền giả sử dụng năng lực tạo thành quan hệ nhân quả vạn mẹo trình độ sẽ trực tiếp dẫn đến vương quyền giả cuối cùng vẫn là cái này chút có vương c h i danh người chơi phần lớn tại cực độ cường thịnh lúc dẫn đến đỉnh đầu của mình thanh gươm đạ m ộ cân lung lay sắp đổ ngoại trừ dẫn đến los santos lục chấm xích chi vương asgad tư bên ngoài khác hiện thế trong lịch sử vài tên vương quyền giả người chơi cũng là để cho thị tộc tan gần người tại vương quyền b ộ phát phía trước đem chính mình giết chết cái này là một đầu gồm cả tính chất bi kịch cùng truyền kỳ tính chất con đường đông cô biết tại tất cả vương quyền giả bên trong đặc thù thứ nhất vương quyền giả bạch ngân tri vương bởi vì có không thay đổi bất diệt quyền năng có thể tự mình khống chế về mặt sai lầm giá trị từ đó l Là, lựa c bốn trăm hai mươi ba in lua xạ thế giới bảo vật chương bốn trăm hai mươi ba in lua xạ thế giới bảo vật nghe nói người gần nhất một thẳng tạ giả mặt hỷ rộ bốn chu du đãng đông cổ cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói đứng tại đông cổ trước bàn làm việc a ô dạ m ã lại sắc mặt có chút xấu hổ ý hắn biết đến xem như sớm nhất gia nhập vào phong tệ công lược tổ thành viên chính mình cái này loại l ư ỡ i biếng biểu hiện có khả năng sẽ cho kẻ đến sau một chút bất lương ảnh hưởng mở miệng giảng giải nói hách hạ nàng đúng vậy ta gần nhất lãng phí một chút thời gian tại đông hạ các nơi dung o ạ n xem như vung lòng tâm tình a ô dạ m ã mở miệng nói lên hách hạ tên nhưng rất nhanh lại rụt trở về chỉ nói là mình tại dung ngoạn đông cổ thả xuống trong tay công lược cảm giác cũng không phải rất hài lòng cự nhân thế giới kỳ thực tuyệt đối lực lượng tầng cấp cũng không cao nhưng lại bởi vì là cái thuần túy t r ắ n g vị thế giới công lực liền lộ ra khó khăn hắn nuốt vuốt mi tâm một tay dựng thẳng lên ngăn cản a ô dạ mạ tiếp tục g i ả n giải g hắn kỳ thực thật sự cũng không thèm để ý cái kia gọi hách hạ nữ nhân đối phương cuối cùng chỉ là một cái tại tuyệt mong bên trong bị tà giáo cùng tà thần nuốt hết người đáng thương thôi cùng chú ý cái này loại nữ nhân đông cậu ngược lại đối với cái kia không biết tung tích vật thí nghiệm a h á c cảm thấy hứng thú hơn một chút ngươi nếu là ưa thích cái tên là hách ạ nữ tử có thể đem nàng mang theo bên thậm chí người đem nàng nhiệm vụ chu kỳ đều nhận lấy ta cũng không vấn đề gì đông cổ dứt khoát đem trong lòng đối phương bí ẩn nhất khát vọng nói phá a ô dạ mạ cái kia t r ư ơ n g có chút t ă n g thương trên mặt lộ ra rõ ràng ý mừng hắn kỳ thực trong lòng ẩn ẩn biết rõ bị t ờ đông cổ khí phách kinh người căn bản sẽ không đúng á hạ nắm lấy không thả nhưng nhân l u ô n đáng sợ bây giờ đông hạ bị t ờ danh vọng cao dọa người bất luận cái gì c ũ n g có liên quan tà giáo tổ chức cũng là cấm kỵ xem như đã từng đỏ thấm tổ chức một viên khách hạ bây giờ căn bản không dám tại công cộng trường hợp lộ diện trên thực nay tế kể từ bị tờ tuyên bố hiện thế tất cả mọi người đều có thể đem nhiệm vụ của mình chu kỳ giao dịch cho hắn người sau khách hạ liền cũng không còn biểu lộ qua đối với bị tờ bất mãn chỉ có điều lấy khách hạ tính tình cũng không muốn đến bị tờ dưới cờ khất thực việc tư nói xong đông cổ lấy ra một cái màu đen sổ phản phất hắc thiết đồng dạng màu sắc bên trong là một phần tương đương hoàn bị tư liệu cùng công lực tập hợp yêu ma loạn thế in u s ư x thế giới công lực tập hợp ngươi hẳn là cũng sắp tiến vào bạch n g â n a nhìn thấy a o dạ mạ gật đầu xác nhận sau đông cổ nhàn nhạt nói ta cần ngươi tiến vào cái này cái thế giới đi giúp ta tìm một vài thứ ta không yêu cầu ngươi tại một hai lần tiến vào thời gian bên trong công lực cái này cái thế giới nhưng ta cần ngươi đem những cái k i a đạo cụ một một t h u h o ạ c đến a o dạ mạ nắm giữ yêu ma huyết thống đối với in ngư thế giới kỳ thực cũng có hiểu biết hắn đầu tiên là gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ mới hỏi ngài cần những thứ đó trong tay đông cổ tia sáng một tránh một cái t ử sắc ngọc thạch mảnh vụn xuất hiện tại trong bàn tay hắn cái này kiện đạo cụ là hắn thứ nhất lần từ hải tặc thế giới quay về lúc liền đã rút ra đến b a n t h ư ờ n g bất quá một cắm thẳng có phát huy được tác dụng bốn hồn chi ngọc mảnh vụn phong chiết lam sắc miêu tả tại nào đó thế giới rút ra bốn hồn mà đông lại bảo châu mảnh vụn hiệu quả một đeo dai mảnh vụn này đem tăng lên mức nhỏ linh lực yêu lực hiệu quả hai đeo dai mảnh vụn này sau đeo dai giả linh hồn thiện ác đặc tính đem bị phóng đại hiệu quả ba mảnh vụn này có hấp dẫn yêu quái đặc tính chẳng qua hiện nay theo cơ thể của đông cổ năng lực dần dần nhận được khai phát lấy để cho chính mình một cái vô cùng trọn vẹn tư thái tiến vào bệnh g â n a ô gia mạ tiếp nhận cái này mai mảnh vụn chỉ là cảm thụ một phía dưới cũng cảm giác chính mình yêu lực lấy được biên độ nhỏ tăng cường cái này đồ vật đối với hắn mà nói cũng có một chút tác dụng bất quá hắn chỉ là trần trờ một trong nháy mắt liền đem mảnh vụn bỏ vào bắt m ặ bốn hồn chi ngọc đích xác đối với yêu ma cũng có không nhỏ tác dụng nhưng lại dễ dàng đối với yêu ma tạo thành phương diện tinh thần ăn mòn đông của lựa chọn a ô gia mạ đi làm cái này sự kiện không chỉ là bởi vì đối phương nắm giữ yêu ma huyết thống vô cùng thích hợp in u ư a xạ thế giới mà là bởi vì a o dạ mạ là một cái trong xương cốt tràn ngập trầm ồn thủ cựu cái này chút đặc chất nam nhân từ đối phương rất sớm đã tại hát thiết giai thanh danh vang r ồ i cự tuyệt cái kia tên là hách hạ nữ nhân một t h ằ n g ca nguyện trải qua lang bạt kỳ hồ thời gian liền có thể nhìn ra ta cần ngươi tại in u ư a xạ thế giới đem cái này mai bốn hồn chi ngọc tiến hành bổ tu lại mang về a o dạ mạ gật gật đầu hắn hiểu qua in u ư a xạ thế giới rất nhiều nội dung nhiệm vụ đều cùng cái này cái bốn hồn chi ngọc có liên quan cái này nên một cái lâu dài nhiệm vụ đông cổ tiếp tục nói mắc khác ta còn cần ngươi tìm một trôi đao đi ra tệ sở、saga. a ố dạ mạ kỳ thực cũng đối tệ sợ xá gà ngưỡng mộ trong lòng qua một đoạn thời gian đối với sử dụng đại kiếm yêu ma huyết thống tới nói trôi đao kia vô cùng phù hợp nhưng hắn tính tình cũng không có quá mạnh lòng ham chiếm hữu cùng tham lam nếu như đông cổ cần hắn chọn nhường ra đông cổ lắc đầu giảng giải nói nếu như ngươi có thể cầm tới tệ sợ xá gà học được những chiêu thức kia đó đều là thu hoạch của ngươi ta cần đ a o tên là t ẹ n s á y gà là một trôi có khởi t ử hồi sinh năng lực t i ê n giới chi đao a ố dạ mạ cũng không có nghe qua tẻn xáy gà tên t i chỉ cảm thấy cái này cái tên tựa hồ cùng tệ sở xà gạ có chút liên hệ đồng cổ phất phất tay ra hiệu cái này chút tư liệu cũng đã đặt ở trong a ô dạ mạ trong tay công lược tập hợp ta cần mấy ngày thời gian chuẩn bị không sao văn phòng cũng đang cùng với những cái khác tập đoàn tiến hành giao dịch chỉ định đi tới in u y ê xạ thế giới đ ạ o cụ a ô dạ mạ quay người rời đi hắn thân cả so sánh lúc đi vào càng thêm nhẹ nhõm có lẽ đối với cái này cái nam nhân tới nói đi cái này chút nguy hiểm thế giới thi hành nhiệm vụ cũng không tính cái gì so sánh dưới vẫn là cái kia r i n g buộc hắn tâm thần nữ nhân lại càng dễ để cho hắn được cái này mất cái khác đông cổ lắc đầu trong lòng chẳng biết tại sao lại có cố hâm mộ cảm xúc hắn cảm thấy hạ ổ dạ mạ cái này cá nhân kỳ thực qua tương đương hạnh phúc trong đầu sẽ không kiểm tra lo quá nhiều gia quốc đại nghĩa cũng sẽ không kiểm tra lo cái gì hiện thế cùng chân thực giới chân tướng hắn nghĩ cũng chỉ là bảo vệ hắn bây giờ chỗ duy một còn lại b ả o vật kỳ thực in lưu x ả thế giới cái kia bá đạo ba kiếm bên trong đã từng đông cổ thích nhất là sát phạt hiệu quả mạnh hơn so ủng gà nhưng theo dần dần biết được thế giới chân thực cùng với hoàng kim gia lực lượng căn nguyên hắn hiểu được k ẻ n s ả y gà mới là chính mình cần nhất cái t i ê u g lịch chuyển sinh t ử lực lượng tại quyền năng góc độ so khác hai trôi kẹn đặt ý cao hơn hơn nữa đơn thuần sát phạt p h r t sở, hắn giả nạ cụt bây giờ đã cực kỳ khủng bố chỉ cần hắn hoàn toàn bằng cái hắn tự tin cho dù là bạch ngân một chút hào thủ hắn cũng có thể trong nháy mắt chém giết đem a ổ giả mà sự t ì n h an bài sau khi rời khỏi đây hắn lại bắt đầu túi đầu đánh giá trong tay cự nhân thế giới công l ư ợ c cự nhân thế giới hạch tâm nhất vấn đề kỳ thật vẫn là cùng, hồ cả thế giới một dạng, tự do cùng hòa bình để tài thảo luận căn bản khó mà giải đáp mà hồ cả thế giới là một cái siêu nhân xã hội u chi hà mạ đã ra senju h ạ t h i d ra mạ cái này chút đại năng đã sớm từng chứng minh siêu cấp vũ lực xác thực có một định trên trình độ thực hiện tạm thời hòa bình khả năng tính chất nhưng cự nhân thế giới lại là một cái vô cùng rất lại phía sau thế giới mặc dù có cự nhân cùng thủy tổ phớt s ở cái này chút siêu nhân lực lượng nhưng đối với không ngừng phát triển khoa kỹ thế giới cũng đã đi đến cùng độ mặt lộ hơn nữa cái này cái thế giới tạo vật chủ vô cùng ác độc cho tất cả người bên ngoài một cái nhất thiết phải tiêu diệt khăn gia đình đ ả o nhất thiết phải diệt tuyệt ẻn người đi ra người thiết lập đem song phương mâu thuẫn cố hóa từ đó đem một cái vô cùng mâu thuẫn khốn cảnh đặt tại trong chuyện xưa nhân vật chính đoàn cùng với bây giờ muốn công lược cái này cái thế giới người chơi quần thể trước mặt cái này loại tình huống phía dưới cho dù là đông cổ ưu tiên nhất nghĩ tới phương án cũng xác thực chính là hủy diệt thế giới lấy vật lý trừ khử phương thức triệt để đem hẹn người đi ra người hoặc những người khác tiêu diệt đề tài thảo luận tự giải nhưng cái này loại thô bạo phương án đông cổ cuối cùng cảm thấy thiếu khuyết một chút đồ vật đến cùng là cái gì đây t ạ sự ủng hộ của mọi n g ư ờ i trường bốn trăm hai mươi bốn chân chính cự nhân thế giới công lược phương pháp chương bốn trăm hai mươi bốn chân chính cự nhân thế giới công lược phương pháp ta chuẩn bị tiến dài bạch n g n chu một thần sắc tự nhiên phản phất ngay tại nói ta chuẩn bị đi ngủ một cảm giác một giống như hắn cũng không cảm thấy tiến vào bạch ngân tính là cái gì đại sự bất quá hắn bây giờ cũng coi như là có tiểu đoàn thể người từ lần trước mấy người tổ đội triệt để công lược hổ cả thế giới gây nên sóng to gió lân sau bạch ạ ố dạ mạ liền ra lấy hắn ở trên internet làm cái nhóm nhỏ mấy người thỉnh thoảng sẽ ở bên trong giao lưu một chút thường ngày tin tức trước mấy ngày hắn thuận miệng ở bên trong nói chính mình chuẩn bị tiến giai bạch ngân chuyện làm người xử sự càng thêm lão đạo bạch toàn dặn đi dặn lại nói cho hắn biết cái này sự kiện một nhất định phải trước giờ cùng đông cổ thương lượng Còn nói một t hắn ứ gì công gió không gió, chẳng đông ngân, người mình mình cao cái chủ cây to đón các chu có chút không chẳng lẽ chính mình tại đông cổ chi bạch cảm chính Nước đón liền dai qua to loại tại đi tới cười. thấy h một một một vượt qua bị tờ. để lẽ sẽ bị số trời sinh linh g i á c nhạy cảm không tá trợ bất luận cái gì dò xét năng lực hắn càng tin tưởng cảm giác của mình cảm giác nói cho hắn biết cái này cái cùng hắn không đến hai mét khoảng cách đông cổ đã trở nên sâu không thấy đáy cùng lần trước cùng chính mình tờ s cờ tha lúc thực lực tiêu chuẩn chỉ sợ t r ê n lệch mười mấy lần chu một bắt đầu suy nghĩ viền vông ánh mắt tan g ã đông cổ c ư ờ khổ m é mi tâm một cái đọc đến chu một suy nghĩ thật không phải là ý kiến hay đối phương suy nghĩ liền như là bầu trời lưu vân một giống như biến hoa khó lường thường thường bên trên một s còn đang suy nghĩ cái này sự kiện phía dưới trong nháy mắt đã nhảy thoát đến không biết cái gì địa phương ngươi chuẩn bị xong đông c ổ hỏi hắn thấy chu một cái này loại tiềm lực dần nhân vật thiên tài tiến gia i đạo đồ cần phải suy tính được dù thế nào chu toàn đều không đủ hơn nữa đối phương lão sư vẫn là cái kia thiên đạo người không nên tùy ý như vậy mới đúng chu một lấy lại tinh thần hoa một hai giây mới một lần nữa nối liền cùng hắn đối lời nói mạch suy nghĩ hắng ậ t gật đầu nói ta có loại cảm ra đó bây giờ tiến gia người sĩ xu cũng không phản đối trong lòng đông cổ tờ sq tờ sq lấy làm kỳ chỉ cảm thấy chính mình bây giờ phảng phất một cái yêu bận tâm lao phụ tan nếu như mình hài tử là chu một quất đông lưu cái này loại ngút trời kỳ tài vậy hắn một định m u a đi một bước đều phải tốn gấp mười lần tâm tư chỉ sợ lựa chọn con đường tiền cảnh không đủ rộng lớn lãng phí cái này loại trời ban đồng dạng tài năng mới có thể chu một hơi nghi hoặc một chút vô luận ta làm cái gì quyết định sĩ xu đều không phản đối đông cổ một g i ậ mình tâm nói cái này thiên đạo người thật là có mấy phần khó lường cảm giác rõ ràng cho người cảm giác lạ như vậy hà khắc bất cận nhân tình nhưng ở chu một trong chuyện tựa bây giờ bị tờ cá nhân văn phòng đã có thể được xem nhân mạch thông thiên thế lực cương đại lấy giá mà h chuẩn rộ vì trọng tâm hắn hợp tác xí nghiệp cùng người chơi thế lực phóng xạ toàn bộ đông hạ thậm chí gần đây liền sẽ có nhật bản cùng cao ly người chơi thế lực chuẩn bị đi tới đông hạ cùng đông cổ tiếp xúc cho nên chỉ cần là đi tới thế giới không tính đặc biệt hy hữu giống như là giờ dạ gồng bạn thế giới t h a n h đấu s ủ c ả xạ thế giới cái này loại văn phòng đều có thể rất tiện lợi thu được không nghĩ tới chu một vẫn là lắc đầu hắn nhìn ngoài cửa sổ cái k i a đã vào thu tơi ư đẹp giường quang hiếm thấy lộ ra một ti hoài niệm nụ cười nói không cần vận mệnh sẽ giúp ta chọn tốt thế giới đông cổ kinh ngạc mở mắt chu chu nhất một bây giờ lại có cô nói không do nói không do ý vị cho dù là đã tiến vào cảnh giới tông sư chính mình cũng vẫn không cách nào nắm lấy cái tia một ti ý vị nói pháp tự nhiên cái này bốn cái chữ không hiểu xuất hiện tại trong lòng đông cổ chu một cái này loại không tranh không đoạt Hắn không thế ậ n ngược lực lại truy tìm, t u quả muốn ậ vật, n nhiên hắn không dạng Hắn nhiên hương nhìn này người nhân theo tự thực thấy một đột tới thú, một chút cái này, loại người vật, đối mặt t cách khí h loại cự cái đối cảm làm, để độ. giới cái kia tàu điện nan tàu để sẽ làm như thế nào? Thế là m n hắn ư thế Thế h nào. là đem chuẩn bị rời đi chu một dàn xuống tới bắt đầu một điểm điểm cho đối phương g i ả n g thuật cự nhân thế giới vấn đề ký túc lấy tiềm ẩn cự nhân phát sợ ẻn người đi ra người sợ hai cự nhân lực lượng hơn nữa đã từng gặp ẻn người đi ra ả nhân nô dịch khác nhân loại có thể tùy ý sửa chữa toàn thể tộc nhân ký ức hơn nữa có thể thay đổi tộc nhân gen thủy tổ cự nhân lực lượng bốn hết thể mâu thuẫn giống như dây dưa tại một lên lộn xộn đường cong như thế nào tài năng mới có thể làm rõ đâu nhưng chu một nghe đông cổ miêu tả ánh mắt lại vô cùng thanh minh ngay tại đông cổ cho là đối phương lại suy nghĩ viền vông không nghe rõ mình lúc chu một lại nói cân bằng thế giới kia cần cân bằng cân bằng đông cổ trong đầu thoáng qua một đạo linh quang nhưng lại một lúc bắt giữ không đến chu một nghĩ nghĩ lại nói nếu là mâu thuẫn bén nhọn như vậy thế giới hẳn sẽ không chỉ có hai cái quốc gia à. đông cổ một giật mình trong, đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức cùng phương án đồng thời nhanh chóng vận chuyển hắn thậm chí cảm giác chán mình nhiệt độ có chút lên cao chu một lại là đã quay người rời đi văn phòng hắn đối với cự nhân thế giới không có hứng thú gì cũng không như thế nào từng chú ý loại kia tàn khốc v ặ n vẹo thế giới hắn không thích luôn cảm giác không đủ tự nhiên đông cổ vốn không có để ý chu một rời đi hắn tầm mắt sau khi mở ra cấp tốc ý thức được chính mình trước đây khốn cảnh đến cùng tại cái gì địa phương bởi vì chính mình một thằng đem khăn ra địch đảo cùng ngoại giới chia làm hai cái trận danh o nhưng trên thực tế chính trị vĩnh viễn không có khả năng chỉ có hai phương tới đấu sức khăn ra địch đảo bên ngoài cũng tuyệt đối với không phải mạ lệ một cái quốc gia có thể đại biểu ẻn ngươi đi giả người cùng m ã lệ cửu hận xấu nhất m ã lệ người tối ép t ờ ép cờ hy vọng diệt tuyệt ẻn ngươi đi giả người một là bởi vì cửu hận bọn hắn đã từng bị buộc đến diệt quốc biên giới hai lại là vì khăn g i a địch đảo tài nguyên phong phú nhưng tài nguyên cái này loại đồ vật ai cũng là cần mặt khác khăn g i a địch đảo bên trên bởi vì vương tộc lợi dụng thủy tổ cự nhân năng lực k h ô n g chế khoa học kỹ thuật quá rất lại phía sau chính mình chí o chí hẳn là nhảy ra nhân loại nội bộ hai cái thế lực ìm mò tổ bất diệt đấu tranh cái này cái cách cũ đem để tài thảo luận triệt để cải thiện vì tiến hóa ý chí d ầ cũ cùng nhân loại quan hệ cân nhắc đến cự nhân thế giới cây công nghệ leo lên tình huống cùng với cự nhân bản thân sức chiến đấu hạn mức cao nhất kỳ thực cái này cái bản thân thế giới liền tồn tại phát triển khoa học kỹ thuật siêu việt binh khí sinh vật cái này một gông cùng xiềng xích khả năng tính chất đông cổ vĩnh viễn tin tưởng chỉ có không ngừng phát triển sức sản xuất tài năng mới có thể lấp đầy đi đủ loại mâu thuẫn cùng xung đột đông cổ lập tức bắt đầu mới công lược chế tác hơn nữa hắn bắt đầu liên hệ trợ thủ để cho nàng từ chính mình có hợp tác giả m ạ hỷ dộ trọng công c ù n với trời sinh khoa học kỹ thuật nơi đó thu hoạch hoàn trình phát triển kỹ nghệ tư liệu bây giờ mặc dù không so được bộ phận thế giới nhiệm vụ những cái kia siêu khoa học kỹ thuật kỹ thuật trình độ phát triển nhưng so với cự nhân thế giới đã xa xa dẫn đầu một ngày sau ạ mộ cuối cùng giấu trong lòng tâm tình thất vọng lấy được một phần thật dạy công lược tư liệu hơn nữa còn chiếm được mấy phần đặc thù khoa học kỹ thuật thiết bị khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất liên quan tới cự nhân thế giới cải tạo công lược ạ mộ chỉ là nhìn hai mắt đã cảm giác đầu váng mắt hoa hắn thậm chí hoài nghi bị tờ gần nhất có phải hay không tâm tình không tốt đang cầm chính mình nói lừa tại sao có thể có cái này loại công lược trong l đó còn xuyên xác đủ loại dư luận chiến tin tức chiến nội dung ta nghĩ ta còn phải lại chuẩn bị một chút a mua nuốt nước miếng một cái ngượng ngùng đối với mạnh thành tù nói cái sau cũng không thèm để ý n g ư ờ i gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu đ ồ n g cổ tiên sinh cũng nói sẽ cho ngươi thêm một đoạn thời gian để chuẩn bị hơn nữa cái này đoạn thời gian hắn sẽ an bài mấy vị lao sư tới vì ngươi lên lớp a m ồ cái chán mồ hôi càng thêm rõ ràng chương 425 bút ký chương 425 bút ký đang cầm ra phần kia cự nhân thế giới công lược sau đ ồ n g cổ tâm tình coi như không tệ mặc dù trong sở hành chính bộ bao quát dương viễn bình ở bên trong người đều có chỗ tranh luận cho rằng muốn để cho ả mộ cái này dạng người trẻ tuổi đi hoàn thành này chủng loại giống như chính trị thay đổi một dạng công lược nhiệm vụ quá mức khó khăn nhưng hắn cũng hiểu được nếu như đối phương muốn trở thành có thể tự nhiên k h ô n g chế thanh gươm đả mộ cận rơi xuống vương quyền giả đối phương nhất định phải thay đổi cá tính của mình cùng với phương pháp xử lý vấn đề bằng không tối đa cũng chỉ có thể trở thành phía dưới một cái xích c h i vương dương viễn bình nói hai câu nhìn thấy đông cổ biểu lộ sau cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian hắn biết mặc dù mình bình thường nhìn như tại trong sở hành chính chủ trì rất nhiều chuyện nhưng hắn một sáng quyết định muốn thế nào đi làm liền không có ai có thể thay đổi quyết định của hắn dương viễn bình đang chuẩn bị xuống lầu tiếp tục xử lý cái khác công việc mỗi thời mỗi khác văn phòng đều biết thu đến rất nhiều hợp tác mời xin giao dịch tình báo xin hắn giống như một cái nghề nghiệp người quản lý một giống như một t h ằ n g phải chịu trách nhiệm xử lý cái này một số chuyện nhưng đột nhiên đông cổ trong văn phòng bộ kia trí năng m á y tính chính mình mở gai hắn còn có chút không rõ ràng cho l ắ m hắn kể từ đi tới cái này cái thế giới đối với cái này chút thiết bị cũng chỉ là đơn giản hiểu rõ cũng không có quá nhiều thời gian đi thưởng thức cho nên bây giờ cũng không xác định có phải hay không cái này máy tính bị thiết chí chức năng gì nhưng dương viễn bình lại là sắc mặt một biến phụ trách quản lý văn phòng cơ hồ tất cả mọi chuyện vụ hắn rõ ràng nhất đông cổ văn phòng cái này máy tính căn bản liền sẽ không chịu đến bất kỳ khống chế từ xa ảnh hưởng cái này máy tính nắm giữ văn phòng cao nhất quyền hạn đông cổ trong nháy mắt đọc đến dương viễn bình tâm tư vừa mới còn mang theo một tia tiêu ý thần sắc nghiêm túc có người ở gây sự cho đến ngày nay lại còn có người dám ra tay với mình trí năng máy tính rất nhanh khởi động máy hơn nữa tự động mở ra một cái giao diện phía trên giường như là một cái video tín hiệu có cái dai lấy màu đen c ạ gì phây mặt nạ nam tử xuất hiện tại trong tấm hình ở giữa lần đầu gặp mặt đông cổ tiên sinh tại hạ khuyệt thần nam tử cố ý tại báo ra chính mình danh h ả o phía trước rừng một phía dưới dường như là muốn cho hai người càng sâu đối với hắn ký ức cái này là một cái vô cùng tự l u y ế người n d ư ơ n g viễn bình trong nháy mắt liền làm ra phán đoán hơn nữa tiến một bước phân tích cái này loại người tìm tới đông cổ chỉ sợ mục đích cũng sẽ không quá thuần túy đông cổ lại là vô vị nói ngươi có thể biết người tự tiện xâm nhập máy vi tính của ta cái này một hành vi chẳng những xúc phạm đông hạ pháp luật còn có thể đắc tội vì ta cung cấp thiết bị cùng thông tin phục vụ trời sinh khoa học kỹ thuật. đông cổ không theo lẽ thường ra bài rõ ràng để cho đối phương một giật mình vốn là muốn bưng ở khí thế trong nháy mắt sụp đổ hắn không nghĩ tới bị t ở cái này mấy người bây giờ đã nổi tiếng thế giới nhân vật thế mà mở miệng sẽ như thế dứt khoát uy hiếp chính mình d u n g vẫn là pháp luật cái này loại đối với người chơi tới nói không có sức uy hiếp chút nào đồ vật phúc g a i lấy mặt nạ nam tử cười nhạo một â m thanh lập tức bệnh chạm một tay che mặt lại phát ra tùy ý cuồng t i ê u ô ha ha ha ha ha ha đông cổ ngươi để cho ta có chút thay đổi cách nhìn không nghĩ tới ngươi thế mà lại cái này sao có cảm giác hài hước dưỡng viễn bình mày nhân lại người này thế mà một phó vẽ không có gì sợ đông c ổ lại là không chút nào bị ảnh hưởng nhàn nhạt, nhạt nói liên hệ ban ngành liên quan tới xử lý a dương viễn bình nghe đến lời này cũng là lập tức ở trên chính mình sờ mát g ờ l à i xe tấn một phía dưới tựa hồ là đang liên lạc tương quan bộ môn cử động lần này triệt để đem cái k i a tự xưng khuyển thần nam t ử chọc giận hắn tiếng cười một chỉ lạnh giọng nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cái này sao làm mới tốt dù sao ta là tới tìm bị tờ gia nhập vào chúng ta cũng không muốn giết các ngươi dương viễn bình cũng không thèm để ý đối phương uy hiếp hắn không tin tạ dạ mà hỉ rỗ cái này mảnh đất vực còn có người dám đối với bị tờ cá nhân văn phòng ra tay cho nên hắn quay đầu tự mình liên lạc ban ngành liên quan đông cổ lại là đ ố n g nhiên mày nhăn lại hắn mở to mắt đ ố n g nhiên nhìn thấy trong hình nam tử k i a một tay lấy ra thương hình dáng đang chỉ vào màn hình dường như đang nhắm chuẩn dương viễn bình một giống như đông cổ ma nhãn lập tức nhìn thấy rất nhiều lực lượng hình thức đang xuyên thấu qua tín hiệu điện tử chuyển đến p h a n h khuyên thần trong miệng trợt phát ra giống súng pháo đồng dạng âm thanh đông cổ tay phải đột nhiên hóa thành đen như mực t à n phế cả trong nháy mắt tiêu thất Phanh. Dần Quần liệu phẳng bạn thân, bạn chơi từ nhỏ, hình liệu đạn mới vừa rồi đánh trúng đông cổ cánh tay. Cái hướng áo háo phá thoái, vào tay phất một từ tải tay. vừa chơi đã mới rồi Cái có cổ dương viễn bình nhìn về phía lúc này máy tính màn hình tay của đối phương vẫn duy trì súng ngắn tư thái tựa như đang nhắm vào chính mình như thế nào ta cũng không có lửa gạt các ngươi tất yếu nếu như ta nghĩ mà nói ta xác thực có thể giết chết ngươi dương viễn bình cái chán hơi hơi chảy mồ hôi thế mà tồn tại năng lực quỷ dị như vậy hắn vội ý thức bắt đầu lợi dụng n i ệ m năng lực cảm giác bốn chu nhưng hắn tròn một thẳng bao phụ tại chính mình thân bị bảy tám mét phạm vi bên trong hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ gì thường đông cổ chậm rãi đứng dậy đem màn hình ngăn trở sáng chói ma đồng nhìn c h ậ m c h ậ m vào trong màn hình nam tử khuyển thần thấy vậy hơi hơi cúi đầu đi một lễ tư thái tương đương lưu nhã hắn v ì thường yêu thích nhìn thấy người khác bởi vì chính mình năng lực mà không biết làm sao dám vẻ thần bí tức là cường đại đông cổ chậm rãi cúi người xuống hắn thân thể cao lớn tại cái này loại tình huống phía dưới lộ r a vô cùng có cảm giác áp bách đông cổ n h t miệng lên một cái tàn khốc đường cong hướng về màn hình nói k u y ể n thần đúng không ng cái này cũng không phải ngươi trốn ở nhật bản liền có thể tranh thoát k h u y ề n thân thân hình m ộ t cương rõ ràng bị nói c h ú n g chỗ ẩn thân không đợi hắn tiếp tục mạch miệng đông cổ tiếp tục mở miệng thanh â m bên trong lẩn chứa sát khí in u ậ -si、sĩ kỳ thế giới người cải tạo máy móc lực lượng s á t thực không tệ nhưng nếu ngươi lực lượng giới hạn ở đây mà nói hay là trước lợi dụng ngươi cái kia không tệ mạng lưới xâm nhập năng lực vì chính mình tìm một chỗ mộ địa a k h u y ề n thân phản phất bị giữ lại cổ họng một giống như thân hình hắn đột nhiên trở nên cứng ngắc đối phương thế mà vừa miệng liền nói ra chính mình năng lực nơi phát ra cái này chính là bị tờ hắn đột nhiên có chút hối hận rõ ràng những người kia không để cho mình gây hơn đối phương vì cái gì chính mình một định muốn tới t r e o chọc cái này loại người đâu bây giờ cầu xin tha thứ đối phương có thể hay không tha chính mình khuyên thân đồng lỗ chấn động kịch liệt tâm t ư khác có chút loạn nhưng trợt hắn nhìn thấy trong tấm hình đ ô n g cổ khoe miệng cái kia hài hước nụ cười một cô huyết dịch đột nhiên xông thẳng đỉnh đầu hắn chính là không quen nhìn cái này cái bị tờ cao điệu như vậy à rõ ràng tất cả mọi người là người chơi rõ ràng bất quá là một cái vận khí hơi tốt người chơi thôi lại khiến cho giống như là cái gì ghê gớm đại nhân vật một dạng hai ắ n chính tay c của hắn mô phòng súng ngắn hướng về phía đông cổ liên tục nổ súng nhưng hắn thời khắc này thể phách đã là thuần túy bạch ngân cụ thể hắn còn có cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực phòng ngự bên trên đông cổ sớm đã vượt qua đồng dạng bạch ngân người chơi phanh phanh phanh phanh bốn một liên tục nổ tung vang lên trong sở hành chính bộ lập tức c ò i báo động đại t á c a ô dạ mạ cùng chu một lập tức xuất hiện ở văn phòng bên ngoài nhưng hắn lại bình tĩnh vươn tay ngăn trở đám người chuẩn bị dập tắt số liệu tín hiệu cách làm sương mù tán đi đông cổ không bị thương chút nào bộ dáng để cho khuyển thần tâm bên trong một sợ hắn đột nhiên trong tay tia sáng một tránh xuất hiện một khối có chút cũ nát đồng hồ hắn thuần thục đầy r a c loát lộ ra bên trong một khối b ạ c h sắt trang giấy mảnh vụn đồng thời lập tức móc ra một cây bút hướng về phía trong màn hình đông cổ tàn khốc cười nói là ngươi b ư ớ ta chết đi đông cổ chương bốn trăm hai mươi sáu thiên đạo nhân ra tay, xỉn Chương thiên đạo nhân ra tay, ra rủ cụ lục dừng tay, ngu xuẩn. một tay, m âm thanh nhận chứa sát ý giận d i ữ mắng mỏ đột nhiên từ trong màn hình vang lên thanh âm kêu phảng phất cách mấy trăm dặm chuyển đến âm thanh vậy mà không ngừng quanh quẩn giống như là hồi âm một giống như chấn động nhưng khuyển thần bây giờ đã hai mắt đỏ bừng hoàn toàn mất đi lý trí hoặc có lẽ là hắn đã hoàn toàn đánh mất thân thể mình quyền k h ô n g chế đông cổ nhìn xem cái này một màn trong lòng bình tĩnh lạ thường nhưng phía ngoài thanh sơn lại là sắc mặt đại biến trên mặt hắn huyết sắc đột nhiên tiêu thất hoảng sợ nói là ít nốt tà tiến nhanh đi liên hệ hắn yên lặng thất thanh ít nốt cái này loại cực độ đáng sợ tàn khốc đạo cụ hay là hắn tại đỏ thấm trong tổ chức lúc nghe qua lúc đó đỏ thấm tổ chức bị quất đông lưu giết lòng người bàng hoàng có người đưa ra tại bên trong thế giới hát cám đã từng xuất hiện cái này loại tên là ít nốt đạo cụ chỉ cần ở đó trong sổ viết xuống mặt khác một cái người tên thật hơn nữa trong đầu có người trên khuôn mặt như vậy bị viết xuống tên người liền sẽ ly kỳ chết đi căn bản không cần tự mình đ ộ c thủ thậm chí không cần đối mặt đ ị c h nhân vẹn vẹn viết xuống tên liền có thể giết chết đối phương ít nốt bởi vì cái này đáng sợ năng lực tại h á cám thế giới chịu đến tất cả mọi người truy cướp nghe nói cuối cùng bị người hủy đi vẹn vẹn có bộ phận tàn phiến lưu lại nhưng thanh sơn mặc dù nhận ra đạo này cố nhưng hắn vẫn một lúc không biết nên tìm ai tới ngăn cản đối phương nên làm như thế nào thanh sơn tâm loạn như ma bọn hắn thậm chí không biết địch nhân bây giờ vị trí cụ thể m u ố n tại viết xuống tên phía trước giết chết đối phương cũng đã không có khả năng chẳng lẽ gần như cứu vớt thế giới bị t ở liền muốn đột nhiên như thế chết ở một cái điên rồ trong t a y sao dương viễn bình lúc này nghe được thanh sơn lời nói cũng là trong nháy mắt mặt không còn chút máu hắn không lo được tiếp tục hồi báo bản năng nào về phía đông cổ phản phất cảm thấy mình có thể ngăn trở ít nốt lấy mạng nhưng đông cổ lại sắc mặt như nước một giống như trầm tĩnh hắn chỉ là yên lặng nhìn xem cái tia tự xưng khuyển thần người chơi hoàn toàn không thấy cái tia thanh em đột nhiên xuất hiện cấp tốc đem tên của mình viết xuống trong nháy mắt tại đông cổ trong tầm mắt một cô kỳ lạ lực lượng mẹ ấy mẹ ấy bên trong bắt đầu quấn quanh ở trên người mình nhân quả luật tức t ử bốn đủ loại ký hiệu thần bí không ngừng xuất hiện cùng lúc đó nhật bản c ả n h nội một chỗ cổng tỏ dị phía dưới một cái mặc mì cổ phục nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra mấy đạo người cả lập tức xuất hiện tại nàng bố chu nữ tử sắc mặt cũng không dễ nhìn cấp tốc nói thông chi xỉn rủ cụ khu vực tất cả chúng ta người rút lui một bên cạnh toàn thân đồng dạng tiến hành máy móc cải tạo nam tử trong hai mắt dòng số liệu c h ấ p động h ắ n cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã đem lời của cô gái truyền đạt ra ngoài sau đó mới nói thế nhưng là cái kia địa phương không phải đã bị cáo tử giả chiếm lĩnh sao chúng ta gần nhất cùng bọn hắn đang tại hợp tác muốn hay không thông chi nữ tử ánh mắt một ngưng máy móc thân thể nam tử vậy mà cũng cảm giác cơ thể phát lạnh rõ ràng chính mình sớm đã không có loại chức năng này mới đúng là linh hồn lực lượng bốn đông h ạ trong thành nghiên kinh thiên đạo nhân trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ trong phòng trà cái này vị nhìn tiền phong nói cốt đạo nhân lúc này không biết là xuất từ tâm lý gì chủ động đạo nói muốn lao đạo ngăn lại lao v ậ trong kia sao. t phòng trà đưa lưng về phía thiên đạo nhân bành tổ nghiêng người dựa tựa ở trên ghế nằm không để ý nói loại kia tử thần lực lượng như thế nào giết chết được ta chọn chúng người thiên đạo nhân mày nhân lại hắn có thể cảm giác được thời gian đang trôi qua loại kia nhân quả luật tức tử lực lượng sắp bộc phát hắn cảm thấy bành tổ không nên khinh thường như vậy mới đúng mở miệng nói ta biết hắn có cái kia bền bị sở trường nhưng ngươi muốn đem mệnh của hắn c ự c tại trên loại kia miễn trừ sao đây chính là tức tử năng lực bành tổ chậm rãi đứng vậy hai mắt mở ra giống như là hai đạo kim quan một giống như đạo qua thiên đạo nhân thiên đạo nhân trong lòng một tắc nghẽn có loại mình bị nhìn thấu khó chịu cảm giác bành tổ phất phất tay nói ngươi vẫn không rõ lao đạo sù c ả xạ trên người tiểu tử kia đã tụ tập cường đại người mong mặc dù không có lên ngôi nhưng chỉ cần tồn tại miễn trừ khả năng tính chất cái kia ý chí liền tất nhiên sẽ để cho hắn miễn trừ cái này cũng không phải đánh cược s á t suất cái này là tất nhiên cái kia ý chí thiên đạo nhân một kinh phản p h ấ t minh hạ cụ tráng cái gì bành tổ lại tiếp tục nói đã ngươi cảm thấy có lỗi với tiểu tử kia nhân quả có thua thiệt vậy ngươi liền đi chìm xìn dù cụ à thiên đạo nhân bấm ngón tay một tính toán hơi nhũ mày không rõ bảnh tổ vì sao biết rõ xỉn rù c ủ nhóm người kia cũng là bị lợi dụng vẫn là để tự mình ra tay b ấ t quá đi qua vừa rồi một chuyện hắn đã ý thức được hiện thế ba sụp m ạ n vị tuyệt đối với không giống mặt ngoài như vậy thủy hỏa bất dung lẫn nhau ngăn được thậm chí cái này ba cái có thể quyết định hiện thế hết thệ sự vật siêu vị tồn tại rất có thể âm thầm đã đặt thành thỏa thuận gì thế là hai tay của hắn đánh vác khôi phục bộ k i a lạnh nhạt ngạo m ạ n khí độ h ử lạnh một âm thanh trong nháy mắt tiêu thất năm đông cổ đống nhiên cảm giác cái tia cố mệ mệ ấy bên trong lực lượng cấp tốc từ hư trên không nhận ra phản p h ấ t nguyên bản hư vô mở mịt khái niệm lập tức ở giữa hóa thành thực tế chết khái niệm trong nháy mắt bị thêm tại trên người hắn đông cổ trái tim nhảy lên kịch liệt hai phía dưới cái này trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình tiến hóa giả tam giai đạo đồ lần nữa hướng về phía trước kéo lên một chút một cỗ nhiệt lưu đột nhiên từ cơ thể môi trong một cái khiếu hệt u y xuất hiện mỗi một cái tế bào đều tản mát ra cứng cỏi ý chí cao dài bền bị cấp tốc phát sinh tác dụng hắn tại nhìn thấy itnốt trong nháy mắt từng có một ti dao động nhưng lập tức trong lòng của hắn liền không hiểu cảm thấy một cố cường đại lực lượng sau đó hắn căn bản cảm giác không thấy loại k Đông cổ nhàn nhạt mở miệng. cổ mở khuyển thân toàn thân một chấn hắn cúi đầu nhìn mình t r ầ m t r ằ m đồng hồ rõ ràng thời gian đã qua bốn mươi giây đối phương cũng đã chết đi mới đúng làm sao lại còn chưa chết chẳng lẽ là có thời gian trên lệch sao khuyển thân bởi vì kinh sợ trong lòng xuất hiện rất nhiều d ố i bởi ý nghĩ đông cổ lại là đã lần nữa trước bàn làm việc ngồi xuống hắn mặc dù không có bất kỳ động tác gì nhưng khuyển thân lại cảm giác mình bị một cỗ di nhiên n khí thế chấn nhiếp nói cho ta biết ta là ai tại dẫn dụ ngươi tìm đến ta khuyển thân hãi nhiên ngầm đầu hắn căn bản không biết đối phương như thế nào giống như là có thể đọc đến chính mình tư duy một giống như làm sao có thể đối phương tại đông hạ a làm sao có thể đọc đến tư tưởng của mình đông cổ đối mặt cái này loại vô cùng dao động yếu ớt hơn nữa tinh thần hôn loạn người căn bản vốn không cần động tâm liền có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ rất nhiều chuyện căn bản vốn không cần bất luận cái gì đặc thù năng lực liền có thể làm đến a k h u y ề n thần thừa dịp ngươi còn có thời gian nói ra cái tên đó a ta sẽ thay ngươi báo thủ k u y ê n thần mặt lộ vẻ tuyệt mong bỗng nhiên hắn nghe phía bên ngoài xuất hiện hoảng sợ nhạy bén vừa r n g một cái tóc thai bù xù nam tử đột nhiên phá cửa mà vào hắn ra lấy k u y ê n thần điên rồi một giống như hô to chúng ta phải chết xin dù cụ nếu không có hết thể đều xong. ồn ào bên trong hắn còn nghe được có một số đông người tại cầu nguyện trí cao vô thượng tồn tại thỉnh tiếp dẫn chúng ta tiến đến ngài thần quốc thử vong mới là trốn trở về đông nhiên đại địa một c h ấ n k h u y ề n thần cũng tựa hồ cảm giác được cái gì hắn tháo mặt nạ xuống phía dưới là một tâm có chút non nớt tái n h ợ t khuôn mặt lông mày cùng tóc không biết là huyết thống vẫn là cái gì lộ ra vàng ố màu sắc hắn r â y rụa hướng về phía màn hình miệng há hợp nhưng âm thanh đã không cách nào chuyển ra đông cổ nhìn thấy trong màn hình đột nhiên xuất hiện khó có thể tưởng tượng mãnh liệt tia sáng quan mang kia trong nháy mắt nuốt sông cái kia tóc hai bù xù nam tử cùng với toàn thân cơ giới hóa thế e o quang mang kia sáng đ n n tựa hết thể t điểm, đều r o giới nháy mắt b ế thế n năm.、Thứ、nhìn này, chí, một cái, đáng sợ tin tức rung mất một Thứ tức chí, y cái, động i g sợ Nhật Bản xỉn thành chương Chương hoặc Thế trầm. tử triệt trừ trầm trầm bị ba. ba. giả rù cụ lục、trầm. Cáo lục lục giữ giữ giới đã để không có tường nào gió không lọt qua được hoặc có lẽ là x ỉ n r ù cụ lục trầm cái này sự kiện cũng không phải cái gì hẳn là bị che giấu việc nhỏ thiên đạo nhân tại sự kiện phát sinh không lâu sau công khai biểu thị đối với chuyện này phụ trách dư luận một lúc xôn xao cái này vị sừng sững ở đông hạ người chơi đỉnh l ã o đạo mặc dù từ trước đến nay tính cách khốc liệt nhưng trước đây còn chưa từng có tại hiện thế bày ra qua lôi đỉnh thủ đoạn như thế vậy mà một ra tay trực tiếp tạo thành nhật bản xìn dù cụ lục c h ấ m một ít tổ chức không nhìn cảnh cáo của chúng ta lợi dụng đặc thù chú s á t đạo cụ nếm thử viễn trình chú s á t chúng ta đông hạ thậm chí đối với toàn bộ thế giới đều có ý nghĩa đặc thù người chơi l ã o đạo bởi vậy ra tay trừng trị như vậy mà thôi đối mặt đông hạ dị thường sự vụ cục tổng cục an bài buổi họp báo cái này vị đông hạ hoàng kim thủ tịch đơn giản bỏ xuống cái này sau một câu nói xem như giải thích hành vi của mình sau đó liền gánh vác lấy tay áo mấy bước biến mất không thấy gì nữa toàn trường phóng viên cùng truyền thông trong nháy mắt yên lặng tổng cục cục trưởng lại là trên mặt không nhìn thấy bất kỳ khó xử hắn g ư i đối với đám người nói các người nhìn chúng ta cái này vị thủ tịch vẫn là cái này sau một ngày trăm công ngàn việc a thủ tịch đại nhân có thể tại trong cái này sao vội vàng không rảnh rỗi nhìn chút thời gian tới đem cái này sự kiện giải thích rõ ràng đã rất không dễ dàng a những ký giả kia cùng truyền thông một x ứ sở lập tức hai mặt nhìn nhau bọn hắn từ cái này vị cục trưởng trong thái độ lĩnh xạ tỏ dĩ đến rất nhiều thứ mặc dù thiên đạo nhân sớm đã vượt qua hết t h ể phép tắc cùng nhân luân gò bó nhưng ở đông hạ cái này cái rõ ràng tồn tại siêu vị đặc thù quốc thổ bên trong bất luận là cường đại dường nào người chơi đều phải đối với hành vi của mình làm ra giải thích hợp lý như vậy tất nhiên thiên đạo nhân chỉ là cái này sao đơn giản nói một câu liền bước ra rời đi dị thường sự vụ cục cũng tán thành cái này thuyết pháp rất rõ ràng thiên đạo nhân hành vi cũng không phải chính mình một người quyết định vậy rất có thể chính là cái k i ê một vị thụ ý a một thời gian mặc kệ là đông hạ phóng viên cùng truyền thông hay là đến từ nhật bản c đầu đầu a bây c giờ này h đông hạ cùng xung quanh các quốc gia hoàn cảnh sinh tồn sở dĩ muốn so bên kia bờ đại dương tốt đẹp duy một nguyên nhân chính là bành tổ tọa chấn đông hạ hơn nữa bành tổ tán thành trật tự một chút thông minh phóng viên đã bắt đầu theo thiên đạo nhân lời nói bắt đầu suy xét rất rõ ràng thiên đạo nhân lý do xuất thủ là có người tại tokyo x ỉ n rủ cụ lợi dụng đặc thù đạo cụ chú sát một vị nào đó đông hạ đặc thù người chơi đối với đông hạ thậm chí toàn thế giới đều vô cùng đặc thù người chơi đã trở thành giả mặt hì dộ nhật báo nổi tiếng đại ký giả hoa nhân tài trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên bị tờ đông cổ không chỉ là hắn quá nhiều người lúc này đều ý thức được chân tướng sự t ì n h lập tức một cái cái cũng là trong lòng nổi lên sóng to gió lớn thế mà thực sự có người dám đối với bị tờ hạ sát thủ phải biết bị tờ làm sự tỉnh cũng không chỉ là nào đó một hai người thu được chỗ tốt đó là sóng kích toàn bộ hiện thế phúc lợi cho dù là đoạn thời gian trước bị tờ đẩy thành đạo kia nổi tiếng giết quyền lệnh sau đó một cái cái mưu toan lợi dụng quyền thế tả hữu người chơi ở giữa nhiệm vụ chu kỳ giao dịch đại nhân vật ngã xuống quất đông lưu đồ đao phía dưới nhưng cái này chút quyền quý nhóm cũng không có bất luận cái gì một người dám trực tiếp đối với bị tờ tiến hành ám sát thậm chí là trong hắc ám thế giới những sát thủ kia trong kinh doanh cũng không có người dám lên đỡ cái này loại nhiệm vụ đó là sẽ làm tức giận tất cả mọi người lợi ích chuyện ngu xuẩn hoa nhân mới cúi đầu nhìn xem nhật bản bên kia chuyển đến cạ giống tư liệu nguyên bản bởi vì cáo từ già chiếm mà biến thành sa đoạn chi thành xin dụng cụ bây giờ đã hóa thành dần cái hố. nước biển từ trong dân lên p h ả n phất trở thành nhật bản một cái nội hải đáng đ ờ i hắn nhàn nhạt đánh giá nói mắt cả mỹ s ạ tổ không có bất luận cái gì thông tình hắn đã biết được chính mình đưa tin nên như thế nào viết chỉ sợ cái này cũng là quan phương như thế không thèm để ý cái này một chuyện một cái lý do mặc dù là tạo thành l ụ c trầm nhưng chết nhưng đều là tại bây giờ đông hạ nổi tiếng xấu cáo tử giả hơn nữa thiên đạo nhân lý do xuất thủ còn là bởi vì đối phương tính toán chú sát bị tờ các phóng viên hoặc nhiều hoặc ít cũng minh hạ cụ tráng cái này một tầng rất nhanh số lớn đưa tin liền cùng nhau xuất hiện đông hạ cụ nộ cáo tử giả chú sát bị tờ không có kết quả t h lắng xuống một xe tâm tính hắn mới ngầm đầu hướng khắc một bên cạnh nhắm mắt lại dường như đang minh tưởng đông cổ nói cái này sự kiện cũng đã bị địch tính cho dù là bên hướng kia bờ đại dương những cái kia truyền thông đưa tin cũng đều là tại nói cáo tử giả chết chưa hết tội không nên tính toán khiêu khích chúng ta đông hạ gặp đông cổ không có biểu thị hắn cố ý trêu chọc nói cái này phía dưới hẳn là tất cả mọi người đều biết ra tay với ngươi hậu quả ha ha không nghĩ tới thiên đạo nhân thế mà đối với ngươi coi trọng như vậy à, nhưng cho tới bây giờ không ai thấy qua cái này vị hoàng kim thủ tịch ra tay à, cái này lần thực sự là mở con mắt hắn cũng là nhớ tới xin rủ cụ cái kia bị toàn bộ từ nhật bản quốc trong đất xóa cảnh tượng đáng sợ hắn đối với cái này chút hoàng kim giai đình cấp người chơi có thể làm được chuyện có nhận thức rõ ràng hơn dù là sư huynh của mình khương hiền lang cái kia một ngày cho thấy lực lượng đã cực kỳ đáng sợ nhưng thiên đạo nhân hiện ra cũng đã là khác một loại cảnh giới tranh lệch giữa song phương chỉ sợ lớn xa hơn mình cùng khương h i ề n làng tranh lệch đông cổ lấy tay gõ mấy cái mặt bản mở miệng nói đem đối phương là lợi dụng ít nốt ra tay với ta sự t ì n h công bố ra ngoài dương viễn bình một s ứ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm đông cổ lại nhàn nhạt, nhạt nói loại kia cấp bậc đạo cụ không thể nào là tùy tiện người nào cũng có thể có ta nghĩ sẽ có rất nhiều người vui lòng giúp chúng ta tìm ra cái kia phía sau mà người dương viễn bình ánh mắt biến đổi mấy lần cũng là đầu góc quay lại ngày đó đông cổ đã nói cái kia khuyển thần hẳn là bị người lợi dụng đặc thù năng lực mỹ hoặc hoặc không chế mới như thế cực đoan điên quân ít nốt cái này loại cường lực tức tử hình chú sát đạo cụ. Tại i h ệ như t ế vô cùng chân、quý. căn c quý, Thanh sơn nói tới, trước đây đỏ thâm tổ tiếng, một to tay một phiến tàn phiến tới chức chuẩn phiến phiến chú sát quất đông liều cũng không、có. Thành Sơn nói lên dùng kiện bằng móng đông cũng sắc kim đổi cụ sắc có. đây đỏ đạo lấy lưu công. quất bị vậy tự nhiên không thể nào là cái này loại cấp bậc người t r ờ i có thể có người giật dây rất có thể biết một sáng đối với đông cổ ra tay liền sẽ đưa tới đông hạ lôi đình thủ đoạn cho nên mới khống chế khuyển thần tới thi triển năng lực khuyển thần cái kia đến từ in lựa sĩ kỷ thế giới máy móc cải tạo năng lực mặc dù có thể hữu hiệu lợi dụng mạng số liệu lạc nhưng đông hạ tại phương diện cái này có một vị hoàng kim g i ả cao thủ cho nên đối phương tất nhiên là cố ý vì đem đông hạ ánh mắt hấp dẫn đến xin dụng cụ mới lựa chọn để cho khuyển thần trước tiên thi triển năng lực công kích cuối cùng mới sử dụng ít nốt b a n g không đại khái có thể vụn trộm tại tất cả mọi người đều không thấy được xó xỉnh vụn trộm nếm thử chú sát thành công cũng không sao không thành công cũng có phong phú thời gian đào thoát người giật dây cùng cáo tử giả đồng dạng không hòa thuận hơn nữa đối với ta cũng không có bao nhiêu hào cảm d ư ơ n g viễn bình c h o mày bản năng muốn hút thuốc nhưng lạ i x ì nỗ bụ nhẫn ờ hẳn có chút phiền muộn nói ý của ngươi là cái này sự kiện sau lưng là nhật bản những người kia phải hay không phải chờ qua mấy ngày đá tự nhiên là biết được sau đó dương viễn bình tiến đến tìm truyền thông thả ra phong thanh lần nữa gây nên thế giới chấn động một là vì ít nốt cái này một kinh khủng đại sát khí thế mà xuất hiện lần nữa không khỏi để cho rất nhiều người trong lòng kinh hoàng hai lại là bởi vì cái này sự kiện để lộ ra khác một cái tin tức là bị thợ đông cổ thành công từ ít nốt trú sát bên trong sống sót trên internet trong nháy mắt lời đồn đại bốn lên bất quá hắn lại là đã không có để ý nữa cái này phương diện hắn đã về tới thiên cung sân thi đấu tiếp tục truy tìm tầng cao hơn đối thủ chương 428 t r ă tầng đại chủ một trăm hai mươi tám nghìn một trăm tầng đài chủ một đạo hát sắc nhân ảnh giống như mũi tên một giống như từ trong r ừ n g rậm bắn ra lăng không thay đổi mấy cái phương hướng không khí phát ra lò x o đồng dạng trầm đủ câm thanh cái này để cho đối phương tốc độ bị tăng tốc đến tình cảnh một cái khoa trương nhưng hắn vẫn như cũ là nhắm mắt lại mà không biểu tình Phang. một âm thanh dần tiếng nổ từ đông cổ hậu phương hai trăm mét chỗ văng r ộ i bốn chu cổ thụ c ả n h lá bay tứ tung một vòng vòng bạch sắc khí lưu bằng không xuất hiện thật giống như đối phương ạ sẽ sinh ra đôi lửa một giống như đi chết đi bị tờ đối phương trong miệm hô hảo không biết ngôn ngữ gì lời nói Thế h n n ư giống cô ý tứ, l ạ bị hắn bây giờ độc tâm năng lực dễ như bàn bà hắn như không nhẹ Chi đánh không. năng đến đông cổ cũng quen người, vẹn vẹn nhẹ giọng niệm nói tâm tay gây giờ g i độc đọc lực cổ trở dễ Kỳ Phúc, như có người đem một cái dưa hấu ném ra vượt qua hai trăm cờ mở hờ và tốc hơn nữa trực tiếp đụng vào một phiến trên vách tường sắt thép t i n h cụ hệ nảy hết u y dịch cùng với thịt nát t à n chi trong nháy mắt phun ra nhưng đánh gây không tạo thành bích t r ư ớ n g hoàn mỹ đem tất cả vết máu ngăn lại đông cổ cái kêu bạch sắc áo khoác vẫn như cũ sạch sẽ ngươi giết chết một tên người chơi thu được một điểm sát lục điểm số trước mắt một h a y căn cứ vào các ngươi song phương sát lục điểm số ngươi có thể lựa chọn thu được đối phương ba mươi phần trăm vận mệnh điểm số hoặc ngẫu nhiên thu được đối phương một kiện đạo cụ đông cổ trước mắt vận mệnh điểm số coi như khỏe mạnh tại cái này thiền cung sân thi đấu bên trong mặc dù hắn cũng không thị sát nhưng bất đắc di tựa h ồ bộ phận tầng lầu đại chủ đều mơ ước có thể giết chết chính mình một hướng thành danh đối với cái này loại người hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu tỉnh thường thường là đọc đến đối phương sát ý sau đó đông cổ liền sẽ rất nhanh giết chết đối phương rút ra đạo cụ rút ra bên trong ngươi thu được đặc thù đạo cụ ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển trục một ngẫu nhiên truyền t ố n g quyển trục phẩm chất làm sắc miêu tả lợi dụng ma lực cùng p h ù văn minh khắc đặc thù pháp thuật quyển trục hiệu quả một cần vi lượng ma lực kích hoạt kích hoạt sau người sử dụng đem bị ngẫu nhiên truyền t ố n g đến phủ cận hai km bên trong tùy ý địa phương hiệu quả hai đạo này cỗ sử dụng một lần sau liền sẽ mất đi tác dụng đông cổ nhìn xem xuất hiện ở trong tài chính mình cái này trương ma pháp quyển trục cùng vừa mới cái kia hư hư thực thực sử dụng lò so trái cây người chơi cũng không phù hợp ước chừng cũng là đối phương dết khắc người chơi lấy được ga hơn nữa cái này đổ vật năng lực đối với mình tới nói có ch Bất quá bởi quá vì xem như cảnh h hẳn là có một định giao dịch giá trị đông cổ thu hồi thấy những khô héo, rất rõ ràng. theo đài chủ tử vong, hắn thiết đặc thù hoàng. ạ y này này trốn tèm, một trị vật, mắt một tầng bắt rất tử trí rừng rậm rõ ràng, đông vong, ai giao giá cái cái cái kia đài là có cổ đặc c đồ đầu cũng biết tiêu thất nếu như đông cổ lúc này trở thành đài chủ như vậy hắn liền có thể cải biến cái này một tầng hoàn cảnh bất quá hắn tất nhiên là sẽ không dừng lại ở cái này một tầng hắn lựa chọn tiếp tục rời đi bất quá ngay tại trên hắn chuẩn bị thăng vào một tầng lúc lại nhìn thấy rừng rậm sau khi biến mất trong tầng lầu ở giữa có một chỗ địa phương đang phát ra lấm ta lấm tấm tia sáng những cái k i a hào quang màu xanh lục vô cùng nổi bật đông cổ sau khi đến gần lập tức đến nhắc nhở ngươi tiếp xúc một cái đặc thù di tích trúc phúc mượn nhờ trúc phúc ngươi có thể trực tiếp lựa chọn tiến vào thứ nhất giai bậc thang tùy ý tầng lầu phải chăng sử dụng đông cổ n g h ĩ t h ầ m cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nói tới khen thưởng đặc biệt nhưng cái này loại ban thưởng chỉ sợ đối với còn nghĩ tiếp tục bỏ tháp người khiêu chiến hữu dụng à, cũng k h ó trách vừa mới nam tử cũng không có sử dụng cái này trúc phúc thứ nhất giai bậc thang một chung một trăm tầng mặc dù có thể mượn nhờ cái này cái trúc phúc trực tiếp thăng vào một vị như thế nào người chơi đâu nếu là một cái thực lực cường đại điên rộ vậy ngươi tùy tiện c h u y ể n t ố n g đi qua đơn giản chính là tự sát đông cổ cái này giống như suy nghĩ đã một tay giữ tại t r o n g quang mang tia t h ă n g vào một trăm tầng thanh âm của hắn bình thản m à kiên định hắn vốn là vì khiêu chiến càng thượng tầng mà đến vừa có thực lực xem chính mình bây giờ ý tứ cũng có muốn tiếp tục truy tìm truyền thuyết bên trong thiên c u n g sân thi đấu bên trong ẩ n giấu rất nhiều bảo vật ý tứ một đạo kim sắc tia sáng trong nháy mắt bao phủ đông cổ thân thể của hắn tại một cỗ cường đại lực lượng c u ố n theo phía dưới cấp tốc hướng lên trên bay đi chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua hai mươi nhiều cái tầng lầu ng đinh đăng, đăng đinh đinh bốn một liên tục du dương tiếng đàn trước tiên ma lực cảm giác một bước xuất hiện tại đông cổ trong thai đông cổ một dân mình cái này thứ một trăm tầng đài chủ thế mà không giống những tầng lầu khác như vậy đem sân bãi làm rất nhiều rất lớn phức tạp cái này lý này giống như một chỗ sườn đồi đông cổ xuất hiện vị trí ngay tại sườn đồi bên cạnh phía dưới là không nhìn thấy đáy vượt sâu té xuống mà nói s ắ c thực sẽ trở lại chín mươi chín tầng a đông cổ tiên sinh xin cẩn thận nữ tử âm thanh du dương ngừng ngắt tựa như có thể kích động đến người mảng nhị mỗi cái xó s ì n để người cảm giác có loại khác thường cảm giác thư thích tại đông cổ trong cảm giác cái này c h ỗ ước chừng không đến hai mươi m vông hẹp h ỏ i trên đỉnh núi nữ tử nghiêng người ngồi ở đối diện b i ê n giới bên cạnh có một k h o a xạ cụ dạ hoa thụ theo nàng kích thích trong tay tỉ bà xạ cụ dạ hoa không ngừng tàn l ù i tiếng đàn đ ô n g đưa phối hợp nữ tử một t ẩ u kích kimono màu đen ngược lại là đem vật m ộ n bã u huyền xá t h ị h cái này nhật bản ba lớn mỹ học nguyên tố bày ra phát huy vô cùng tinh tế ngơi ư là đồng cổ cũng không đông lỏng cái này nữ tử tại trong cảm nhận của hắn tồn tại cảm tương đương mặc được tựa như một phiến xạ cụ dạ hoa bất cứ lúc nào cũng sẽ bay xuống cái này loại cảm giác khác thường đưa tới đông c đối phương là cao thủ cùng trước đây đụng tới những cái tia người c h ơ i khác biệt nữ tử nghe vậy chậm rãi thả xuống trong tay t ỷ bà sửa sang váy đứng dậy túi đầu nói tiểu nữ tử tệ dạ ồ dìn dìn ca ngươi chính là nhật bản danh sưng cùng quất đông lưu cùng tồn tại thiên tài minh cơ tệ dạ ồ dìn dìn ca nữ tử lần nữa khuất thân một lễ nói tiểu quốc chi dân thổi phong thôi tiểu nữ tử gặp qua quất đông lưu tiểu thư hai mặt ta không bằng nàng đông cổ chú ý tới nữ tử trên cổ có cái thật nhỏ thiết bị một thẳng tại vận hành rất rõ ràng đối phương làm ư ợ n khoa học kỹ thuật thiết bị cùng mình giao lưu hắn vô cùng không quen nhật bản người cái này loại da vẻ khiêm tốn tư thái. hắn có thể đọc đến tâm tư của đối phương cái này nữ nhân đáy lòng ước chừng là cái cực kỳ người kiêu ngạo đang nói mình không bằng quất đông lưu lúc suy nghĩ trong lòng lại là chỉ tiếc không có cơ hội cùng quất đông lưu một chiến nói chuyện với ta cũng không cần dùng lời nói khiêm tốn trực tiếp điểm a nữ tử một n ư ừ n g lại sau đó gật đầu đồng ý nàng đem chính mình đen như mực tóc dài từ bên thai hướng phía sau kéo đi b ị hoặc tự nhiên đang muốn mở miệng đông cổ chợt vượt lên trước mở miệng nói là ngươi không chế cái kia quyển thần tới công kích ta tệ ra ồ dỉn dỉn cả không hiểu nói quyển thần là ai đông cổ lại là hướng về phía trước một bước lẫm liệt hạ sổ cụ ẩm vàng bộc phát hắn vô vị mở miệng nói hà tất làm cái này loại khó coi che lấp n g ư ơ i như là đã đoán được ta nắm giữ độc tâm năng lực sao không triển lộ vốn là tư thái ta có thể nhìn đến ngươi ẩn sâu đáy lòng cái kia một phần ngông cuồng tệ i ạ ô dìn dìn cả khuôn mặt bên trên cái kia trắng non trên mặt đ ỗ n g nhiên phủ lên một tầng hồng nhu mỹ nàng bây giờ hai mắt liền có cỗ khó tạ sắc bén cảm giác khoe miệng nàng nụ cười càng ngày càng rõ ràng cũng hướng về đông cổ đi ra một bước âm thanh vẫn như cũng nhu hòa nhưng bốn xung quanh không khí chậm rãi ngưng không hổ là tự xưng nàm nhận, ánh mắt của ngươi cũng không khí chậm hổ thể bị của Có mắt rãi trệ tự tờ tệ. là đông e m mắt Mình! kiếm minh cảm cặp cho rắc tịch ta trợn nát kia, giao nơi giác sao? Déo xé xá này đ cổ hai tay bật sắc ổ sổ cổ s củ cứng lại ngăn tại trước、người. Phúc! ngăn người. Đông lại tại mặt một biến cái k i ê u một đạo kiếm vô hình quang vậy mà trong nháy mắt xuyên qua hai cánh tay của mình chém c h ú n g thân thể của hắn một cô kịch liệt đau nhức đánh tới đông cổ cảm giác tinh thần lại có chút choáng váng cảm giác linh hồn chi nhận cựu thiên ứ n nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn nữ từ hai tay mở ra màu đen tay háo kimono tử dị thường rộng lớn từ cánh tay nàng bên trên bông xuống kéo tới mặt đất giống như màu đen nước chạy bị tở các hạng tiểu nữ từ cái này mất kích như thế nào nữ từ quanh người xạ cụ dạ hoa bay xuống đỉnh đầu thiên không bên trên mây đen b a y giờ triệt để tiêu tan cái kêu một luận dị thường ánh sáng minh nguyệt đem cái này nhỏ hẹp chật hẹp đỉnh núi chiếu sáng đông cổ nhất miệng lên khen nói cũng không thể lắm người cũng đón ta một chiêu tê dạ ô dìn dìn cả khuôn mặt bên trên nụ cười tràn ra chắn g như tuyết sắc mặt tại lệch cổ phía dưới có loại yêu dị không đầy đủ cảm giác phảng phất để người không si nổ bù nhẫn tâm đánh nát đồ xứ có thể cái này loại cảm giác không cách nào g i a o động đông cổ một chút đông cổ hai tay đen như mực bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn không có t á n đi màu xám gió lốc cùng màu xanh lá cây nước chạy quyền ý cấp tốc bao trùm đông cổ hai tay đông cổ thân hình chậm rãi ra mở lập tức chợt một quyền đánh ra tia chớp đen nhánh tại quyền thượng bộ phát không gian trong nháy mắt phát sinh và mẹo cái này nhỏ hẹ phương viên số mười m không trong phòng tất cả không khí trong nháy mắt bạo liệt giữ bạch sắc mây khói tại mỗi một tấc không thời gian buộc phát quanh khí không liệt quyền tệ dạ ô dìn dìn cả khuôn mặt sắc khẽ biến trái tim bất quy tắc nhảy lên một phía dưới nàng mặc dù nội tâm k ê u ngạo nhưng tuyệt sẽ không thinh địch đông cổ tình báo nàng sớm đã nhìn qua biết cái này một q u y ề n cường đại nhưng tự nhận là mình đã là trong bạch ngân giai tuyệt đối với cường giả nàng bây giờ lại như cũ vì cái này một q u y ề n kinh khủng lực đạo cảm thấy kinh hãi nàng hai tay nâng lên trước người mấy thức không gian trong nháy mắt phảng phất kết băng một giống như ngưng trệ mãnh liệt n i ệ m năng lực không giữ lại chút nào b kinh k h ủ n g lực đạo tại tệ dạ ổ dỉn dỉn cả trước người hai mét chỗ tạo thành ràng co nàng xem thấy trước người mình không khí bên trong cái tia chi tiết vết dạ n g đột nhiên mái tóc đen dài phiêu khởi hai tay hướng về phía trước một nắm vê anh hai cỗ lực đạo trong nháy mắt tìm được nghiêng địa điểm hướng về phía trên quần b ạ o gào thét mà đi vài giây sau mới nghe được trong phía trên tiên không chuyển đến sấm rền đồng d ạ n g tiếng vang đông cổ cảm thụ được tệ dạ ổ dỉn dỉn cả hai tay mất tự nhiên có rút trong lòng lần nữa đối với cái này nữ nhân tự đại có rõ ràng hơn nhận thức thế mà không tránh không né cũng không nguyện ý sử dụng đặc thu năng, năng lực cứng đối cứng đón lấy chính mình cái này một quy tầng cái cài rất nhanh tại bên người nàng sáng lên rất rõ ràng tại riêng phần mình ăn đối phương một cách sau tệ dạ ổ dỉn dỉn cả đã không định cùng đông cổ cái này dạng đánh lộn tiếp m a c h liệt linh lực từ trên người nàng tản mắt ra cái này để cho cái này cái toàn thân màu đen thân thể nữ nhân tốt nhất giống như tô lại một tầng gin h bên cạnh nàng hai chân cách mặt đất chậm rãi phiêu khởi âm thanh chấn động không khí phát ra tựa như vang vọng đồng dạng hiệu quả mở mắt ra đi bị tờ ta tán thành ngươi cùng những thứ ngu xuẩn kia khác biệt nhưng ngươi đối mặt ta đồng dạng không có ngạo mạn sức mạnh nàng hai sợi mái tóc màu đen đột nhiên n ư ớ gãy sau đó bằng không bắt đầu biến hóa rất nhanh liền bị linh lực tạo thành hai cái thân mang kimono tóc đen đồng tử hai vị đồng tử sau khi hạ xuống hai tay ra mở một chuôi trường cung lập tức xuất hiện đồng cổ tự nhiên có thể cảm thấy trên người nữ tử cái kia l ấ m liệt dày a á t hắn tử từ, từ mở mắt sáng chói ma đồng bên trong trên người nữ tử lực lượng vết tích một một hiện ra in mua xạ thế giới tức h thần sáng tạo bản mệnh con rối phá ma chi tiễn linh lực cái cải linh năng thế giới niệm năng lực tệ dạ ồ d ì n d ì n cạ lông mày đầu nhũ chặt nàng cảm giác đông cổ cặp k i a tản ra rực rỡ màu sắc con mắt phá lệ để cho nàng cảm giác khó chịu tựa hồ đem chính mình một điểm điểm lột ra một giống như đông cổ trên tay bật sổ sổ cụ hạ ký lúc này chậm rãi tiêu tan cái này nữ nhân thực lực sắc thực tương đương xuất sắc chỉ sợ so với chính mình trước đây tại yên kinh khiêu chiến thi đấu lúc gặp cao tư d i cùng chu một đều mạnh hơn đối phương rõ ràng từ bỏ cơ thể phương diện cường hóa ngược lại đem tinh thần cùng linh hồn đẩy vào cảnh giới cực cao năng lượng cường độ kinh người đối mặt nhỏ yếu định nhân chỉ sợ chỉ bằng vào thuần túy niệm năng lực liền có thể nghiền nát đối phương tâm tư chuyển động ở giữa trên thân đông cổ mãnh li sau đó một điểm điểm kim sắc tia sáng bắt đầu từ thể nội phát ra cái này loại nhỏ x í u năng lượng hình thức biến hóa chạy không khỏi tệ ra ô dỉn dỉn cả cảm giác vũ lực nàng có chút không hiểu rõ ràng linh lực là tại trên ứng dụng càng thêm tiện lợi năng lượng hơn nữa các nàng ì chỉ r ổ cú bên trong cái vị k i a hoàng kim giai trưởng đối cũng phỏng đoán bị tơ đông cổ rất có thể đã nắm giữ bằng cái vì cái gì từ bỏ ra nạ cút lựa chọn sử dụng vũ lực hắn cũng không nói lời nào toàn thân kim sắc vũ lực bành trướng phía dưới mơ hồ có lôi mình cổ động tệ ra ô dỉn d ỉ cả lông mày đầu nhân lại một tay một chỉ hai cái cầm trong tay cũng tên thức thần lập tức bắn tên mũi tên bên trên mánh liệt phá ma hiệu quả kèm theo linh lực tiêu đốt kém phát sáng không chỉ như vậy tệ da ố r ì n r ì n cả tự thân đầu ngón tay cũng ngưng tụ lại số lớn linh lực linh h o à n ông tệ da ố r ì n r ì n cả bản thân linh lực quy mô cực kỳ kinh người nói là đông cổ thấy qua năng lượng dự trữ tối cường bạch ngân d i a i người chơi chi một cũng không đủ vậy đơn giản linh h o à n tại nàng đầu ngón tay đông nhiên đã biến thành một k h ỏ a đường tính vượt qua hai mét dần năng lượng cầu phanh linh hoạt tiêu tán đi ra ngoài linh khí để cho không thời gian khí lưu hỗn loạn cái này hai căn phá ma chi tiễn còn có cái kia một phát dần linh h o à n thành phẩm hình chữ trong nháy mắt chui vào hắc cám đông cổ thân hình giống như phẹn tổn giống g như chậm rãi tiêu thất tế ra ồ、oh, dìn dìn cả cái kia bị vẽ thành trăng khuyết đồng dạng lông mạy nhảy lên hai phía dưới một cố để người bản năng cảm giác run sợ khí tức đ ộ g nhiên xuất hiện tại cái này một tầng suy coi một đạo kim sắc sấm x é t đột nhiên sáng lên chiếu sáng sau lưng phẳng phất bắn vào vô tận hắc cám bên trong cái kia ba nói công kích dẫn linh h o à n trong bóng đêm nổ tung giữ bạch sắc linh khí k h u y ế t tán ra đến một trăm m mờ phạm vi nhưng tệ dạ ổ rỉn rỉn cả bây giờ đã vô tâm chú ý cái này chút ít nàng ngẩng đầu nhìn toàn thân kim sắc vô lực phản g phất thiêu đốt một giống như hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán đông cổ trong lòng loại kia rung động càng ngày càng m á h liệt có đồ vật gì phải xuất hiện nàng bản năng xuất hiện cái này loại cảm giác một giây sau ngân n g u y ệ t cấp tốc tiêu thất thiên không bên trong lôi vân hội tụ trên thân đông cổ kim sắc vô lực đột nhiên xuyên qua lôi vân đôn đốt một đạo kinh lôi sáng lên đông cổ đột nhiên hít sâu một khẩu khí thiên không bên trong lôi vân trong nh tệ dạ ô d ì n d ì n c ả vô ý thức lui lại hai bước sắc mặt nàng âm chầm ngẩng đầu nhìn phía trên toàn thân bao bọc tại trong lôi vân kim sắc sấm sét không ngừng phun trào đông cổ nói ngươi đến cùng là ai tại trong trong cảm giác của nàng một cái tồn tại bí ẩn vào thời khắc này bông xuống ở bị tở thể nội đông cổ giang hai tay ra cả người phảng phất không có trọng lực một giống như lơ lửng ở trên thiên không hai chân cũng đồng thời hướng phía sau ra rối suy coi một đạo kim sắc sấm sét rơi xuống đông cổ thân hình đột nhiên bắt đầu biến lớn cái kia vốn là đem đông cổ bao phủ ở bên trong lôi vân tại dần, dần biến lớn trên thân đông cổ rất nhanh liền hóa thành ý Vờn quanh tại hắn dần thân thể phía trên lòng, phía thể chậm tại lôi dãi ba đi đông cổ bây giờ thân cổ bây thể vượt q u tiếp cận 10 mét, đứng tại cận đứng hai ư p h í d ư ớ trên không hẹp hỏi đạo ỉ chỉ n núi, cơ hộ bị hắn cả hoàn toàn cũng bán tiên tục danh. h hộ phủ hỏi Hai giới cơ cả cổ, tục bị bao âm một mị dám là đ kim sắc lôi đỉnh từ giờ phút này cự nhân đông cổ trong đôi mắt bắn ra mà ra chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua hai đạo t h ứ c thần trực tiếp đánh c h ú n g nữ từ trước người cạnh á c cái. i g giác. cái Tệ dìn dìn cả chương 430 cuối cùng một khối vỏ kiếm tàn phiến hàng thần thuật quá thất lễ a tiểu mỹ cô người nên xưng hô thiên tôn đông cổ bây giờ ở vào một cái vô cùng thần kỳ trong thể nghiệm hắn tựa như từ một cái cao hơn góc nhìn đang quan sát hết thảy cũng không phải từ chính mình trên nhục thể ánh mắt đi quan sát mà giờ khắp này nói chuyện kỳ thực chính là đông cổ bản thân nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được mẹ ấy mẹ ấy bên trong có một vị tồn tại ý chí cùng lực lượng bông u xuống trên người mình tại cái này loại trạng thái giới thậm chí ngay cả đông cổ cá tính cũng có thay đổi không phải là hắn cũng không phải cái kia ý chí mà là một loại hoàn toàn mới góc nhìn hoàn toàn mới cá tính hơn nữa đông cổ thứ nhất lần tiếp xúc đến loại kia cao cấp lực lượng hình thức quyền năng người chịu được lôi đỉnh công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hỗn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới người đ ố i với lôi đỉnh sức chịu đựng thu được đề cao bốn cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn s đem một trăm ca trở lên v u lực trị bảo vệ tự thân lấy lôi linh làm vật trung gian thỉnh cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn p h ụ thể đông cổ thời khắc này v u lực trị kỳ thực còn không đạt được một trăm ca tiêu chuẩn cơ bản tuyến nhưng thân thể thành công vượt qua bạch ngân giai đường tuyến kia sau thể phách của hắn cường độ đã hoàn toàn không phải phổ thông nhân loại hoặc có lẽ là thông linh v loại cường độ thân thể hắn lúc này thể phách hoàn toàn có thể so sánh với hải tặc thế giới cùng một quyển siêu nhân thế giới những cái kia đi qua rèn luyện thể phách quái vật bởi vì mà hắn lúc đó liền biết mình có thể trước giờ nắm giữ cái này cái sớm đã lấy được cường đại s cấp năng lực liền cùng bây giờ mở dạng mặc dù lôi đ ỉ n h không ngừng ở trong cơ thể mình r u tẩu nhưng hắn lại phảng phất tại vì chính mình luyện thể một giống như thừa nhận cái này loại tổn thương thậm chí đang không ngừng trở nên mạnh mẽ mà cái này cái năng lực hiệu quả cũng không thẹn cho hắn gần đảm cao tới s cấp đánh giá một trải qua thi triển cựu thiên lôi đình cụ thể cường độ thân thể lực lượng toàn bộ đều thu được cực lớn tăng cường càng quan trọng chính là đông cổ cảm nhận được quyền năng lực lượng mặc dù lấy hắn bây giờ lực khống chế còn không cách nào rất tốt khống chế loại đồ vật này nhưng hắn không hiểu cảm nhận được liền như là chính mình sinh ra liền có cái này loại năng lực một giống như hắn nhìn xuống sắc mặt trắng bệnh mỹ cổ hai mắt một ngừng bốn chu tiện lôi vân lan l ộ t kim sắc lôi đỉnh t r ợ t hiện trong nháy mắt lần nữa đánh trúng đối phương hắn tùy ý đối phương không ngừng vì chính mình phóng thích năng lực chữa cơ thể nhưng bốn chu thiên mà đều đã tại trong trong khống chế của hắn đông cổ chậm rãi rơi xuống đất một chân điểm tại đỉnh núi hiện ra kim sắc tia sáng núi chân chạm đất thiên không bên trong ý trị một cái tại tầng mây bên trong lăn lộn kim sắc lôi long đột nhiên hướng phía dưới sông thẳng tệ dạ ô dỉn dỉn cả hai tay cấp tốc kết tấn lâm b i n h đấu giả tất cả Trận. liệt tại phía trước nữ tử miệng phun chân nôn kết tấn l a m sát trắng bệnh c á t cái lập tức ngăn tại trước người đem bốn chu những cái tia chi tiết kim lôi ngăn trở thế nhưng kinh khủng kim sắc lôi long đột nhiên c n h ạ giống như thiên uy tệ dạ ô d ỉ dỉn cả toàn thân linh lực thôi phát đến tự h ạ n đem lung lay sắp đổ các cái chống đỡ ầm ầm dưới chân đen như mực đỉnh núi cũng rốt cuộc không thể chịu đựng hai cỗ dần lực đạo va chạm ẩm vang pha thoái viên tia thê m ị x ả cụ dạ hoa cổ thụ cũng theo đó chết yểu ngã vào vực sâu tệ dạ ô dìn dìn c ả dưới chân một dấm hai đạo thức thần đỡ lấy hai chân của nàng tung bay ở trên không đông cổ chế nhạo một â m t h a n h chế rêu phúng nói đông hạ nói dấu chân ngôn chuyển đến các ngươi nhật bản c ư nhiên bị bẻ con g trở thành cái này giống như bộ dáng chiều cao m ộ mươi mét lôi vân vòng quanh đông cổ ở trên cao nhìn xuống đồng dạng bắt đầu kết tấn lâm binh đấu giả tất cả liệt trận phía trước đi trong tay hắn thủ ấ n xoay chuyển bốn chu l đơn trưởng một lần giống như đại ấn phủ xuống đang tiêu lôi pháp đôn đốt, đốt ngưng kết đến mức tận cùng lôi đỉnh từ đông cổ lòng bàn tay bộc phát trong nháy mắt liền nện ở kẹt cải phía trên giam g r a quanh kẹt cải trong khoảnh khắc pha thoái tê dạ ô d ì n d ì n c ả khỏe miệng mang theo máu tươi hai vị thức thần đã biến mất không thấy gì nữa nàng m ư ợ n nhờ n i ệ m năng lực tại trên không phi hành tốc độ cao đông cổ nhưng l à ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lọ cồn lấy đối phương đ ầ y trời lôi đỉnh như mưa không ngừng rơi xuống đường đường mình cơ chỉ có cái này chở thực lực sao Tệ dạ d ì nàng cả khuôn mặt sắc càng âm chậm. Nàng tự nhiên có tương đương nhiều át chủ bài nhưng đó là không nghĩ tới một cái hát thiết d a i bị tờ lại có cái này loại thực lực nàng không muốn đem những cái k i a chân quý đặc thù đạo cụ dùng tại cái này loại địa phương bất đắc dĩ thân thể nàng trong nháy mắt tiêu tan xuất hiện lần nữa đã là đồng dạng xuất hiện tại cao không phía trên cái này một lần đổi nàng ở trên cao nhìn xuống quan sát đông cổ ánh mắt nàng một ngưng dần thân cả từ sau lưng nàng xuất hiện tam chỉ đầu không ngừng lay động gào thét ngươi lại còn có cái này loại đồ vật hắn cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này nữ nhân lại còn nắm giữ thủ hộ linh hơn nữa là đẳng cấp cao nhất thần võ linh tệ dạ ô d i n dỉn cả khuôn mặt sắc hung ác nham hiểm không có chút nào bởi vì đối phương ca ngợi có chỗ cao hứng tính cách nàng cao ngạo tự nhận là bệnh ngân gia chính mình hẳn là ôn áp đông cổ một đầu không nên bị buộc đến tình cảnh chật vật như vậy đông cổ một tay giơ lên thiên không bên trong lôi vân lập tức hướng phía dưới l n lộn phảng phất toàn bộ thiên không đều đẻ xuống một giống như nhưng tệ dạ ô d i n dỉn cả chỉ là một cái ý niệm sau lương dần t á m kỳ đại xà liền đột nhiên ngẩng đầu g à o ghét phía dưới trong thâm nguyên đồng dạng là một cỗ mùi lưu hình n a m tương hướng về phía trên quần quận cũng không chỉ có ngươi có thể điều khiển lôi đỉnh thiên không bên trong lôi vân dần dần tách ra mặc dù hắn như cũ nắm trong tay đại bộ phận nhưng xác thực có một một phần nhỏ lôi đ ỉ n h bị tám kỳ đại xà chiếm đi đông cổ biết là chính mình đối với quyền năng còn không cách nào rất tốt khống chế bằng không chỉ bằng tám kỳ đại xà năng lực hẳn là không cách nào tại lôi đ ỉ n h trong lĩnh vực cùng hạ xuống lực lượng đến trong thân thể mình vị tia tồn tại tranh đoạt quyền hành như thế nào bây giờ nguyện ý thật tốt nói chuyện rồi sao đông cổ âm thanh như cũ chấn động không khí dưới mắt cái này phó chẳng diện nhiều lắm là xem như tạo thành thế cân bằng nhưng hai người đều biết đối phương còn có dấu át chủ bài cũng tỉ như ít nốt đông cổ nay ngày một do đến cái này nữ nhân thứ trong n y mắt kỳ thực liền đã nhận ra thân phận của đối phương hơn nữa cũng đoán được cái này nữ nhân chính là âm thầm khống chế khuyển thần tới công kích mình đồng thời dẫn đến cáo tử giả cùng x i n rủ cu một cùng hủy diệt phía sau màn b ở lễ hẹn tệ giả ô dỉn dỉn cả biết đông cổ ít nhất còn bảo lưu lấy bằng cái này t â m át chủ bài hơn nữa bây giờ cái này cái đặc thù hóa thân trạng thái vô cùng khó giải quyết tăng kỳ đại xà chú s á t không cách nào đối với cái này phó trạng thái đông cổ thi triển tăng thêm hôm qua ít nốt chú sắc thất bại trong nội tâm nàng đã có chút nhận đồng cái kia lao đạo xủ cạ lời nói cái này giống như suy nghĩ. tệ dạ ô dỉn dỉn cả khuôn mặt sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sau đó giống như trở mặt một giống như lộ ra nụ cười nàng lần nữa lộ ra dối trá giả cười xem ra là tiểu nữ tử nông cạn đông cổ tăng s á c thực phi phạm đông cổ rõ ràng đọc đến nữ tử bây giờ nghĩ là nếu là mình có thể không hề cố kỵ thi triển một nhất định có thể giết chết cái này cái bị tờ nữ tử dùng tay náo màu đen che lại nửa gương mặt giả bộ cười cười mắt cả mị xạ tổ cũng không che giấu mình tâm tư nàng chính là cố ý để hắn đọc đến cái này chút ý nghĩ đông cổ mỉm cười vài tiếng giống như sấm rền văng dội để cho tệ dạ ô d thể phách không đủ cường đại là nàng điểm yếu lớn nhất nàng không thể không lần nữa tại trước người mình dựng thẳng lên kẹp cái ngươi tất nhiên thất thủ như thế nào còn dám xuất hiện ở trước mặt ta không sợ thiên đạo nhân lại đem ngươi chu sát tê dạ ô dìn dìn cả cái này lần không tiếp tục giả biện nàng chỉ là trong tay tia sáng một tránh một nửa màu đen vỏ kiếm xuất hiện tại trong tay nàng cái kia rộng lớn trên vỏ kiếm lam kim sắc đường vận tại vỏ kiếm chỗ rộng nhất hợp một bởi vì ta biết bị tờ các hạ vô cùng cần cái này kiện đồ vật vì bội tội tiểu nữ từ đặc biệt vì ngài đưa tới đông cổ biết cái này lời nói tự nhiên là quỳ kéo nếu như đối phương vừa mới có thể thuận lợi giết chết chính mình. chỉ sợ cái này đ ồ vật nàng tất nhiên thì sẽ không lấy ra nhưng cái này t i ệ n đạo cụ lại tuyệt không phải hư g i ả đ ô n g cổ nhìn xem cái kia tuyệt đối với không cách nào bỏ qua vỏ kiếm tàn phiến thiên không bên trong lôi đình liền cùng hắn thời khắc này tâm cảnh một giống như không ngừng oanh minh ngươi muốn từ ta cái này nhận được cái gì tệ i ạ ô dình d ì n cả mắt bên trong thoáng qua một xóa huyết sắc nàng mặt mũi h í p lại phảng phất ra khỏi vỏ trường kiếm ta muốn ngươi giúp ta giết chết một cái người là sắp tới cùng ta hiệp đàm hợp tác nhật bản người chơi đại biểu su gà hồ dạ ton su gà hồ dạ ton chính là nhật bản tại hiện thế ba lớn trong thế gia thế lực khổng lộ nhất gian nguyên gia trẻ tuổi x đông cổ biết tệ dạ ổ d ỉ n d ỉ n cả dã tâm cực lớn cho nên ngờ tới nói nhưng chưa từng nghĩ tệ dạ ổ d ỉ n d ỉ n cả lại là một xứng sờ sau đó che miệng c ư ờ i to đông cổ tàng cho là tiểu nữ t ử ánh mắt như vậy thiện cận sao chỉ có thể nhìn xem hiện thế cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đi tranh đoạt cái gọi là quyền lợi ta muốn ngươi giúp ta giết chính là một cái nhiệm vụ thế giới thủ lĩnh đạo tặc ồ vợ lộ thế giới en d u ổ gạo chương bốn trăm ba mươi mốt giết chết en d u ổ gạo, NG -Gạo. ngươi muốn giết en dù ổ gạo đông cổ ngữ khi âm thanh nhấc lên tiếng sấm diện dĩ nhưng bây giờ cái này một tầng h ắ cám không ở giữa bên trong chỉ có hắn cùng tệ dạ ổ dìn dìn cả hai người cái này cái toàn thân tản ra mãnh liệt linh lực ba động nữ nhân ánh mắt tâm trầm nhưng nàng ý niệm trong lòng bị hắn không sai chút nào đọc đến hắn phát hiện mình đối với cái này nữ nhân lại có chỗ ngộ phán vốn cho là đối phương chỉ là một cái tại phía sau màn đi chút quỷ mị sự t ì n h châm ngòi đông hạ cùng cáo tử giả quan hệ lợi dụng đông hạ lực lượng đem xâm chiếm xìn dù cụ cáo tử giả triệt để hủy diệt tâm tàn nữ nhân nhưng bây giờ trong lòng đối phương những cái tia tưởng niệm lại chứng minh đối phương là cái tương đương có hùng tâm t r á n g trí nữ trung hào kiệt không phải ta muốn giết hắn mà là chúng ta cái này chút người chơi nhất thiết phải giết chết hắn tệ giả ô dìn dìn cả ngữ khí châm thấp tôi hơi ngóc đầu lên ánh mắt lại vô cùng nhạt mạc ngươi nghe nói qua chân thực giới sao tự nhiên nghe qua trong lòng đông cổ một động không biết cái này nữ nhân vì cái gì đột nhiên lại từ giết chết cốt vương chủ đề nhảy tới chân thực giới chẳng lẽ đối phương nhất thiết phải giết chết cốt vương lý do tại chân thực giới tệ giả ô dìn dìn cả điểm gật đầu đi qua chiến đấu mới vừa rồi nàng xác thực công nhận ngoại giới truyền ngôn không phải là giả vị tợ cường đại cũng không phải đông hạ tạo nên tới gi Cái nàng y cái thiết giai hấp a m nhân, có chiến n h có t ắ đại bạch bộ phận n gật â n người chơi thực lực đáng、sợ. hơn nữa các phương diện cũng không có nhược giai chơi điểm. Bởi thực lực các có sợ, v y nàng phương đối đối với i b ế được chân thực gật i i ớ tình gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng báo g suy gật đầu nói chúng ta nhật bản kể từ vận mệnh trò chơi b u ô n g xuống sau nhân khẩu hạ xuống rất nhiều bây giờ người chơi quy mô cùng định cấp người chơi số lượng đều kém xa đông hạ nhưng có một dạng đồ vật là các người đông hạ cũng không có đông cổ không nói gì tệ dạ ồ dìn dìn cả ngữ điệu kiêu ngạo nói vận mệnh trò chơi bên trong tồn tại đại lượng cùng nhật bản văn hóa bối cảnh phù hợp với nhau thế giới cho nên tại người xuất hiện trước đó chúng ta thủy chung là đối với vận mệnh trò chơi hiểu rõ nhất quần thể chúng ta quốc nội giữ khá nhiều bí mật tri thức trong đó có một bộ phận đến từ chân thực giới cái này ngược lại là một cái khá là ghê gớm i văn mặc dù đông hạ bây giờ đối với nhật bản chú ý vô cùng thiếu chỉ biết nhật bản nhân khẩu giảm xuống vô cùng lợi hại người chơi số lượng đã địch tại cao ly hơn nữa cũng không có đông hạ cái này sao xa xỉ hoàng kim mười ba chỗ ngồi phố i trí nhật bản t ầ n g cao nhất tổ chức được xưng là tối cổ ba nhà chính là từ sủ ghệ mổ tổ cả mỹ dù mỹ kỵ sĩ kỵ tạ ba nhà tạo thành cổ lao ý trị rổ cụ t r ậ tuyến thống lĩnh một cái cái lấy ỷ chỉ rổ c ủ làm đơn vị người chơi quân thể hoàng kim giai người chơi số lượng chưa bao giờ từng công bố ra qua tương đương bí mật thông qua đông hạ quan phương tổ chức t ước định gặp ở tuần này đến đây bị tờ cá nhân văn phòng nói ít hợp tác chính là cái này tối cổ ba nhà cái này cũng là đông cổ một bắt đầu ngờ tới cái này cái ngông của nữ nhân sẽ để cho hắn giết chết sủ gạ hổ dạ to à n lý do nữ nhân trong lòng không biết hắn tại nhanh chóng chỉnh lý suy nghĩ nàng thuận theo tiếp tục nói những cái kia bí ẩn c h i thức nói cho ta biết một cái đáng sợ c h â tướng nữ từ sắc mặt có chút khó coi tựa hồ nhớ tới những cái k i a ghi chép đó chính là chân thực giới kỳ thực mới là chúng ta nhân loại nguyên bản thế giới sinh tồn đúng không đông cổ ngữ đ i ề u bình thản nữ tử lại là sắc mặt trong nháy mắt đại biến nàng kinh nói ngươi như thế nào biết nàng tại trong nháy mắt này hoài nghi phải t r ă n g cái k i a ba nhà đã có người âm thầm trước giờ đến đông h ạ cùng bị tờ đã đặt thành hợp tác đông cổ cũng không có ý giải thích hai tay của hắn vây quanh lôi vân lan l ộ t nhàn nhạt nói cho nên cái này chút cùng ngươi muốn giết chết ổ vợ l u t thế giới vị kia đại phần mộ mạ sở có quan hệ gì tệ giả ồn d ị cả nghe được đông cổ lời nói Tâm n ó i cái này người xác thực đối với đủ loại thế giới c h i thức hạ bút thành văn ô vỡ luật thế giới là một cái tương đương tàn khốc bạch ngân dài thế giới mặc dù hắc thiết cùng trắng vị người chơi cũng có thể tiến vào nhưng tỷ lệ tử vong vô cùng cao hơn nữa phần lớn sẽ chỉ xuất hiện tại bạch ngân người chơi trong thế giới nhiệm vụ đối phương lại có thể thuận miệng nói ra vị kia nju ô gạo thân phận có thể thấy được bị tờ xác thực có năng lực giúp mình giết chết cái kia đáng chết khô lâu đã ngươi biết chân thực giới mới là chúng ta nhân loại ban sơ chỗ ở vậy ngươi có thể biết tại chân thực giới bên trong nhật bản thế nào đông cổ lắc、đầu. hắn đối với chân thực giới hiểu rõ cơ bản bắt nguồn từ sư minh khương hiền làng phẫu thuật vô cùng không rõ ràng nữ tử trong mắt xuất hiện một xóa bi ai t h ầ n sắc nói nhật bản đã bị hoàn toàn xóa đi bởi vì có quá nhiều thế giới thành công hoàn thành thang duy thí luyện những thế giới kia một cái cái ăn mòn chân thực giới nhật bản xem như rất nhiều thế giới nhiệm vụ mô bản cánh đồng gặp nghiêm trọng nhất ăn mòn cùng ép buộc cuối cùng triệt để đắm chìm hóa thành đen như mực cám viên cất giấu trong đó vô số quái v ậ t đông cổ t h ầ n sắc khé nhúc ních hắn đã nghe nói qua thang duy thí lợi tệ dạ ô dìn h t dìn cả mắt thần phẫn nộ đó là đối với mình chủng tộc cùng gia viên bị phá hủy khó mà ước chế nộ khí nàng căm hận những cái kia văn minh tấn thăng thế giới nàng căm hận thăng duy t h í luyện nàng căm hận vận mệnh trò chơi ý của ngươi là vị tiêu bạch cốt chi vương cũng tại mưu cầu văn minh tấn thăng đông cổ nghi ngờ trong lòng dựa theo cốt vương cá tính trên lý luận không có cái này loại hùng tài đại lược mới đúng chẳng lẽ lại là bộ hạ địch hóa sau đó cưỡng ép c u ố n lấy cốt vương đi lên cái này đầu con đường cái này cũng đích xác có tương đối khả năng nguyên tắc bên trong cốt vương bản thân liền là một cái không có lực lượng nhưng hành vi hình thức bên trên lại lớn số nhiều thời điểm đều bị bộ hạ quấn theo đi về phía trước người vô luận là, là quốc vẫn là hủy diệt nhân loại vương quốc nhắc tới cũng được g ử i đều chẳng qua là tại một cái cái hiểu lầm đồng dạng địch hóa tư duy bên trong bị một từng bước đẩy tới tiếp kết quả e n d u e gạo c h u ộ t bay hoặc có lẽ là linh m ụ c xạ tỏ gì là một cái không cách nào hoàn toàn trưởng không thế cục cường giả hắn có cường đại lực lượng cường đại đạo cụ cường đại thuộc h ạ lại không có một k h o a lòng cường đại linh từ đầu đến cuối đem chính mình bế t ỏ a tại trong đã từng thế giới trò chơi ở quá khứ trò chơi đồng bạn sáng tạo bộ hạ nơi đó tìm kiếm hạnh phúc lại vẫn luôn chưa từng nguyện ý thật sự tiếp nhận cái kêu hoàn toàn mới thế giới sinh mệnh tệ dạ ô t ì n dịn ca điểm gật đầu mang theo kinh sợ nói cái kia tên là nạt dịp dưới mặt đất đại phần mộ thế lực từ đầu đến cuối đang tìm kiếm người chơi tồn tại hơn nữa trong bóng tối tiêu sát người chơi chúng ta ủy trị r cụ trước mắt đã có vượt qua mười t ử giả tại thế giới đấy hơn nữa cái này không phải ví dụ khác biệt số thứ tự ấu vỡ lộn o thế giới bên trong cái này chút người đều ở đây tìm kiếm người chơi dấu vết ta chưa bao giờ thấy qua cái này một dạng thế giới thế mà tất cả chi nhánh nhân vật trong kịch bản đồng loạt biết được người chơi tồn tại đồng thời chủ động truy tìm tiêu sát người chơi nữ tử nói đến lý này ánh mắt có chút kinh sợ tham duy thí luy luyện một giống như chia làm trong đó ban sơ cũng là hạch tâm nhất một cái giai đoạn chính là nhận thức đến người chơi tồn tại bởi vì tồn tại vận mệnh trò chơi che lấp nhân vật trong kịch bản không cách nào thông qua n ộ c tâm khống chế tinh thần chơi năng lực thu hoạch người chơi cùng với vận mệnh trò chơi tình báo cho nên dưới đại đa số tình huống nhân vật trong kịch bản căn bản là không có cách nhận thức đến người chơi cái này q u ầ n thể tồn tại bọn hắn chỉ có thể coi người chơi nhóm là một nhóm tương đương xuất quỷ nhập thần người có thể một sáng nhân vật trong kịch bản thật sự thông qua một ít đường tắt ý thức được thế giới của mình tồn tại người chơi cái này loại đồ vật nhân vật trong kịch bản liền sẽ bắt đầu chuyển biến đối với thế giới nhận thức cuối cùng tiến vào thứ nhị giai đoạn nhận thức đến chiều không gian khác biệt đông cậu nghe được lý này mày nhắc lại hắn mơ hồ cảm giác cái này nữ nhân chỉ sợ sai lầm đoán chừng một một số chuyện chương bốn trăm ba mươi hai đối kháng e m s h o t biện pháp chương bốn trăm ba mươi hai đối kháng e m s h o t biện pháp đông cổ bây giờ trong lòng lần nữa nổi lên nghi hoặc bởi vì hắn biết mặc dù ổ vỡ l u t thế giới là một cái dị thế giới loại hình thế giới nhưng trên bản chất cốt vương lại là một cái trò chơi loại nhân vật xuyên qua mà đến cho nên cùng với những cái khác thế giới nhân vật trong kịch bản khác biệt cốt vương tự nhiên liền biết được người chơi tồn tại b ấ t quá người chơi đối với hắn mà nói lại là mang ý nghĩa người xuyên việt là cùng hắn đồng dạng loại hình người xứ lạ mà tại vận mệnh trò chơi bên trong người chơi ý nghĩa lại là bọn hắn cái này chút bị thúc ép tiến vào những nhiệm vụ kia thế giới thi hành nhiệm vụ hiện thế nhân loại cái này hai cái người chơi một từ đại biểu thực tế hàm nghĩa khác nhau một trời một vực chẳng lẽ là người chơi còn thể tại ổ vợ luật thế giới cùng cốt vương cái này một số người bởi vệ sinh ra hiệu lầm không đợi đông cổ mở miệng. tệ giả ổ d ỉ n d ỉ n cả đã thần s ắ c lệnh lẽo mở miệng ngươi là bị tờ ngươi hẳn là biết đem so sánh những cái kia lấy nhật bản làm bối cảnh thế giới cái này loại thuần túy dị thế giới bối cảnh thế giới nhiệm vụ ngược lại càng thêm mênh mông một sáng hoàn thành thăng duy thí luyện đó đúng là đối với toàn bộ thế giới dần ăn mòn chúng ta nhất thiết phải ngăn cản hắn nữ tử thần sắc quyết tuyệt không d u n g bất kỳ nghi ngờ nào cái này nữ nhân mặc dù phong cách hành sự vô cùng cấp tiến điên cuồng dám ở cáo tử giả cùng đông hạ ở giữa chân ngòi lại tại cái này loại dính đến chân thực giới về vấn đề tương đương có đại nghĩa nếu như ngươi là bởi vì phía trước h u y ể n thần tên kia dùng ít、e、nốt nếm thử chú sát ngươi sự t ì n h q u n g khoái ta có thể hướng ngươi giảng giải mặc dù khối kia bút ký mảnh vụn thật là ta cho hắn nhưng ta cũng không để cho hắn đối với ngươi sử dụng thời khắc cuối cùng ta cũng thử ngăn cản đối phương bất quá có một cái ý chí cường đại cưỡng ép cướp lấy tên kia q u y ề n khống chế đông cổ s ắ c thực nhớ tới cái kia tên là h u y ể n thần gia hỏa tại viết tên mình lúc chung quanh có chuyển ra một cái giọng nữ quát lớn như vậy xem ra cái này sự kiện sau lưng vẫn tồn tại thứ tư phương thế lực Gặp đ ô nàng g giờ giới cùng cổ thức được bị đối với kịch bản thế giới sắc thực có độc cả c ổ mặt tư, tở thế tệ trở lộ vẻ với vô suy hiểu bây bị bản đối đạo đáo ý rỉn rỉn nên rõ dạ t h ê mặc khát nhập vọng vào. đông Nàng cổ ra m dù thực lực cương đại nhưng bên trên một lần nếm thử đánh g i ế t vị kia bạch cốt chi vương lại là dùng thất bại mà kết thúc đối phương năng lực vô cùng quỷ dị đa dạng hơn nữa đồng dạng đối với e t h n o t tức tử năng lực có kháng tính nàng tiếp tục nói khối kia cảm bợ dịch mạnh vụn tại sau khi chuyển thành công ta có thể coi như nhận lỗi giao cho ngươi hơn nữa ta còn có thể trả giá những thứ khác đại g i i tỷ như e t h n o t tàn phiến trong lòng hắn đem những cái kia đối với cốt vương truy đuổi người chơi có phải là hay không chính mình cái này chút người chơi nghi vấn lập tức k i ể m chế x u ố n g dưới hắn giả vờ cũng không tình nguyện hư lệnh một âm thanh nói a người cái này ngược lại là một phó cầu người hào thái độ tệ giả ồ dỉn dỉn cả thấy đối phương cũng không có rõ ràng tự t u y ệ t tựa hồ chỉ là tại chế rêu phung chính mình thái độ trước đây không khỏi trong lòng một vui không đợi nàng tiếp tục thuyết phục đông cổ trực tiếp nói em dù ổ gạo cũng không phải dễ giết như vậy cái này cá nhân chẳng những tự thân ma lực cường đại nằm giữ lấy vượt qua bảy trăm loại ma pháp càng là có số lớn khẳng tính đồng thời hắn còn có nhiều loại cường đại cấp thế giới đạo cụ. muốn giết hắn không có thực lực cường đại cùng chuẩn bị đầy đủ căn bản làm không được đông cổ lời nói chẳng những không có để cho tệ ra ô d ỉ n dỉn ca nhụ trí ngược lại để cho trong nội tâm nàng một vui nàng biết mặc dù là tại nói ra cái kia bạch cốt chi vương cường đại nhưng bị tờ rất hiển nhiên đã đang tự hỏi như thế nào chiến thắng đối phương cái này cũng mang ý nghĩa đối phương đồng ý chính mình giao dịch nàng lập tức nói nếu như cần gì đặc thù đạo cụ cùng năng lực ngươi cũng có thể nói ra ta sẽ tận lực tìm được nhân viên thích hợp cái này một số người nhất thiết phải bị giết chết không chỉ như vậy ta hy vọng chúng ta có thể triệt để đem thế giới kia kết thúc triệt để đốt tuyệt thế giới t h a g duy khả năng tính chất đông cổ cũng không có cự tuyệt mặc dù ổ vỡ lộ thế giới cũng không tại chính mình trước mắt trong lòng mong đợi thế giới thứ nhất thê đội bên trên nhưng cái này cái bạch ngân giai thế giới kỳ thực cũng không yếu xem như tồn tại trò chơi nguyên tố thế giới năng lực thu hoạch tương đối đơn giản hơn nữa tồn tại khá nhiều không tệ đạo cụ có thể thu được càng quan trọng chính là chính mình nhất thiết phải thu được khối kia vỏ kiếm tàn tiến hã tại biết được chân thực giới chân tướng sau càng cảm thấy tại thiền cung sân thi đấu xuất hiện vị kia hát giáp cây xủ cạ quái dị đối phương rất có thể chính là từ chân thực gi xa xôi lý tưởng hương hạ vạ l ò n nhất định cùng chân thực giới một ít tình trạng có một ít liên hệ chính mình nhất định phải nhanh chóng đem hắn chữa trị nghĩ đến cái này bên trong đông cổ gật gật đầu như c ũ duy trì lấy cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn trạng thái nhàn n h ạ t nói ngươi rút lui à sau đó ta sẽ an bài người tiếp dẫn ngươi nhập cảnh tệ dạ ô d ì n dìn ca nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh tâm nói rõ ràng mình mới là cái này tầng đại chủ đối phương thế mà tự nhiên như thế mệnh lệnh chính mình rút lui rời đi thật đúng là cuồng vặt bốn bất quá nàng kỳ thực cũng không thèm để ý thiên cung sân thi đấu bên trong bảo vật từ nhỏ đã có tài xị nàng ánh mắt phi thường trường viễn, nữ tử bóp nát không biết cái gì đã cụ rất nhanh thân hình bắt đầu trở nên nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất kiểm chắc đến thứ nhất giai bậc thang thứ một trăm tầng đài chủ đã tiêu thất ngươi đã trở thành thứ nhất giai bậc thang thứ một trăm tầng đài chủ phải chăng tiếp tục khiêu chiến đông cổ suy tư một phiên lựa chọn không như là đã xác định xuống một cái thế giới sẽ tiến vào hộ vợ luật thế giới vẫn là phải làm tốt tường tận chuẩn bị người xưng cốt ngạo thiên quốc vương đối với bạch ngân giai người chơi tới nói Vẫn còn có chút khó một lát sau đông cổ lần nữa trở lại trong chính mình văn phòng hắn lập tức đem dương viễn bình cung lịch bọn người triệu tập tới ta cần các ngươi giúp ta tiếp dẫn một vị nhật bản người chơi nhập cảnh là x u g h e mô tô nhà cái vị kia sao hắn đã đến dương viễn bình hơi nghi hoặc một chút đông cổ lại là lắc đầu nói là m ì n h cơ tệ dạ ồ dỉn d ị cả dương viễn bình mặt lộ không hiểu không biết chính mình nhà bì tợt như thế nào cùng nhật bản cái này vị danh tiếng không nhỏ nữ người chơi liên lụy đến một lên nhưng không đợi hắn hắc kẹ hắn đã phất phất tay ra hiệu hắn tiến đến ăn bài sau đó hắn lại là hướng mạnh tú nói ta cần mấy món đặc thù đạo cụ người giúp ta liên hệ nhân loại sống còn viện ta cần phải biết ta trước mắt phải chăng có thể đổi lấy hoặc ngợi dùng hắn lập tức đem một liệt danh sách đưa cho mạnh thành tú mạnh thành tú lập tức đẻ xuống chính mình s ở mát g ờ là sẽ tiến hành quét hình đồng thời tại chính mình trong sở hành chính bộ trong kho số liệu bắt đầu kiểm tra nhưng chỉ là nhìn thấy phía trên nhất tiêu đề trong nháy mắt mạnh thành tú liền ngây ngẩn cả người đối kháng thời gian ngừng lại năng lực cùng đạo cụ thật tồn tại cái này loại đồ vật sao thời gian ngừng lại cái này loại khái niệm tại nàng trong ấn tượng đã giống như chuyện ngàn lẻ một đêm lại muốn tìm kiếm đối kháng cái này loại năng lực biện pháp sao trong bất chi bất giác lão bạn của mình đã phải đối mặt cái này loại định nhân năng lực chú ý rơi xuống nhìn thấy rất nhiều đến từ c ả mẹn dị đở thế giới kèm vô địch người chơi hình thái chương 433. t h ờ i gian ngừng lại chương 433 t h ờ i gian ngừng lại thời gian ngừng lại là một cái nhìn vô cùng khái niệm tính chất năng lực trên thực tế tại số đông trong thế giới quan cái này cái năng lực đã là tương đương một bộ phận dị năng siêu năng lực ma pháp trung cực biểu hiện hình thức chi một nhưng kỳ thật tại trong chư thiên vàng i ớ i tồn tại không thiếu m ư u lợi thời gian đình chỉ loại năng lực từ trên bản chất mà nói muốn nắm giữ thời gian đình chỉ lực lượng vậy tất nhiên yêu cầu tự thân đối với lực lượng lý giải siêu việt quyền năng phương diện chân chính nhận thức đến thời gian tồn tại đồng thời dần dần trưởng không cái này loại đổ v ậ t nhưng vậy đối với tuyệt số đ ô n g vị cách không đủ tồn tại cũng là không cách nào chạm đến cảnh giới cho nên trong chư thiên v à giới liền có rất nhiều loại thời gian ngừng lại loại năng lực hiệu quả từ lực lượng bản nguyên cùng khái niệm tới nói chân chính thời gian ngừng lại ước chừng chia hai loại thứ một loại là triệt để nắm trong tay thời gian cái này cái khái niệm bản thân tồn tại trực tiếp đem thời gian lưu di động tạm dừng ở tại thời gian lưu bị tạm ngừng trong n h y mắt toàn bộ univer thời gian cái này hết thể niệm tức bị ngừng tất cả hết thể đều sẽ bị đình trệ cái này là từ đầu đến đuôi thời gian trường k h ấ n giả g nắm giữ cái này loại lực lượng cường giả có thể tùy ý xuyên qua tuyến thời gian tạo thành vô số phần chi di univer bày ra tỉ như mã hạ xáo rỗ thế giới hiểu đẹp diễm c ả mẹn gì đỡ thế giới gặp ma gì họ thử hai loại nhưng là trong số đông chư thiên thế giới đỉnh cấp cường giả sử dụng bọn hắn nắm trong tay thời gian cái này cái khái niệm có thể đem một định phạm vi bên trong thời gian lưu cắt đứt đồng thời ngừng cái này một số người có thể tạo thành cục bộ phạm vi bên trong chân chính thời ra ngừng lại cái này một cấp bậc cường giả phần lớn có thể nắm giữ đối cục bộ chiến trường tuyệt đối với quyền k h ô n g chế trong chiến đấu được hưởng vô thượng quyền uy nhưng là bởi vì cơ hồ tất cả sinh vật đều không có trực tiếp cảm giác thời gian năng lực cho nên cũng sẽ có người lợi dụng cách khác làm đến giống thời gian ngừng lại cái này dạng hiệu quả cái này chút năng lực cũng phần lớn được xưng là thời gian ngừng lại muốn làm đến cái này loại ngụy thời gian ngừng lại kỳ thực ước chừng có ba loại đường tắt thứ một là thu được siêu cấp tốc độ di chuyển cái này cái tốc độ hoàn toàn không phải đông cổ cái này một số người lúc này sử dụng sụ nổ cái này dạng hiệu quả mà là nhất thiết phải hoàn toàn triệt để siêu việt tất cả mọi người cứu cực cực tốc cái này dạng sẽ để cho người sử dụng bên ngoài người biến thành tương đối người sử dụng tới nói tương đối đứng im trạng thái liền giống điện cả bạn ít chiến cảnh bên trong nhanh gin h hiệu quả ở trong mắt những người khác nhanh gin h đi đậm lúc thời gian liền phản phất đ ỉ n h chỉ một giống như thứ hai loại phương pháp là thu được vật chất ngừng vạn vật đóng băng loại năng lực mục đích cùng phía trước một loại siêu tốc di động giống nhau cũng là để cho ngoại trừ người sử dụng bên ngoài tất cả sự vật biến thành tương đối bất động trạng thái cái này dạng cũng có thể làm đến giống mstop hiệu quả thứ ba loại phương pháp cùng thứ n h i loại phương pháp giống Cần người chơi người trong h khiển thực tế hoặc điều khiển không cho hết thể biến thành u điều điều được đồng để đứng người lực, gian ngoài biến im năng dạng dụng bên tế t là vì sử ạ n g thái. t r lòng đông cầu ngờ tới cốt vương ẩn dù ổ gạo t i m stop ma pháp ước chừng chính là cái này loại ngụy thời gian ngừng lại năng lực bởi vì tại trong nguyên tắc h ắ n t i m stop năng lực đối với trăm cấp mục tiêu hoặc có lẽ là những cái tia đỉnh cấp cao thủ đều không thể đưa đến tác dụng cái này một số người trên cơ bản cũng có thể miễn trừ t i m stop ma pháp mặt khác tại diễn sinh trong kịch bản h ã n t i m stop ma pháp đồng rạng không cách nào đối với thu được ma nữ ban cho quyền năng đ ạ sủ kỷ sù b ạ có hiệu lực so với cái này một số người đều có thể siêu thoát thời gian cái này cái khái niệm r ằ n g giải đông cổ càng muốn tin tưởng loại kia em stop ma pháp trên bản chất chính là một loại đặc thù vật chất ngừng hoặc không gian đóng băng loại hiệu quả mà thu được cường giả ra chỉ nạ sủ kỹ sủ bật hoặc thực lực đủ cường đại người chơi không cách nào bị cái này cái năng lực ngừng hoặc là đóng băng cái này chỉ làm thành cốt vương nắm giữ em stop năng lực nhưng có tương đương một một số người có thể miễn trừ em stop ma pháp cục diện nhưng cái này vài thứ chẳng qua là đông cổ kiếp trước nhìn thấy một chút phân tích hơn nữa kết hợp bây giờ chân chính trưởng khống lực lượng sau đó cho ra phỏng đoán tại chính thức cảm thụ cái kia t m s p o p ma pháp phía trước đông cổ cũng không thể một trăm phần trăm xác nhận chính mình suy luận tính chính xác có thể h n dù ổ gạo cái kia dần dần đánh mất nhân tính địa bộ một sáng phát giác đến địch thí của mình chính mình một sáng không cách nào miễn trừ t m s p o p ma pháp vậy rất có thể liền sẽ bị thuấn sát cái này loại nghiệm chứng tràn đầy nguy hiểm đông cổ vớt vớt mi tâm đại lượng hồi ức kiếp trước tin tức để cho hắn có chút mọi mệt càng làm cho hắn cảm thấy thất vọng là nhân loại sống còn viện cất giữ trong quán quả nhiên cũng không có vô địch người chơi gặp ma gì ổ cái này chút cường đại đạo cụ mặc dù coi như có thể thu được cũng không một định có thể thỏa mãn sử dụng điều kiện thế nhưng chút có thể chân chính không nhìn e m stop tồn tại mới là giỏi nhất để hắn cảm thấy an tâm lực lượng Tích. Tích. lúc này hắn trên bàn công t ắ c một chỗ nhắc nhở đèn sáng lên đông cổ đẻ nút tấn xuống phía dưới liên lạc lập tức bị chuyển tiếp tới nhật bản tối cổ ba nhà đoàn đại biểu đến biết đông cổ đóng lại thông tin tạm thời thả xuống những cái kia suy nghĩ vặt mẹo không gian trong nháy mắt đi tới văn phòng một lầu d ư ơ n g viễn bình mấy người sớm đã chờ ở đây gặp đông cổ xuất hiện bọn hắn đi theo sau lưng đông cổ đi tới ngoài cửa quả nhiên thấy một sắp xếp màu đen xe con dừng lại dạ mát khi dẫu người chơi phân h ộ i mấy người dẫn lĩnh mấy người hướng đi văn phòng cái này vị chính là bị tờ đông cổ tiên sinh dạ mát khi dẫu người chơi phân h ộ i người phụ trách là một cái tên là nghiêm thư nam tử trung niên bề ngoài nhìn tương đương tư văn thanh tú nhưng nghe nói tư thế chiến đấu lại vừa vặn tư ơ n g phản vô cùng cùng bạo hắn đối nhật bản mấy người gật gật đầu cũng không có cái gì ngạo mạn biểu lộ nhưng cũng không có càng nhiều lễ phép hắn biết nhật bản cái này lần chủ động phái người tới chắc chắn là muốn cầu quả nhiên hắn gái này phó tư thái nhật bản mấy vị đại biểu chẳng những không có sinh khí ngược lại càng cung kính trong đó bị bảo hộ ở, ở giữa tuổi trẻ nam tử giữ lại tóc dài xóa vai trên mặt một thằng treo lấy nụ cười ấm áp lúc này chủ động tiến lên một b ư ớ c túi đầu nói cựu ngưỡng đại danh đông cổ tăng tại hạ sủ gà hồ dạ ton trên thân sủ gà hồ dạ ton cũng không có đeo dài tự động chuyển dịch thiết bị nhưng nói lên tiếng v i ệ tới t ngược lại cũng là rõ ràng dương viễn bình lúc này chủ động tiến lên đưa tay mời nói các vị vẫn là đến trong sở hành chính bộ lại đến lẫn nhau gặp nhau lệ a ở bên ngoài sợ rằng phải bị chụt bên trên không thiếu hình mấy người ngược lại cười phụ、họa. bắt đầu hướng trong sở hành chính bộ đi đến su g a hồ dạ toan vừa đi vừa cười lấy nói chúng ta vốn là tiểu quốc bị người vỗ xuống tới cũng không phải chuyện gì xấu hắn tư thái bày rất nhiều thấp tự a hồ đã chuẩn bị kỹ càng tại trên truyền thông bị người làm văn chương nói mình hướng bị tờ cầu xin thương xót d ư ơ n g viễn bình cái này một phía dưới ngược lại là đối với cái này vị tối cổ ba nhà trẻ tuổi Sổ đầm đại biểu có chút coi trọng mấy phần su g a hồ dạ toan ê mi t h u ậ n nhãn nhưng cảm giác lại toàn bộ đều đặt ở trên thân đông cổ để cho hắn thất vọng là cái này cái bị tờ từ đầu đến cuối nhắm mắt lại mặt không biểu tình trên thân cũng không có chút nào bất luận cái gì tình cảm tiết Cảm giác của mình đặt ở trên người đối phương, chỉ cảm thấy không không đưa, căn bản tàng, nói, bị mình người phương, không không đông đối đưa, trên thấy đặt ở lời này một ra trong phòng tiếp khách lập tức một tĩnh dương viễn bình có chút kinh nghi không rõ đối phương nói cái này lời nói là có ý gì là đang chất vấn mà tối cổ ba nhà lần này phụ trách tùy hành hộ tống ba người cũng là h ư u ý vô ý nhìn về phía đông cổ hắn đối này cũng không có bất kỳ bày tỏ gì nhật bản người chơi đối với âm dương chiêm tinh cái này chút lưu phái tương đương chú trọng hơn nữa tối cổ ba nhà tại nhật bản cảnh nội có vượt mức bình thường thế lực vô luận là loại nào đường đi có thể phát hiện một chút tình huống cũng là rất bình thường hắn nhàn nhạt nói không tệ minh cơ cùng ta làm một cái giao dịch phụ trách cỡ dọt tẹt xù gà đổ dạ t o à n ba người trong nháy mắt khẩn trưng lên đông cổ có thể cảm giác được ba người cơ bắp cũng là trong nháy mắt kéo căng lại sau đó lỏng xuống thế nhưng cốt như, cốt như không năng lượng đã bắt đầu ngưng kết. su g a hồ dạ to nhìn n xem đông cổ lại là cười khoát tay h à o nói kỵ sĩ kỳ tạ tộc lão t i ê n tâm đi bị tờ đại nhân là không cặn bã tại giết ta tên đ i a được xưng là kỵ sĩ kỳ tạ tộc lao trung niên nhân gật gật đầu đông cổ cảm thấy cái tia cố như có như không khí thế lọ cồn cảm giác đã tiêu thất nhưng hắn lại lắc đầu nhét miệng lên không ngươi cái này nói gì cũng không chính xác phải nói sau khi các ngươi bước vào ta các ngươi cảnh giới hay không cũng đã không có tác dụng không bằng gông lòng một chút mạnh liệt hạ sổ cụ ẩm vang bao phủ bốn chu su gà hồ dạ toon xử lý một ti không qua loa tóc lập tức kích động chương bốn trăm ba mươi b ố trong lịch sử nữ kiếm h chương bốn trăm ba mươi bốn trong lịch sử nữ kiếm hào đông cổ lời nói một lực ra nhật bản đoàn đại biểu bốn người cũng là lập tức khẩn trương lên cùng nhật bản thả lỏng quốc cảnh khống chế khác biệt đông hạ có đầy đủ lực lượng khống chế hoàng kim giai người chơi nhập cảnh tình cầu nhật bản cái này lần phụ trách hộ tống ba người tổ cũng chỉ là bạch ngân giai người chơi bọn hắn phía trước liền đã biết vị tơ mặc dù vẫn ở vào h ắ c thiết giai nhưng lại nắm giữ chém ngược rất nhiều bạch ngân giai thực lực bây giờ tớ s ờ tớ s ờ thực thực có loại kinh sợ cảm giác bất quá rất nhanh đông cổ cười khoác khoắt tay nói đùa nói đùa thôi ta bất quá là nhìn gian nguyên tiên sinh có chú các vị không ngại a su g a hồ dạ toon miễn cưỡng cười cười hắn vừa mới cái kia một khắc là chân thực tờ sq tờ sq cảm nhận được một cỗ lâm liệt khí thế s u n g kích cái này để cho hắn nguyên bản từ đầu tới cuối duy trì rất tốt dáng vẻ sụp đổ lúc này nụ cười trên mặt miễn cưỡng lại không loại kia ôn hòa tư thái trong lòng của hắn biết rõ đ ô n g cổ chỉ sợ là cố ý đối phương không thích chính mình loại kia tư thái su g a hồ dạ toon tâm tư trở nên rất nhanh hắn lập tức ý thức được cái này vị bị tờ mặc dù cùng mình đồng lửa nhưng sự sự bên trên càng giống những gia chủ kia bốn người quen thuộc chính mình chủ đạo hết thảy chính mình vừa mới chấn an những k để bị tở cảm giác mình tại cướp quyền uy của hắn cho nên cố ý như vậy cho mình khó xử đông cổ nhìn xem tư thái càng thêm n h ú n nhường s ù gà hổ dạ toon đọc đến hắn tâm tư sau cũng không thể không thừa nhận cái này đích thật là một cái tâm tư linh lung hàng người nếu là ở hòa bình niên đại người dạng cái này nên có thể tại chính đàn lẫn vào như cá gặp nước đáng tiếc bây giờ là vận mệnh trò chơi thời đại so sánh dưới đông cổ càng thưởng thức cái tia cuồn vọng tự đại nữ nhân nói đi các ngươi tới ta cái này là muốn làm cái gì hoặc có lẽ là các ngươi nghĩ lấy được cái gì lại có thể đưa ra cái gì đông cổ lời nói ngữ ngay thẳng để cho nhật bản phương mấy người đều có chút không thích ứng cái này không phải đàm phán cách diễn tả bọn hắn hy vọng càng thêm viện chuyển một chút nhưng trải qua trước đây ra vai phủ đầu mấy người cũng không có cự tuyệt sức mạnh suga hồ dạ to n lập tức túi đầu nói chúng ta tới đây mang đến một cái thỉnh cầu cùng với một phần bí ẩn tri thức hơn nữa chúng ta sẽ tận lực vì ngài tìm được ngài cần có hải thèm t ố i cổ ba nhà bất luận đại giới đông cổ từ minh cơ bên kia đã biết nhật bản nội bộ hẳn là giữ khá nhiều chân thực giới tư liệu thế là gật gật đầu nói trước tiên nói một chút xem các ngươi thỉnh cầu suga hồ dạ to nhìn một mắt ba vị tục lão mấy người gật gật đầu hắn nhìn xem đông cổ nói đông cổ tang không biết ngài trước đây phải chăng đã từng tao nộ qua một vị đặc thù cưới xù cá s ạ hơn nữa từ đối phương trên thân từng thu được một chút hoàn toàn không cách nào bị vận mệnh trò chơi phân biệt tại thềm mặc dù là nghi vấn ngước khí nhưng có thể độc tâm hắn đã đọc được đối phương đối với cái này cái vấn đề kỳ thực có chút chắc chắn hắn cũng không d i ấ u d i ế m thừa nhận nói không tệ thiên cung sân thi đấu bên trong ta đích sắc gặp qua một vị hát giáp mảnh vụn lại có cái này loại lai lịch su gà hô dạ toan mí môi nói thỉnh cầu của chúng ta chính là tại thời cơ thích hợp hy vọng ngài có thể đáp lại vị k ê u cơ sủ c ả xạ kêu gọi cứu vớt thăng duy tiến vào chân thực giới phự kỳ thành phố ngài cũng đã từ minh cơ nơi đó biết được một chút chân thực giới bên trong nhật bản tình huống nhật bản bởi vì rất nhiều văn minh thăng duy ăn mòn bị ám viên thôn vệ nhưng chúng ta có con đường biết được bây giờ ở mảnh này ám viên phía trên mới xuất hiện một t ò a nhân loại đô thị phự kỳ thành phố phự kỳ thành phố rất rõ ràng hẳn là, là chỉ vệ thế giới bên trong tòa kia đỡ không thành thị hán nguyên hình chính là nhật bản tình hì gỗ thần hộ thành phố như thế nói đến thăng duy sau đó xuất hiện tại nguyên nhật bản cảnh nội cũng coi như hợp lý nhưng cái này cái tình cầu Vẫn là bao hàm bao r ấ tại nhiều tin ngươi tức các là như thế nào biết được. Còn có, đáp lại kêu Suga gọi gì. Già là có ý gì. Tổ chức ý Hoa Ton tổ một phía thực dưới mới giảng giải nói kỳ thực cái ngôn ngữ, này kỳ lần i ngài tới chi liên tối biện kim giới kiến kia ghi Tại ề truyền n cùng chúng mang quan, chúng nhà vòng hoàng hạn chế, do xét chân thực giới tình huống, cũng không ngừng đem những kiến thức kia ghi chép xuống. thức có thực, cổ có ước chế, thực thức pháp thể chép ta mật ta xét thừa một ba qua vì đem bí l kỳ do ngoài ý muốn bên trong chúng ta phát hiện chân thực giới nhật bản trong lịch sử xuất hiện ngài thân cả cái này m ộ t khắc cho dù là hắn cũng là hai mắt mở ra trong con mắt ma lực để cho sủ gạ đổ dạ t o à n hô hấp hơi tắc nghẽn nhưng hắn cũng không có nói dối làm sao có thể thứ nhất lần nghe nói chân thực giới tình báo dương viễn bình vô cùng hãy nhiên cảm thấy căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm vị k i a thực lực không tệ k ỳ s ỉ k ỳ tạ tộc lão bây giờ lại là ho khan một âm thanh sau nói chúng ta không có nói dối lịch sử biểu hiện lớn đ a n g thời đại đông cổ các phía dưới từng tại nhật bản tiêu d i ệ t một t r à n g hung hiểm vô cùng quỷ ăn thịt người hoát loạn hơn nữa trong lịch sử nhiều hơn một vị nổi danh nữ tử kiếm hào tự xưng đông lại đại hoa đông cổ con ngân một co lại hô hấp hơi lộn xộn trong phòng tiếp khách lập tức khí lưu phun trào gặp tình hình này k ỳ sĩ kỳ tạ tộc lao tiếp tục nói vị nữ tử kia kiếm hạo sử dụng một chuôi chiều dài vượt qua hai mét rác kỳ tên là mạ xá mùn bây giờ liền bị bảo tồn tại chúng ta tối cổ ba nhà l ạ i l ạ i hoa đông cổ tựa hồ là đang tự lẩm bẩm nhưng hoàn toàn không có phát ra âm thanh hắn lần nữa nhớ tới chính mình rời đi cái kia một đêm cái kia kéo lấy chính mình trôi này hẹp dài nhì c h ỉ n đồng thời tiêu xài hướng mình tạm biệt nho nhỏ thiếu nữ hắn sợ lên bây giờ đã giống như vật phẩm trang sức một giống như cùng mấy cái a dở một cùng treo ở bên h thật lâu đông cổ thở dài một tâm thanh hắn cũng không nghĩ đến cái kia nhìn như không đứng đắn tiểu ra hỏa cuối cùng còn thật sự trở thành có thể trong lịch sử lưu lại tên nữ kiếm hảo tâm tình không tệ hắn hướng nhật bản mấy người nói cho nên các ngươi vẫn là không có nói cho ta biết ta nên như thế nào tiếp nhận hắn kêu gọi suga hồ dạ to lắc đầu hắn nói chúng ta tạm thời cũng không cách nào biết được chỉ biết đến vạn thời điểm bất đắc dĩ vị kia hát giáp kỵ xủ cả xạ cùng bây giờ phực kỳ thành phố vẫn như cũ sống sót nhân loại các ma thuật sư đều sẽ cử hành nghi thức kêu gọi có thể cứu vớt hết thể lực lượng bông u xuống hàng linh nghi thức anh linh triệu hoán biết được hết thể kịch bản đông cổ lập tức minh hạ cụ tráng cái kia cái gọi là kêu gọi chính là đối phương sẽ nghĩ biện pháp triệu hoán chính mình cho nên đối phương như vậy cần vương chi kiếm vỏ kỳ thực là muốn đem phực kỳ thành phố từ ám viên ăn mòn bên trong thợ g i ỏ xuống rất nhiều tin tức dường như đang cái này một khắc lấy được con thông liên quan tới chân thực giới liên quan tới cái kia đoạn trôn vùi tại đã từng làm tinh lịch sử tựa hồ dần dần rõ ràng đông cổ cũng không lại đối với sủ g à hổ dạ t o n tỉnh h cầu tiến hành từ chối hắn biết sủ g à hổ dạ t o n cái này nhóm người bất quá là nghĩ tại ám viên phía trên giữ lại một phần c u ố c thổ nhưng đối với đông cổ tôi nói cái này cũng xác thực là một cái trước giờ giải chân thực giới cơ hội tốt đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình nhất thiết phải trước tiên thu được thứ ba khối vỏ kiếm m ạ n h vụ đem món kia trí cao vô thượng phòng ngự nộ lệ phẹn tạt xâm xa xôi lý tưởng hương hạ vã lòn thành công chữa trị mà làm này thì nhất thiết phải đi trước tiến và ổ vỡ luận thế giới đi hoàn thành cùng nữ nhân kia giao dịch thế là hắn nhìn về phía mấy người nói thù lao mà nói không bằng liền đi vì ta tìm một vài thứ a một chút chân chính độ tốt chương bốn trăm ba mươi lăm minh cơ gặp bi thảm tao nộ chương bốn ba năm minh cơ gặp bi thảm tao nộ đông cổ mới gặp lại người xưng minh cơ tệ dạ ổ d tỉn dỉn cả đã là một ngày sau đối phương tại đông hạ người chơi tổng hội an bài xuống âm thầm nhập cảnh đồng thời trực tiếp trải qua ma pháp truyền thống đi tới dạ mạt hì rô nhìn xem người khoác bạch sắc áo khoác khí chất tương đương ung dung cô gái tóc dài h ắ n c h ỉ cảm giác đối với phương ngoại bày tỏ rất có mê hoặc tính chất chẳng ai sẽ nghĩ đến cái này nữ nhân trong bóng tối là một cái cuồn vọng lại người hung ác ga nhà đông cổ tiên sinh trực giác của ta nói cho ta biết ngươi đang suy nghĩ một chút rất thất lễ sự t ì n h tệ dạ ô dỉn dỉn c ả tay trái che miệng cười hai mắt nhau lại nhìn người vật vô hại thậm chí có chút hờn rỗi cảm giác đông cổ đương nhiên sẽ không bị đối phương cái này loại biểu tượng làm cho mê hoặc dù sao tại cái này nữ nhân xuất hiện phía trước kèn dạ ế đã sớm đem hẳn cái này phương diện kháng tính ra đầy tệ dạ ổ tiểu thư bảo ta dỉn dỉn c ả liền tốt đông cổ tiên sinh nữ tử đi về phía trước hai bước tựa hồ muốn d á tới cái này để cho chở ở trong xe dương viễn bình khỏe mắt c ù n loạt đông cổ lại phảng phất căn bản nghe không được đối phương nhàn nhạt nói tệ d Ta c ầ nàng ngươi đến văn phòng chúng phối hợp chúng ta l m một t phía dưới ì h thu thập khuôn hơi nhạt, báo bên Tệ mặt trên việc cười cả làm. à dạ dìn dìn n n ý c ả mở giác đông ngự người nghi công phương Nàng tại hiểm phối viên. tác cổ chính phản mệnh lệnh mình quan nhân khí phất hợp một là m vị cửa xe ngồi xuống dương viễn bình ngồi tại điều khiển vị bên trên quay người lại gật đầu một cái xem như vân an đông cổ nhưng là trực tiếp ngồi ở ghế phụ chạy vị trí cũng không có giới thiệu hai người ý tứ ta tìm người cho ta quản thâu một phía dưới các ngươi ngôn ngữ về sau bắt đầu giao lưu cũng biết thuận tiện không thiếu đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị dương viễn bình tự giác nói tiếp nói ha ha không hổ là minh cơ tiểu thư nhiệm vụ kinh nghiệm tương đương phong phú tệ dạ ô d ì n d ì n cả gặp đông cổ tinh thần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng có chút nội trí nàng đồng dạng nắm giữ một định động tâm năng lực nhưng đối mặt đông cổ lại vẫn luôn không cách nào đọc đến bất luận cái gì hữu hiệu tin tức cho nên một lại mở miệng trêu chọc bây giờ cuối cùng từ bỏ tư thế ngồi c h ậ m dai h ư ớ n g phía sau ngẩng trên mặt cái kia cố minh diễm nụ cười nhanh chóng giảm đi mỹ mắt bung xuống hư lạnh một tâm thanh cũng không sẽ cùng dương viễn bình nói chuyện các ngươi trước đây tại ổ vỡ luận thế giới tiến triển, tới nơi nào? t a cần ngươi cặn kẽ thuật lại một điểm chi tiết cũng không cần bung tha đông cổ lúc này cuối cùng mở miệng bởi vì cốt vương cực kỳ dưới trướng thế lực kỳ thực tại thế giới đấy phi thường cường đại mặc kệ là vũ lực vẫn là tình báo thậm chí tại về số người đối mặt sở vẽ tờ vong linh pháp sư cốt vương người chơi nhóm cũng không chiếm ưu cho nên hắn nhất thiết phải làm tin tưởng lúc này tệ dạ ô dỉn dỉn cả sở thuộc ổ v ợ luật thế giới đến cùng phát triển thành loại tình trạng nào tệ dạ ô dỉn dỉn cả mắt thần bên trong ngạo mạn hơi thu liễm nàng phân do nắm bóp tư thái cùng chính sự nhắm mắt cẩn thận hồi ức sau nói ta thứ nhất lần tiến vào thế giới kia là tại một cái vương quốc biên cảnh trong thôn trang lúc đó có một h ỏ a cưỡi xù c ả xạ tàn sát thôn dân ta cùng đồng bạn liền giả bộ mạo hiểm giả giết chết những cái kia cưỡi xù c ả xạ cứu thôn dân nhưng cũng bởi vậy thứ nhất lần tao nộ vị kia hẹn du hồ gạo đối phương nắm giữ lấy ma pháp truyền thống cùng một cái nữ nhân một cùng xuất hiện có được tương đối đáng sợ lực phòng ngự nhưng lúc đó chúng ta cũng không ý thức được đối phương nguy hiểm bởi vì đối phương đồng g i n g cứu được thôn dân cho nên chúng ta liền chuẩn bị một cùng hành động từ sau lúc đó chúng ta tao nộ g tên là dương quang thánh điển đội ngũ nhưng đối phương thực lực một giống như bị chúng ta đánh bại dễ dàng sau đó chúng ta cùng đối phương tách ra mạo hiểm chúng ta tiến nhập vương quốc nội bộ thông qua mạo hiểm giả công hội xác nhận nhiệm vụ chi nhánh đồng thời tại sau đó một lần nhiệm vụ bên trong tao nộ g tên là biết ra nông bí mật tổ chức tà ác ta tự cao thực lực cường đại cho nên chuẩn bị tiêu diệt đối phương hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ thu hoạch danh vọng thế nhưng là bắt đầu chiến đấu rất thuận lợi thực lực đối phương cũng không có phi thường cường đại nhưng tại sau đó chúng ta ngoài ý muốn tao nộ một vị đáng sợ ma nhân q u á c vật đối phương trên gương mặt chiều dài đáng sợ miệng lớn bên trong tràn đầy dạng kim g i a n lại bốn chi giống như xúc tu tốc độ lực lượng đều mạnh phi t h ư ờ n g là không nghi ngờ chút nào bạch ngân dai ma v ậ t chúng ta xuất hiện tử vong thế là ta bắt đầu truy sát đối phương nhưng cuối cùng lại là vị kia cốt vương xuất hiện cứu đi đối phương hơn nữa từ đó chúng ta bắt đầu lọt vào kẻ địch mạnh mẽ không ngừng truy sát thế là chúng ta bắt đầu lẩn nấp đi lợi dụng chiêm tinh t h u ậ t thu hoạch tin tức đồng thời tính toán giết chết đối phương nhưng kỳ quái là chúng ta không cách nào thu hoạch đối phương cái kia đại phần mộ vị trí chỉ có thể thông qua tản tin tức để cho đám mạo hiểm giả tìm hiểu sau đó một vị tự xưng mạc mạc mạo hiểm giả mang bọn ta tìm được cái kia nạt dịp dưới mặt đất đại phần mộ vị trí sau đó dương viễn bình ngẩng đầu nhìn một mắt trong xe kính chiếu hậu rõ ràng nhìn thấy cái này vị trí tại nhật bản nhân khí tăng cao cường đại nữ trong mắt người chơi xuất hiện rõ ràng sợ hãi các ngươi t i ế n v à o đông c ổ ngược lại là cũng không có biểu tình gì hắn chỉ là nhàn nhạc hỏi tê giả ô d i n n h n cả thần tình đau đớn nhắm mắt lại gật gật đầu nói bởi vì thế giới kia cái gọi là anh hùng cấp mạo hiểm giả sức chiến đấu cũng không có mười phân cường đại cái này để cho ta đoán sai thế giới kia cấp bậm nguy hiểm chúng ta tiến vào tòa kia phần mộ sau. Tao sinh vật cùng cơ quan liên tục không ngừng nói đến lý này nàng ngữ điệu hơi run dày rất rõ ràng chuyện lần đó đối với nàng tới nói bây giờ vẫn là không cách nào dễ dàng nhắc đến vết thương sau đó chúng ta bị một cái cái ngăn cách mở cuối cùng tại ta lợi dụng đạo cụ thoát khỏi thế giới sau cũng không còn đợi đến những người khác quay về nữ tử một khẩu khí nói xong chính mình sợ của tao nộ sau lồng ngực chập t r ù n g kịch liệt đông cổ không nói gì h ắ n đối với t ể dạ ổ dìn dìn cả tao nộ có chút thông cảm ổ vỡ l ộ thế giới xác thực vô cùng có mê hoặc tính chất trên mặt nội xuất hiện anh hùng cấp mạo hiểm giả thực lực tại bạch ngân giai người chơi trong mắt xác thực không coi là cái gì nhưng âm thầm lại cất giấu một chút thực lực hoàn toàn siêu việt tất cả mọi người q u á i v ậ t càng thêm tiếc nuối là tệ giả ổ dìn dìn cả các nàng thế mà chủ động tiến công nạt dịp dưới mặt đất đại phần mộ bốn nếu như nói cốt vương thực lực của mình tính là cường hãn như vậy nắm giữ một trúng cấp thế giới đạo cụ cốt vương có thể được xưng là phi thường cường đại nhưng cũng không cứ gọi được hoàn toàn khó giải trên thực tế cho dù là thế giới kia bản thân lực lượng cũng tồn tại một chút cường giả liên thủ lại có thể đem cốt vương triệt để áp chế không ra được môn nhưng cho dù là loại kia tập hợp rất nhiều chân long vương đội hình cũng là không cách nào tiến vào nạt dịp dưới mặt đất đại phần mộ đến giết chết cốt vương đông cổ đợi một sẽ nhìn nữ tử cảm xúc nhẹ nhàng mới tiếp tục nói vậy ngươi thứ nhì lần tiến vào là lúc nào tệ dạ ô dìn dìn c ả thần sắt thất lạc nàng ngẩng đầu nhìn một mắt đông cổ nói ta bởi vì những tộc nhân kia cùng bằng hữu chết cho nên trở lại hiện thế sau nghĩ biện pháp cướp lấy một trang ít nốt đồng thời ở phía sau lần nữa tiến nhập ổ vỡ lộn thế giới cái này một lần ta độc thân một người núp trong bóng tối đối phương lại lớn giống chống tại công kích người thần làm bộ lạc tàn sát vô số ta trong bóng tối nghe được tên của hắn cho nên chuẩy lợi dụng sau đó ta liền phát hiện có cỗ thế lực trong bóng tối truy tra tiêu diệt người chơi nhiều mặt xác nhận sau chứng thực đó chính là nạt dịp dưới mặt đất đại phân mộ đông c ổ gật gật đầu hắn bây giờ đã biết được thuộc về tệ dạ ô dỉn dỉn cả thế giới tiến độ theo lý thuyết đã bỏ lỡ bờ lex d ị m tú lợi dụng đạo cụ đối với sôn tờ bố gia đức không luôn lần đó cơ hội hơn nữa người thản làn sự kiện cũng đã kết thúc cốt vương thế lực kỳ thực rất có thể đã bắt đầu bắt đầu sinh thống trị chủng tộc khác ý nghĩ hắn một bên cạnh hướng ngồi ở đằng sau nữ nhân giảng giải nói ngươi không có ở thứ nhì lần nhiệm vụ lần nữa tùy tiện tiến vào đại phân mộ là lựa chọn chính x cái kia trong phần mộ tồn tại đại lượng thực lực cường đại quái vật thậm chí còn có thể tồn tại thực lực tại en du ổ gạo phía trên được nhân mặt khác từ bỏ chú saa t en du ổ gạo đối với tức t ử tính chất năng lực có hoàn toàn k h á n g tính chương 436. t u cốt vương n được điểm chương 436 t u cốt vương n được điểm mấy người rất nhanh liền đã đến bị tờ cá nhân văn phòng ở những người khác vây xem phía dưới thế ra ổ d ỉ n d ỉ n cả rất mau tiến vào phòng họp lúc này lý này đã chuẩn bị không thiếu tư liệu hắn đối với cái này là nhiệm vụ vô cùng quan trọng bởi vì en du ổ gạo cũng không phải đơn giản dị thế giới cư dân hắn đồng dạng là một cái người xuyên việt có là người chơi tư duy hơn nữa đối phương từng tại trong trò chơi là một cái tương đương am hiểu tờ vờ tờ người chơi tại nắm giữ đối thủ tình báo sau đó tờ vờ tờ cực mạnh đối đãi cái này dạng đối thủ có chút buông lỏng liền sẽ bị giết chết hắn đem một khối tấm thẳng đẩy lên tư duy gìn gìn cả mặt phía trước phía trên ghi lại hắn sửa sang lại tài liệu và số liệu tê dạ ô gìn gìn cả chỉ là nhìn hai mắt thần xác lập tức một biến nàng khó có thể tin n g ầ n đầu nhìn về phía đông cổ nói cái này loại tư liệu ngươi đến cùng là từ đâu lấy được làm sao lại kỹ càng như thế mặc dù nàng đã công nhận bị tờ thực lực nhưng lúc này vẫn là bị cái này tưởng tận số liệu choáng váng dù ổ gạo phe ma pháp ma lực hệ tử linh hệ thống đặc hóa đặc thù sở trường tức tử hoàn toàn khẳng tính tinh thần tác dụng vô hiệu hóa độc vô hiệu trí mạng một kích vô hiệu tê liệt vô hiệu tử linh hệ ma pháp tính nhẫn loại năng lực giá trị tổn thương vô hiệu nhìn ban đêm năng lực vô hạn thể lực phù hướng thủ hộ h á c ám c h i hồn phù hướng tiếp xúc ìm mò tô chúc phúc tạ ác n ô n ngự lý giải thượng vị vật lý vô hiệu hóa ba thượng vị tan đi tính nhẫn loại ba thượng vị ma pháp vô hiệu hóa ba miễn dịch t ứ lục gia vị trở xuống ma pháp không sạ lực giá trị tổn thương bốn hơi lạnh chua điện thuộc tính vô hiệu hóa ma pháp thị lực cường hóa đâm vũ khí tính nhẫn mại về trảm kích vũ khí tính nhẫn mại vì hẹn、e、ă n g lực phía dưới bên trong thượng vị ỉ m m ọ tổ giả sáng tạo ỉ m m ọ tổ linh khí tuyệt mong linh k h í iv kinh khủng khủng hoảng hỗn loạn điên cuồng tức tử h á cám cơ t r í thuần thục h á cám nghi thức tức tử ma pháp cường hóa ỉ m m ọ tổ giả phó quan sáng tạo ỉ m m ọ tổ giả cường hóa ìm m ọ tổ giả chế tác ìm m ọ tổ giả chi phối tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc cái này lấp kín một trang đặc thù sở trường cùng năng lực để cho tệ g a ô dịn dịn cả lúc Quốc vương cường vương đại, lại càng không cần phải nói phía d ư ớ i còn cẩn thận đánh dấu liệt kê số lớn ma pháp năng lực cùng với đạo cụ đối với người chơi tới nói cái này cái en dù ổ gạo quả thực là một cái siêu cấp toàn n ă n g bút tự thân nắm giữ cực mạnh k h á n g tính n ắ m trong tay ma pháp số lượng nhiều vượt qua nàng đã thấy bất luận cái gì nhân vật trong kịch bản còn có cái kia bị bì tơ đặc biệt đánh dấu vì màu đỏ tươi tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc miêu tả là có thể để cho chính mình khác tức tử năng lực cùng ma pháp có không nhìn địch nhân kháng tính năng lực nàng con người đột nhiên có lại trong n g á y mắt ý thức được cái này cái năng lực đáng sợ theo lý thuyết cho dù chính mình có trong truyền thuyết có thể miễn trừ tức tử năng lực bền bị sở trường như cũ sẽ bị đối phương tức tử năng lực miểu sát mặt khác thập giai trong ma pháp đồng dạng bị hắn đánh động còn có một cái tên là thời gian ngừng lại ma pháp cái này cái ma pháp chỉ là nhìn tên tệ dạ ổ đã có thể phát giác được tính nguy hiểm nàng bây giờ trong lòng xuất hiện một cỗ may mắn cảm xúc may mắn chính mình không có trực tiếp tại trong đại phần mộ tao n ộ đối phương bằng không chỉ sợ mình đã chết sau đó nàng hoạt động tấm thẳng đằng sau còn có một chút en dù ổ gạo thủ hạ ma vật cùng nở cờ tư liệu càng là xem đến phần sau tệ ra ồ rỉn rỉn cạ biểu lộ càng là ngưng trọng thế mà cường đại như thế nàng vốn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao địch nhân tính nguy hiểm không nghĩ tới chính mình thiết tưởng vẫn không bằng địch nhân thực lực chân chính mấy phần chi một nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình lúc ấy mang theo tộc nhân tiến vào cái kia đại phần mỗi lúc địch nhân trốn ở phía sau màn sẽ là như thế nào đuổi cận biểu lộ đốt đốt lúc này môn u t ừ bên ngoài bị nhẹ nhàng gõ vang dội theo hạ d ẻ m lịch mang theo một cái người chơi phân hội người đi đến người tới ngực chớ một chỉ hắt thiết l ộ n lấy người chữ huy trường hắn nhìn thấy đông cổ chi sau cũng không có qua nhiều hàn huyên trực tiếp từ trong bạn ắt lấy ra một tấm c giao cho đông cổ nói cái này là người chơi tổng hội tìm được đạo cụ tin tưởng có thể thỏa mãn ngài trong đó một bộ phận nhu cầu đông cổ tiếp hành lang c ố sau nhìn một mắt liền bỏ vào chính mình b ắ t hắn gật gật đầu nói giúp ta chuyển cáo trịnh hưng hạ hộ i trưởng cái này cái đạo cụ ta rất hài lòng phương diện thù lao người tới lập tức khoắt tay háo nói hộ i trưởng đã nói qua ngài đã có mấy cái n g u y ệ i không có tiến đến người chơi tổng hội nhận lấy phần thưởng của mình t í c h phân hắn tự tác chủ trương trực tiếp từ ngài tích phân bên trong lao đi cái này chương cặn cần có hạn mức tệ g ạ ô dìn dịn cả nhìn xem hai người hàn huyên trong lòng lại suy nghị chính mình vừa mới nhìn thấy cái kia đạo cụ mặc dù không có vào tay không cách nào nhìn thấy cặn kẽ thốt tính nhưng nàng cũng coi như là kiến thức rộng rãi chỉ là từ cái kia đặc thù cạt con cùng màu đỏ tím cặp mặt liền đánh giá ra đó là một tấm đến từ trò chơi vương thế giới đặc thù r ụ t cạt nàng lông mày gấp gáp trong đầu nhanh chóng thoáng qua chính mình từng tại trong chợ đen thấy qua những cái kia cạn trò chơi vương thế giới là một cái vô cùng thế giới đặc thù chỉ tồn tại ở đủ loại đặc thù cạt trong miêu tả nhưng xưa nay không có người chơi chân chính từng tiến vào thế giới kia bất quá chạy ra cạn phần lớn có kỳ lạ tác dụng cho nên bị một chút cường đại người chơi thanh lãi nhưng mà cũng là bởi vì mỗi tấm c ặ t cơ bản đều phải bỏ ra một chút đại giới tài năng mới có thể sử dụng cho nên tại trong đẳng cấp thấp người chơi cũng không được hăng l n giá cả trên tổng thể vừa phải đến cùng là cái gì cặp có thể đối với en d u ổ gạo có tác dụng đông cổ cũng không giản giải g nhằm vào cốt vương hắn làm mấy bộ khác biệt phương án chẳng qua hiện nay t ớ i nói như cũng không đủ hồn thỏa thế là hắn mở miệng hỏi ngươi có bao nhiêu bộ có thể thẳng đ ỉ n h tiến và o ổ vỡ luật thế giới đạo cụ có hay không tìm những người khác tay tệ giả ô d n h d n cá biết bằng vào chính mình cùng bị tờ hai người muốn đối kháng đại phân mộ chắc chắn là không đủ cho nên nàng cũng có chuẩn bị nhiều nhất có thể tiến vào năm người đến nỗi nhân thủ ta đã chọn một cái hắn cũng không có truy vấn đối phương tuyển định người là ai chỉ là mở miệng nói ta cần lại chỉ định một cái người đi vào điều kiện chính ngươi đi cùng hắn đ à m l u ậ n có vấn đề sao tệ giạ ô dìn dìn cả cũng không nghĩ tới đông cổ cái này loại người lại còn chủ động cho thấy lại muốn tìm những người khác xem ra cái này lần nhiệm vụ độ khó xác thực không thể coi thường nàng gật đầu nói không có vấn đề là ai chúng ta đông hạ bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi thành viên tiêu diệt ma nhãn cao cái này cái đáp án vượt qua nàng mong muốn nàng vốn cho rằng lại là quất đông lưu hoặc chu một cái k ê a hai người cho dù tại nhật bản cũng là danh khí không nhỏ lại không nghĩ rằng là cao tư d u bất quá bạch ngân hai mươi hai chỗ ngồi nàng vẫn là hiệu quả chỉ là hơi suy tư liền cũng biết rõ cái này cá nhân tầm quan trọng cái k i u tiêu diệt ma nhãn danh s ư n g có thể vô hiệu hóa tất cả ma pháp không thể không nói đối với ổ vợ luật thế giới cái này loại ỷ lại cường đại ma pháp chiến đấu thế giới có vô cùng đáng sợ ưu thế nhưng như thế nào có thể mời được cái này cá nhân lại là nàng nên chuyện buồn rầu bốn đông cổ cũng mặc kệ đối phương cần trả cái giá lớn đến đâu hắn quét mắt thời gian nói ngươi còn có ba ngày thời gian đi xử lý sự tính khác ba ngày sau ta cần ngươi tổ chức hảo nhân thủ cùng với đem chính mình cần chuẩn bị đạo cụ chuẩn bị đầy đủ ba sau này chúng ta đúng giờ xuất phát tệ dạ ô dìn dìn ca điểm gật đầu cũng không có nói thêm cái gì rất nhanh đi xuống lầu tìm kiếm dương viễn bình trợ giúp nàng còn cần dương viễn bình giúp nàng khơi thông quan hệ bằng không rất khó nhìn thấy cao tư di đông cổ như cũng ngồi ở trong phòng họ nhìn mình tài liệu trước mặt trong đầu đang tiến hành đủ loại tính toán những cái kia có thể hoàn toàn miễn trừ chân chính thời gian ngừng lại mạnh đại đạo cỗ hắn đã không ôm hy vọng hắn bắt đầu nếm thử những thứ khác mạch suy nghĩ tỉ như phối hợp cao tư d i tiêu diệt ma nhãn tiến hành tuân sát lại hoặc là nếm thử liên hợp kịch bản thế giới bản thổ lực lượng đủ loại mạch suy nghĩ không ngừng trong đầu thôi diễn hắn nhìn mình trong máy tính bảng thuộc về cốt vương tư liệu một bên cạnh nhẹ nhàng đánh mặt bàn một bên cạnh thì t h ả o nói ngươi chân chính ngược điểm đến cùng là cái gì đây ẩn d u ấu gạo không linh ngục xạ tỏ gì đông nhiên đông cổ trong đầu linh quan một tránh h ắ n tại trong tư liệu ngược điểm một đi tăng thêm hai cái chữ cô độc chương bốn trăm ba mươi bảy ma đ ộ n vương phong bạo sứ giả t r ư ớ cho 437 Ma Động Vương p nên g giả đông giờ ngày giấc ngủ hạn chế. Hắn chỉ cần tại lặng suy nghĩ trạng giờ, thẳng trạng thường bạo bây bài bảo bào hạn tại tại thoát kéo cao hoạt cao. Cho sứ suy sẽ suất mức mỗi khỏi thái dài liền hiệu thái. đã dần dần hắn cần tĩnh hành thân mình nhất tính bình n cổ có chế, chỉ của một thể tu thể trì tỷ Tế vượt lệ cái này ba trong ngày hắn phần lớn thời gian đều chờ tại gian phòng của mình hoặc trong văn phòng tiến hành suy nghĩ tu hành chỉ có tại mỗi ngày buổi sáng mới có thể rút không xử lý một phía dưới văn phòng cần hắn trao quyền sự tình cùng với chú ý kiểm tra và nhận những tổ chức khác cùng cơ quan đưa tới đạo cụ theo bị tờ cá nhân văn phòng dần dần phát triển đồng dạng đạo cụ đối với bọn hắn tới nói thu thập lại đã vô cùng tiện lợi ngoại giới tổ chức cùng công ty d ư ớ i tình hung ố giá cả t r ê n lệch không phải quá bất hợp lý cũng đều sẽ cân nhắc ưu tiên đem mấy thứ bán cho bọn hắn dù sao cùng bị tờ kết một phần thiện duyên là tất cả mọi người đều chuyện cầu cũng không được mấy ngày trước xin rủ cụ lục trầm sự kiện không giữ lại chút nào trương hiện bây giờ đông hạ cao tầm thái độ thậm chí rất nhiều người sẽ ở tự mình cho rằng bành tổ cùng thiên đạo nhân đơn giản chính là tại hướng toàn bộ hiện thế cho thấy bị tờ hắn liền là đông hạ tương lai bất luận kẻ nào đều không cho phép đưa tay tại cái này loại tình huống phía dưới đông cổ mặc dù như cũng không cách nào thu được cả mẹn gì đỡ thế giới cái kia mấy cái cường độ kinh người mẹn nhưng cái khác phương diện lại quả thực thu hoạch không thiếu bây giờ cái này chút đạo cụ danh sách đều bị ghi lại ở văn phòng trong kho tài liệu chỉ chờ đông cổ cuối cùng lựa chọn sau tiến hành giao dịch mạnh thanh tú cầm tấm p h ẳ n g chờ ở văn phòng phía trước nàng cúi đầu nhìn xem đồng hồ hôm nay suy nghĩ thời gian đã kết thúc nàng sửa sang lại một phía dưới ăn mặc mới gõ cửa tiến bảo quả nhiên thấy lao bạn của mình đã về tới trong văn phòng trên người có cỗ k h ắ c thường khí chất tại tĩnh lặng suy nghĩ tác dụng phía dưới năng lượng của ngươi thuộc tính tăng lên một điểm trước mắt ba chín đông cổ năng lượng trong cơ thể đã tới gần lâm g i ớ i trị đông cổ không thể không kềm chế tu hành c h í n h tự hắn lý tưởng bên trong tình huống tự nhiên là tại kết thúc cổ vỡ luật thế giới sau đó lại phá vỡ lâm g i ớ i trị cái này dạng mà nói hắn có thể tại cái này lần thế giới nhiệm vụ sau khi kết thúc lập tức thu được tiến vào bạch ngân thí luyện tư cách tương đương với bạch chơi một lần nhiệm vụ chu kỳ lung n g ệ n khoa học kỹ thuật vừa mới đưa tới một dạng mới đạo cụ bọn hắn nói ngài sẽ cảm thấy hứng thú pháp nhĩ thạch phồn sơ tồn phẩm chất lam miêu、tả. nào đó thế giới người xuất hiện tạo game tinh khiết trong suốt có thể chứa đựng năng lượng hiệu quả một nhưng chứa đựng đại lượng tùy thời lánh năng lượng hiệu quả hai nhưng chủ động sử dụng lệnh nội bộ năng lượng nổ tung đông cổ hơi như mày cái này đồ vật đổ coi như không tệ không chỉ có có chứa đựng năng lượng hiệu quả còn có một định công kích hiệu quả hơn nữa là nhân tạo nghĩ đến phí tổn tương đối mà nói cũng biết lại càng dễ k h ô n g chế thế là hắn hỏi mạnh thành tú cớ lật mấy lần sắp mặt có chút cổ quái nói triệu tiểu kỳ xã trưởng nói có thể miễn phí vì chúng ta cung cấp cái này loại đạo cụ nhưng mà hy vọng có thể thu được phong tệ công l ự c tổ xương v ỏ ngoài cùng loại cơ giáp trang bị chỉ định cung cấp quyền hơn nữa hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn thu được thứ nhất phê trí tuệ cơ giáp số liệu đông cổ hơi suy tư phúc chốc hồi phục nói xương v ỏ ngoài cùng với ngoại quại loại thiết bị độc nhất vô nhị cung cấp quyền có thể cho đến bọn hắn mặt khác chúng ta cũng có thể vì bọn họ máy khảo nghiệm giáp số liệu nhưng mà loại cơ giáp thiết bị công l ự c tổ cũng sẽ không tiến hành độc nhất vô nhị chỉ định đông cổ mạch suy nghĩ rất rõ ràng mặc dù triệu tiệu kỳ xác thực là cái người tái ba dị xù cá xạ hơn nữa bây giờ nhìn lại đối với chính mình cái này bên cạnh cũng biểu hiện ra thành ý rất lớn. nhưng cơ giáp cái này loại khoa học kỹ thuật chắc cao dài chiến lược tạo thành bộ phận hắn vẫn là không cách nào hạn chế chết ai có thể biết hậu kỳ sẽ có hay không có người từ gần đạm cao tới thế giới thu được những cái kia b ờ u g mô hình tư liệu đâu còn nhất thiết phải xem trước một n h ì n đối phương đắm kia trí tuệ cơ giáp số liệu ngươi đi cùng triệu t i ể u kỳ tiến hành nối tiếp nếu như bọn hắn đồng ý điều kiện của chúng ta ta cần hắn đem cái này loại pháp nhị thạch ưu tiên phối cấp tới mặt khác có thể an bài một đài khảo thí hình trí tuệ cơ giáp cho ả mộ bên kia hắn một vừa nói một vừa sửa sang lại mạch suy nghị xin cờ g i n mãi dỡ đem ảy dỡ đem ảy d một sáng chiến đấu thất bại cân nhắc lợi dụng cơ giáp tiến hành khăn đảo hủy diệt chiến đấu mạnh thanh tú gật gật đầu đem cái này chút một một ghi nhớ mấy người đông cổ an bài song xuôi nàng mới tiếp tục hợp thành đưa tin sáng nay có phóng viên đưa tin tiêu diệt ma nhãn cao cùng nhật bản bạch ngân dài thiên tài minh cơ tệ ra ổ dìn dìn cả tiếp xúc tin tức cái này là bọn hắn trước đây cùng chúng ta ước định thả ra tín hiệu bên kia công tác chuẩn bị đã tiếp cận hoàn thành đông cổ không biết nữ nhân kia hứa hẹn giá tiền gì thế mà thật sự mời được cao tư di ra tay trên thực tế từ hương hiền lang nơi đó biết được cao tư di cùng cổ lưu võ đạo ngọn nguồn sau đạo đối phương vì sao một thẳng cùng mình không h ợ p nhau nếu như từ chính mình đi mời cái kia khả năng cao là không thành được nhưng tiêu diệt m à nhãn đối với kế hoạch tiếp theo tương đối quan trọng cũng chỉ có thể để cho nữ nhân kia tiến đến tất nhiên cái này trọng yếu nhất một vòng đã gặp đủ cũng là thời điểm gai trình đi tới ổ vỡ l ộ t thế giới liên lạc bọn h ắ n à, chúng ta tối hôm nay xuất phát mạnh thanh tú ngầm miệng gật gật đầu nhanh chóng lui ra mỗi khi cái này thời điểm này nàng luôn có thể cảm thấy một cỗ lâm liệt khí thế thật giống như một cái chinh chiến xa trường vô số lần vương lần nữa mặc giáp chuẩn bị chiến đấu một giống như mà nàng cái này dạng người chỉ có thể lui ra phía sau vì đối phương giàn xếp hậu phương việc vật với đối Đông giàn phương xếp phương hậu năm. cổ bây ắ mắt t tính trước đầu đem các phương tính đến các dịch, cùng phương h nói lên xin n giao dịch, cùng với n sống còn viện quán cho ra mới nhất danh loại l cho trao đại mới đổi sách bác vật ra ấ ra qua. một một xem、qua. Bây giờ nhất thiết phải lập tức đã định cái này chút giao dịch hoàn thành chuẩn bị cuối cùng việc làm ổ vỡ luật thế giới bởi vì mỗi một trăm năm cơ bản sẽ xuất hiện xuyên qua tới trò chơi người chơi cho nên toàn bộ thế giới đã dị hóa khá là nghiêm trọng cái này chút người chơi bởi vì chính mình ý chí đối với thế giới làm ra cả vang d i đồng thời dẫn đến bao quát long tộc ở bên trong cao g i a lực lượng hình thức tồn tại đều phát sinh biến hóa muốn tại cái này cái thế giới đánh bại thậm chí giết chết cốt vương đông cổ chuẩn bị ba loại chiến đấu mạch suy nghĩ thượng sách là công tâm cốt vương lực lượng cường đại không giả nhưng cốt vương thể bên trong nhưng như cũng là cái tia tên là linh mục xạ tỏ di người bình thường sợ sệt cô độc vô luận là tâm lý vẫn là tinh thần đều không cường đại thậm chí trước mặt thuộc hạng cũng chỉ là bởi vì bị cố định trạng thái mới có thể một t h ằ n g dữ vững tỉnh táo đánh bại người dạng cái này giải pháp tốt nhất cũng không phải thông qua lực lượng mà làm lớn t r u tâm cái này loại chiến đấu mạch suy nghĩ đông cổ cần nhất đạo cụ đã cầm tới chính là cái k i a t r ư ơ n g đặc biệt chuẩn bị cặt cùng với mình đã có được năng lực trần phỏm b mà trung sách nhưng là nghĩ biện pháp tại đại p h ầ n mộ bên ngoài tìm được cốt vương đồng thời phủ kín hắn khả năng chạy trốn tính c h ế t sau đó chính diện giết chết hắn cốt vương rất nhiều năng lực cùng trạng thái thậm chí là đạo cụ đối với đông cổ tờ nói cũng là bày ở ngoài sáng muốn giết chết cốt vương cũng không phải là không có cơ hội hắn vì cái này cái chiến đấu m ạ c h suy nghĩ chuẩn bị tiêu diệt ma nhãn cao tư di thậm chí đông cổ tự thân cũng có một loại vô cùng khắc chế cốt vương năng lực mà hạ sách nhất nhưng là nếu quả thật bị cốt vương nhìn thấu chiến đấu hoặc phát sinh ngoài ý muốn khác liền phải liên hợp thế giới kia thổ dân lực lượng tìm được những cái kia chân chính có cường đại lực lượng chân long vương hợp tác cùng đối kháng đại phân mộ bất quá cái này cái sách lược đông cổ thật không thích nhất một là những cái kia chân long vương bản thân liền vô cùng căm t h ù người chơi cái này loại kẻ ngoại lai bởi vì đã từng bị tám muốn vương tàn sát quan hệ rất có thể đối với nhóm người mình cũng không tín nhiệm thậm chí ngầm hạ sát thủ cũng không một định đông cổ nhìn xem danh sách bên trong rậm rạp chẳng trị đạo cụ cùng ngại kèm trong lòng không ngừng tính toán những thứ đó mới là chính mình chân chính cần hắn nhìn thấy danh sách bên trong có một kiện để cho hắn cảm thấy vô cùng n g o ạ i ý muốn ma động vương phong bạo sứ giả phẩm chất lam sắc miêu tả nào đó thế giới đặc thù ma động cơ giáp là khống chế phong bạo ma động vương hiệu quả một người sử dụng nhất thiết phải nắm giữ có thể cảm giác ma lực năng lực mới có thể sử dụng hiệu quả hai người sử dụng nhất thiết phải có thể ra mở ma động cung mới có thể triệu hoàn t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám pha trộn sờ quất chuẩn bị t i ế n bảo t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám pha trộn sờ quất chuẩn bị t i ế n bảo xem như cơ giáp trong tác phẩm phe t i ể u số ma động vương có thể nói là phi thường quy cơ giáp chủng cũng không lấy tinh vi công nghệ cao xem như đặc sắc tương phản ma động lực lượng trở thành hắn mấu chốt nhân tố cái này c ổ lão tác phẩm ngay cả đồng cổ nhớ ức cũng có chút mơ hồ vận mệnh diễn đàn bên trong cũng hiếm khi xuất hiện hắn tin tức không nghĩ tới lại có thể có người thu được cái này loại đạo cụ hơn nữa nguyện ý lấy ra giao dịch nói thật ma động vương thực tế sức chiến đấu cũng sẽ không quá cao đối với hát thiết giai người chơi tới nói coi như đến bên trên cường đại trợ lực nhưng đối với bây giờ đồng cổ tới nói đã không coi là cỡ nào hữu lực vũ khí dù sao ma động vương mặc dù hình thể không nhỏ nhưng thu phát công suất kỳ thực cũng không đủ cao bất quá hắn lại nhìn chúng hắn không chế gió cùng với lực cơ động ưu thế đem hắn giao dịch tới đối phương làm ộ t cái công ty nhỏ vì thế cái này nhà tên là tân hải ma thuật liên hợp cỡ nhỏ văn phòng sẽ thu hoạch được cùng bị tờ cá nhân văn phòng chiều sâu hợp tác thu được bộ phận thế giới tài liệu cặn kẽ phụ trợ đồng thời thu được một phê tự nhiên đạm đ ộ n g cầu ngược lại là cho rằng cái này cái giao dịch cũng không thua thiệt hắn nếm thử tính chất da động một phía dưới dây cung phát hiện đối với mình tới nói cũng không khó khăn cái này kiện đạo cụ cho dù đối với bây giờ tự mình tới nói số đồng thời điểm chỉ có thể là một cái phi hành khí nhưng coi như cuối cùng bị chính mình đào thải thay thế tới lại vẫn có không nhỏ giá trị nghiên cứu tin tưởng trời sinh khoa học kỹ thuật lung n g u y ệ t khoa học kỹ thuật những nghiên cứu của n g h â n kia sẽ đối với cái này loại ma pháp cơ giáp rất có hứng thú dù sao ma động vương hệ liệt cơ giáp cùng ma thần anh hùng chuyển thế giới những cái kia đặc thù long thần cơ giáp cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ hắn tại cấp tốc đã định mấy cái giao dịch sau đó người chơi công hội phát đạt truyền thống mạng lưới liền phát huy rất trọng yếu tác dụng mấy cái người chơi rất nhanh liền từ các nơi truyền thống tới cùng đồng cổ hoàn thành bàn giao bởi vì bị tơ nổi tiếng bên ngoài mấy người cũng không sợ đồng cổ mao đạo cụ không nhận nợ đều trong ư đương ơ n yên tâm lựa chọn g tâm t lựa ư ớ c tiên đem đ ạ cụ giao cho giao đ ô cổ. Trong bóng đêm đông cổ thân hình v n mẹo rất nhanh xuất hiện tại trong thành yên kinh mấy người cũng không có lựa chọn đông hạ người chơi tổng hội phía trước cái kia dần chuyển tông môn ngược lại là tìm một cái vắng vẻ khu vực ngoại thành ở trong màn đêm lý này giống như quỷ thành một giống như yên t ĩ n h đông cổ nhìn mấy lần bốn xung quanh kiến trúc phát hiện cái này cái hiện thế xác thực liền như là là một so một cùng khi xưa làm tinh trạ sở tới một giống như ít nhất cái này yên kinh nội thành c ụ c ngược lại là không kém nhiều cao bây giờ mặc một kiện áo c h o n màu đen áo lóc nhưng là màu đỏ ở trong màn đêm cũng không nổi bật nhưng cặp mắt hắn bên trong màu đỏ ma mà pháp trận lại đệ nhất thời gian đem thân phận của hắn bạch ra a nghĩ không ra ta lại còn có cùng bị tở tổ đội cơ hội hắn ngữ khí có chút chế rêu phúng nhưng hắn nghe qua phân tích k hương hiền lan g biết người này mặc dù oán hận chính mình nhưng cũng đối với chính mình giấu trong lòng một loại nào đó mong đợi là cái tương đương vặn vẹo người khác một bên cạnh tệ dạ ổ rỉn rỉn cạ sinh sợ hai người ở mỹ lên ho khan một âm thanh mang theo ba người lộ thân hình ra cao tư di tiên sinh chúng ta cũng không cần phức tạp đi trước truyền t ố n g môn bên kia a cao tư di tờ sq một âm thanh quay người tung bay ở trên không bay tới đằng trước Tê dạ rìn rìn cùng cả cái cái một một đông cổ lúc này mở hai mắt ra nhìn về phía đi theo tệ dạ ồ dỉn dỉn cả sau lưng nữ tử cái này nữ nhân mắt trái dai lấy bị mắt từ cái kia dị thường năng lượng ba động đến xem hẳn là ma nhãn toàn thân tụ tập âm tính năng lượng đông cổ mắt con mắt hơi hơi phát sáng trong nháy mắt nhìn ra lai lịch của đối phương a có được thoát nước thật là có điểm hoà niệm hắn cười cười cũng không có chào hỏi ý tứ thì tổ c ổ tạ đỏ c ổ r ỗ lại là cảm giác làn da hơi hơi run lên cái này cái bị tờ ánh mắt để cho nàng cảm giác kinh khủng chính mình quỷ nhẵn đang hướng về mình điên cùng dự cảnh d i n r ì n cả mắt con mắt lưu chuyển đem cái này một màn âm thầm ghi nhớ sau đó lại chỉ vào bên cạnh một vị d á người n g cao g ầ y nam tử g ầ y gò người này mặc một thân màu đen dắp ra sau lưng dao nhau đeo d a s l g dao nhau đeo dắt lấy hai c h ô i cây s ủ cả xạ kiếm kim doãn tích người cao ly cũng là bạch ngân g i cao thủ không đợi nàng tiếp tục giới thiệu cái này cái cao ly người chơi đã chủ động hướng về phía đông cổ đưa tay ra nói bị tở tiên sinh nghe qua sự tích của ngươi hy vọng cái này lần có thể hợp tác vui vẻ hắn ngữ khí lay động mặc dù nhìn như lễ phép nhưng trong dung mạo nhưng có chút kích động hắn tại trong cao ly quốc danh khí không nhỏ nhưng lại căn bản là không có cách cùng m ì n h cơ bị tở cái này một số người so sánh hôm nay hắn đã khiêu chiến qua một lần m ì n h cơ s á c thực tài nghệ không bằng người nhưng hắn cũng không cho rằng h ắ c thiết giai người chơi có thể thắng qua chính mình đông cổ mắt thần đạo qua đối phương phát hiện đối phương đồng dạng là ma lực bên cạnh người chơi hắn biểu lộ ngoạn vị quét một mắt đối phương sau liền không hứng thú lắm rời đi ánh mắt đối phương tinh thần thuộc tính không đủ cao mình có thể dễ dàng đọc đến ý nghĩ của hắn bại bởi mình cơ người đông cổ tự hỏi cũng không có cái gì cẩn thận giải tất yếu d i n d i n cả thế, thế đặc biệt nhắc nhở nói kim doãn tích tiên sinh rất am hiểu cách truy tung hơn nữa đối với tức tử năng lực nắm giữ cường đại miễn trừ tính chất còn nắm giữ một tay mánh liệt song kiếm bộ phát kỹ xào đông cổ gật gật đầu cái này chút hắn tự nhiên có thể nhìn thấy nhưng chính là bởi vì thấy được mới có thể cảm thấy người này đối với cái, này cái nhiệm vụ tới nói tác dụng không quá lớn cốt vương chết cuối cùng có thể để hắn t hắn đem ánh mắt cấp tốc nhìn về phía cuối cùng một người nhưng cái này cá nhân lại quả thực để cho hắn có chút ngoài ý m u ố n trên người đối phương chạy xuôi lực lượng lại là bốn nguyện lực cái này người lúc này mới từ phía sau âm c ả bên trong điều chỉnh đi lại đi đến phía trước hắn thân mang đơn giản áo mỏng tại cái này cái thời tiết có chút không hợp nhau bất quá cường đại người chơi phần lớn có thể không nhìn khí hậu cũng không tính quá quái gì. nhưng hắn chẳng những hai mắt đồng dạng đóng chặt miệng cũng bị sợi tơ khe hở nổi cái này vị là ba tuần cái này cái lấy ma vương c h i danh tự xương dị quốc người chơi quả thực để hắn có chút ngạc nhiên đối phương trong mắt hắn tất cả năng lượng đều cực độ nội liêm trong thân thể không có chút nào tiêu tán đều quanh thân đều bị nguyện lực bao k h ỏ a tựa như chính mình mở gai thần minh hóa thân năng lực lúc một giống như không nghĩ tới ngươi thật đúng là mời được một vị cao nhân đông cổ lời nói để cho tệ dạ ô d ì m d ì n cả thần sắc rõ ràng khai biến cái này cái ba tuần là chính mình tìm được nàng nàng chỉ là cảm giác cái này cá nhân cho mình cảm giác vô cùng khó đối phó liên đáp ứng xuống chuẩn bị để hắn nhìn một nghìn chất lượng sau lại quyết định phải chăng mời đối phương một lên tiến vào thế giới kia không nghĩ đến người này tại đông cổ trong miệng đánh giá dị thường cao lúc này cái này cái tự xưng ba tuần nam tử trung niên hướng về phía đông cổ gật gật đầu một đạo âm thanh lại trực tiếp xuất hiện tại đông cổ trong đầu ta không phải là cao nhân ta và ngươi một dạng cũng là thánh trên đường tìm kiếm ứ n g giả ta có thể nhìn đến ngươi thánh chi đạo cũng nhanh nảy mầm thanh nói là nói nguyện lực sao hắn còn nghĩ truy vấn nhưng đối phương đã gật đầu sau đó hướng đi truyền t ố n g môn đông cổ cước bộ một n g ư n g lại nhưng rất nhanh hai mắt nhắm lại cùng mấy người một đứng lên đến truyền t ố n g môn phía dưới cao tư di bây giờ đã tựa ở truyền t ố n g môn bên ngoài ánh mắt tại trên người mấy người băn khoăn sau hướng tệ giả ổ d ì n d ì n cả nói trước khi tiến vào cái này cái thế giới nguy hiểm ta nhất thiết phải nói ra trước đã ta không phải là các ngươi ai bảo mẫu nếu có ai tùy ý làm vậy không nghe chỉ huy đến lúc đó cũng đừng trách ta làm ra một chút các ngươi không muốn nhìn thấy sự tình cao tư di ăn thịt người tin tức tại quốc gia khác cũng có lưu truyền hắn rõ ràng là tại gõ mấy người khác kim d o ă n tích bởi vì lúc trước bị hắn không nhìn lúc này cố ý mở miệng nói vậy chúng ta nên nghe người đó chỉ huy là ngươi vẫn là tệ giả ổ tiểu thư lại có lẽ là bị tở trâm mọi ý vị nồng hậu dày đặc tệ giả ổ d ì d ì n cả đang muốn nổi giận đông cổ lại là một tay dựng thẳng lên ngăn tại trước mặt nàng hắn nhàn nhạt nói chỉ huy đương nhiên là ta ngươi có ý kiến gì không ông đông cổ tới gần bạch ngân dai đáng sợ năng lượng cường độ tại bá giả bây giờ đã vượt qua một trăm phần trăm tăng phúc cường hóa phía dưới hóa thành vô cùng kinh khủng hạ sổ cụ thủy triều mãnh liệt đẻ hướng kim d o a n g tích kim d o a n g tích sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hắn cảm giác cái này c ố khí thế giống như sóng lớn một giống như không ngừng đ ờ o u nờ lấy thân thể của mình để cho hắn hô hấp k h ư k h á i hắn bản năng hai tay cầm hướng sau lưng sòng kiếm như thế nào muốn để ta kiến thức một phía dưới ngươi cái k Kim d o a n t í chính c h thân phát lệnh, lại là toàn m ì n còn không h có r a tay, đối p h ư ơ n g l i ề n nhìn ra lai l ị c h của m ì n h Đông cổ t h ấ y đ ố i p h ư ơ n g t r o n lòng、e、ngại g e đã vợ ư t t r ê n n h ữ n g c á i k i a không c ó c h ú t nào nguyên do kiêu ngạo, n do g kiêu quay ư ờ i m a n g theo mấy n g ư đưa ờ i t a phía y ấn về t r u y ề n tống m ô n c h ư ơ n g 439 t i ế thế n bảo, ổ vợ luật giới c h ư ơ n g 439 tiến bảo ổ vợ l u n thế t giới ngươi nhận lấy đạo cụ định hướng cái neo tác dụng thế giới nhiệm vụ của ngươi đã bị lọc ồn vô số tin tức lưu trong nháy mắt đem mấy người bao phủ trong tay tệ dạ ồ d ỉ d ỉ cả viên kia thủy tinh cũng theo đó pha toái cảm giác trong nháy mắt bị dìm ngập thời gian tại cái này loại trạng thái giới cũng hoàn toàn không có khái niệm trở về qua thần tới hắn bị một trận mát mẹ dị thường do giật mình tỉnh giấc cái này cái ma pháp dị thế giới không khí để người cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu trong khí quyển không chỗ nào không có mặt ma lực cũng trong cơ thể của để hắn hai k h ỏ a ma lực nguyên hơi tăng cường một chút hoạt tính không giống với mấy người khác rất y ế u kỳ t ệ ế g i ồ dịn dịn cả nhìn thấy cái này cảnh tượng quen thuộc thần sắc rất nhanh âm chầm xuống nàng thứ nhất lần đi tới cái này cái thế giới cũng xác thực bị cái này thoải mái dễ chịu tự nhiên làm cho mê hoặc nơi nào có thể biết cá thế giới nội này bên trong và không chỉ là cái kia t à ác e n dù ấ gạo cái này cái thế giới những cái kia nhân loại quý tộc mạo hiểm giả bên trong cũng tràn ngập số lớn cặn bã lấy tuyệt mong làm tên vì thế giới mang đến sợ hai trung yên nhiệm vụ tăng thêm h o à n tất thế giới hiện tại overlordat thế giới số hiệu a số hai một một bạch ngân chủ tuyến ba mươi trong ngày đem thế giới sai lầm giá trị để thăng đến hai phần trăm phía trên kiểm chắc đến người chơi uz ba trăm tám chín không ba ba trăm chín ư năm chưa đã đến bạch ngân đánh giá thế giới này bên trong thu được ban t h ư ở n g tướng tướng ứng thượng đ i ề u qua hải đánh giá thu được ngoài định mức để thăng đông cổ nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở đổi mới nhàn nhạt, nhạt nói tất nhiên thành công tiến vào cái này cái thế giới vậy kế tiếp chúng ta trực tiếp đi hoàn thành mục tiêu của chúng ta a mấy người ánh mắt lập tức tập trung đến trên thân đông cổ tệ dạ ồ dỉn dỉn c ả lại hơi như mày nàng nghi hoặc nói làm như thế nào chúng ta đầu tiên nên làm cái gì nàng cảm giác có chút bất an từ cái tiêu tên là trắng toàn nữ người chơi tại trong phòng vấn lộ ra tin tức nhìn bị tơ hành động mô thức hẳn là một sâu là tính trước làm sao sẽ trước tiên đem chiến thuật hoàn toàn giảng giải hoàn tất sau đó lại căn cứ sở c ủ a nhân viên năng lực phân biệt an bài hành động bây giờ đông cổ biểu hiện lại vô cùng không rõ ràng đông cổ đối mặt nghi vấn sắc mặt không thay đổi đơn giản an bài nói mục tiêu của chúng ta không phải giết chết en dù k n g sa đầu tiên đương nhiên là muốn tìm tới đối phương chúng ta chia ra năm lộ thu thập tình báo dựa theo tệ dạ ổ tiểu thư tin tức đại p h ầ n mộ tồn tại cũng đã bại lộ cho bộ phận mạo hiểm giả m ớ i đúng k ỳ tổ c ổ tạ đỏ c ổ dồ phục tùng tính chất rất cao lúc này gật gật đầu còn xin anh nói ta có thể thông qua xem bói tìm kiếm đại p h ầ n mộ vị trí đông cổ lắp đầu lập tức phủ định cái này cái đề nghị đại p h ầ n mộ không cách nào bị xem bói cái này loại thủ đoạn định vị k ỳ tổ c ổ tạ đỏ c ổ dồ tựa hồ khuyết thiếu tự tin thật không đồng ý lấy dũng khí nói lên đề nghị bị bắt bỏ lập tức rụt cổ một cái lần nữa trởi sau l ư n g tệ dạ ổ dỉ dịn kim doan tích lúc này cảm giác đông cổ ánh mắt hữu ý vô ý đặt ở trên người mình hư lệnh một tâm thanh biết đối phương là nhìn chính mình khó chịu cái này cái nhiệm vụ rất hiển nhiên là an bài cho mình hắn mặt lệnh nói ta tất nhiên nói am hiểu cách truy tung tự nhiên có thể tìm tới vị trí dứt lời hắn thứ nhất cái quay người rời đi tệ dạ ả dìn dìn ca nhìn về phía đồng tử đồng tử gật gật đầu ra hiệu mình đã đem một cái thức thần giao cho kim doan tích ngược lại cũng sẽ không mất liên lạc gặp tình hình này tệ giả dìn d ì ca mặc dù cảm giác không nhưng tất nhiên trước đây đã, đã nói thế giới nhiệm vụ từ bị tờ tiến hành chỉ huy nàng cũng không có nhiều lời quay người mang theo đồng tử chuẩn bị đi tới khắc một cái phương hướng người thằn lằn bộ lạc điều tra nhưng ba tuần cùng cao hai người lại đều đứng tại chỗ không có nhúc nhích các n g ư ờ i tê dạ ô d ì n rìn cả cũng là cước bộ một ngừng lại nhìn về phía mấy người chỉ thấy cao tư di khỏe miệng mang theo tàn khốc ý cười t r e o tức nói không nghĩ tới bị tờ cũng có cái này dạng tàn phế xì nô bù nhẫn một mặt hiếm thấy thực sự là hiếm thấy ba tuần nhưng là giống như đầu gỗ một giống như đứng tại một bên cạnh hắn màu nâu đậm màu ra tại dưới thái dương liền như là tiểu t ụ cây cối không sinh khí chút nào đông cổ lúc này mở miệng nói tê ra ô tiểu thư phóng thích c á c cải a tệ a ta cần giúp chúng ngươi ẩn tàng giúp phía một dạ ô dình dình cả mắt thần biến hóa nàng cũng minh hạ cụ trắng đông cổ dụ ý hai tay kết tấn trận một đạo ưu lam sắt trong suốt các cấp tốc đem mấy người bao phủ sau đó mấy người thân hình cùng khí tức đều biến mất không thấy cái bên trong đông cổ mang theo mấy người không nhanh không chậm đi ở kim doãn tích vừa mới rời đi trên phương hướng đông cổ tiên sinh ta cần một cái r i ả n g giải tệ giả, dạ ô d ì n d ì n cả khuôn mặt sắt có chút khí cái này một số người cũng là nàng tìm đến nàng đối với cái này loại tự dưng đem đội viên xem như mọi nhử hành vi không vui đương nhiên càng quan trọng chính là cái này cái quyết sách đông cổ hoàn toàn không cùng nàng thương lượng nàng không thích cái này loại mất khống chế cảm giác tệ dạ ổ tiểu thư ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì sao gặp minh cơ sắc mặt tâm trầm cũng không trả lời chính mình ý tứ đông cổ tự hỏi tự trả lời nói cốt vương ấn dù cũng là một cái vô cùng cẩn thận người thậm chí ngươi có thể cho là hắn là một cái có bị hại chứng vọng từng người đối với cái này dạng một cái người đã từng đột nhiên bị ngươi trú sát lại cuối cùng không có tìm được ngươi tồn tại ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào mặt h á c đại phân mộ quen thuộc tại bắt được địch nhân khảo vẫn tình báo các ngươi thứ nhất lần tiến vào cái này cái thế giới thời điểm đã từng tiến nhập đại phân mộ. cuối cùng chỉ có ngươi một người thoát đi ngươi cảm thấy ngươi những đồng bạn kia trước khi chết có hay không thổ lộ một thứ gì tệ i ạ ô dìn dìn ca đầu ra hơi run lên nàng chưa từng nghĩ qua nhân vật trong kịch bản còn có thể mang thủ cơ hồ tất cả thế giới chỉ cần mình rời đi thế giới đấy tựa hồ hết thẻ cựu hận đều biết số không một giống như chính mình rời đi sẽ bị một cái vô cùng lý do thích hợp che giấu đi nhưng nghe đông cổ ý tứ cái này cái quốc vương sẽ chủ động truy tìm người chơi giết chết người chơi cơ hồ là nghĩ đến cái này một điểm trong nháy mắt phía trước lập tức xuất hiện dần nổ tùng mấy người sắc mặt một biến cũng là chuẩn bị hạ xẹo tới gần đông cổ lại lắc đầu nói căn cứ vào phán đoán của ta bây giờ chính diện ra tay tập kích kim doãn tích hẳn không phải là e n d u c u n g bản thân hoặc là thuộc h ạ hoặc chính là thế thân e n d u cung cẩn thận sẽ để cho hắn đối với chúng ta cái này loại tới lui tự nhiên có thể thần bí biến mất người chơi có chỗ đề phòng cho nên hắn một chắc chắn trước tiên thăm dò thực lực của chúng ta chính mình trốn ở k h á c địa phương quan sát cao tư d i ám tờ h sq một tâm thanh lúc này cũng là cảm giác cái này địch nhân tính cách có chút phiền phức đổi lại đồng dạng địch nhân nơi nào cần cái này sao nhiều khó khăn chắc trở mấy người mặc dù cũng không có tận lực cà xẻo nhưng cũng chú ý duy trì lấy cạch n nấp hiệu quả. nhưng cũng là bạch ngân giai thực lực người chơi tốc độ như thế nào đi nữa cũng sẽ không chậm đi nơi nào một lát s a u đã thấy cái kia phiến sụp đổ trong rừng cây mấy cái ma thú đem đã rút ra s o n g kiếm kim doan tích vây vào giữa kim doan tích thần sắc đề phòng trên người hắn món kia trên bì giáp một sắp xếp sắp xếp minh văn bắt đầu phát sáng rất rõ ràng cũng không phải cái gì đơn giản đạo cụ hắn nhìn đứng ở nơi xa ngọn cây vị kia thiếu niên tóc vàng lạnh giọng nói ngươi chính là h n rù cung kim doan tích đương nhiên không có khả năng không biết cốt vương dáng vẻ bất quá hắn kỳ thực là đang cố ý kích đối phương mầm i ệ m cái này cái thoạt hơn nữa thoạt nhìn là giống triệu hoán sư nghề nghiệp một khẩu khí liền đưa tới cái này chút tiếp cận bạch ngân dai ma v ậ t bất quá kim doãn tích kỳ thực đối với cái này chút ma thú cũng không có bao nhiêu lo lắng hắn không chỉ là đối với tức tử tính chất năng lực tồn tại cực cao kháng tính bởi vì thu được tên là trách nhiệm dai sạ bờ đặc thù mệnh đồ hắn kỳ thực đối với đủ loại tổn thương kháng tính cũng rất cao thấp hơn một định lượng cấp công kích căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương hắn có ý trọc giận cái này cái tinh linh là bởi vì hắn một thẳng tại phòng bị sau l ư n g trên không cái kia toàn thân bao bọc tại màu đen giữ tợn áo giáp người cả. đối phương cái kia tràn đ ầ y gai nhọn áo giáp cùng với tinh khủ hệ nại áo choảng cho kim doan tích tương đối áp lực hơn nữa đối phương kể từ chính mình sau khi xuất hiện toàn thân liên tục không ngừng tản ra đáng sợ ác ý đó là một loại đối với nhân loại không cách nào giải quyết tạo bộ mì nợi Chứng 440, siêu vị ma、Pháp、thiên không truy lệ sơn h cao tư di hoạt động một phiên tay chân hắn lúc này xác nhận cái kia en dù cùng bộ hạ xác thực phổ biến có được bạch ngân giai trở lên chiến lược trong lòng có chút chiến y đông cổ lại là cảm thụ được bốn chu ma lực đậm tĩnh cũng không có phát hiện ổ giả bợ lạ phi ổ giả cùng án bệ đồ bên ngoài người tồn tại thế là hắn giơ tay ngăn trở cao tư d i động tác bên ngoài ô dạ có chút kỳ quái nhìn phía dưới sử dụng song kiếm cưới xù c ả xạ nàng thậm chí ngay cả đối phương chọc giận chính mình ngự khí cũng không có nghe được chỉ là ngữ điệu hiếu k ỳ phản hỏi ta không phải là e n đại nhân a ngươi là bọn hắn nói tới người chơi sao trong lòng kim doan tích một nặng quả nhiên chính mình cái này chút người chơi sự tình đã bị cái này chút nhân vật trong kịch bản biết được minh cơ cũng không có nói dối cái này cái thế giới rất nguy hiểm nhất thiết phải thanh trừ hắn đột nhiên toàn thân ma lực phồng lên thân hình một thấp ra ra đếm mười nói phen tưởng bản thể hóa thành màu đen lư quang lao thẳng tới ô những cái kia vây quanh kim doan tích ma tú h lại bị những cái kia phẹn tổn g che đậy không có đệ nhất thời gian phản ứng lại ô dạ hai mắt trở lên nàng vẫn là thứ nhất lần tại đại phần mộ bên ngoài gặp phải tốc độ cái này sao nhanh được nhân dưới chân nàng dùng sức thân hình vô cùng nhanh nhẹn hướng phía sau một đẳng phức một đạo ghin sắc kiếm q u a n g thoáng qua đến m ộ mươi mét phạm vi bên trong tán cây bị kiếm q u a n g c h ỉ n h tề chém d ụ n g thật là nguy hiểm à ô dạ rơi trên mặt đất bản năng hô một câu sau đó thân hình hóa thành nén cạ không lùi mà tiến tới trực tiếp tiến nhập trong đàn ma tú cái kia hình thể dần u lam sắc bạ long túi đầu đem ổ dạ nối liền phía sau lư một sắp xếp màu đen vây lưng lóe lên bảy màu tia sáng màu đỏ b ạ o cun cẩn thận một chút tên kia để mắt tới ta Ô dạ trên thân tia sáng cấp tốc sáng lên bốn chu ma thú hình thể cơ hồ là lập tức bành trướng một vòng khí tức càng cường đại t h â n dạy lang và tinh linh chó săn lập tức nào h về phía kim doãn tích đi qua ô dạ cường h ó a sau cái này chút ma vật toàn thân ma lực tăng cường rất nhiều tốc độ trở nên dị thường cấp tốc cho dù là kim doãn tích cũng lông mày ám nhau hắn cảm thấy nguy hiểm chính mình tất nhiên quyết định trước giải quyết cái này cái triệu hoa sư vậy thì không thể lâm vào k h ẩ chiến thân hình hắn tả hữu chất động đem thần d ạ y lang và tinh linh chó săn ra mở khoảng cách sau đó lại là lao thẳng tới ố dạ không khí trong nháy mắt phát ra nổ đùng ố dạ vừa quay đầu lại kim doan tích đã chạy nhanh đến thân hình bởi vì tốc độ quá nhanh sau l ư n g ra ra một xuyên tàn phế c ả trường kiếm nhức ngang lực lượng chạm xuống nhưng ố dạ trên mặt lại mang theo nụ cười rào hoạt ngồi xuống màu đỏ bạo cung lập tức ngóc đầu lên khe n h kim doan tích cái này một kiếm bị cái này chỉ hình thể dần bạo long trực tiếp ngăn lại lân giáp vỡ vụn ở giữa hậu phương xong đầu xà đột nhiên há miệng nọc độc trong nháy mắt liền đèm kim doan tích mất hết Phốc cái này chỉ bạch ngân dai ma vật độc tính cực mạnh mặt đất lập tức bị nọc độc ăn mòn không ngừng phát ra hỏa tan âm thanh ô dạ trên mặt mang ý cười ôm bạo lăng cổ tiện tay một xòa đã vì hắn c h ư a khỏi vết thương cái bên trong cao tư di ám tờ s ờ một âm thanh giận mắng nói người cao ly quả nhiên không dùng được đánh cái triệu hoán sư thế mà phí sức như thế h ắ n tự nhiên không tin một cái trang bị tinh lương có chút danh tiếng bạch ngân dai người chơi sẽ bị cái này loại trình độ công kích giết chết quả nhiên một giây sau ô dạ thân sắc một biến hai đạo kiếm quang tử trong nọc độc sáng lên nọc độc trong nháy mắt bị chấn động rất xuống ô d ắ nhìn xem nọc độc phía dưới. Toàn thân kim h thương chút địch nhân, trong mắt thứ ô n tổn nào trong nhất lần g có mắt ra lộ vẻ k n ngạc, phía trên tại trong thiên không quan chiến ản cũng thần h phía tại sắc bệ đổ cũng là ộ t tức biến, rơi hướng lập phía doan ư ớ i t r n g t y ma pháp vũ khí phủ khí h vũ t ư ơ g vùng lên khoa trường đường kim doan tích r ư đường ờ n cong. Doan g Kim t lúc này lại là tinh thần cao độ tập trung hai trôi trên thân kiếm tản ra b ạ c h s ắ c tia sáng tại ạn bệ đổ rơi xuống trong nháy mắt cả người giống như tại chỗ biến mất một giống như trong nháy mắt xuất hiện tại ổ dạ thừa cưỡi bạo lòng trước người song kiếm hóa thành lưu quang cả người thân hình cũng sắp đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác khanh khanh khanh khanh bốn một liên tục c h ạ m kích âm thanh trong nháy mắt vang lên thế nhưng đoàn kiếm quang không có chút nào giảm tốc ma thú bị đau cái đuôi hoành b ậ p tới nhưng kim doan tích tại cái này một khắc động tác vô cùng t ơ lụa mượn c h ạ m kích lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên tại trên không không ngừng xoay tròn song kiếm vẫn như mưa rơi rơi xuống rất nhanh màu đỏ bạo trên thân cun cứng rắn lân giáp toàn bộ p h á thoái kế tiếp chính là loạn đao c h ạ m kích thân thể âm thanh vang lên tinh bạo khí lưu c h ạ m điên cồn g mà mau lẹ kiếm kích bên trên cuốn lấy mãnh liệt ma lực ô g i cảm thấy màu đỏ bạo cun kêu r ê n muốn c h ố n chạy thế nhưng kiếm quang cấp t ô dạ sau lưng ma thú bây giờ nhao nhao n h à o vào trong trong cái này xong kiếm dòng lũ máu tươi phun tung tóe cũng may cái này chút ma thú dùng mệnh tranh thủ thời gian không có buồng phí hạn bệ đồ điên cùng rơi xuống đất sau hai chân một đạp giống như manh thú một giống như trực tiếp nện vào trong kiếm quang v ơ i anh không khí tiếng nổ đùng đoằng ầm vang nổ tung kim doan tích xong kiếm bị ngang ngược lực lượng cưỡng ép phá vỡ kiếm thế cũng không còn cách nào không kế tinh bạo khí lưu trạm trong nháy mắt kết thúc hạn bệ đồ vốn là một thẳng đệ nén đối với trước mắt nhân loại chán ghét để cho ô dạ ra tay chưa từng nghị đối phương kém chút th hai tay cầm búa đột nhiên đánh xuống kim d o a n tích g ầ y gò cơ thể lúc này đột nhiên bành trướng một vòng ở trong mắt cạn b ệ đồ khó có thể tin s o n g kiếm nhấc lên đứng tại chỗ tiếp nhận chính mình thế đại lực c h ầ n m ộ t kích、Khang. kim h n k d o a n tích trái tim nhảy lên kịch liệt hai phía dưới c ả m thụ được chính mình cái này lần chống đỡ hoàn mỹ thời cơ hắn là một cái sở trường trò chơi hướng năng lực cường hóa người chơi cho nên có rất nhiều đặc biệt cơ chế liền như là hắn vừa mới thi triển tinh bạo khí lưu trạm cái này một chiêu đối với liên kết yêu cầu cực cao một giống như, như thi triển có thể cũng chính là tiến hành mười mấy hai mươi mấy lần liên kích nhưng ở hắn lúc này cơ thể năng lực phía dưới có thể tại trong nháy mắt、buộc. bây giờ thừa dịp hạn bệ đồ kinh ngạc lúc hắn đã xong kiếm thẳng đến đối phương cổ kim văn tích xong kiếm giống như hai đầu linh xả dị thương linh động ạ cạ xì ở giữa liền từ hạn bệ đồ cái kia đen như mực toàn thân giáp bên trên mặt nạ cùng giáp ngực đường nối chỗ đâm xuống trong lòng của hắn một vui đối phương không ngăn được cái này một kiếm trở thành hắn kỳ thực có một cái tức t ử tính chất năng lực chỉ cần có thể mệnh chung đối phương yếu hại hắn liền có thể trực tiếp giết chết đối phương khen giang giáp kim d o a n tích động tác m ộ t c ư ờ n g hắn khó có thể tin nhìn mình s o n g kiếm cái này hai trôi sợ hợp t ạ c ôn là thế giới tiếng tăm lừng lấy giải thích giả cùng chủ cám giả thế mà một cùng đứt gãy hắn ngạc nhiên túi đầu chỉ thấy cái kia mặc g i ữ tợn hát giáp v i ệ h nhân chẳng biết lúc nào đã bỏ xuống trôi này dần l i bữa một chỉ màu đen đoạn trượng chỉ mình đoạn trượng bên trên lẹ vị tệ viên kia viên cầu đang phát ra k ị liệt sóng ma l ư ợ động giang g i á bốn trên thân thể hắn cố kia khôi giáp cũng trong nháy mắt xuất hiện vết ráy trong lòng kim doan tích trong nháy mắt cảm thấy r ù n mình cái này rốt cuộc là thứ gì bốn cùng lúc đó hậu phương trong rừng tây đông cổ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu hắn cảm thấy trong khí quyển ma lực đột nhiên trở nên cực độ không ổn định kinh khủng ma lực đang ngưng tụ hắn lập tức quay người tìm kiếm bốn chu nhưng ma lực trong cảm giác cũng không có tìm được cốt vương g i ấ u vết thiên không bên trong lam sắc dần ma pháp trận tầng tầng đập ra vợ quanh cái tiêu kinh khủng ma lực trong nháy mắt hóa thành hủy diện tính nhiệt độ cao đồng thời cơ hồ là tại đông cổ cảm ứng được thời điểm liền lập tức bạo phát đi ra siêu ma sở trường nhanh chóng thi pháp siêu vị ma pháp thiên không truy lạc cốt v hắn ư g khỏe n g sách, tru mắt, mắt. n liếc qua nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện ở trong sân khô lâu người thi pháp đối phương người khoác màu đen hoa lệ áo choàng kinh khủng ma pháp ba động tại trong tay xuất hiện không hề nghi ngờ cái này chính là nhiệm vụ lần này được nhân hẹn dù ổ gạo em trong hốc mắt hào quang màu đỏ loại sáng trong lòng của hắn cảnh giác một khắc cũng chưa từng buông lỏng cái này lần địch nhân quả nhiên như hắn sở liệu căn bản không phải những cái kia nhỏ yếu dân bản địa cái này chút người chơi s á c thực s á c thực thực tìm đến mình báo thù em đã từng bởi vì phát hiện người chơi tồn tại mà mừng rỡ cảm thấy mình tại cái này cái thế giới không cô độc nữa nhưng hắn cuối cùng lại dần dần phát hiện cái này chút người cùng chính mình cũng không phải đồng loại cái này một số người cũng không phải là từ ít dạ xỉ trò chơi xuyên qua mà đến người chơi cái này một số người càng thêm nguy hiểm đến từ một cái tên là hiện thế không biết địa phương bọn hắn tập kích xô tờ hơn nữa sau đó xuất đội tiến công lớn phần mộ nội bộ đồng thời tại mấy tháng sau đó đối phương sử dụng một loại nào đó năng lực đối với tự mình tiến hành trú sát cái này chút người chơi xong toàn bộ là lấy giết chết chính mình làm mục đích gạ n ọ tờ e hoặc có lẽ là suzuki xạ tòz trong lòng có cái này một dạng rác xạ tòz từ nay về sau hắn bắt đầu có ý thức đem thế lực của mình xếp vào bên ngoài thu thập tình báo vì một phương diện là tìm kiếm cùng mình đồng dạng đến từ dạ xi、si、người xuyên biệt tìm phải c h ă n có thể tồn tại đồng bạn mình khác một phương diện cũng là chủ yếu hơn hắn nhất thiết phải để phòng tại chưa xảy ra Đem cái cái、like. đồ đến xem theo nhóm, một rậm mắt, hôm mình mấy mình ma âm thầm cái chút cái cái chơi trước bước chết. có cấp tốc cáo, cái tức cùng chính báo phát án pháp, hiện tại giới người tiên giết giả hai hiện ngoài lai, bài giả tiến này thỉnh thoảng này trong rừng lớn nay, nàng hướng hắn an dụng ẩn nấp thế thì xuất xét, sẽ số bệ Ô ô lập lợi kẻ dõi. quả nhiên phát hiện cái này cái thực lực không tầm thường người chơi đối phương cái này chút năng lực vô cùng đặc biệt có rõ ràng không thuộc về ít dạ s ỉ gia i vị ma pháp đặc thù cho nên đệ nhất thời gian liền xác nhận đối phương người chơi thân phận sau đó trong chiến đấu hắn một t h ằ n g đang chờ chờ đối phương có thể tồn tại giúp đỡ nhưng bất luận là đối phương tờ s c ờ thực y hiếp được ô dạ thời điểm vẫn là bị án bễ đ ổ lợi dụng cấp thế giới đạo cụ địa n g ụ c thâm viên hủy diệt đối phương vũ khí cùng áo giáp để cho cái này cái người chơi lâm vào nguy hiểm lúc a n vẫn không có phát giác được những người khác khí tức cái này chỉ có thể lời thuyết minh hai cái khả năng một đối phương sớm đã tách ra hành động bây giờ không ở chung quanh hai đối phương căn bản không có đồng bạn ở giữa tình nghĩa mặc kệ người này đối mặt dạng gì tình cảnh chính mình cái này bên cạnh không lộ ra sơ hở đối phương cũng sẽ không hiện thân đến nỗi đối phương chỉ có một người không có đồng bạn cái này loại t u y ề n hạng en trực tiếp loại bỏ đi qua phía trước hai lần giao p h ò n g cái kia nữ nhân chỉ cần không đ ốc chắc chắn sẽ không chỉ phái một cái người tới đối phó chính mình en bởi vậy quyết định không còn lãng phí thời gian hắn chuẩn bị trực tiếp đánh giết cái này tên người chơi tiếp đó rời đi nhiệt độ nóng bỏng tại trước người hắn bộc phát nhưng en đông nhiên cảm giác m ộ t t ư ờ n g một đạo màu đỏ sầm thân ca đột nhiên giống như là sẽ rách màn tre một giống như xuất hiện ở ngoại vi trong rừng rậm thân hình nhanh đến cơ hồ khiến hắn không thể nhận ra cảm giác giống như bắn nhanh mà đến cái này là tại en z không dám tin ánh mắt bên trong đối phương trực tiếp nào h vào siêu vị ma pháp thiên không truy lạc chính giữa cái tia đáng sợ nhiệt độ cao hẳn là sẽ trong nháy mắt đem hắn bị bỏng vì cho tàn nhưng cái này cái nam t ử áo đen nào h vào trong ma pháp sau en z lại đột nhiên cảm giác chính mình điều khiển ma pháp những ma pháp k i a trận cấp tốc bắt đầu pha thoái ngay sau đó nhiệt độ cao bắt đầu biến mất vùng nổ ma lực cũng cấp tốc giảm bớt ma lực đang biến mất cùng lúc đó c ỏ xỉ tụ trở về từ co i chết hắn đã phát hiện người tới chính là tiêm diệt ma nhãn cao hắn lập tức thân hình đảo ngược xoay người nào về phía bị ạn bệ đồ đặt ở nguyên đ i ệ ma pháp phù thương trong lòng en cảm thấy không ổn mặc dù mình còn rất nhiều thủ đoạn không có thi triển nhưng cái này loại cảm giác nguy cơ để cho hắn không muốn dừng lại thêm một ép tiêu diệt hình thức cao tư d i trong hai mắt tinh c ủ hệ nải phụ văn pháp trận xuất hiện thiên không truy lạc chậm rãi tiêu thất không chỉ như thế phụ cận không thời gian tất cả tinh linh lực đều đang biến mất một phiến ma lực cấm khu đã xuất hiện đạp đ ạ p đạp bốn mấy cái tiếng bước chân văng lên e n quay người nhìn về phía vừa mới cái tia mảnh d ừ n g khu quả nhiên lại có ba người chậm d ã i xuất hiện Ản hắn ì n càng nhiều nhân loại xuất hiện, trong lòng nợi sần, nhấc chân hướng đông mấy người đi đến, Ản ngăn lại nói dừng Ản thấy xuất tức tức tay tay, hạ h mấy cổ cổ loại đi lại lại lập lập bệ mì đưa đồ.、Hắn、lập tức liền muốn phát động truyền t ố n g ma pháp nhưng ma pháp trận vừa mới xuất hiện liền nhanh trong p h á thoái cái này p h i ế n không gian tinh linh lực đã không đủ để trèo c h ố n g truyền t ố n g ma pháp phát động Ản cảm nhất lần tao ngộ cái này loại tình huống, trùng cũng may bị động phát động cưỡng thứ tao liệt, phát chập kích ch loại may cái xúc bị một đạo không có chính mình hùng hồn nhưng lại đồng dạng khí thế bảng bạ cơm thanh vang lên e n cường tự duy trì lấy chấn định dù sao trong tay hắn đạo cụ còn có không ít nhưng đối phương tiếp x u ố n g một câu nói đơn giản muốn chấn kinh đầu của hắn hoặc ta hẳn là xưng hô ngươi là suzuki xạ toàn tiên sinh làm sao có thể trên thân em một lượt lại một lượt đổi mới cưỡng chế tỉnh táo trạng thái nhưng hắn vẫn là cảm giác trong lòng giống như sét đánh hắn tại trong nháy mắt này liền phảng phất bị người này nhổ xong trên thân cái này t ầ n cường đại ngụy trang đem trong cơ thể hắn viên kiêng ư ờ i bình thường linh hồn triệt triệt để, để bậy tại trên mặt bản n g ư ơ như thế nào biết bất quá en dù sao đã có trọn vẹn ngụy trang kinh nghiệm tăng thêm cưỡng chế tỉnh táo tác dụng hắn âm điệu cấp tốc khôi phục bình ổn trung khí m ư ờ i đủ phảng phất một vị vương tại uy nghiêm chất vấn bao quát tàn bệ đồ ở bên trong tất cả mọi người đều bị en l ừ a rồi nhưng đông cổ khác biệt hắn vừa bắt đầu liền biết su z u kỳ xạ toàn bản tính trên người hắn lâm liệt hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vào thời khắc này bộc phát màu đỏ sầm đặc thù cạc cũng bị hắn nắm bóp trong tay v anh ô dạ hai tay nâng lên che trước mặt mình cái k i ê cố khí thế mãnh liệt xung kích nàng có chút mở mắt không ra nàng mấy cái ma thú đều tựa như sủ ả n bệ đồ cũng là hơi hơi lui lại một bước cái này loại khí thế nàng cảm thấy cực độ nguy hiểm cưỡng ép đi tới en z trước người đông cổ lên một lượt phía trước một bước en z lúc này mới chú ý tới cái này cái người chơi dáng người cực kỳ cao lớn so với mình nhìn còn muốn khổng lồ một chút mà đối phương cũng không giống toàn thân mình k h c ô l â u t h â n thể đối phương bên trên hoạt tính cơ hồ muốn nhảy ra bên ngoài cơ thể sinh mệnh lực cường hãn đến không giống nhân loại t r ủ n g tộc p h ả n phát hình người cự long một giống như bốn ta có thể nhìn đến a Suzuki satoji ẩn thân tại cái này c ô khô lâu thân thể phía dưới đạo kia linh hồn đông cổ lúc này đã đi tới cốt vương trước người không đến mười mét chỗ trong con n g ư ờ i hảo quang sáng trói để cho cốt vương cảm giác chính mình phản p h ấ t bị triệt triệt để để xem thấu cái này đến cùng là ai làm sao sẽ xuất hiện cái này loại người rất cô độc à, a satoji ngươi độc thân một người đi tới cái này cái thế giới tự thành trong trò chơi bộ dáng trong công hội đồng bạn lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện chỉ có thể cùng cái này chút tạo vật làm bạn đông cổ nhìn một mắt trung thành ngăn tại cốt vương trước người án bê đồ chu tâm nói liền cái này cái nữ nhân c ũ n mẹn mẹn n g bởi vì g ư ơ i lại sửa t í n h cách của n à n g t h i liền ế t lập, m ộ t t h ằ n g yêu lấy n g ư ơ i p hai ầ n k i yêu, là chân thật n sao? g ư ơ bây giờ quý t r ọ n g lấy cải tạo đồng b n chân tồn là thật tại s a Án bệ đô một giải ậ t phẫu chương t không cho ràng lắm, chú bốn pháng t dừng r i m g bốn g như, h c mươi hai trên ru giờ na cải tạo giải phẫu Suzuki s a tos lúc này cảm giác chính mình lại có cô n h ó i nhói đồng dạng ảo giác rõ ràng chính mình sớm đã không có loại kia cảm quan nhưng cái này một khắc hết thể bị hí hoáy đi ra ngoài xấu hổ làm cho hắn khó có thể chịu đựng hắn vậy mà đệ nhất thời gian cũng không có đi tiến hành phủ nhận hoặc phát động công kích cho dù cái này khu vực ma l ự c biến mất nhưng hắn vẫn như cũng là một cái một trăm cấp người chơi là một cái chủng tộc đẳng cấp đạt đến bốn mươi cấp đỉnh phong hìm mò tổ tộc nhưng suzuki s a tos bây giờ đại não một phiến không trắng mỗi một lần tỉnh táo lại hắn lại sẽ lâm vào trong, trong cái này chủng tịch tự tuần hoán qua lại hắn cơ hổ không dám đi xem bạn bẽ đổ ánh mắt đúng vậy. suzuki s ạ t o a t cho dù đối với h n bệ đồ của n h i ệ t một t h ằ n g có chút xấu hổ nhưng trên thực tế trong lòng của hắn là mừng rỡ nhưng bây giờ cái này cái thần bí người chơi đem hết thảy xích l o a l o a nói ra nếu như h n bệ đồ biết chính mình yêu chỉ là bởi vì chính mình đem nàng thiết lập lại yêu lấy chính mình như vậy sẽ như thế nào đâu vì yêu sinh hận hoặc h n bệ đồ căn bản là không cách nào làm đến cái này giống như nàng đã bị cái kia thiết lập hạn chế chết nàng chính là đến nay yêu lấy chuột bay h n bệ đồ nhưng mà nghĩ như vậy suzuki s ạ t o a t ngược lại càng thêm bi ai một chút chính mình quý trọng lấy cái này chút đồng bạn đến cùng là chân thật tồn tại sao hắn đem cốt vương dao động đều thấy ở trong mắt hậu phương ổ dã lại là có chút kỳ quái không minh bạch vì cái gì em đại nhân muốn nghe cái kia nhân loại l i ễ u lo không ngừng nàng đưa tay hướng mình sau lưng quần trục chỉ cần có thể sử dụng vật kia lời nói bốn ta khuyên ngươi vẫn là không nên động tốt hơn một cái lạnh lùng giọng nữ vang lên đối phương tóc dài màu đen phía dưới màu da tuyết trắng được không giống nhân loại càng giống những cái kia ìm m ò tổ tộc nhưng ý chi một cái thật dài từ hồn trùng từ đối phương trên thân ốm lỡ xuống quấn quanh lấy ổ dạ cổ loại kia lạnh như băng cảm giác để cho thân thể nàng một tương nàng lúc này mới chú ý tới cái kia vừa mới đem đến đại nhân siêu vị ma pháp đánh tan q u á i nhân tinh c ủ hệ này hai mắt đang trừng mắt nhìn chính mình trong mắt k hát máu s á t ý cùng tham lam môn u ăn để cho ổ dạ trong lòng một l ệ n h đông cổ sớm đã trước giờ đã thông báo ổ dạ trong tay nắm giữ một kiện vô cùng phiền phức cấp thế giới đạo cụ sơn hà xã tắc đ ồ một sáng phát động mặc dù không một định có thể hoàn toàn phong bế chính mình cái này một số người thậm cướp chí h chính mình í có cái bị này n một số g ờ i c đi đạo cụ phong hiểm nhưng cái kia đoạn thời gian đã đầy đủ đối phương từ cái này cái giới cục diện đào thoát cho nên cao cùng tệ dạ ổ dịn d cả sự chú ý của hai người một thẳng tại ổ dạ trên thân đông cổ cảm giác thời cơ đã thành t h ụ tiếp tục bắt đầu miệng pháo công tâm suzuki s a t o r s ngươi hẳn là cũng đã phát giấc ra n g ư ơ i đi tới một cái thế giới chân chính ngươi xuyên qua ngươi trở thành một cái đặc thù may mắn may mắn cốt vương âm thanh vẫn như cũ hùng hồn chấm thấp tựa như tại hỏi lại ta độc thân một người đi tới cái này cái thế giới đến cùng có cái gì tốt may mắn cốt vương thân là đ ỉ n h phong im m t ổ giả bản thân liền mang theo đáng sợ tuyệt mong linh khí bây giờ liền như là đông cổ b u ộ phát hạ sổ cu một giống như cao cấp tuyệt mong linh khí vào thời khắc này b u phát cái kia đáng sợ tuyệt mong cảm giác giống như một bộ, bộ thủy triều bao phủ bất vương mặc kệ là mới vừa bị phá nát khôi giáp kim doãn tích vẫn là cảng hậu phương hì tổ cổ tạ đỏ cổ dô bọn người cũng là sắc mặt một biến cấp tốc thương hạ c ủ trắng mấy phần bọn họ đều là tờ s cờ tờ s cờ thực thực bạch ngân giai người chơi cơ thể thuộc tính đầy đủ ngược lại sẽ không bị tuyệt mong linh khí miểu s á t bất quá bây giờ cũng là đột nhiên cảm giác trái tim phản phất bị người nắm chặt một giống như sợ h a i manh liệt đánh tới mấy người cơ thể kích thích tố bắt đầu dị thường bãi tiết đông cổ lại quanh thân quanh q u ầ n bật sổ sổ c ù hạ kỳ tăng thêm thân thể của hắn hoạt tính thậm chí muốn so bây giờ bởi vì thôn p h ệ siêu vị ma pháp thiên không truy lạc mà thu được cường hóa cai rẽ càng đáng sợ hơn hắn không có chút nào dị xác ngược lại cười nhạo một âm thanh nói suzuki satoz đừng nói mình tại đã từng thế giới kia có bao nhiêu hạnh phúc một dạng a ngươi vốn là cũng liền một không sở hữu a ngoại trừ dần dần rời đi dạ s ỉ những c ô n g hội kia đồng bạn thế giới kia cùng bây giờ cái này cái thế giới đối với ngươi mà nói thật sự có khác biệt sao ngươi liền một lần chủ động dấn thân vào cái này cái thế giới nếm thử đều chưa từng từng có ai cho nên ngươi mới có thể cô độc như thế ẹn lảo đảo lui lại hai bước cảm giác chính mình phảng phất bị người trước mắt triệt để xem thấu một giống như hắn bây giờ vô cùng dao động có thể cưỡng chế tỉnh táo vẫn là để hắn t r ộ t dạ lần nữa trầm t ĩ n h lại cũng không có tan vỡ đông cổ biết đối mặt quốc vương đơn thuần miệng pháo là không có tác dụng bởi vì vô luận chính mình nói thiên hoa luận truy đối phương cuối cùng đều biết bởi vì cưỡng chế tỉnh táo mà khôi phục chấn định đồng thời tại loại kia ỉm m ọ tổ giả tuyệt đối với văng lanh tư duy bên trong quay về thành hắn cuối cùng bộ dáng lạnh nhẫn đối với chân chính ìm mọ tổ giả tới nói bởi vì không có cảm xúc bởi vì không có dục vọng có lẽ ngoại trừ hủy diệt liền chỉ có ham học hỏi cái này loại tầng diện đồ vật tài năng mới có thể để cho hắn ổn định lại đáng tiếc là enzo ổ gạo là một cái đã bị trò chơi mô bản gia thăng đến đỉnh điểm nhân vật trò chơi hắn đã không có tấn thăng không gian cho nên phim theo mùa bên trong đối phương cuối cùng hướng đi đầu kia tàn khốc con đường cũng là hợp lý mà có thể đoán được đông cổ một tay nâng lên một tấm dần c ạ n đột nhiên tại đông cổ sau l ư n g dựng thẳng lên cắt trên mặt v á ba cái người mặc lục sắc á o dài tinh linh đang tại xuyên g i i thủ sáo tự a hồ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật rn a cải tạo giải phẫu phẩm chất lam sắc miêu tả nào đó thế giới tồn tại đặc thù cả á bài có thần kỳ lực lượng hiệu quả một sử dụng đạo này c ố nhất thiết phải thanh toán một nghìn điểm vận mệnh điểm số hiệu quả hai có thể chỉ định một cái t r ù n g tộc đem tất cả bại lộ tại cạt mặt phạm vi bên trong người đều cưỡng chế thay đổi vì chỉ định chủng tộc hiệu quả chỉ có cạt bị phá hư lúc hiệu quả mới có thể kết thúc đông cổ cảm thụ được cái kia mánh liệt chú văn lực lượng hàn hướng về dao động dù h gạo không hàn hướng về dao động suzu kỳ xạ to dĩa gần dỗi ra một một tay trên mặt mang nuôi ấm áp nói suzuki xạ tozkiên sinh ta bây giờ cấp cho ngươi một cái lựa chọn ngươi nguyện ý một lần nữa trở thành nhân loại lại đi thật tốt ô m cái này cái thế giới sao một lần nữa l i n h hội giữa người và người cảm tình giữa người và người giàn g buộc ngươi sẽ gặp gỡ bất ngờ một cái cái có tự do ý chí sinh mệnh bởi vì ngươi cùng đối phương lựa chọn mà phát sinh khác biệt cố sự đặc sắc cũng tốt thế thảm cũng được đó đều là vô hạn kéo dài tới tương lai、And、nghe đối phương miêu tả trong lòng không khỏi xuất hiện một cái ý niệm tựa hồ như thế cũng không tệ nếu như mình một lần nữa nắm giữ cơ thể của nhân loại phải chăng liền có thể tìm được hạnh phúc bốn d n a cải tạo giải phẫu phát động chỉ định t r ù n g tộc vì nhân loại theo đông cổ ra lệnh một tiếng cái này p h i ế n ma lực bị rõ ràng s ổ ra địa vực trong nháy mắt bị khắc một c ô mánh liệt lực lượng bao trùm đó là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng âm tính lực lượng cực kỳ mánh liệt trong nháy mắt liền bao trùm tại mọi người trên thân á n bệ đồ cùng ô dạ cũng là trong nháy mắt cảm thấy thân thể biến hóa ô dạ hai dài bắt đầu co vào á n bệ đồ sừng còn cũng dần dần bắt đầu tiêu thất bốn mà biến hóa trên người rõ ràng nhất trên người hắn bắt đầu một điểm một điểm mọc da huyết m ụ một phó nhân loại thân thể chậm rãi bao trùm tại h ắ n cái tia tràn đầy bạch cốt trên thân thể. không biết bao lâu chưa từng cảm thụ chính mình ra thị tồn tại suzuki satoz theo bản năng nắm chặt chính mình n ắ m đấm lòng bàn tay ấm áp đ ể cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường hắn túi đầu nhìn mình trên thân khác xó a xỉnh cũng dần dần bị huyết nhục bắt đầu bụi huyết cái kia cỗ cảm giác khác thường càng thêm mãnh liệt hắn nhìn về phía trước đồng dạng dần dần hóa thành nhân loại ô dạ cùng với trong khải giáp hạn bê đồ lại nhìn một chút đứng tại trước người mình vẫn đối với chính mình đưa tay ra tựa hồ muốn cứu dỗi chính mình đồng dạng nhân loại người chơi b ỗ n nhiên nợ nụ cười Haha, ha, ha, ha ha ha ha ha ha cái này chính là nhân loại cơ thể thân thể của ta cơ thể của suzuki satoz hắn sợ lấy khuôn mặt của mình xác nhận cảm giác kia xác thực chính là khi xưa chính mình nhưng lập tức một cô bạo ngược cảm xúc xuất hiện lờ vợ năm tuyệt mong linh khí trong nháy mắt b ộ c phát thế nhưng là ta không cần làm nhân loại a đông cổ sắc mặt một biến en d u ổ gạo đưa tay hướng thiên trên ngón t r ỏ phải viên kia giới chỉ tia sáng đại tác khắc một bên cạnh cái rẽ đồng thời sắc mặt một biến hắn cảm nhận được mãnh liệt ma lực từ viên kia trên mặt nhẫn b ộ c phát cái này là từ không sinh có ma lực hướng mặc h ù bọn a sở ta hủy diệt nó en dù ổ gạo cái này một khắc đầu nào vô cùng thanh tình đã từng sử dụng cái này một ma pháp kết quả thất bại nói cho hắn biết so với bài trừ đối phương cấm ma lĩnh vực lại hoặc là trực tiếp giết chết đối phương cái này loại nguyện vọng hủy diệt đối phương thay đổi chính mình chủng tộc nguyện vọng lại càng dễ thực hiện quả nhiên một giây sau manh liệt nhân quả lực lượng bông xuống sau lưng đông cổ cái k i a trường cực lớn chú văn tạc tầm vang phá t o á i cùng một thời khắc trong tay cốt vương bóp nát một kiện đạo cụ một trôi lóe lên lôi điện tia sáng đại kiếm xuất hiện trong tay hắn trong chốc lát đã chém về phía đông cổ chương bốn trăm bốn mươi ba một đao hỏa táng thuân sát chương bốn nghìn bốn trăm ba mươi mốt đa hỏa táng thuân sát cái gì tệ dạ ồ d ì n h d ì n h c ả khó có thể tin quay đầu lại lại nhìn thấy cái kia được xưng là en d u ồ g ạ o quái vật một tay chỉ tiên mãnh liệt ma lực từ trong tay hắn trong giới chỉ bộc phát cục diện lập tức đảo ngược chú văn tạm trong nháy mắt p h á thoái en thì trong nháy mắt phủ thêm trọng giáp cầm trong tay một chuôi lôi quang c h ấ p động đại kiếm chém về phía gần trong gang t ứ c đông cổ khen en chỉ cảm thấy chính mình cái này một kiếm phản phất chạm tại tinh thiết phía trên hắn một giật mình nhìn xem trước mặt nam tử toàn thân hóa thành đen như mực một tay ngăn tại chính mình kiếm phía trước trên thân kiếm sấm xét lượt lờ lại không cách nào làm bị thương đối phương cái này đến cùng n hai tay cầm kiếm trọng trọng đ è xuống tại trang bị gia trì hắn lực lượng cực kỳ khủng bố đông cổ dưới chân đại địa trong nháy mắt phá thoái cơ thể cũng chìm vào phía dưới n nhưng là hai tay một lòng sấm xét đại kiếm theo quán tính nắn g ngủi dừng lại ở trên không mà hai tay của hắn ở giữa đã xuất hiện một trôi màu đỏ cự phủ chém nang mà đến đông cổ cảm thụ được trên thân nến bạo ngược sát ý cùng với cái k i a nồng hậu dạy đ ặ t tới cực điểm tuyệt mong linh khí ạ c ả s i ở giữa liền minh mạch suzuki sathod cũng không phải bởi vì bị thủ hạ địch hóa tư tưởng quấn lấy một từng bước hướng đi đổ sát chi lộ hắn cũng không phải bởi vì tử linh thân thể mà càng ưa thích cái này dạng sinh hoạt mặc kệ là ổ tạ cụ cái kia không chỗ sắp đặt sao động cũng tốt đối với thế giới xa lạ bất an cũng tốt bốn suzuki satoz không thích cùng những cái kia không xác định nhân loại quan hệ qua lại bốn hắn đối với bây giờ sinh hoạt vô cùng thỏa mãn á、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha khen không khí trong nháy mắt bạo liệt đông cổ thân hình giống như đ ạ i cung r a mở một q u y ề n đánh r a tia chớp đen nhánh tại đầu q u y ề n nhảy vọn còn không có đ ụ n g tới c h ô i này hết u y h ồ n g sắc cự phủ thời điểm không khí đã vặn vẹo ẩm vang phát sinh va chạm cũng là ngang ngược phách trả m à lên cái này mảnh d ừ n g ở giữa không khí trong nháy mắt bị xe đứt giự bạch sắp mây khói một vòng vòng giống như khí lưu một giống như k h u ế c tán hẹn sau lưng cây cối một sắp xếp sắp xếp ngã xuống đông cổ lâm vào mặt đất trở xuống hai chân đột nhiên phát lực địa mạch phát ra long hống đồng dạng tê minh giống đông cổ phá đất m à lên đứng tại trên thiên không mạnh liệt dạt sầm vang đệ hưởng bất quá cốt vương dù sao cũng là cả ngày cùng tử vong cùng linh hồn giao tiếp đ ỉ n h phong ìm m ọ tổ tộc cường độ linh hồn cũng không yếu hắn treo lên mánh liệt d â y a r s ngẩng đầu nhìn không sử dụng ma lực không cần cánh liền có thể đứng tại trên không đông cổ trong thoáng chốc có loại mình tại khi dễ những cái kia nhỏ yếu thổ dân ảo giác đối phương cấm chỉ ma lực chính mình lại nắm giữ khác lực lượng thực sự là không công bằng a công bằng không nghĩ tới bây giờ hắn tình trạng bất ổn tâm tư bị hắn độc đến đông cổ con ngươi sáng trói nhìn phía dưới trên thân g á n đầy đủ loại lực lượng nhãn hiệu cốt vương tay phải chậm rãi nâng lên ngươi đối bản thế giới dân bản địa phát khởi những cái m á n h liệt giặt tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ m á n h liệt k h á c một bên cạnh ố già trốn đông trốn tây một đạo đến một trăm em mở dần phong nhận ẩm vang đào qua s o n g đầu xà phốc chi một âm thanh chém làm hai đoạn trong nội tâm nàng bắt đầu có chút gấp nóng này nếu như có thể vận dụng m a lực chính mình tình cảnh sẽ không cái này sao hỏng bét bốn nàng một tay đặt tại sau l ư n g sơn hà xã tắc đ ồ lên nhưng k h á c một bên cạnh tóc đen nữ nhân không ngừng tại đối với nàng thi triển khống chế tinh thần để cho nàng không cách nào thuận lợi sử dụng cái này cái có thể lịch chuyển thế cục đạo cụ ô g i ạ khỏe mắt liếc qua nhìn về phía ả ạ n bê đồ hẹn lại nhân hư hư thực thực bị thủ lĩnh của đối phương ngăn lại chính mình cũng bị cái này hai người nhìn chăm chú vào bây giờ muốn phá cục chỉ sợ chỉ có dựa vào ả ạ n bê đồ nhưng đột nhiên nàng con ngươi một c ó lại có chút khó có thể tin kêu to một âm thanh ả ạ n bê đồ hẹn nghe được ô g i ạ t i ế n g la phân tâm nhìn về phía k h á c một bên cạnh chỉ thấy một cái hình dung t i ể u thụy lao giả toàn thân tản ra kim sắc tia sáng một quyền đem ả n bê đồ trọng trọng đánh bay đến một trăm m m ặ t đất xuất hiện ý c h í một cái đến mười m dần khe ránh lao giả lần nữa thu quyền ả n bệ đồ phảng phất bị một c ổ vô hình lực lượng dẫn dắt lần nữa hướng về lao giả bay đi mà lao giả thì đem cái tia cố kim sắc lực lượng ngưng kết tại quyền thượng một quyền đánh ra, kim sắc tia sáng giống như một đạo thánh quang trùng kích ba một giống như trong nháy mắt xuyên qua ả n bệ đồ á á á. ả n bệ đồ kêu thê lương thảm thiết cái tia cố kim sắc lực lượng tản ra tử linh cùng ác ma tuyệt đối với không muốn đến gần khí tức thánh c h ư ớ c giả cốt vương trong lòng có chút kinh khủng cái này một số người chuẩn bị chu toàn như thế cấm ma pháp cải tại g ú t công nhân thậm chí liền cưỡng chế sửa đổi chính mình chủng tộc đạo cụ đều có bốn ngươi cũng không có thời gian nhìn đông nhìn tây et, d, chuẩn bị nên đón ngươi kết thúc a đông cổ biết h ỏ a diễm cùng thánh thuộc tính cũng là cốt vương được điểm khi nhìn đến cốt vương tại giờ n a cải tạo giải phâu ở dưới lựa chọn hắn đã minh bạch cái này cái nam nhân nhất định sẽ đi lên bạo ngược độc tài chi lộ mâu thuẫn đã không cách nào hòa giải nếu như nói trước đây tệ giả ô d ì n dìn cả cái gọi là nhất thiết phải giết chết cốt vương nhiệm vụ là một cái hiểu lầm như vậy bây giờ tại đông cổ xem ra giết chết cốt vương xác thực là triệt để công lược cái này cái thế giới tiện lợi nhất biện pháp nhất là chính mình xác thực có như thế năng lực h chín mươi sáu một đao hỏa táng âm thanh bình thản phàng phất trực tiếp chiếu vào trong lòng n g một giống như hắn từ hạn bệ đồ bên kia quay đầu lại lại chỉ cảm giác đầy mắt cũng là ngọn lửa màu đỏ t h ắ m ông anh cực đoan h i t h quả vỡ ẩm vang một phát cùng siêu vị ma pháp thiên không truy lạc khác biệt thiên không truy lạc sẽ đem phạm vi không chế tại hạn định phạm vi bên trong một đao hỏa táng lực lượng cực độ hiến hách giống như một c h ô i vô cùng dần hỏa diễm đao l ư ớ i đao từ địa tâm đột nhiên đâm thủng mặt đất trực tiếp đâm vào trong thiên không ẩm ẩm bốn ẹn cơ hồ là tại phát giác được cái này cái công kích trong nháy mắt l i ề n bị từ dưới chân xuất hiện dần hỏa diễm đao l ư ớ i đao nước hết cái này một kích pha vi từ đông cổ trước người kéo dài đến trước mặt mấy cây số bên ngoài khắp rừng rậm lập tức bị nhét lửa nhiệt độ kinh khủng để cho không khí và mẹo tất cả mọi người tầm mắt đều trở nên nghiêng l ệ c h đông cổ chậm rãi thả xuống tay phải trong lòng bàn tay có mấy đạo phản phất than cốc đồng dạng sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương nhưng cũng may hắn thời khắc này cơ thể hoạt tính cường đại tại thiên cùng sân thi đấu bên trong lấy được đặc thù sở trường cơ sở tái sinh cũng xác thực tại một điểm điểm tu bổ ô già không để c a tại kích, không không c sắp khống c tắt hỏa diễm trong phế tích lục soát end dấu vết hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ tệ giả ô dìn dìn h cả đi đến sau lưng đông cổ nàng nhẹ nhàng thở ra tại nàng trong linh g i á c ẻn dù ổ gạo khi tức xác thực đã tiêu thất đông cổ cái kia một k í c h vĩ lực so trước đây ẻn thi triển siêu vị ma pháp vẫn muốn càng hơn một chủ hơn nữa đối phương còn không cách nào thi triển ma pháp ngăn cản đối phương đích thật hẳn là chết không hổ là b ị tở trên mặt nàng mang theo nụ cười nhẹ nhõm để ở trong lòng một chuyện lớn được giải quyết để cho nàng không h i ể u thư sướng nhưng sau một lúc lâu nàng phát hiện đông cổ thần tơ tình hào k h ẽ biến cặp kia bình thường một thằng đóng chặt ma nhãn cũng chưa từng đóng lại chẳng lẽ cái rẽ cũng là phát giác được một ti khắc thường không có đóng lại ma nhãn của mình chỉ nghe hắn đối lấy trước mặt mấy cây số than cốc khu vực nói ra đi e d ta biết ngươi có phục sinh đạo cụ lúc này bên k i a nám đen cặn bã bên trong đông nhiên có nói vô hình thân cả động một phía dưới chương bốn trăm bốn mươi b ố phục sinh đạo cụ chương bốn trăm bốn mươi b ố phục sinh đạo cụ e d một đem tiết lộ chính mình ngụy trang trên tay hắn giới chỉ lần nữa phá toái một cái cưỡng chế tỉnh táo trạng thái lần nữa đổi mới mấy lần hắn bây giờ cơ h ồ muốn bị cái này cục diện đè ép tới tạm vỡ chính mình phục sinh giới chỉ đối phương cũng biết một chuyện đến nói không có ai sẽ ở giết chết một cái người lúc liền dự báo đến đối phương có thể phục sinh a bốn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình enz đại nhân ồ dạ vui đến phát khóc nhưng enz nhưng trong lòng thì không ngừng chầm xuống cưỡng chế tỉnh táo để cho hắn cũng không có dối loạn tức lòng hoác ngươi thế mà biết ta có thể phục sinh nhìn thấy enz thừa nhận tệ dạ ồ dìn dìn cả khuôn mặt bên trên ý cười c h ầ m rãi tiêu thất lại độ i chầm xuống trên thân enz mặc như c ũ bộ k h ô i g i á p kia bất quá vũ khí đ ổ i thành một đem c u n g xa xa ra mở chỉ vào đồng cổ đã ngươi biết ta có thể phục sinh vậy ngươi hôm nay làm cái này chút có ý nghĩa gì sao đông cổ ánh mắt từ enz trên hai tay đào qua một mắt liền thấy đối phương xác thực thiếu đi hai cái nhẫn hắn s á c mặt đồng dạng trầm tĩnh đem bây giờ còn có đốt cháy khét bộ dáng tay phải đeo tại sau lưng hỏi chiếc nhẫn của ngươi thiếu đi hai mai ta đoán trong đó một cái chính là có thể nhường ngươi phục sinh giới chị à. cái này trùng thuần t ù y trò chơi hóa dị thế giới có một điểm vô cùng phản trực giác chính là phục sinh cái này trùng tại thế giới khác cấp cao nhất chân q u ý hại thèm tại cái này cái thế giới mặc kệ là năng lực vẫn là đạo cụ đều không coi là đ ỉ n h cấp thậm chí vừa mới cái này mai để cho hắn phục sinh giới chị đều căn bản là không có cách tính toán tại trong hắn cấp thế giới đạo cụ em tâm nói cái này người quả nhiên nhạy cảm nhưng hắn lần nữa bóp nát một cái b i ể gỗ Một cái mới giới chỉ xuất cái chỉ giới i h ệ nhưng ở trên tay p ả i h dơ tay phải lên n ư i đoán, dù cho như thế đối phương vẫn là như thế khó dễ vốn phải biết cái này cái ăn dù ổ gạo nhưng là một cái pháp sư a chính mình cái này bên cạnh năm vị thực lực đều đạt đến bạch ngân người chơi thế mà nửa ngày không cách nào giết chết một cái không thể làm phép pháp sư nhân vật trong kịch bản hoang đường hắn cùng cốt vương xa xa đối mặt khoe miệng của hắn câu lên tay trái khoác lên trên bên hông dạ nạ cốt người nói ta đoán không đến bất quá ngược lại là có thể thử xem mình một đạo trói mắt lưu quang sáng lên em cũng là bản năng bắn tên nhưng cái này t r ù n g thuần túy lợi dụng đạo cụ bắn tên bị hắn tiện tay lời ra em nhìn xem trong nháy mắt rời khỏi thân thể cánh tay trái trong tay c u n g cũng không còn cách nào nắm chặt trong nháy mắt tiêu thất hắn một tay một đầy ấ dạ hô nói sử dụng cái kia là cụ đông cổ kỳ thực tâm thần một thẳng đ a n g chú ý lấy ô dạ sau lưng cái k i a quần trục hắn từ đầu đến cuối sẽ không q u ê n tại chỗ địch quân ba người ed mặc dù đạo cụ đông đảo nhưng không cách nào thi pháp chú định một lúc không thể thoát khỏi chính mình chỉ có cái k i a sơn hà xã tắc đổ mới là duy một có thể lật bàn mấu chốt hắn lần nữa rút kiếm tốc độ siêu thanh bạt đao thuật ông một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt giống như một đạo dần m ặ t quạt tại không khí bên trong xe qua ô dạ bản năng lùi về tay phải vừa người b ổ nhào phức nám đen đại địa giống như khối đậu một giống như bị tờ s cơ mở dần khe hở bây giờ mới phát ra ẩm ẩ cốt á i lợi hại này nhân là địch thật b n Ô dạ cảm giác h khắc này áp lực thậm chí、so、cùng ấn lúc chiến ờ i lực cùng lúc càng、lớn. Quốc này sổn lớn. áp tơ so đấu vương thì nhân cơ hội này hướng về ngoại vi nhanh chân chạy vội chạy bên trong một cái mới đạo cụ trong tay hắn sáng lên tốc độ của hắn cấp tốc gia tăng phản phất tàn phế cả một giống như mau lẹ vũ khí trong tay cũng trong nháy mắt tờ sg đổi thành hai trôi dao găm cơ h ộ i là trong nháy mắt hắn liền hóa thân thành một cái nhanh nhẹn hình t h í c khách người chơi cái rẽ đông cổ hét to một tâm thanh khác một bên cạnh cái rẽ lập tức hóa thành màu xám g i lốc cùng bạo mở ra đại địa từ thấp không nhanh chóng đi theo n street mà đi hắn nhất thiết phải bảo trì mình tại n chung quanh đến một trăm em mở phạm vi bên trong bằng không để cho đối phương khôi phục thi pháp năng lực không luận chiến đấu kết quả như thế nào hôm nay săn giết hành động nhất định thất bại cho ta cách đen đại nhân xa một điểm té xuống đất đạn bệ đổ phảng phất có thể lại bạt t h ì một giống như giống như thú cái một giống như từ mặt đất tầm vàng phá không dựng lên nào về phía cái rẽ sức phòng ngự của nàng c ư ờ n g hãn căn bản vốn không e ngại cái rẽ những cái tia phong nhận kỳ thực coi như nàng phòng ngự không đủ mạnh nàng cũng một dạng sẽ không chùn bước nào lên cái này chính là nàng ạn bệ đổ số mệnh nàng thiết lập k h gầy hán tử ba tuần không nói một lời không nghe không nhỉ nhưng cảm giác năng lực lại cường đại dị thường phản ứng thậm chí so cái rẻ còn nhanh hai tay của hắn hợp mười một đạo dần phật trưởng đột nhiên bằng không xuất hiện đem ăn bệ đồ lăng không chụp lại ba từ chi bốn hệ nạ hoạ đông cổ mắt q u a n sáu lộ t hai nghe tám phương bởi vì có giảm xuống thời gian tốc độ chạy năng lực hắn kỳ thực đối với toàn bộ chiến trường năm chắc khác thương m ạ n hắn h thậm chí c à n g có thừa lực lượng nhận ra ba tuần bây giờ sử dụng chiêu thức hẳn là giống hồ cả thế giới sẽ nộ một loại năng lực bất quá năng lượng lại là nguyện lực ánh mắt hắn nhìn xem ba tuần tay trái lại cực kỳ nguy cấp một chỉ điểm ra ỷ chị một cái kim xác dây thường lập tức đem ổ d năng lực ô g i cơ thể năng lực cũng không mạnh một lúc cũng không cách nào tránh thoát đông cổ m u i chân một điểm trong nháy mắt tiêu thất thân hình giống như phẹn tột một giống như một bước m ộ t cạ cấp tốc đuổi k ị p h enz mà hỉ tổ cổ tạ đỏ cổ rồ bây giờ thì hướng đi ô g i chuẩn bị trước tiên đem cái này phiền phức tinh linh thiếu niên p h o n g ấ n nàng thẳng đến lúc này còn chưa phát hiện ô g i giới tính mà tệ d i ả ô d ì n d ì n cạ nhưng là nhìn một mắt khác một bên cạnh tre lấy bị thiên không truy lạc đả thương một một tay có xỉ tủ vẫn là lựa chọn truy kếch enz End một lộ lao nhanh nhưng sau lưng người kia bay cực nhanh hắn có thể cảm nhận được bốn ch mà đối phương lại bởi vì hấp thu càng nhiều ma lực trở nên càng thêm cường đại nhưng a n h d như cũng đang nhanh chóng hướng về phương hướng khác nhau không ngừng biến hóa phương vị hắn chỉ cần một điểm điểm thời gian chỉ cần ra mở một điểm điểm thân vị thu được thi pháp năng lực chính mình liền có thể lập tức miểu sát đối phương b ạ c chi sáu mươi hai hì ạ bộ i ạ n cắn lại là đạo kia phản g phất tại trong lòng vang lên âm thanh e h m o k i n g mấy đạo quang làm cán dài đã phá không mà tới trong nháy mắt liền đem ấn d i n h trụ cài rẽ hai mắt đỏ như máu cả người d í t lên một âm thanh cuốn lấy cái kia vẩn đục gió m vang lên xuống vô số hủy diệt tính phong nhận giống như kỳ mạ kích trị một giống như không ngừng gào thét ra kéo đem hắn em xương cốt một căn tiếp một căn ăn mòn đi nhưng tại cưỡng chế tỉnh táo tác dụng phía dưới một âm thanh không lên tiếng rất nhanh tiêu tan n h ư n g cái này một lần c á i dẹ cảm thụ tin h tưởng trong tay đối phương giới chỉ lần nữa phá thoái một khỏa cường đại lực lượng trong nháy mắt đem hắn bắn bay những cái kia vốn đã bể tan thành xương cốt mảnh vụn lần nữa ngưng tụ e n lại một lần thành công phục sinh nhưng hắn tâm lại một lại chấm xuống mặc kệ chính mình có thể phục sinh bao nhiêu lần chỉ cần cái này cái mắt đỏ nam nhân tại bên cạnh mình chính mình cũng không phải cái này hai người đối thủ bốn và anh Anh. một liên tục không khí bờ lặt tâm thanh vang lên đông cổ trong nháy mắt ngầm đầu chỉ thấy một đạo mặc cao giáp màu đỏ người c ả cầm trong tay l à n sơ trường thương một lộ bước ra mấy cái âm bạo điện sạm mà đến sổn tờ bố ra đức không luân em cuông hỉ bên trong đông cổ nhữ mày hắn chủ động nên đón tiếp lấy mấy bước đạp vào trên không gió lốc quyền ý cùng nước chạy quyền ý trong nháy mắt c u ố n quanh xong quyền một bước ra mở không khí phát ra đáng sợ rít gào gờ dần lãnh khí không liệt quyền sổn tờ quân lộ mà đến nàng tiến vào cái này cái cấm ma pháp khu vực sau lập tức hạ xuống nhưng sức chiến đấu tại trong người bảo vệ đến một đếm hai nàng phương thức chi trực tiếp theo hạ xuống xu thế nâng thương liền âm và anh nổ kịch liệt lăng không phát sinh xôn t h ở thân hình l ã o đảo hướng phía sau l a n l ộ t nhưng một đạo đen cả đã thừa dịp lúc này từ phía dưới vượt qua đông cổ người tới hai cánh chấn động tốc độ phi hành cực nhanh cái kia t r ư ơ n g mặt tết cho thấy người tới ác ma thân phận địch mt é ô n n h ỉ tư lợi dụng chính mình ác ma loại t ộ u cứu thế trực tiếp v ô cánh cùng t h ậ p đem cải rẽ đụng bay đến mười m hơn nữa l i ề u mạng bên trên bị phong nhận chém ra vết thương điên cuồng ô n cải rẽ không ngừng hướng ra phía ngoài bay đi hẹn bỗng nhiên toàn thân một chấn quen thuộc ma lực xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắ hắn cơ hồ là lập tức liền đưa tay chụp vào đông cổ phương hướng trái tim nắm giữ dùng sức bóp phía dưới chương 445. t ử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc chương 445 t ử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc hắn tại trong nháy mắt này cảm giác buồng tim của mình khiêu động phá lệ trầm trọng hắn nhìn xem cốt vương xa xa đối với chính mình đưa tay ra k i ế p trước tại phim theo mùa trông được đến cái này một màn chỉ cảm thấy cốt vương trang b ư ớ c như gió nhưng đối mặt mình cái này m ộ t khắc dưới loại dưới trái tim kia trầm cảm giác sợ hai trong nháy mắt đánh tới cái này chính là tức tử ma pháp một sáng không thành công nhân trừ mặc cho ngơi thủ đoạn thông thần c ý chíp một cái cánh tay cũng dẫn đến cánh sau lưng trong nháy mắt bị kéo xuống không chỉ như thế hiện hách phong nhận trong nháy mắt tờ sq mở sau lưng đối phương đại địa địch mt ô nhì tư kêu trên một tâm thành nhưng hắn đã cảm ứng được k h á c một bên cạnh cốt vương ma lực bộc phát ra cái kia chương nết xanh đồng dạng trên mặt mang ý cởi cái này một chiến các người thua cốt á i đi tiếp người tới sắc hắn hắn cùng có tục công kích địch nhấc cùng c mặt âm trầm, một âm Mét 100M ẩm thanh, Tư, vọt vô vang không Ô lạnh Nì lên đến 100m phong hừ bạo, quay vương phương hướng. c ố trong vương t mắt hồng quang đại t á c tay phải đột nhiên bóp phía dưới ông nhưng hắn đột nhiên trong tay m ộ t h ô n g trước mặt không gian v ặ n v è o bên trong thi pháp mục tiêu đã tiêu thất đối phương còn có thể truyền t ố n g ma pháp em xác định chính mình vừa mới cảm ứng được ma lực cái này một khắc hắn cũng không nhịn được có chút đau răng đối phương rõ ràng chính mình cũng nắm trong tay ma lực tự tuyệt giết chết chính mình không tiếc đối với tất cả mọi người cấm ma pháp hắn tâm nói không tốt lập tức truyền t ố n g đội kịp Kỳ theo ổ cổ t cấm r ộ t giật ma pháp lĩnh vực tiêu thất nạn dịp lại phân mộ tất cả thủ hộ giả bắt đầu triệt lộ ra chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ một âm thanh gầm thét ở phương xa vang lên mặc tinh hồng chiến giáp sồn tờ lần nữa quần bạo đánh tới xem như trong người bảo vệ cấp cao nhất sức chiến đấu xem như đã từng thất bại qua một lần thủ hộ giả nàng không cách nào xi no bù nhẫn chịu ở trước mặt mình n l ạ i nhân lần nữa gặp nguy hiểm cho nên sông phá lệ hung manh trên không k h ô ngừng n g xuất hiện một vòng vòng bạch sắc gợn sóng hình dáng mây khói nhưng kể cả tại cái này loại thời điểm sốn tờ như cũ không có đánh mất lý trí nàng đang trùng kích quá trình bên trong lượn quanh một cái vòng lớn âm vang tiến đụng vào cái kia đến một trăm m mờ đáng sợ trong gió lốc nàng minh bạch chính mình cái này bên cạnh trong mọi người chỉ có nàng có thể t ạ i cấm ma pháp trong trạng thái cùng cái kia mắt đỏ quái vật chiến đấu n ông một âm thanh đồng dạng truyền tống ra trận mãnh liệt ma lực không che giấu chút nào bộc phát cái kia cỗ mãnh liệt ma lực tại lượng phương diện đã vượt rất xa phổ thông bạch ngân d i a i người chơi tiêu chuẩn đối phương bởi vì cái trò chơi đó nguyên nhân thuộc tính bị xếp đến tình cảnh một cái khoa trường nhưng mà cũng là bởi vì cái trò chơi đó nguyên nhân cốt vương bên trong linh hồn vẫn như cũng là người bình thường hắn không cách nào minh bạch lực lượng bản chất càng không cách nào đi chạm đến cao hơn con đường đông cổ bây giờ trong lòng có chỗ minh xạ tọt gì? nhưng kể cả như thế giờ này khác này đối mặt rất nhiều thủ hộ g i ả tham chiến cái dễ bị k i ể m chế tình huống chính mình cưỡng ép giết chết en sát xuất đã hơi nhỏ chính mình mặc dù có thể từ lúc này bằng cái tại đối phương lần nữa thi triển tức tử ma pháp phía trước nếm thử giết chết đối phương có thể cái này là một loại đánh bạc đồng dạng tồn tại bị đối phương lợi dụng phục sinh đạo cụ phối hợp a msp cùng tức tử ma pháp phản s á t chính mình khả năng t i n h chất đông cổ tâm niệm địa điểm and cũng đã mấy đạo ma pháp cường đại bước lui ba tuần đem bản bệ đồ cứu được trở về hắn trong nháy mắt có quyết định ô dạ trong tay đông cổ tia sáng một tránh một cái màu da cam vũ lớn đã rơi trên mặt đất mà hắn nói ra khỏi miệng âm thanh t r ầ m thấp hùng hồn vậy mà cùng cốt vương không kém chút nào không chỉ như thế đông cổ bây giờ thân hình cũng đã, đã biến thành cùng cốt vương hoàn toàn giống nhau bộ dáng ô dạ vốn là ở vào bị trói buộc bên trong chiến trường kịch liệt bên trong nàng đột nhiên nghe được en đại nhân kêu gọi quay đầu lại nhìn thấy en đại nhân dưới chân xuất hiện một cái kỳ quái bình cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp ứng một âm thanh ta tại khắc một bên cạnh en nghe được thanh â m kia trong n á y mắt liền ý thức đến c n g ổn, quay đầu lại phát hiện ô dạ thế mà nhìn về phía khắc một cái phương hướng đứng nơi đó một cái một mô hình một dạng chính mình đừng đáp ứng hắn ngăn cản ô dạ trong n á y mắt ô dạ đã cùng vang lên tiếng trong nháy mắt một đạo kỳ lạ tia sáng từ hồ phách tịnh bình bên trong xuất hiện lập tức bắt được ô dạ thân hình cốt vương một cái truyền t ố n g xuất hiện giữa đường muốn mang theo ô dạ một cùng truyền th nhưng không có biện pháp hắn căn bản không có chạm tới ấu ra đối phương cũng đã hóa thành một đạo quang tiến nhập cái lon kia bên trong n g ư ờ i e n z u ổ g à o triệt để phẫn nộ mạnh liệt ma lực bạo phát xuống hắn không giữ lại chút nào tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc mạnh liệt ma lực mang theo đáng sợ ác ý đó là một loại trung cực m g ư ờ liền rủa dù là đông cổ trước giờ biết enzo thủ đoạn cái này một khắc cũng giống như trái tim lỗ hổng nhảy một chụp một giống như phía dưới một khắc đông cổ thân hình trong nháy mắt tiêu thất khắc một bên cạnh thì tổ cổ tạ đỏ cổ rổ cùng ba tuần cùng với dừng lại tại chỗ thụ thương cỏ xỉ u đều hoàn toàn biến xác ba người trái tim phủ phụ tr đáng sợ gào thét trong nháy mắt liền t h ú n g đích phạm vi bên trong tất cả sinh vật bao quát mặt đất cùng không khí đều trong nháy mắt bị thực hiện lên tức tử nhãn hiệu ngươi gặp tức tử năng lực nữ yêu kêu khóc sắp tiến hành phát định nhìn xem cốt vương sau lưng xuất hiện mặt kia kim sắt chung không ngừng nhảy lên cỏ s ỉ tù đông nhiên cảm giác chính mình trái tim không ngừng rơi xuống đáng sợ hoảng hốt để cho hắn cũng không còn cách nào gắng giữ lòng bình thường thái hắn quái khiếu một tâm thanh đột nhiên xé nát khôi giáp của mình thân hóa lưu quang hướng về cốt vương nào tới nhưng cốt vương bây giờ nắm giữ thi triển truyền thống ma pháp năng lực vô cùng dễ dàng liền ra mở khoảng cách đang đang bốn mười hai nói tiếng chung trong khoảnh khắc vang lên sau đó cỏ s ỉ tù động tác một cường bỗng nhiên ngã xuống đất khắc một bên cạnh tựa như từ bỏ đồng dạng hỉ tổ cộ tạ đỏ cộ rộ r đồng dạng chán nản ngã xuống đất. Hình dung tiểu toàn thân bao bọc tại trong kim sắc k i a sáng t i ê n tĩnh nghe xong cái này mười hai nói tiếng trung xem ra ngươi tà đạo giết ỉm mỏ tổ ta thánh đạo ba tuần quay người mới b ư ớ c một ngày trong nháy mắt vượt qua mấy cây số pha vi tốc độ nhanh để người không thể tin được khuất vương một giật mình hắn mặc dù biết c ả thế giới thượng này xác thực tồn tại lấy một ít tồn tại không cách nào bị chính mình cái này một bộ năng lực giết chết nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến liền cái này giống như đột n g ộ t xuất hiện một vị loại kia lực lượng đến cùng là cái gì chỉ là thánh chức giả thân phận không nên có thể không nhìn chính mình cái này cái năng lực mới đúng hắn nhìn xem chán nản ngã xuống đất cái kia người chơi thi thể tiện tay một bóp thi thể lập tức nổ t u n g c h i t để đỗ tuyệt đối phương có thể phục sinh khi hắn bay người chuẩn bị đem cái kia nữ người chơi thi thể cũng bạo chết lại phát hiện thi thể kia chậm dai biến thành một tấm đơn bạc giấy người vậy mà không phải bản thể chương bốn trăm bốn mươi sáu thân tử chương bốn trăm bốn mươi sáu thân tử sốn tờ cùng cái rẽ hai người chiến đấu cực kỳ huyết tinh hai người cơ hồ cũng là hoàn toàn mặc kệ chính mình p h o n g ngự điên cồn g hướng đối phương nghiêng về lực lượng sốn tờ cuối cùng không cách nào ngang hàng thu nạp quá nhiều tinh linh lực cái rẽ trên mặt xuất hiện một đạo dần miệng vết thương chính mình thần khí sợ bủ ít lạn sơ lại liên tục bị cuồng phong cách trở không có có thể thành công đánh chung đối phương từ đó l ấ lai c á i dẹ hai mắt đỏ lên trong lòng cái kia đáng sợ ăn dục vọng bị tỉnh lại ngay tại hắn chuẩn bị không để ý hết thể giết chết sồn t ở thôn tính ăn đối phương thời điểm bên t hai lại xuất hiện một cái bạch sắc người giấy nhiệm vụ thất bại rút lui à c á i dẹ tiên sinh c á i dẹ hừ l ệ n h một tâm thanh đang muốn xé mở người giấy người giấy lại tiếp tục nói cái này là bị tờ mệnh lệnh h ắ n nói hắn đã cầm tới phía dưới giai đoạn một chiến tranh thẻ đánh bạc cài dẹ đứng tại trên không tựa như trưởng không gió bao vưng giả Cũng, cũng p h một, bay bay không không một giây sau cốt vương không gian truyền thống tới trong thanh âm hắn mang theo khí xôn tờ cũng là nhìn một phía dưới ấn đại nhân sau lưng chỉ có trọng thương địch mt ô nhỉ tư cùng mặt nạ đã dỡ xuống hạn bê đồ không thấy một bắt đầu phụ trách nơi đầy tình báo t h í n h xác ố dạ xôn tờ sắc mặt một biến hỏi ấn đại nhân ta không sao ố dạ nàng、en、hơi hơi trầm mặc b ạ nàng cũng l tự trách túi thấp đầu hồ dạ bị đối p đầu bị ư ơ bộ hoạch. hai Xôn tờ mặc ắ t tức thuận lập lên, kịp cơ được cái địch đỏ đổi đi nàng nộ nhẫn, không được muốn mạnh Nàng mà gió hồ xì bù, kia kẻ mới mẽ. m vừa dù thường xuyên cùng ô gian ý đệ ở mỹ nhưng trên thực tế cảm t ì n h rất tốt kể từ đi tới cái này một thế giới lạ lẫm đã trải qua đủ loại sự kiện nhưng cái này vẫn là thứ nhất lần các nàng thủ hộ g i ả gặp tờ s cờ thật thiệt hại N một p h á t tay lập tức mang theo mấy người xuyên thẳng qua không gian trở lại trong đại phần mộ hắn chậm rãi ngồi trên chính mình vương tọa tại cưỡng chế tỉnh táo không ngừng đổi mới phía dưới cuối cùng không có tha thố mà vừa mới bị xé tog a ý chít một cái cánh tay cùng cánh địch m é t ô n ý tư cũng tạ i đi qua ma pháp trị liệu sau cấp tốc khôi phục hắn vô cùng tỉnh táo hơn nữa sức phán đoán cực mạnh nhìn xem bầu không khí ngột ngạt chủ động mở miệng nói đối phương tất nhiên tại chúng ta có mặt phía trước cũng không hề động thủ giết chết ổ giả cùng an bê đồ chứng minh đối phương cũng không có chuẩn bị muốn giết chết chúng ta cái này chút thủ h ộ giả en khẽ nâng lên đầu nhìn về phía địch m é t ô n ý tư mà địch m é t ô n ý tư cũng là phảng phất lĩnh hội en đại nhân ý tứ một giống như mở miệng thay mình nhà đại nhân giảng giải nói cho nên ấn đại nhân cũng minh bạch mục tiêu của đối phương chỉ có ấn đại nhân tự thân chỉ cần ấn đại nhân còn tại đối phương một chắc chắn lợi dụng ô dạ tới cùng chúng ta thương lượng chúng ta còn có cơ hội nghe đến lời này xô nợ tinh thần một c h ấ n mà đổi thành một bên cạnh lệ rơi đầy mặt ô dạ t r i đệ m à giờ bỡ lộ phỉ ổ cũng là ngầm đầu ngạc nhiên nhìn về phía ẩn giây cốt vương bây giờ trong lòng một c h ấ n không nghĩ tới đối phương lại là căn cứ cái này dạng tâm tư hắn vốn là bởi vì mất đi bộ hạ mà không biết an ủi ra sao bộ hạ tâm tình lập tức năng dương chỉ thấy hắn trung khí m ờ i đủi vô cùng uy nghiêm nói không tệ nhóm người kia tất nhiên sẽ hướng chúng ta khởi xướng liên lạc đến lúc đó chính là chúng ta báo thủ thời điểm khác một bên cạnh tệ dạ hồ dìn dìn cả cơ hồ làm mở mịt căn cứ vào thức thần chỉ dẫn đi tới tụ tập chỗ nàng xem như trong đội ngũ lực cơ động tương đối kém nhất một cái tới chế nhất nàng cảm giác mình tại cả chàng trong chiến đấu cái gì cũng không làm chính là thả ra một cái che giấu khí tức cái tiếp đó một thẳng đ a n g ngó chừng cái kia nghe nói nắm giữ mạnh đại đạo cỗ tinh linh thiếu niên cuối cùng đột nhiên liền bị tập kích tới tất cả thủ hộ giả tách ra trận hình địch nhân khôi phục thi pháp năng lực cấp tốc thay đổi thế cục mà bị tở phảng phất đã sớm chuẩn bị một giống như lập tức tuyên bố rút lui các nàng điểm tụ tập ngay tại một bắt đầu đi tới cái này cái thế giới địa phương cách đó không xa bởi vì hì tổ cổ tạ đỏ cổ dô đặc thù năng lực nàng bản thể một thẳng lưu ở nơi đây không cùng tiến xem như mấy người tùy thời câu thông trạm trung chuyển tồn tại tệ dạ ô dìn dìn cả toàn thân tản ra t r ầ m thấp khí tức nàng xem thấy đứng tại một gốc cây phía dưới nhắm mắt nghỉ ngơi đông cổ h ỏ i chẳng lẽ cái này một cuộc chiến đấu đều là ngươi vì giết chết kim doan tích bố trí sao cũng không trách nàng suy nghĩ nhiều một tràng chiến đấu xuống tới hết lần này tới lần khác là trước đây cùng đông cổ huyên n á o không vui kim doãn tích chết tại chỗ đông cổ lắc đầu nói nếu như ta không cách nào tránh thoát cái kia một cái ma pháp ta cũng sẽ chết đồng dạng ba tuần tiên sinh cùng đồng tử tiểu thư cũng sẽ chết ta sớm đã từng báo cho ngươi tất nhiên muốn giết chết e n r ù ổ gạo tử vong cũng là cực kỳ có thể đánh đổi tệ giả ô dìn dìn ca một giật mình á khẩu không trả lời được khác một bên cạnh ba tuần không nói gì giống như một đoạn cụ chỉ kỳ thì tổ c ổ ta đọ c ổ r ồ chính là hướng về phía nàng gật gật đầu biểu thị bí tờ nói không giả nàng mặc dù là dùng thế thân ăn cái kia một k í c h tử vong là tất cả sinh mệnh điểm kết thúc loại kia tự ý bao k h ỏ a tự thân cảm giác đáng sợ đến nay còn quanh quẩn trong lòng nàng đông cổ bây giờ nhàn nhạt nói kim doãn tích chết bất quá bởi vì hắn so với chúng ta yếu thôi chỉ thế thôi tê dạ ô dìn dìn cả không lời nào để nói gật gật đầu cường tự chuyển hóa cảm xúc có chút cứng nhắc nói vậy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào cái này lần tập kích sau đó đối phương một định đối với cái dẹ tiên sinh năng lực có chỗ đề phòng khác một bên cạnh đóng lại tiêm diệt ma nhãn trong cơ thể của cái rẽ tinh linh lực dần dần hạ thấp bình thường tiêu chuẩn không còn trước đây bộ kia đáng sợ tư thá phản p h ấ t không có trọng lượng nghe vậy cũng không có nói cái gì chỉ là thần sắc có chút hung ác nham hiểm đồng cổ vô vô dưới chân mình cái lon kia bên trong có thể mơ h ồ nghe được một cái thanh âm yêu ớt hắn tự tin nói chúng ta mặc dù không có giết chết en d u ổ gạo nhưng tương tự lấy được một tấm bài tốt kế tiếp liền nên là càng đại quy mô chiến tranh rồi hắn không xác định lúc này cụ thể thời gian điểm cũng không biết en phải chăng đã thành lập ma đạo quốc tự phong là ma m đạo vương nhưng nguyên tắc sự kiện bối cảnh cũng sẽ không sai nạc dịp đ ạ i phần mộ bên trong có rất nhiều đối với nhân loại vô cùng không hữu hảo sinh vật tổng thể tới nói ngoại trừ cực t i ệ u số thủ hộ giả đông cổ h h nghĩa h í n c lời nói âm rơi xuống mấy người đối mặt vài lần cũng không có phản đối mà đội ngũ tiến lên quá trình bên trong đông cổ lại là tới gần ba tuần hỏi ba tuần tiên sinh có thể nói cho ta biết cái tia thánh đạo rốt cuộc là có ý gì đây ba tuần âm thanh một cách tự nhiên tại đông cổ trong đầu vang lên người thân là thần tử lại không biết thánh đạo sao ba tuần tựa hồ đối với này càng thêm ngạc nhiên hắn rõ ràng là bởi vì cảm nhận được bì tờ trên thân cái kia mãnh liệt đến không thể lại rõ ràng thần tử khí tức mới lựa chọn gia nhập vào cái này cái đội ngũ nhu cầu để cho chính mình tiến thêm một bước cơ hội không nghĩ tới cái này cái thần tử thậm chí ngay cả thánh đạo đều không biết đông cổ lập tức minh bạch cái kia thánh đạo chỉ sợ cùng mình một thẳng ẩn n ú t tại hai mắt sau lưng đồng thời mang đến đáng sợ ma nhãn đạo kia ss cấp thánh ngân có liên quan Tại ma chương ầ m t ế bốn trăm bốn mươi bảy vương quốc sổ long chương bốn trăm bốn mươi bảy vương quốc sổ long đông cổ tiên sinh chúng ta tại sao không đi thần quyền giáo quốc ở làn đâu hoặc đi bên cạnh để quốc bà hạ dù cái này cái gì tại giờ vương quốc đã thì tổ cổ tạ đỏ cổ rỗ âm thanh rất nhẹ để người cảm giác nàng vô cùng nhắc gan không có năng lượng cảm giác người chỉ sợ căn bản là không có cách ý thức được cái này là một vị bạch ngân giai người chơi đông cổ mấy người đi ở trong dịp tài dở vương quốc vương đô vốn xung quanh đám quốc dân kia toàn bộ đều không thể ý thức được sự hiện hữu của bọn hắn mấy người giống như ưu linh một giống như du đãng tại trong vương đô đông cổ biết hỉ tổ cổ tạ đỏ cổ dỗ thu thập tình báo năng lực xác thực cường đại không những có thể cách không sai khiến thức thần đ ố i với nhân loại tiến hành thôi miên không chế còn có thể trực tiếp đọc đến những người bình thường kia ký ức vẹn vẹn đường à y nàng đối với cái này cái thế giới hiểu rõ chỉ sợ cũng đã tương đương k ắ c sâu hắn lý giải hỉ tổ cổ tạ đỏ cổ cái này cái mới hai trăm năm hơn lịch sử vương quốc đã đến thời kỳ cuối giai tầng thống trị đã triệt để thối nát các quý tộc điên cùng giết hại lấy nhân dân lợi ích mà quốc vương nhưng căn bản không cách nào khống chế thế cục chỉ sợ cho dù không có en dù ổ g á o bọn người tồn tại cái này cái vương quốc cũng sẽ ở trong không lâu sau đó diệt vòng tại nội loạn càng hỏng bét chính là sắt vách để quốc bạ hạ dù máu tươi đế sớm đã coi trọng cái này quốc gia hàng năm đều biết đối với vương quốc t u y ê n chiến một nhiều lần tức nhược vương quốc quốc lực cái này quốc gia xác thực đã thối nát rơi mất nhưng đối với chúng ta tôi nói trưởng không cái này dạng quốc gia ngược lại không cần phí quá nhiều khí lực kỳ thực đông cổ trong lòng lúc này như cũng không muốn cùng thế giới này những cái k i a ẩn nút chân long vương nhóm liên thủ những cái k i a chân long vương sống được lâu hơn nữa trải qua bị tám muốn vương tàn sát sự t ì n h chính mình cái này chút dị giới khách đến thăm rất khó lấy được tín nhiệm của đối phương mà chân long vương cùng cốt vương một dạng nắm giữ lấy thủy nguyên ma pháp cùng thế giới đ ạ o cụ xác thực sẽ đối với chính mình cái này chút người tạo thành ý hiếp đã như vậy không bằng vứt bỏ đi những cái k i a chân long vương tồn tại lựa chọn một cái tốt hơn nắm trong tay vương quốc tới bố trí tiếp xuống chiến tranh đến nội thần quyền giáo quốc ở l ạ liền bây giờ bị cho rằng nhân loại đỉnh điểm tuyệt chết hết mệnh cũng không cách nào địch qua ổ ra đệ đệ má Sì、tại u bộ đội, t đông cổ xem ra cũng không có ý nghĩa bao lớn tệ dạ ô dìn dìn cả lúc này mang theo cái rẽ từ mặt khác một cái phương hướng đi tới đồng dạng có cường đại linh l ự c nàng cũng là hoàn toàn che đậy cái này chút người bình thường cảm quan nàng xem thấy đông cổ nói vương quốc lớn vương tử hữu dung ô nhiu không ra gì mà như lời n g ư y i n ó i hai vương tử bây giờ ngay tại vương đô bên trong hắn x á c thực coi như phù hợp đông cổ gật gật đầu trong lòng đối với lúc này thời gian tiết điểm càng rõ ràng hơn mấy người đội ngũ hợp lưu thuận thế hướng đi hoàng cung phương hướng thì tổ cổ tạ đỏ cộ rộ như có điều suy nghĩ đ ô n g nhiên nói mặc dù hai vương tử s á t thực có hiền định danh nhưng thứ ba vương nữ d ẹ nở n thở giờ chặn lòn lai nhi phàm s á t ép kỳ thực là cái mưu trí c h ắ c tuyệt nhân vật thiên tài nàng một lực lượng thúc đẩy rất nhiều có công hiệu quản lý quốc gia quốc sách chúng ta lựa chọn cái này vị hoàng kim hạnh có thể hay không tốt hơn một chút tê dạ ô d ì n d ì n cả cũng là gật đầu thì tổ cổ tạ đỏ cổ d ô tất cả tình báo nàng cũng đồng dạng biết được nàng cũng cho rằng đem so sánh hai vương tử k ạ n nặng hoàng kim hạnh rẽ nở sẽ càng thêm trắc tuyệt đông cổ lại lắc đầu mấy người đang trong vương cung băn căn cái này quốc gia đối với ma pháp giáo dục cùng phổ cập làm vô cùng thất hệ thống pháp t h u ậ t phát triển kém xa giáo quốc cùng với sắt vách để quốc bà hạ d ụ thậm chí liền dự cảnh m ấ y người xuất hiện đều không thể làm đến đông cổ ma lực rất vui vẻ biết đến kẻ nặc cái kia hơi có vẻ mập mạ p thân hình mang theo mấy người đi qua một bên cạnh nói hoàng kim hẳn d ẹ n nở s á t thực có siêu việt một giống như người tài năng mới có thể nhưng bộ kia mỹ lệ t ú i ra phía dưới chỉ là một cái từ đầu đến đôi quái v ậ thôi t người như vậy không cách nào trở thành người lãnh đạo đối với giờ này khắc này rất có thể đã cùng nạt dịp đại phân mộ thế lực tiếp xúc qua rèn nở đông cổ cũng không có bao nhiêu tín nhiệm đối phương là một cái có thể vì mình ưa thích nam nhân trực tiếp vứt bỏ quốc gia cùng con dân đem chọn tọa vương thành chốt bụi chính mình tan tay giết chết chính mình c h a tan tồn tại nàng bởi vì siêu việt một giống như người sức quan sát nhu lực mà trở thành a n ọ c t ờ n h ư n g lại dần dần trở thành đáng sợ vặn mẹo a n ọ c t ờ cuối cùng ở trong nguyên tắc cũng lựa chọn đầu nhập nạt dịp đại phần mộ thế lực đem chính mình chuyển hóa làm ác ma đang khi nói chuyện mấy người đã đi tới một chỗ chắc điện bên ngoài kể từ vương quốc thế cục ngày càng xa suốt cao tuổi lão quốc vương càng suy yếu đã chậm d ã i triệt để mất đi đối với quý tộc và quốc gia lực khống chế bây giờ hai vương tự chủ động xin đi bắt đầu nếm thử trải vớt vương thành đốt đốt đ ô n g cổ khe chọc cửa phòng đồng tử cũng lập tức giải trừ cái cái. kẻ nặc theo âm thanh nhìn lại trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn cái xa lạ nhân loại cơ thể trong nháy mắt kéo căng nhưng hắn cái kia t r ư ờ n g có chút to mập khuôn mặt rung động hai phía dưới sau lại là rất nhanh tỉnh táo lại hắn cũng không có đi kêu gọi vệ binh bởi vì hắn tại cái này thời điểm đã làm rõ quan hệ lợi hại đối phương tất nhiên có thể l ạ n g y ê n không tiếng động xuất hiện ở trong phòng của mình như vậy đối phương liền có thể đồng dạng l ạ n g y ê n không tiếng động giết chết chính mình chỉ bằng chính mình điểm này vũ lực kêu gọi vệ binh căn bản sống không nổi mà đối phương không có trực tiếp giết chết chính mình rất rõ ràng đối phương cần chính mình đông cổ cùng tệ dạ ô dịn ca đọc đến lấy kẻ nặc tâm tư hai người cũng là khẽ gật đầu đối với cái này cái trận doanh mình chọn chúng người hợp tác coi như hài lòng kẹ nặc vương tử lần đầu gặp mặt cái này vị là minh cơ tiểu thư chúng ta muốn cùng ngài đàm luận một trường hợp làm đông cổ chỉ chỉ bên người tệ dạ ổ tiểu thư đem thân phận của đối phương nói ra rình ì n h c ả cũng không có chối tử gật đầu một cái kẹ nặc trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động phát hiện vô luận là mạo hiểm giả vẫn là trong quý tộc chính mình cũng chưa từng nghe qua minh cơ cái này cái danh h à o nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này mấy người vô cùng không đơn giản không nói nói chuyện cùng chính mình cái này cái thân hình cao lớn lại đang nhắm mắt người trẻ tuổi tự a ở cạnh cửa cái kia vóc người cao thon người áo đen trên thân liền tản ra như có như không khí tức đáng sợ cái loại cảm giác này cho dù là vương quốc tối cường chiến xù cá xạ chiến xù cá xạ dài gạ dẹp sờ t r â n off cũng không có đối phương tới lâm liệt hắn liếm liếm bờ môi của mình cái này là một loại theo bản năng quen thuộc hành vi hắn khẽ gật đầu đồng dạng trào nói minh cơ tiểu thư cùng với chư vị cường giả thần b í nhóm các người muốn theo ta nói chuyện gì hợp tác hắn cũng không cho rằng đối phương có cái gì cần hợp tác với mình địa phương kệ nặc trong lòng thở dài hắn chỉ là một cái hai vương tử không có cha tan nhân đức không có huynh trưởng vũ dũng càng không có ba n ộ i trí tuệ hắn cái này dạng người liền hợp tác giá trị cũng không có đông cổ nhìn xem cái này cái bị những người khác nhìn làm phảm s á t ép vương ra sau cùng quốc vương tiểu mập mạc đối phương xác thực không có rèn nở trí tuệ vũ lực cũng vô cùng một giống như thậm chí bề ngoài cũng không giống là một cái vương tử thế nhưng là cái này đại khái đã là thích hợp nhất cái này quốc gia vương cũng là cái này quốc gia số lượng không nhiều đang vì quốc gia suy tính nhân vật đông khẩu nghĩ đến lý này nụ cười trên mặt ôn hòa hắn mở miệng nói kệ nặc điện hạ không cần k i ê m tốn ngài cùng lớn vương tử cùng ba hẳng mấy người biểu hiện như thế nào chúng ta tự nhiên là biết được ta chỉ hỏi ngươi bây giờ vương quốc ngoài có đế quốc nhìn chằm chằm gần có ma vật tàn phá bờ bãi quốc nội quý tộc l ã n h chúa nghiền ép quốc dân hát đạo tổ chức tám chỉ nhiệm chỉ quốc gia mọi mặt quốc chi sắp chết ngươi có muốn hay không biến kệ nặc một xứng sở hắn nhìn xem khí thế có chút bàng bạc đông cổ lặp lại một c â u biến hắn cũng hướng về phía trước một bước nói đương nhiên là vương trung học h ừ n g ngoại địch từ lui ma vật đều lên tội kệ nặc miệng há hợp hai lần ánh mắt lại buộc phát sáng rực thật lâu yên tính sau đó hắn đột nhiên một bàn tay vỗ lên b ả n ngươi kích phát tận tàng nhiệm vụ vương quốc sổ long nhiệm vụ miêu t Ở trong n ệ tài dở vương quốc hướng đi diệt v o n g lúc ngươi quyết định nhúng tay thay đổi cái này đoạn lịch sử thỉnh trợ lực kẹ nặc vương tử hoàn thành vương quốc phục hưng nhiệm vụ ban thưởng thế giới sai lầm giá trị hai một t ă n căn cứ vào độ hoàn thành ngẫu nhiên thu được một loại năng lực hoặc đạo cụ trương 448 hồi phục thời h cơ c ư ơ n g 448 hồi phục trăm h ờ i Cái cơ ấ y n g ư ờ i đều đến, không nghĩ tám ạ i trong thể còn có h p t động ộ t tàng cái ẩn n h i ệ m mấy vụ, n g ư ờ i vốn đều là t i ế phục n ậ n dìn tệ dạ d thời u mà đến, không chuẩn bị làm cơ cứu vớt quốc gia của ta đâu thật một sẽ mới bình tĩnh trở lại kẽ n ặ n g do dự lại bà hay là trực tiếp mở miệng hỏi thăm hắn tự hỏi chính mình mặc dù không tính ngu dốt nhưng đối mặt bây giờ quốc nội hỏng bét tình cảnh cũng căn bản không cứu được quốc lương sách hắn chuẩn bị làm cũng bất quá là tránh vương quốc sớm là tốt thôi thậm chí hắn đều đã chuẩn bị c ư n g ép từ chính mình t r a trong tay tan cướp đoạt quyền hạn đông cổ nhìn thấu hắn tâm tư trực tiếp mở miệng điểm hạt thứ một bước đương nhiên chính là nhiều ngươi có thể thuận lợi thu được vương quyền lợi kẽ nặc trái tim một n g hắn cũng không có kinh hỉ trong lòng ngược lại xuất hiện một chút bối rối cái này một số người đơn giản như vậy liền nói ra để cho chính mình thu được vương quyền cái này loại cảm giác quả thực để cho hắn có chút sợ sệt liền phảng phất cái này mấy người tiện tay liền có thể là tốt quốc gia của mình d ì n d i n cả bây giờ mặt lộ vẻ ý cười nhàn nhạt mở miệng nói hủy diệt cái này loại quốc gia xác thực tiện tay liền có thể làm đến kẻ n ặ p trong lòng một tắc nghẽn càng căng thẳng hơn sợ sệt chính mình dẫn sói vào nhà d ì n d i n cả lại tiếp tục nói nhưng cái này loại nhân loại quốc gia đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào chúng ta hợp tác ngươi có thể cứu vớt vua của ngươi quốc chúng ta tự nhiên cũng có chúng ta tô cầu có một cái đáng sợ ma vật ẩn thân các ngươi quốc nội đối phương rất nhanh liền sẽ tại để quốc bạ hạ dù máu tươi đế duy trì dưới thiết lập ma đạo quốc tự xưng ma đạo vương mà mục tiêu của chúng ta chính là triệt để giết chết cái k i a ma vật d i n xin cả khe nâng lên cái cảm thần s ắ c n lạ mạn phối hợp trên thân mánh liệt linh lực kẻ nặc không khỏi tin tưởng mấy phần đối phương lý do thoái thác hắn sau đó mới ý thức tới ma vật sẽ tại chính mình quốc cảnh dựng nước vấn đề cái này tất nhiên sẽ dẫn đến chiến tranh bốn nhưng kẻ nặc sở dĩ nắm giữ làm vương tư chất chính là ở hắn tự hiểu rõ hắn rất nhanh đẻ xuống nghi ngờ trong lòng quyết định một từng bước phối hợp hành động của đối phương muốn cứu vớt quốc gia chính mình nhất thiết phải nắm giữ càng lớn quyền chủ đạo đông cổ lập tức nhìn về phía đứng bên ngoài mấy người nói ba tuần tiên sinh làm phiền ngươi đi đem lá quốc vương c h ụ p tới nhẹ một điểm đồng tử tiểu thư ta hy vọng ngươi có thể đem chiến sủ c ả xạ dài gạ dẹp sờ trần ọt tìm được dẫn đạo đối phương tới chỗ này khi tổ c ổ tạ đỏ cổ rồ không có hỏi tham nguyên nhân nàng vốn là một cái phục tùng tính chất mạnh vô cùng người tại công nhận bị tờ năng lực sau nàng đã thành thói quen đi trước thi hành đợi thêm đối phương giảng giải nguyên do cái này để cho trong lòng tệ gia ổ dỉn cả có cỗ cảm giác vô hình cảm giác chính mình dùng tốt nhất bộ hạ phảng phất tại kẽ nặc lúc này nghe được đối phương không hề cố kỵ b u ồ n quốc chiến sủ c ả xạ dài cường đại chiến lực thở dài một tâm thanh h ắ n đại khái minh bạch đối phương là một nhóm như thế nào nhân vật nếu như nói gà dẹp chiến sủ c ả xạ dài đều hoàn toàn không bị đối phương để vào mắt vậy đối phương xác thực có thể tùy ý hủy diệt chính mình cái này cái vương quốc vương thất tại đối phương trong tay tiện tay liền có thể giết sạch đông cổ cái này thời điểm nghĩ lại là cá lý này hệ tài g i ở vương quốc mặc dù đã hướng đi mặt lộ nhưng ưu việt điều kiện địa lý cùng với nhân khẩu hoàn cảnh lại quả thực xuất hiện một chút tính là nhân kiệt nhân vật hai vương tử kẹ nặc nắm giữ hiền vương tri tư trong q u tộc không có l bao lâu ba tuần liền lặng yên không tiếng động trở về trong phòng trên vai hắn khiêm chính là mất đi ý thức lão quốc vương rèm b ấ t xa ba thế cái này vị quốc vương bây giờ hô hấp cân xứng nhưng lại nhắm mắt lại đã mất đi ý thức kẽ nắc nhìn mình tra tan trái tim nhảy lên kịch liệt tệ dạ ô dìn dìn cả không cần đông cổ nói đã bắt đầu k h ô n g chế lao quốc vương chuẩn bị tiến hành chuẩn bị sự nghi năm chiến sủ c ả xạ dài gà dẹp đi tới gian phòng thời điểm kẻ nặc đã điều chỉnh xong nỗi lòng hắn vốn cũng không phải là vì tư tâm mà m u ố n x ư n g vương thậm chí trong lòng hắn hắn một độ tự nhận là chính mình không có x ư n g vương tư cách nhưng bây giờ đến hắn nhất thiết phải đứng ra thời điểm hắn đồng dạng thản nhiên ngồi ở trên chủ tọa gà dẹp ta gặp ở ngày mai leo lên vương tọa ngươi có thể giúp ta sao gà dẹp một x ư n g sở hắn có chút quá tải nhưng nhìn xem trong phòng cái này mấy vị khí tức cường đại nhân loại hắn rất nhanh ý thức được Hai vương tử liên tưởng đến vừa mới mời hắn tới đây người kia thực lực khủng bố gà dẹp cũng minh bạch thời khắc này tình cảnh gà dẹp là một cái đối với vương quốc vô cùng trung thành người dù cho những quý tộc kia từ trong t à n trở không để hắn được phong cưới xù cả x a nhưng một cái tại quốc vương cùng quý tộc thỏa hiệp phía dưới xuất hiện chiến xù cả xạ dài danh hiệu hắn cũng đã rất thỏa mãn vì vợ dỏ ọ kẹt cái này quốc gia hắn thậm chí nguyện ý dâng lên, lên một bước tùy thời chuẩn bị cầm xuống cái này vị thực lực bình thường chiến xù cả xạ dài k ẻ nặc bây giờ chủ động mở miệng hắn biết lúc này từ đông cổ tiên sinh mấy người mở miệng chỉ sợ sẽ làm cho chiến sủ c ả xạ g i ả i càng thêm lòng nghi ngờ chỉ có hắn tan từ mở miệng mới có thể thu được đối phương ủng hộ nghĩ đến vừa mới đông cổ tiên sinh thuyết pháp trong lòng của hắn phảng phất có hỏa diễm đang t i ê u đốt nếu như mình có g ạ dẹp chiến sủ c ả xạ g i ả i thống lĩnh quân đội có rèn nợ vương hội p ụ trách nhu l ư ợ m n g m ộ i phụ trách nhu lược mà lôi văn hầu cùng mình thì xem như vương thất cùng quý tộc lãnh tụ thống lĩnh quốc gia cái này quốc gia hẳn là sẽ trở nên tốt hơn một điểm a ta muốn cứu cứu cứ cái này quốc gia đã sắp tại trong mi lạn nước bùn chết đi phụ vương do dự bị quý tộc tả hữu ta lại không thể ngồi nhìn vương quốc l ậ t út quốc dân trôi g ạ t khắp nơi mấy câu chiến sủ c ả xạ dài liền minh bạch cái này vị riêng có hiện danh hai vương tử muốn làm gì hắn suy tư lại ba quỳ gối nói ta chỉ có một cái điều kiện các ngươi phải bảo đảm lao quốc vương an toàn hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng tại bên cửa sổ dường như đang nhắm mắt dưỡng thần đông cổ hắn ngại cảm cảm d ẫ đến cho dù là phía sau mình cái tia kinh khủng cực giả đều tại như có như không quan sát cái này đàn ông thần sắc cái này mới là cái này mấy cái người thần bí thủ lĩnh gạ dẹp cũng không cảm thấy chiến xù cạ xạ dài cái này kích thước ngậm là một loại khuất nục tương phản thân ở các quốc gia chi chung này các quý tộc thối nát hắn lại quá là rõ ràng những người kia không muốn mình bị phong cưới xù cạ xạ trở thành một tên quý tộc hắn cũng càng ưa thích chiến xù cạ xạ dài cái này kích thước ngậm bởi vậy hắn cảm ơn lấy lao quốc vương đông cổ phát giác được gạ dẹp tâm lý sao cũng được gật gật đầu kẻ n ặ n g trong lòng một l ò n g lập tức bắt đầu chuẩn bị thanh lý bên trong vương thành bộ đội quyền còn hạn mà tệ g i ô dìn dìn cả lúc này tiếp nhận chỉ huy cái này chút nhỏ bé nhiệm vụ tình huống nàng tại bị hắn cao chi t h ầ m thấu cái này cái hư thối vương quốc mỗi một tất xó x ì n h hắc đạo tổ chức tám chỉ đã bị nạt dịp đại p h ầ n mộ k h ô n g chế hơn nữa bây giờ rất có thể liền có đối phương nhân viên còn tại cái này tọa vương thành bên trong bọn hắn có một đoạn thời gian tới xử lý cái này chút tình huống đông cổ tựa ở bên cửa sổ ma lực dần dần phát tán ra hắn cảm giác bên trong vương thành mỗi một góc độc tính những cái k i a lười biếng sủ cả xa binh xa đoạ quý tộc khốn khổ bình dân bốn hắn biết nạt dịp đại p h ầ n mộ thủ hộ giả sệ bát sẩn rất có thể tiềm ẩn tại vương thành ngụy trang quý tộc nhưng hắn vẫn không gấp đi tìm ra đối phương thậm chí quét sạch hắn bây giờ lại tại suy xét ba tuần lưu cho mình vấn đề mỗi người thánh đạo đều ở trong lòng ta thánh đạo thì là cái gì chứ hắn cảm thụ được vương thành trong góc cái k i a bị nô lệ con buôn khống chế các trẻ nít còn có những cái k i a bị quý tộc gác bách giới sắp sống không nổi những người bình thường hắn đ ỗ n g nhiên có một điểm cảm giác trong hốc mắt con n g ư ờ i phía dưới hơi hơi phát nhiệt có một loại nào đó lực lượng tựa hồ bắt đầu có dấu hiệu t h ứ c t ỉ n h chương bốn mươi chín long nhân sệ bà ạ sần chương bốn trăm bốn mươi chín long nhân sệ b ạ i n h n đại nhân ta đại khái đã biết nhóm người kia độc tính địch met ô nỉ tư khuất thân hành lễ đồng thời bắt đầu hướng c ố t vương hồi báo c ố t vương đối với mấy cái kia t r ộ p và ô ra người chơi vô cùng để ý gần nhất cũng nếm thử lợi dụng ma pháp tiến hành định vị nhưng lại một t h ằ n g không cách nào thành công những người kia liền phán phất biến mất một giống như cái này sẽ nghe được địch m é t ô nhì tư lời nói tinh thần một chấn uy nghiêm nói à. bọn hắn ở đâu địch m é t ô nhì tư bị en bất động như núi khí độ càng khuất phục hắn thậm chí ở trong lòng có chút vì mình ngạc nhiên mà cảm thấy thất lễ nhưng vẫn là đem suy đoán của mình nói ra cái này hai tiền chúng ta trước kia bố trí tại bên trong vương thành nguyên tám chỉ thành viên đều bị thanh tẩy ta nghĩ đối phương hẳn là đã không chế bây giờ vương tất thành viên e n trong lòng có chút kinh ngạc cái này chút người chơi khí phép so với hắn nghĩ to lớn hơn vậy mà một tới liền lựa chọn khống chế vương thất bọn hắn nếu muốn cùng chúng ta chính diện khai chiến e n mặc dù là tại đặt câu hỏi nhưng ngự khí lại uy nghiêm phảng phất tại khảo nghiệm địch meto nhì tư địch meto nhì tư vô cùng ăn cái này một bộ hắn càng c u n g kính ta cũng là cái này giống như phỏng đoán t r ư ớ c xe ba sân còn chờ tại vương thành hơn nữa cũng không có chuyển ra chiến đấu tin tức ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ rất gần cùng chúng ta tiến hành liên lạc n lại nhân ta nghĩ chúng ta hẳn là lập tức đi ra cái kia một bước En、nhìn n xem cái đôi u hơi hơi đong đưa địch mét ô nhì tư căn bản theo không kịp đối phương tư di chuyển đổi tốc độ hắn một lúc nhớ không nổi cái kia một bước đến cùng là cái nào một bước tại c ư ơ n g chế tỉnh táo đổi mới phía dưới hắn làm bộ nhiên tại ngược bộ dáng cố ý nói cái kia một bước địch mét ô nhì tư ngữ điệu hơi hơi dâng trào nói tất nhiên những người kia lựa chọn chiếm giữ một cái quốc gia cùng chúng ta là địch ta nghĩ bây giờ cũng nên là một cái vô cùng thích hợp ta mấy người dựng nước thời cơ tại địch mét ô nhì tư một liên tục mưu đồ cùng phỏng đoán phía dưới end mình đã minh mạch tới thì ra bây giờ xác thực đã đến dựng nước thời cơ thích hợp n lượng lượng đương nhiên p h cử động lần này vốn cũng là máu tươi đế ý đồ đối với vương quốc tạo thành cảng đại thương làm hại một cái thủ đoạn để quốc bà hạ dù tuyên bố cùng ma đạo cốc lít mới tình báo không ngừng tiến vào kẽ nặc trong hai chiến sủ cả xạ dài lúc này người khoát trọng giáp thủ hộ tại hắn phụ cận mà kẹ nặc cũng tại hôm qua chính thức tại lao quốc vương dặn dò phía dưới tiếp nhận vương vị kẻ nặc lúc này cao mày mặc dù từ đông cổ tiên sinh bọn người trong miệng đã sớm biết được ma vật sẽ thành lập ma đạo quốc nhưng hết thể trở thành sự thật sau đó vẫn là để hắn vô cùng chấn kinh hắn bản năng nhìn về phía phía dưới nhưng hắn tiên sinh cái này hai thiên càng ngày càng ít xuất hiện tệ dạ ồ dìn dìn cả mặc hoa lệ màu đen váy dài lúc này mà không biểu tình nói cái này bạn chính là kế hoạch một bộ phận không cần kinh hoàng chúng ta bây giờ chỉ cần làm từng bước thanh trừ hết vương quốc nội bộ sâu mọc cũng được lôi văn hầu tức hôm nay liền sẽ đến kẻ nặc trong lòng an tâm một chút lúc này Bên trong trong điện, một t ó cho vàng mỹ lệ à này vài tràn nàng này này m mắt một mắt mình nhóm rèn rời trí ra, trưởng, r nơ nghe ánh lạnh nhạc. người liền nhìn chính huynh cũng người nắm giúp chết cái tức cái cái lời, lại đi. tại dưới đầy quay Lấy vị Lập tuệ, t đỡ, để sự n vương thành. g tay Cho dù nàng lúc này đứng ra xác nhận đối phương là thông qua khống chế phụ vương phương thức tới cướp đoạt vương vị chỉ sợ tại vị kia chiến xủ cạ xạ dài dưới sự giúp đỡ bên trong vương thành quý tộc cũng căn bản không cách nào giao động đối phương thống trị nàng hơi suy xét liền làm rõ mấu chốt trong đó đoan trang q u a n người chậm dài hướng đi bên ngoài một t h ằ n g đi theo hoàng kim h à n h rèn nở sau lưng là tóc vàng thiếu niên ghin g i p kỵ xù ca xạ cơ l i m xem như khi còn nhỏ liền bị hoàng kim h à n h rèn nở nhặt về thiếu niên hắn đối với d ẹ n nở toàn thân toàn ý hiệu chúng bây giờ phát giác được d ẹ n nở cảm xúc mở miệng hỏi thế nào hạnh d ẹ n nở ngầm đầu trên mặt bộ kia không có chút nào nhiệt độ lạnh nhạt gương mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa lại khôi phục trở thành bộ kia bộ dáng dịu d à n g làm người hài lòng nàng một bên, cạnh mang theo cơ ra hoàng một bên cạnh giảng giải nói không có gì cơ l i m ta chính là đột nhiên nghĩ đi gặp một gặp vị kia chỉ đạo ngươi võ k hai người rất mau tới đến một chỗ trong dinh thự vĩnh viễn duy trì thần sủ cả xạ phong độ sệ bạt sẩn đem hai người dẫn tới phòng tiếp khách ngồi xuống đồng thời để người đưa tới nước trà cùng bánh ngọt cơ lim còn chưa mở lời nói ra chính mình cảm tạ đối phương chỉ điểm lời nói r e n lơ liền đã mở miệng nói cơ lim có thể để cho ta cùng với sệ bạt tiên sinh đơn độc trò chuyện một sẽ sao cơ lim nhìn một chút tại trong nữ tính nắm giữ một trăm phần trăm quay đầu tỷ số sệ bạt sẩn lại nhìn một chút trong lòng mình hâm mộ r e n lợ hành có chút khó chịu đi ra ngoài đứa bé kia đối ngươi cảm tình rất thuấn khích túy sệ bạt sẩn vĩnh viễn phong độ nhanh ẹ lúc nói chuyện ngữ kh rẽ nở n trên mặt lộ ra một xóa cổ quái thỏa mãn ý cười nếu như nói nàng bởi vì tự thân thiên tài bản chất mà dần dần vạn b ẹ o trở thành một cái ạ nọ tờ như vậy đối với cờ lim biêu nhưng là vạn b ẹ o nàng cuối cùng truy cầu bất quá r è nở n không có ý định cùng sệ bạt thảo luận cái này loại sự tình nàng bưng l y trà y ê u nhã uống một miệng mới mở miệng nói vương quốc của chúng ta đã bị một hỏa người thần bí không chế đối phương tự hồ lực lượng phi thường cường đại chỉ sợ vượt ra khỏi bờ lu dư sợ phạm vi xử lý sệ bạt sân mặc dù bởi vì tự thân chính nghĩa quan cùng địch mất ô n h tư trung đụng vô cùng không hòa thuận cho nên thường nhưng sệ bát sần cũng không có bất kỳ bất mãn nào cũng sẽ không đối với nạn dịp đại phần mộ cùng cốt vương sinh ra bất trung ý niệm nói cho cùng hắn cũng c h u n g quy là bị người sáng tạo ra thủ hộ giả hết thể đều bị thiết lập có hạn chế nghe được g e n nở có ý riêng lời nói hắn rất nhanh ý thức được cái này nhóm người chỉ sợ chính là mấy ngày trước tập sát end đại nhân đám kia người chơi sắc mặt hắn trầm ồn như cũ cũng không có lâm vào trận của địch khủng hoảng ngược lại đạm nhiên an ủi r e n nở nói h à n i đ i ệ n hạ không cần lo lắng chuyện này tự nhiên giao cho chúng ta đến giải quyết sệ b á sần chậm dãi đứng dậy nhưng đột nhiên động tắc một ngược lại quay người nhìn về phía ngo chỉ thấy một vị người mặc bạch sắc áo khoác nam tử cao lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía bên ngoài cửa sổ đối phương mặc dù nhắm mắt lại nhưng sệ bạt sần lại không hiểu cảm giác đối phương đang quan sát chính mình ông đông cổ vượt qua không gian không có nhắc lên mảy may động tĩnh an t ĩ n h bước vào sệ bạt sần phòng tiếp khách hắn ngồi ở ghẹn nờ bên cạnh mở miệng nói sệ bạt sần tiên sinh ngươi hẳn là biết tại địch mét ô nghỉ tư dưới sự chỉ huy các ngươi cuối cùng sẽ đối với cái này cái vương quốc làm ra dạng gì hành vi a đông cổ thời khắc này thể p h á c đã tiến vào bạch mần dai hoàn toàn có thể được xưng là quái vật hắn chỉ là ngồi ở rén nở bên cạnh liền có thể nghe được cái này nữ t ử tim đập m ạ n h đập thậm chí huyết dịch di động để cho trong lòng của hắn có chút kinh ngạc là cái này cái nữ nhân chỉ có khi nhìn đến chính mình xuất hiện thứ nhất ép bên trong từng có tim đập hạ s ẹ o dấu hiệu lúc này dù là cùng mình chỉ có chỉ cách một chút cũng châm ổn như cũ không hổ là hoàn toàn vượt qua nhân loại phạm trù thiên tài hoặc có lẽ là không hổ là ạ nọ th ờ bốn sẽ b ạ t sần chậm rãi q u a y người m ặ t hướng đ ô n g cổ nhìn xem cùng đối phương lân cận vương nữ rén nở sệ bát không có che giấu thản nhiên nói địch met ô nhì tư đại khái sẽ triệt để hủy diệt cái này quốc gia a không có ai so sệ b ạ t càng hiểu rõ nạn diệt trong đại lăng tẩm những cái kia thủ hộ giả đến cùng là một nhóm như thế nào tồn tại hắn chung với chính mình người sáng tạo chung với đại phân mộ chung với en r ù ô gạo nhưng hắn vẫn không tán đồng địch met ô nhì tư đối với nhân loại ác y đông cổ nhìn xem nghe được vương quốc của mình sẽ triệt để hủy diệt vẫn như cũ liên mạch đỏ sức cùng hô hấp tần suất cũng không có bất kỳ biến hóa nào hoàng kim hạnh hỏi nếu như ta cho ngươi một cái công chúa lĩnh cho ngươi đi cùng ngươi tiểu cơi xủ cả xạ sinh hoạt ngươi sẽ vì v chương bốn trăm năm mươi nhân c h i bản tâm thánh đạo t h ứ c tỉnh chương bốn trăm năm mươi nhân c h i bản tâm thánh đạo t h ứ c tỉnh s ệ bà sần tiến lên một bước khi thế mãnh liệt chậm rãi phát ra hắn từ trước mặt cái này vị nam tử cao lớn trên thân cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt từ đại phần mộ bên kia truyền đến tình báo nhìn cái này một số người tại cấm ma pháp trong lĩnh vực nắm giữ áp đảo tính chiến lược ưu thế cho dù là em dại nhân cũng chỉ có thể dựa vào đặc thù đạo cụ tới bảo tồn tự thân lúc này s ệ bà sần không có cảm nhận được ma lực bị cấm chế nhưng đối phương trên thân loại kia cảm giác đặc thù cho dù lấy hắn long nhân chủng tộc cũng cảm thấy một cố dị thường nguy hiểm thật giống như chủng tộc khác đối mặt cự long lúc sẽ bị cự long cường đại sinh mệnh tầng cấp chỗ tự nhiên tán phát tồn tại cảm trấn n hiếp thân là long nhân chủng tộc sệ bạc s ầ n giờ này khác này liền từ trên thân đông cổ phát giác được càng mạnh mẽ hơn sinh mệnh tầng cấp có sẵn cảm giác c áp bách rẽ nở đối với cái này phản g phất một không hay biết nàng xem thấy đông cổ trên mặt vẫn là bộ kia không chê vào đâu được nụ cười cái này vị tiên sinh đang nói đùa sao thân là vương nữ ta đương nhiên sẽ vì quốc gia của mình cùng con dân cân nhắc ta ách rẽ nở cuối cùng sắc mặt phát sinh biến hóa nàng che lấy mình bị bóp chặt cổ họng hai chân cách mặt đất không ngừng rung động d y rủa đông cổ một tay s á c h theo cái này vị hắn thấy đã mất đi một k h ỏ a n g ư ờ i c h i tâm nữ nhân không có chút nào vẻ thương hại s ê bát sần nhữ n g mày lần nữa tiến lên một bước n g à i cùng chúng ta đấu tranh cần gì phải liên lụy đến hành điện hạ đâu đông cổ nghe vậy cười nhạo một tâm thanh trực tiếp bóp trần rẽ nở chân diện m ộ t cái này vị hành điện hạ không đã sớm là các ngươi nạn dịp đại phần mộ âm thầm một con cờ sao ta động nàng sao có thể có thể xưng tụng dây dưa rẽ nở lúc này ánh mắt bên trong cuối cùng có kinh ngạc cảm x Mặc i nhưng sắc áo giáp t i ế đối với bây giờ đông cổ tới nói cỡ lim sức chiến đấu thực sự quá không đầy đủ động tác của hắn liền như là đứng im hình ảnh một giống như chậm chạp khen Cơ l i một toàn lực m kiếm chém trúng đạo ô n cánh g cổ tay, l i giác chỉ cảm giác chính chém mình pháng phất rực n g thép, hổ khẩu lập tức nứt ra, lươi i k ế mạch cũng toát ra lỗ hổng, đối i không t nào chịu đến chịu cả văng rội. sắt bát sân nhìn thấy cái này, loại tình huống, cuối loại huống, cùng không, thể không ra o nháy tại sóng tốc cái số xung kích đầm vang nổ tung sóng trùng kích kia trong nháy mắt liền đem vách tường đánh nát sê bát sân nhìn xem như cũ một bước không động vẹn vẹn nghiêng nghiêng đầu liền né t r a n h chính mình cái này một k í c h nam tử lúc này đối với người tới thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết cái này sóng động tĩnh triệt để đem cái này tọa trang viên lý này những người khác kinh động mấy người mặc mặc phục sức nữ tử lập tức chạy tới sê bát sân lông mày một nhăn không muốn những người khác tao nổ nguy hiểm đánh không nằm đấm thuận thế đẻ xuống bắt được đông cổ bả vai gầm t h é t một tâm thanh cồn bạo lực lượng tòng long người trên người buộc phát trong nháy mắt đầy đông cổ hầm vang đụng nát tường ngoài đông cổ nhưng là sắc mặt bình tĩnh đang không ngừng đụng nát trang viên đủ loại tường rào đồng thời cẳng có thừa lực lượng mở miệng chế rêu phúng nói s e b ạ t sẩn ngươi tất nhiên biết cuối cùng các ngươi nạn dịp đại phân mộ sẽ triệt để hủy diệt cái này quốc gia cũng không định đối với cái này cái kết cục tiến hành can dự cần gì phải tại trong cái này làm bộ làm tịch tợ r k ẹ t cái này chỉ là mấy cá i nhân mặc đâu một sáng dù h gạo hủy diệt cái này quốc gia tử vong nhân số tất nhiên vượt qua mấy triệu tri cự đông cổ biết xe bát sẩn cũng không phải là làm bộ làm tịch từ quán quân tháp cơ bản mét sáng tạo hắn bản thân liền có mười đủ tinh thần trọng nghĩa nhưng đối phương nhưng lại không hề nghi ngờ là từ thuộc về nạn diệp đại phần mộ một viên cũng là h n dù ổ gạo trung thành thuộc hạ cái này loại tự thân tính cách cùng trận doanh mâu thuẫn để hắn hiếu kỳ đối phương sẽ làm ra loại điều nào d ạ n g d i ả i xem như một cái cái này giống như mâu thuẫn nhân vật lại là như thế nào đối đại nhân loại sẽ bạt sần trong tay long lực bộc phát đột nhiên đem đông cổ ném ra ngoài nhưng hắn tại trên không như g i m trên đất bằng rất nhanh liền lăng không đứng n g n g rẽ nở lúc này đã sắc mặt biến phải tím xanh dù thế nào có mưu trí tại tuyệt đúng bạo lực trước mặt như cũng y Sệ sần bạc đông ố i mặt đ c u nghe vậy trong tay lực đạo khẽ bung lỏng hắn cũng không phải thật muốn đem rèn nờ giết chết tại chỗ cái này loại nhân vật tử vong với hắn mà nói chỉ sợ ngoại trừ một điểm không quan trọng thế giới sai lầm giá trị căn bản không hề có tác dụng hắn nghe sợ lời nói trong lòng minh bạch đối phương ý tứ đại khái là hắn hết thể hành vi cũng là xuất phát từ bản tâm cũng không phải bởi vì cái gì thể ước yêu cầu hắn nhất thiết phải cứu người cho nên có thể cứu người hắn tất nhiên mừng rỡ nhưng đại nhân quyết định sát lục hắn không cách nào thay đổi cũng sẽ không vì này mà cảm thấy hoang mang hết thể đều do bản tâm trừ cái đó ra không nhận bất luận cái gì k h i ế n trách nặng nề g h cùng hạn chế đông cổ như có điều suy nghĩ sẽ bạt sần hơi hơi hấp khí m á y liệt khí công bắt đầu ngưng kết toàn thân thuộc tính bắt đầu cường hóa hắn mặc dù có thể cảm giác được chính mình chỉ sợ cùng đối phương tồn tại một định tranh lệch nhưng s e bạc như cũ quyết định vào thời khắc này toàn lực một chiến cái này không chỉ có là vì một vị thuộc nữ tính mệnh mà là bởi vì đối phương chính là Ấn đại nhân địch nhân từ lúc này nơi đây cùng đối phương toàn lực một chiến chính là bản tâm của hắn chỗ đông nhiên s e bạc một giật mình chỉ thấy đông cổ đông nhiên tiện tay đem rẽn nở bỏ xuống k h á c một bên cạnh c ờ lim lập tức vọt lên đem rẽn nở tiếp lấy hắn cũng chậm rãi rơi trên mặt đất hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía xe bạc sần nói xe bạc tiên sinh xinh, cảm tạ đáp án của ngươi mời ngươi hôm nay trở lại đại phân mộ sau đó hướng dù ổ gạo giúp ta mang câu nói đang khi nói chuyện mạnh liệt hạ sổ cũ quấn quanh ở đông cổ n ắ m đ ấ m phía trên không khí hơi hơi và mèo đông cổ đột nhiên hữu quyền nâng cao bắp thịt toàn thân vô cùng cân đối trong nháy mắt phát lực động tác nhanh giống như tệ lẹ b ọ t một giống như s c ba s ầ n bản thân cũng là am hiểu di động với tốc độ cao cao thủ nhưng cái này m ộ t khắc vẫn là cảm giác đối phương tốc độ nhanh để cho hắn trở tay không kịp vẹn vẹn tới kịp hai tay khoanh tre ở trước người thể nội huyết mạch lực lượng điên cùng dâng lên thuộc về long nhân chèn phỏ ma pháp liền muốn thi triển nhưng hắn đã một quyền quấn lấy màu tím đen lôi điện ẩm vang rơi xuống l từ cái đ ủ nơi đó cảm thụ qua vô số lần chiêu thức bị hắn trải qua nắm đấm thi triển đi ra cũng chân thực có một loại không gian v ặ n mẹo đáng sợ như thế vâng sệ bắt cuốn ba còn chưa tới kịp hoàn toàn chèn phỏng trước người không khí trong nháy mắt sắp xếp h ù n g tự lực đã đánh trúng hai cánh tay của hắn、Phúc. sệ bắt sần ầm vang bị đánh bay đến một trăm m từ trong trang viên bay ra trực tiếp đụng nát đường đi rơi vào vương thành ngoại vi hắn há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi đông cổ xuất hiện lần nữa tại sệ bắt trước người sệ bắt bản năng muốn lần nữa nâng hai tay lên lại phát hiện hai tay đã hoàn toàn vận mẹo đã mất đi chi giác nói cho h n dù ổ gạo hắn chỉ có hai chu thời gian đi suy xét hai tuần sau ô dạ đều sẽ hoàn toàn biến mất hơn nữa ta sẽ một điểm một điểm bắt đầu phá hủy hắn hết thảy Sệ bạt sân nhìn xem người trước người cái k i a con ngươi sáng chói đối phương từ trên tay lấy xuống một kiện ghim sắt trang sức cường đại ma lực dưới sự vận chuyển thương thế của mình rất nhanh chịu đến trị liệu ngay tại đối phương rời đi phía trước Sệ bạt nghe được đối phương nói cái này cũng là ta b ả n tâm ta không phải là cái gì thần c h i tử ta chỉ là nhân Mách bốn trăm sắc n i m mươi mốt đầu thánh ngân giải t phong đông cổ bỗng nhiên vào thời khắc này cảm thấy ấm áp hắn giống như một khỏa hòa tinh cảm nhận được quay chung quanh tại bên cạnh mình vô tận giáng hỏa những cái kia bất khuất tiêu đốt lên sinh mệnh tri hỏa đang cấp dư hắn l ự n lượng kim sắc nguyện lực giống như lâm ta lâm tấm tia sáng tuy ý tại trong cái này phiến vương thành tản ra đông cổ không nhìn cơ lim phẫn nộ rẽ nở lòng còn sợ hãi hắn liền cái này giống như một từng bước đi lên tiên h không thiện tay nắm chặt một k h ỏ a điểm sáng cái k i a kim sắc điểm sáng rất nhanh từ trong lòng bàn tay hắn tiêu thất hắn nhìn thấy âm u trong hầm n ầ m một cái quần áo t ả t ơ i thiếu niên yếu ớt một hơi thở nằm trên mặt đất đồng bạn của hắn đã bốc mùi nhưng hắn vẫn không muốn chết đi thiếu niên vẫn như cũ ôm ấp lấy làm người cơ bản nhất khát vọng sống sót hắn muốn sống đông cổ thân hình một tránh đã xuất hiện tại trên một chỗ đường đi bốn xung quanh quốc dân đều có chút bị cái này cái đột nhiên xuất hiện hơn nữa hình thể quá mức nam nhân cao lớn hủ đến mình g a n n của tê minh ra kh góc tường ẩ m vang bị tờ s cơ mở lộ ra phía dưới âm u hầm cái k i a thiếu niên áo quần lam lũ bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng kích động theo bản năng co rút lên nhưng rất nhanh hắn dây rủa đứng dậy một điểm điểm tính thăm dò đi vào trong ánh sáng hắn ngẩng đầu nhìn đến q u a n g mang trói mắt bên trong có một vị người mặc bạch sắc áo khoác thân hình dị thường cao lớn người chậm rãi ngồi sổn người xuống hướng mình đưa tay ra thiếu niên trong lòng bỗng nhiên ra nhiều rất nhiều lực lượng hắn nhón chân lên dùng sức nắm chặt tay của đối phương chính mình lập tức bị từ cái kia tuyệt mỏng trong bóng tối ra lên kim xác kia sáng tại trong cơ thể của đông cổ di động những cái k không giống với thần minh hóa thân trạng thái giới cái kia cô khổng lồ lại không cách nào tự do n ắ m trong tay nguyện lực lúc này kim sắc nguyện lực liền như là trời sinh liền tồn tại ở đông cổ thể nội lực lượng một giống như lưu c h u y ể n tự nhiên đem trong thân thể của hắn tất cả tế bào một một tỉnh lại cương đại tế bào hoạt tính bắt đầu cơ thể của để hắn lần nữa trở nên càng thêm cương đại một tương ước hoàn toàn siêu việt tự thân ngươi tiếp xúc thành nói thánh ngân ss mở xị cái phong huyết thống của ngươi đã biến càng thêm thánh nhân ss đông cổ phản phất hóa thân người chi khái niệm hóa thân những cái kia không cách nào thu được tín ngưỡng c h i thần cứu trợ mà cuối cùng đem tất cả thành tín cầu nguyện đều thay đổi nhân loại tự thân ý niệm tinh thần cùng lực lượng để trong nháy mắt bắt đầu hướng về đông cổ dũng manh lao tới đông cổ trái tim không được bắt đầu bắn ra huyết dịch cũng bởi vì nguyện lực tràn vào mà nhiễm lên xạ phờ ông màu sắc tương đối như thế đông cổ mái tóc đen nhánh lại chậm d a i hóa thành trăng m ướt nhàn nhạt, nhạt lộng l ấ y lưu chuyển tại đông cổ bên ngoài thân da thịt mũi một tấc lông tóc cùng trong máu t h ị hắn đem thiếu niên thả xuống hai tay mở ra ấm áp lực lượng trong nháy mắt giống như sóng biển một giống như hướng ra phía ngoài phát ra, bao. phủ, bốn chung bốn bị người này một màn kinh người ý tưởng cái một ý sự ở kinh kêu kim cái triệu liền lại. nhau nhau muốn tránh nẻ, nhưng cái kêu kim sắc thủy triệu một sở cùng thân thể của bọn hắn, bọn hắn liền dừng thủy thể yếu, của một bước sắc sở s ấm áp đó lực lượng để cho cái này chút bởi vì quốc gia c h ầ m luân sinh hoạt bị âm nhu cùng hư thối nắm trong tay quốc dân nhóm cảm thấy lâu ngày không gặp a n b ì n h giang hai cánh tay đông cổ triệt để thực chất thả ra chính mình đối với cơ thể cùng năng lượng không chế kim s ắ c nguyện lực bao quanh hắn chậm rãi t h ă n g không cái này lý này hắn cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì g i ậ t cùng s ù nổ kỹ xảo liền một cách tự nhiên tránh thoát trọng lực khống chế đông cổ giống như một khỏa kim s ắ t thái dương giống như chậm rãi thăng vào vương thành trung ương đông cổ tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu hắn cảm giác chính mình phản phất dòng chơi tại trong sinh mệnh t ộ i nguồn không ngừng vây vùng tại trên đường nhân loại tiến hóa chi cảm thụ được nhân loại cái này cái t r ù n g tộc tại một nhiều lần t h i ê n thai cùng trong nguy cấp cái k i a một cách tự nhiên buộc phát đi ra ngoài dần lực lượng mà cùng lúc đó hắn cũng có thể rõ ràng phát giác được thân thể của mình chính mình mỗi một cái tế bào đều đang phát sinh tiến hóa đồng dạng thay đổi hắn đồng thời trong nháy mắt liền đem tầng kia hàng rào đánh vỡ bước vào cao hơn giai tầng nhưng ở cái này có nguyện lực tác dụng phía dưới cái này loại hạn mức cao nhất bay vụt thậm chí không phải chủ yếu nhất l i ê n như là vận mệnh trò chơi nhận biết cái khác như thế hắn đã hoàn thành cấp độ sống bay vụt hắn mặc dù vẫn như c ũ là nhân loại nhưng lại đã tờ s c ờ thật khi tiến vào k h á c một loại sinh mệnh chiều không gian tế bào cường độ xảy ra dần biến hóa cái này loại biến hóa để hắn cảm giác chính mình phản g phất tại thoát thai hoặc cốt cơ thể của hắn sợi cũng bởi vì tế bào cường, hóa mà thu được đáng sợ cường độ cùng tính bền dẻo hắn tại trên không tiện tay một vùng không có mượn nhờ bất luận cái gì quần ý cùng hạ、kỳ. vẹn vẹn tiện tay một vùng không khí liền phát ra bị xé nước đồng dạng rít gà o gọi dần không khí thủy chiều giống như bạch sắc gió lốc ẩm vang tại trên ngoài mấy cây số nổ hạ ra áp đảo một phiến sóng lúa đông cổ hơi nhún chân một đạm không khí liền phát ra giống như đạn pháo ra khỏi nòng đồng dạng tiếng o anh minh không khí bên trong xuất hiện dần bạch sắc không động bốn xung quanh không khí bởi vì bị lao nhanh xé rách mà lưu lại m ả n g lớn quý tích mây đáng sợ hơn là nửa trên không đ ỗ n g nhiên lưu lại mấy cái bức tường âm thanh mây trong nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh xung kích mà hoàn toàn sẽ không nhận cả vang lên cường đại nhục Cái kia có kia trong h những khác thành. hiệu chính thần chi tử lực lượng, hoặc có lẽ là, thánh nhân chú ể đối được đưa với cái người cái tới mọi người. lượng Tăng cường nguyện này xưng lượng, lượng này màn lực lực lực có lực tức của là là lẽ là, lập tạo tử một t quả ý vương cung nhận được thông báo kẽ nặc đ ẩ y cửa sổ ra nhìn xem bên trên vương thành không cái kia kim sắc thái dương loại kia không ngừng tán phát lực lượng để cho hắn cũng cảm thấy yên tâm nhưng rất nhanh vẫn có một chút có lực lượng mạo hiểm giả tính toán thăm dò chân tướng sự t ì n h chuẩn bị hướng về phía thiên không bên trong đông cổ thi pháp vương luz sờ xem như vương quốc vẹn vẹn có ba c h i cấp hạ đạ mẹn bạc mạo hiểm giả đội ngũ chi một đội trưởng là kỳ h ữ hẹn ngươi bối bởi vì đức lỗ thích bởi vì nhiều gia càng là vương quốc quý tộc bây giờ nàng bởi vì tìm không thấy hoàng kim hàm jenner đành phải xin chỉ thị bây giờ quốc vương kệ nặc bệ hạ cho ta tiến đến dò xét kệ nặc đang muốn ngăn cản một thẳng ngồi bất động tại đại điện xó a xỉnh bạ t ả n trận toàn thân nở rộ kim sắc tia sáng mặc dù kém xa cùng hắn vừa vừa loại kia thái dương đồng dạng quang huy đem so sánh nhưng song p ư ơ n g cái này cố lực lượng rất rõ ràng thuộc về đ ờ nguyên cảm giác á c bách mạnh ý chí của hắn trực tiếp xuất hiện tại kệ nặc cùng l ạ kỳ ủ trong đầu cái này là thần c h i tử tại thất tỉnh các ngươi không cần kinh hoàng may mắn vận mệnh nhân t ử à, cái này vị thần c h i tử lựa chọn nhân loại thần sẽ đứng tại nhân loại cái này một bên cạnh bà tàn thành tín túi đầu đám chìm trong cái này có nguyện lực phía dưới hắn cảm giác chính mình khô héo cơ thể cũng giống như lấy được một chút thoải mái trong lòng càng thêm xác định chính mình lấy được cái kia thần gai cái này vị tân sinh thần c h i tử tất nhiên sẽ vì tất cả người mang đến cuối cùng gia phúc kệ nặc che lấy đầu của mình bà tàn tinh thần lực lượng quá cường đại để cho hắn cảm giác có chút trắng Mà là kỳ nàng h ư n g l có chút hãi h nhóm i cái ê n này n ư ờ i đến cảm ù n mạnh mẽ như vậy lực lượng, còn có thần chi tử là có ý gì bốn. Nàng g gì là lực là ai, sao tại chi thể tử có có có có c mẽ vậy ý thấy cái này cái vương thành đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm đứng lên nhất thiết phải đối với cái này tiến hành một phiên điều tra nhưng chỉ là trước mắt cái này cái hình dung t i ể u tụy lao nhân thì cho bước vào anh hùng lĩnh vực nàng khổng lồ áp lực nhìn lại đối phương như thế thành tín hướng về phía thiên không bên trong vị kia cưới đầu cái này một số người rất rõ ràng không phải mình b ờ l ư u ô n sờ sờ u ậ t có thể đơn độc giải quyết nàng nhất thiết phải liên hệ giúp đỡ n g nhiên nàng nghĩ tới rồi gần nhất thanh danh vang dội mạo hiểm giả mọ mọ nếu như có thể nhận được m ọ m ọ trợ giúp nghĩ đến ít nhất có thể điều tra ra gần nhất cái này một siêu di biến hóa chân tướng nghĩ đến cái này lý này là kỳ ủ giả vờ khó chịu thướng k ẹ nặc cáo lui mà bạ tàn liền như là hoàn toàn không có phát giác được sự khác thường của nàng một giống như t ù y ý hắn rời đi chỉ là như cũ thành tín thấp nằm sấp thân thể đ ắ m chìm trong kim sắc người c h i nguyện lực bên trong chương 452 Huyết t h ố n g t h á n h n h â n c h ư ơ n g 452 huyết thống thánh nhân căn cứ vào đặc thù huyết thống thánh nhân ngươi tất cả thuộc tính đều thu được căn cứ vào trước mắt thể p h á c ở dưới gia trị ngươi lực lượng thuộc tính thu được đề thăng trước mắt 441 không thể chất thuộc tính của người thu được đề thăng trước mắt 4 7 1 m không n g ư ơ i nhanh nhẹn thuộc tính thu được đề thăng trước mắt 4 1 n không tinh thần của người thuộc tính thu được đề thăng trước mắt 4 1 n không năng lượng của người thuộc tính thu được đề thăng trước mắt ba m ư tám m không năng lượng của người thuộc tính đã vượt qua 40. n g ư ơ i đã tiến vào bạch ngân bậc thang xin m a u sớm tiến hành bạch ngân thí luyện n g ư ơ i thu được đặc thù năng lực không phá thánh giả thể phách không phá n g ư ơ i đối với tổn thương nắm giữ cực mạnh t r o n g cự năng lực người thu được đặc thù năng lực không rơi vào thánh giả tinh thần không rơi vào ngươi đối với tính chất là âm năng lượng nắm giữ cực mạnh kháng tính cùng miễn trừ năng lực ngươi thu được đặc thù năng lực ngươi c h i tâm khi ngươi tuân thủ nghiêm ngặt người c h i tâm ngươi sẽ thu hoạch được người chi khái niệm ở d ư ớ i nguyện lực gia trì có thể đem bất luận cái gì năng lực thôi phát đến tình cảnh mạnh hơn ngươi thu được đặc thù cấu tạo thánh nhân trung đồng ss đông cổ bàn đầu gối ngồi ở vân hải phía trên mỏng manh không khí lúc này không còn đối với hắn cấu thành cả văng r ộ i cách hắn thu được cái này cái tên là thánh n h â n ss cấp năng lực đã qua tương đương lâu thời gian dựa theo thế giới nhiệm vụ t r a n lệ thời gian kia liền càng lâu cho đến hôm nay cái này phần lực lượng mới rốt cục ở trong cơ thể mình nảy mầm hắn cuối cùng cảm nhận được thuộc về ss cấp năng lực cương đại hoặc có lẽ là hắn từ hiện tại mới bắt đầu có thể lợi dụng cái này phần ss cấp năng lực chín như một bao so với những cái kia trực tiếp triệt để từ bỏ nhân loại thân phận huyết thống giữ lại người cái này cái khái niệm ở dưới thánh nhân đơn thuần tại trên thể phách mặc dù cũng có chút không tầm thường nhưng vẫn chưa xứng ss cấp đánh giá thánh nhân càng quan trọng hơn năng lực ở chỗ thánh nói ở chỗ nguyện lực đông cổ bây giờ đã có thể cảm nhận được trong đó một chút ảo rượu liền phẳng phất hắn bây giờ dùng ma lực chỉ có thể tại trên vân hải quấy lên đến một trăm m bọn nước đoá nhưng phối hợp n g u y ệ i lực lại có thể để cho cái này phiến vân hải xuất hiện mấy trăm km d ầ n vòng xoáy thánh nhân một nâng một động tất cả đại biểu địa vị càng cao hơn ô lực lượng giống như một cái máy k h u ế c đại đem đông cổ dần dần trưởng thành lực lượng thúc giục đến cảnh giới cao hơn đông cổ giang hai cánh tay ma lực trong nháy mắt bao phủ cả tòa vương thành ma lực chỗ đến hết thể đều vào hết trong hắn cảm giác biết trên ngón tay thứ nguyên a g mờ vãng phục chi giới hơi sáng lên đông cổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một giây sau hãn tử trong vương thành bên ngoài nỗ hạ dạ hiện thân bây giờ cái này kiện đạo cụ trong tay hắn phóng thích ra tới đã không có bất kỳ chiêu mộ liền không gian vặn vẹo cũng đã cực kỳ cấp tốc rất khó bắt được vết tích hắn đem hổ phách tỉnh bình từ trong bàn ác lấy ra sau đó mở ra phía trên cái nắp không bao lâu một đạo quang mang lấy bị thu nhỏ ổ dạ từ hổ phách tỉnh bình bên trong thoát thân theo hình thể khôi phục nguyên dạng ổ dạ trên mặt vẫn là lòng vẫn còn sợ h ã i t h ầ n sắc nàng chưa bao giờ thấy qua cái này loại lợi hại đạo cụ bị hút vào cái lon kia bên trong sau nàng cảm giác chính mình cái gì cũng làm không được chỉ có thể cảm giác chính mình một điểm, điểm trở nên suy yếu chỉ sợ không lâu sau đó nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất gặp lại quang minh để cho ô gia có chút hưng phấn là n đại nhân đem ta cứu ra nhưng nàng trên mặt vui mừng còn không có hoàn toàn h i ể n lộ liền nhìn thấy đứng tại trước mặt nàng cái kia cao lớn thân cả đối phương mặc dù chẳng biết tại sao tóc đã hoàn toàn biến thành trắng m u ố t chi sắc nhưng đối phương trước đây giết chết n đại nhân kinh khủng vẫn là để nàng cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ sử dụng cái kia đạo cụ a ô gia nhìn thấy đối phương đưa lưng về mình nhưng âm thanh n h ư n g từ chính mình bên thai v a n g lên một cỗ cảm giác quái dị để cho nàng càng có chút dùng mình để cho tự sử dụng sơn hạ xã tắc đồ vì cái gì trong óc nàng tính toán rất nhanh rõ ràng lúc trước trong chiến đấu đối phương một thằng k i ê n kỵ tự sử dụng sơn hà xã tắc đồ mới đúng chẳng lẽ bốn nàng lập tức ý thức được cái gì một cô chỉ sợ áp lực cầm van g rơi xuống tố giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận cái kia cố phản phất đặt ở về linh hồn trọng lượng để cho nàng căn bản là không có cách chống cự chỉ có thể dùng hai tay chống mặt đất tài năng mới có thể bảo trì chính mình không nằm sát xuống đất nhưng về linh hồn cảm giác hít thở không thông vẫn là để nàng tư duy năng lực bắt đầu hỗn loạn ngươi không có lựa chọn tố giả hẹn đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu việc ngươi nếu như không muốn hắm chỉ có thể tìm được thi thể của ngươi mà nói liền đối với ta sử dụng cái kia đạo cụ à. đó là ngươi duy một chạy trốn khả năng trong n g a y mắt một cỗ sát ý nồng nặc bọc lại ố dạ nàng cơ h ồ nghe thấy chính mình bên thai t r u y ề n đến một cái nữ tử tiếng c ư ờ i khẽ mùi máu tanh nồng đậm tràn vào nàng xoắn n ũ i trong h o à n g hốt nàng phảng phất nhìn thấy trong thiên không đại nhật đã biến thành tinh cụ hễ n o i huyết nguyệt cũng không còn do dự cùng suy tính chỗ trống bản năng cầu sinh m ạ n h liệt cùng với không muốn lại cũng không cách nào nhìn thấy ân đại nhân tâm tình để cho nàng lập tức từ phía sau lưng móc ra cái kia dần quần t r ụ lập tức bày ra mạnh liệt ma lực từ trên q u y n t r ụ b ộ c phát trong nháy mắt đem chọn p i ế n nổ hạ dạ tinh cả đồng cổ của mình ở bên trong hết thẻ bao phủ đi vào đông cổ không có cảm giác được không gian vặn vẹo cùng di động phản phất là toàn bộ không gian bị toàn bộ đổi thành tiến vào sơn hà xã tắc đồ bên trong sơn hà xã tắc đồ xem như cấp thế giới đạo cụ hiệu quả phi thường cường đại có thể đem tiếp cận một tọa thành thị phạm vi bên trong không gian trực tiếp chứa vào thế giới trong tranh hơn nữa người sử dụng có thể từ một trăm loại thế giới hiệu quả bên trong thiết t r í địa hình hiệu quả tỷ như dung nham khu vực giá lạnh khu vực chờ cũng có thể thiết t r í đặc thù chiến trường mang sẽ liên tục không ngừng xuất hiện địch nhân tiến công đông cổ cơ hồ là trong nháy mắt liên cảm thấy dưới lòng bản chân khốc nhiệt nhiệt độ cao dung nham cùng với thỉnh thoảng bộc phát nham tương tại sơn hà xã tắc đồ bên trong ô gia tạm thời có thể thở dốc nàng thân sắc khẩn trương tới cực điểm hai tay một vùng đại lượng người khoác dung nham ma vật từ bốn mặt tám phương xuất hiện cái này chút quái vật căn bản vốn không chịu địa hình hiệu quả cả văn r ậ ộ i tắm nham tương phóng tới đông cổ ô gia ô m sơn hà xã tắc đồ trên thân ma lực phát ra hắn bắt đầu lợi dụng chính mình năng lực đối với cái này chút ma vật tiến hành cường hóa bình thường tới nói muốn đánh bại đị nhân chọn đơn đấu đấu thú trưởng thế giới xem như bối cảnh như thế có thể đắp nạn một cái nắm giữ đị nhân tám thành thực lực triệu hoán vật cùng đị nhân chiến đấu n h ư n g ổ g i khác biệt tinh thông sai khiến ma vật nàng lựa chọn cái này loại có thể liên tục không ngừng xuất hiện đại lượng ma vật thế giới ưu thế mới là lớn nhất đông cổ thân ở trong vòng lây mặt không đổi sắc hai mắt mở ra trong ánh mắt hai khoả con ngươi sáng trói một phía trước một sau trùng điệp tại một lên trong hai mắt cũng là con ngươi màu xanh lục tại phía trước kim sắc con ngươi ở phía sau ông l ạ g yên không một tiếng động bên trong một cổ vô hình lực lượng ẩm vàng bộc phát đến một trăm em mở bên trong rung nham nhao nhau sinh ra dãn nước phun da nham tương phản phất bị vô hình bạ di ở va nát một giống như lăng không bắn tung tóe m ộ cái kia từ ngoài mấy cây số tạo ra xuất hiện vô số ma vật cũng là động tác một n g ư n g lại ẩm vang bắt đầu n g ã xuống dầm dầm dầm bốn cái này chút chiều cao vượt qua bốn năm mét dần r u n g nham q u á i vật một cái cái n g ã xuống cái này để cho vẫn hai tay mở ra không ngừng phóng thích ma lực cường hóa ma vật ô dạ con ngươi đột nhiên co lại trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao lại cái này dạng cái này chút ma vật chắc có đối phương sáu thành lực lượng mới đúng đông c ổ nhưng là nhìn xem ô dạ bản thân một bước bước ra mình kịch liệt cho nổ tiếng vang lên ô dạ bây giờ ma lực không có bị phong cấm phản ứng cũng tương đương cấp tốc nàng lập tức vọc lên tinh linh linh m ẫ n để cho nàng thiên quân một phát lúc tránh thoát cái tia đột nhiên xuất hiện dần bức tường âm thanh mây vê anh bức tường âm thanh mây nổ tung nàng bị đáng sợ lực lượng thổi bay ra ngoài lộn b à i vòng cũng may thân là sơn hà xã tắc đồ thời khắc này n g ư ờ i năm giữ cái này chút địa hình đặc hiệu không cách nào đối với nàng tạo thành cả văng dội nàng tại trong nham tương lan qua cũng không có bị thương tổn nhưng để cho nàng sợ h ã i chính là cái tia đang sợ nhân loại cũng nhắc chân bước qua những cái tia nham tương đối phương trên chân dày trong nháy mắt trở nên đen như mực nham tương cũng không cách nào thương hắn một chút nên nói ngươi may mắn hay là không được chứ ồ dạ tiểu thư ô dạ trong lòng một nhanh đối phương thế mà giới tính của biết cái này một lần thoát ra cái này cái thế giới phương pháp lại là đánh bại đạo cụ người nắm giữ ô dạ con n g ư n i một c o lại quân phong đã gào thét mà đến nàng bộ mặt cơ b ắ p đều bởi vì kịch liệt khí áp súng kích mà biến hình một giây sau nàng liền cảm giác cổ một đau trước mắt một đen liền triệt để ngã xuống sơn hà xã tắc đồ hiệu quả tùy theo g i ả i trừ n ộ hạ dạ lần nữa trở lại vương thành bên ngoài chỉ có điều trên mặt đất nhiều hơn không ít nám đen vết tích cùng với lưu hình hương vị đông cổ nhìn xem tự động xuất hiện ở trong tay chính mình sơn hà xã tắc đồ cái này kiện đạo cụ hiệu quả Cương đại, nhưng lại có một sáng bị vây khốn giả thông qua chỉ định phương pháp thoát khốn liền sẽ cướp đoạt đạo cụ quyền sở hữu cái này cái thiết lập hắn sở dĩ tốn công tốn sức chủ động tiến vào sơn hà xã tắc đồ bên trong là lo lắng đạo này cố vạn một có cái gì vẫn khóa lại lấy en d u ổ gạo thiết lập cái k ê u cưỡng ép từ ổ giả trên thân cướp đi đạo này cố cũng không có chút ý nghĩa nào chỉ có lúc này cái này dạng thông hành lang cố bản thân thiết lập cướp đoạt cái này kiện đạo cụ tài năng mới có thể vạn không một mất người thu được đạo cụ sơn hà xã tắc đồ chương bốn trăm năm mươi ba định h gợ sách l ư ợ n tác chiến chương bốn trăm năm m đệm điệu g ỡ sách lược tác chiến sơn hà xã tác đồ phẩm chất kim sắc miêu tả nào đó thế giới sinh ra cực hạn đạo cụ tích chứa trong đó lấy nhiều loại thế giới quy tắc hiệu quả một người sử dụng rút vào m a lực có thể đem phạm vi lớn thực tế không gian cùng trong bản vẽ thế giới đổi thành hiệu quả hai người sử dụng có thể không chế chế trong bản vẽ thế giới loại hình hiệu quả ba địch nhân thông qua chỉ định phương thức thoát khốn đem cưỡng chế thu được bản đạo cụ hắn đem cái này kiện ý nghĩa chiến lược tương đương cường đại đạo cụ thu vào bản ác, không nhìn ổ dạ thất hồn lạc phép biểu lộ chạy tới tệ dạ ô d ì d ì n cả đang tại đối với ổ đối với thực lực không bằng mình người tới nói vô cùng đáng sợ tùy thời có thể bị đối phương trú sát n g ư ờ i tự hồ xảy ra một chút biến hóa dìn dìn c ả dùng ánh mắt liếc qua đánh giá liền m à u tóc cũng đã phát sinh thay đổi bị tờ hôm nay cái này phó cảnh tượng cho dù ai đều biết bị tờ đông cổ chỉ sợ thật sự đã trải qua biến hóa thoát thai hoán cốt đông cổ nhìn về phía dìn dìn c ả hắn bây giờ cũng không tiếp tục cần thông qua nhắm mắt thiền tới giảm xuống bộ kia ma nhãn tiêu hao trở thành thánh nhân sau đó ma nhãn triệt để phối hợp hắn thời khắp này thân thể cũng không còn không chút nào vừa ma lực sẽ lại không giống như không cách nào tắt van một hướng về trong hai mắt chút xuống hắn thu được cái này song bị vận mệnh trò chơi định nghĩa là thánh nhân trùng đồng ma nhãn hoàn toàn k h ô n g chế năng lực đúng vậy à, ta đại khái hơi trở nên mạnh mẽ ước điểm điểm à. một điểm điểm tệ ra ô d ì n d ì n cả quay đầu mắt cả m ị xạ tô để phòng cơ hồ muốn chạy ra cái này cái nam nhân bây giờ cho nàng cảm giác đơn giản khó mà để cho nàng tin tưởng là mấy ngày trước tại thiên cung sân thi đấu cùng mình một chiến người kia mặc dù lúc đó đối phương còn có thủ đoạn không có thi triển nhưng mình đồng dạng lưu lại tay nàng tự tin chính mình sẽ không thua đối phương quá nhiều cái này loại đánh giá đối với kiêu ngạo tệ ra ô dỉn cả tới nói Đã đánh là không thể cao hơn đánh giá cao phản i biết, đối p h ư ơ g cùng cuối cái vẫn là cái hát phất trói ì mình n lên duyên chính như nhỏ Phản chăm chú lên thời điểm, vậy mà vô duyên do cảm giác thời h điểm, mà là như vậy vô vậy do bé. p cái này kích thước phát triển đến trắng m u ố t nam nhân đã trở thành khắc một cái giai tầng người cái này loại cảm giác liền phản phất nàng nhìn thấy tối cổ ba nhà mấy vị kia hoàng kim giai tộc lão một giống như lại hoặc là liền như là ngày đó mình muốn khiêu chiến quất đông lưu nữ nhân kia đối với chính mình lộ ra nụ cười cái kia một xóa băng hàn không phải là đối thủ chính mình xa xa không phải là đối thủ bốn Cái nếu à y cái cảm giác k cả như g t cái kia hẹn dù ổ g à o một thằng chú đóng ở tại trong nạn dịp đại p h ầ n mộ chúng ta làm sao bây giờ trước ngươi nói là cho dù toàn bộ thế giới lực lượng tập hợp cũng không cách nào công phá cái kia đại phân mộ minh cơ tiểu thư ngữ khí bỗng nhiên buông lỏng không thiếu nàng không còn cố chấp muốn đi cùng bị tờ đối kháng cho nên đang hỏi thăm kế hoạch thời điểm cũng không có phía trước cái kia cố nhăn nhó từ thái đông của một tay sách theo bởi vì bị cấm chế mà lâm vào hư ngược ố dạ hướng đi vương thành phương hướng hắn cười nhẹ lắc đầu nói hắn sẽ không làm như vậy c ò nhớ n rõ ta nói với ngươi sao em l ư u điểm là cô độc hắn đem lại phần mộ bên trong những người kia coi là còn sót lại đồng bạn là mình cùng trước đây những trò chơi kia bên trong đồng bạn trí nhớ người thừa kế cho nên hắn tuyệt đúng không sẽ từ bỏ cái này cái tiểu cô mẹ cũng sẽ không từ bỏ còn lại mấy cái bên kia tất cả thủ hộ giả d i n x ì n c ả tại được chứng kiến lần trước tuyệt cảnh bên trong đối với phương nghị nhiên từ bỏ án bế đ ổ cùng ô ra b ọ n người tự mình nếm thử chạy trốn hành vi sau đối với cái này cũng không phải quá tán đồng nàng cảm thấy lấy vị kia bạch cốt chi vương n h i bộ sợ rằng sẽ không để ý hết thể lựa chọn bảo tồn tự thân mới đúng thế là nàng tiếp tục truy vấn cái kia nếu là hắn thật sự liền không ra đâu đông cổ nhấc nhấc giờ khắc này ở trong tay hắn tựa hồ không có trọng lượng đồng dạng tinh linh thiếu nữ nhàn nhạt nói vậy thì giết nàng một điểm một điểm phá hủy hén cùng cái này cái thế giới tất cả liên hệ cuối cùng viên tia cô độc linh hồn cuối cùng lại bởi vì điên cuồng mà tự chịu diệt vong ô dạ trong lòng một sợ mặc dù ngày bình thường đại phân mộ mọi người đối với giết chết nhân loại đồng dạng không có cảm giác chút nào các nàng giết chết nhiều hơn nữa nhân loại cũng sẽ không sinh ra thương hại thông cảm cùng không xì n ộ bù nhẫn cảm xúc bởi vì các nàng chính là cái này dạng sinh vật đối với những cái tia nhỏ yếu nhân loại không cách nào sinh ra dù là một điểm tán đồng nhưng cái này mực khắc nàng mới thứ nhất lần ý thức được sinh mệnh của mình bị đối phương tùy ý như vậy xử trí là một kiện cỡ nào tuyệt mong mà băng lãnh cảm xúc nàng có thể cảm giác được cái này cái được xưng là đông cổ tiên sinh người không có nói lao tất yếu nếu như en đại nhân không xuất hiện hắn thật sự sẽ giết chết chính mình bây giờ ma đạo vương nàng dịp dị đại phần mộ vô thượng trí tôn n dù ổ gạo s á t thực tức giận phi thường trên thân không ngừng xuất hiện cưỡng chế tình táo trạng thái chính là hắn bây giờ cảm xúc bất ổn biểu hiện nhìn xem en đại nhân tất cả thủ hộ giả cũng là cảm động l â y nhất là số ấn tở cùng mạ giờ hai người đối với những cái tiêu người chơi uy hiếp sẽ giết chết ổ giả hành vi cực độ khí cho dù biết enz đại nhân có thể có có thể phục sinh ổ giả năng lực thế nhưng chút người chơi thủ đoạn xác thực c ổ a quái khó đảm bảo sẽ xuất hiện cái gì để cho ổ giả vĩnh viễn biến mất phương pháp đệm hiệu g l ư ờ n một mắt nghiêm mặt đứng ở trong người bảo vệ sệ bạt sần mở miệng nói ngươi chẳng lẽ không biết đối phương phóng ngươi trở về t r u y ề n lời chính là vì để chúng ta sinh ra g a o động sao sệ bạt sần đầu tiên là hướng về e n k ẽ không người sau đó mới nói ta biết h ã n tự nhiên biết đệm i ệ u g là tâm lý gì đơn thuần làm hai phương giao chiến góc độ tới nói hắn đem cái này cái tin tức giấu giếm xuống s ắ c thực là tốt nhất dù là cuối cùng thật sự đã triệt để mất đi ấu dạ nhưng chỉ cần phe mình có thể giành thắng lợi cũng là đăng giá bất quá hắn làm không được đệm m i ệ u gờ cái này loại máu lạnh suy xét vấn đề phương thức hắn đối với định vị của mình rất rõ ràng chính mình chỉ là trung thành với em đại nhân thủ hộ giả đem hết t h ể tình báo hồi báo đi lên giao cho em đại nhân định đ o ạ n mới là tối phải cho nên sệ bặt không có chút nào h ã y náy cùng đệm miễu gờ nhìn nhau đủ em thanh n m bên trong p ẫ n nộ để cho hai người một ngừng lại cũng là cối lẩu xuống And、bây giờ trong lòng có hai cái ý niệm sen lẫn một cái ý niệm đang nói cho hắn hết t h ả đều là những cái kêu người chơi âm mưu đối phương chỉ là đang lừa gạt mình ra ngoài hảo lần nữa rơi vào bẫy d ậ p của bọn họ nhưng k h á c một cái ý niệm lại điên cuồng lóe lên hồi ức quá khứ không ngừng nói cho hắn biết ổ dạ là phao phao trà ấ m sáng tạo thủ hộ giả cũng là mình không thể dứt bỏ đồng bạn bây giờ từ bỏ hộ dạ lần sau liền có thể từ bỏ xuống tờ từ bỏ hàn bệ đồ bốn cuối cùng ngươi cái gì đều sẽ không còn tồn tại rét sạch bọn hắn đệm hữu ở cùng sệ b á sân đồng thời ngầm đầu cái này là bọn hắn thứ nhất lần từ sắt ý nồng Cùng với thuần thúy như vậy ác thuần như ánh gỡ với vậy thúy mắt mỉu ý để bây ê n trong phản phất co quang, hắn vốn hạn tài ác địa bộ, chỉ là một trắng ra tới nay phất tài một tới t chỉ co cực ác u địa ra vì là là bởi bộ, n Enz Nhân mệnh lệnh, mà không theo t Đại mà dám ù ý làm bậy. Bây giờ nghe ân đại nhân đã quyết ý cùng đối phương khai chiến hắn lập tức tiến vào trạng thái bắt đầu phân tích chủ tính trung ân đại nhân những người kia cá thể thực lực đích sắc cường đại mặc dù chúng ta chỉ thấy được trong đó ba người ra tay nhưng rõ ràng cũng có không thua gì sổn tở cường đại chiến đấu năng lực sổn tơ nghe được lý này m ế n mày nhưng cũng không có phản bác cái kêu một chiến nàng xem như đại phần mộ cái này bên cạnh tối cường một vị nhưng lại không có chút nào chiếm được ưu thế mặc dù có cấm ma p h á p nguyên nhân tồn tại nhưng đối phương lực chú ý trọng tâm cũng từ đầu đến cuối đặt ở giết chết en z đại nhân phía trên đối với mình cái này chút thủ hộ giả cũng không có quá mức nhằm vào e ẹ n nghe được đệm i ệ u g ở bắt đầu phân tích trong lòng hơi định xem như một cái chỉ có tiểu học trình độ giáo dục người bình thường hắn cũng không có cái gì quá mạnh quân sự tài năng mới có thể nhưng đệm i ệ u g khác biệt hắn là xem như nở tờ cờ quan chỉ huy cái này một trách nhiệm có thể bị chấn thương tạo nên đệm i ệ u g tiếp tục nói cho nên chúng ta không nên cùng mọi khi như vậy để cho en đại nhân ngài hoặc thù hộ giả tùy tiện tiến đến trực tiếp giết chết hoặc đổi bắt đối phương chúng ta hẳn là trước tiên một bước gạt bỏ bọn hắn tất cả trợ lực đồng tiến một bước tăng cường quân lực của chúng ta.